Trưng không một, canh mạnh một, viện. Viện một, kỳ kỳ quái quái một bà đợi kia phụ nhân mở to mắt ngồi ở phía đối diện một cái bà từ cấp mở miệng lý bà thế nào hắn ra tiểu tôn tôn mới ba tuổi ngày gần đây tổng tại mép nước lắc lư nói chính mình không sống được dọa đến nàng run chân không rời nổi bước chân gọi lý bà người lại là một trận khắc quyết n g ư ơ i ra tiên nhân cô đơn thế lương vong hồn bất an nghĩ muốn mang theo này hai tử xuống đi làm bạn a nay bà tử một mặt kinh hãi lý bà ngươi xem muốn thế nào hóa giải lý bà tự tin cười một tiếng ta này có đạo phụ muốn ngươi dương tiền hai trăm văn lại cho ngươi hai bộ quần áo muốn ngươi dương tiền một trăm hai mươi văn ngươi lại mang đến ngươi tổ tiên mộ phần phía trước đốt bảy ngày bên trong tử tế coi trọng ngươi tô tử như vô sự nay quan liền tính l ạ qua nay bà tử thiên ân và tạ sờ tiền cầm lá bửa cùng giấy quần áo bước chân vội vàng đi lý bà chính mỹ tư tư đếm lấy tiền một cái tiểu tử hoang mang dối loạn mang mang chạy vào mãi ta nương m u ố n sinh đều phát động rất lâu nay ngay xong lý bà tiền cũng không kịp thu thập đứng dậy liền chạy ra ngoài hôn tiểu tử như thế nào cũng không nói sớm ta sợ chậm trễ mãi kiếm tiền lý bà xem hắn chạy nhanh liền tay bên trong tiền đồng cấp hắn đập tới x ú tiểu tử người n ã i mắt bên trong liền thấy được tiền tiểu tử quay người ngồi xuống n h ặ tiền t cười đùa t í từng mở miệng đa tạ n ã i cấp ăn và tiền lý bà không để ý tới hắn nhanh chóng hướng bên cạnh việc chạy còn không liền nghe được bên trong chuyển đến ồn áo thanh âm viện bên trong hai cái t r a i t r a i hài tử cố gắng giữ chặt ra sức nghĩ muốn xông về phía trước bách thường phú bách thường phú kia thành thật trung hậu mặt bên trên đầy là hoảng loạn cấp nhị thúc a nương nói ngươi không thể vào a cha a nương đau đâu ngươi cũng không cần thêm phiền bách thường phú tam đệ bội cũng đứng tại cửa ra và k h u y ê n bảo nhị ca ngươi cũng không cần thêm phiền ngươi này dạng nhị tẩu còn thế nào sinh bách thường phú nghe được chính mình tức phụ gọi đau nhức thanh âm hận không thể thay tức phụ đi miệng bên trong sẽ chỉ hô tức phụ hài tử nàng nương xem này trận thế lý bà kia gọi một cái khí thuận tay c ầ một lên ê b ư n g gậy vào cây hồi náo hướng bạch thường phú trên người hỏi, phú tử cái tử, lại, bên trong bên một loạn n ư ơ i bách n t ra đại n nhì, g viện yên tĩnh trở lại lý bà cũng vào phòng sinh lão nhị tức phụ ngươi an tâm sinh nương cấp ngươi tọa trấn không có gì có thể sợ d ư ơ n g bên trên nằm phụ nhân đã đau mở mắt không ra bị mồ hôi g ớ t nhẹp tóc r á n tại cái chán nghe này lời nói tốt xấu tính là tùng khẩu khí lập tức nàng nắm chắc rủ xuống mang một tiếng đau khổ h ò hét sau phòng sinh bên trong tức thời vang lên vui vẻ thanh âm sinh là cái tiểu khuyên ữ đương anh hải tiếng khóc truyền ra sau cửa bên ngoài mấy cái tiểu tử vui vẻ vỗ tay ác, có tiểu mội mội la lý bà hiếm lạ xem tả lót bên trong tiểu tôn nữ cười rặng ỡ chẳng trách lão nhị tức p ụ sinh như vậy không dễ dàng này hải tử thế mà bảy cân nhiều nhìn này mặt tròn này cái chán no đủ là tại nàng a nương b đ tại, tại, không không sớm sớm tại thân hữu hoặc thật hoặc giả tiếng khóc bên trong nàng đứng xếp hàng thấy được mặt tủ mày cho mạnh bà có lẽ là xếp hàng người quá nhiều đến thiên nàng thời điểm canh mạnh bà thời đáy đội tan tầm mạnh bà liền một điểm cuối cùng nhi canh đổi lớp nước cắp nàng một mặt không kiên nhẫn nói tiện nghi nàng giờ phút này kém chút bị đè ép thành bánh trưng nàng bức thiết muốn biết nàng rốt cuộc đắp cái gì tiện nghi có hay không có đầu thai đến phú quý nhân gia kém nhất hẳn là là cái thường thường bậc trung đi nhưng nàng mắt mở không ra càng nghe không rõ thanh âm cấp nàng chỉ có thể thả thanh khóc lên cùng lúc đó cửa thôn đi vào mấy người cầm đầu bách lý huy thân hình cao lớn khí s á c hưng luận phía sau hai cái nhi tử bách thường ăn cùng bách thường thành càng là thân hình t h ẳ n g táp phụ tử ba người đi tại đường bên trên đều có thể rước lấy bên cạnh người cực kỳ hâm mộ kia là hảo xuất sắc lao động được ca húng chi là bọn họ sau còn cùng hai cái tiểu tử bắt lấy gà để thị trọt đánh càng khiến người ta trông mà thèm bách ra cửa ra và vây quanh một vào người một số sĩ đạo sĩ gật gù đắc ý bấm ngón tay tính toán than thở a mang bách lý huy vừa đi gần biết được hắn chính là nhà chủ này đạo sĩ càng là t h á n càng lợi hại chọc chung quanh người hiếu kỳ không thôi bách lý huy một hỏi này đạo sĩ liền nói này nữ mệnh phạm hình khác tại nhà có tổn thương người vây quanh lui lại một bước k hít sâu một hơi bách gia sinh cái thai tinh bách lý huy cười lạnh đạo trưởng xem muốn thế nào hóa giải kia đạo sĩ lại một trận gật gù đắc ý r ỗ i ra lòng bàn tay như cần hóa giải bạc dòng mười lượng đám người lại lần nữa lui lại một bước mới vừa xuất sinh liền muốn hoa mười lượng hai tinh chi danh vậy liền coi là ngồi vững nhà bách lý huy quay đầu hướng hai cái nhi tử xem liếc mắt một cái phụ tử ba người đều cười lên tới kia tiếng cười mang nồng đậm kinh thường nơi nào đến thần côn dám tại đoan cửa bách ra cửa ra vào kiếm cơm như thế không tuân theo quý cụ đạo sĩ dọa khẽ run rẩy ai nha nha lũ lụt hướng long vương miêu à, một nhà người không lừa gạt một nhà người hoa ma lưu theo ống tay háo bên trong mỏ ra một lượng bạc tiểu đạo có mắt mà không thấy thái sơn cố ý dâng lên lễ tiền một lượng mong ước bách ra thiên kim phúc tinh cao chiếu phúc thọ kéo dài tại đám người cực kỳ hâm mộ bên trong bách lý huy tiếp nhận bạc nhanh chân vào cửa viên môn vung tay lên hôm nay đ vì bách gia tiểu nha nhà cầu phúc rất nhanh một trận thua chiêng gõ chống thanh âm theo bách gia đại viện c h u y ề n gia dẫn tới thôn bên trong rất nhiều người xem náo nhiệt bách gia nam nhân thay đổi thượng trang phục triển khai trở thế đầu đội phật gia liên hoa quan tay cầm mây cây trổi bách lý huy đốt hương điểm đến viết biểu văn miệng lẩm bẩm hiện có thương khê huyện văn sương thôn thiện nam bách lý huy vì nhà bên trong lão hai bách lý phú chi thê văn thị tú liên bình an sinh hạ thiên kim chi sự tấu bẩm thiên đình bách lý huy nhanh chóng niệm xong một đoạn lớn biểu văn sau đó kia biểu văn bị ngọn lửa dẫn đốt n h y mắt bên trong kiên xuyên thượng cao ba tước người vây xem một trảng thương ăn miệng bên trong liền phun ra hòa trụ hắn phía sau tử chất nhóm cũng cùng nhảy lên tới người xem náo nhiệt lại là một trận cực kỳ hâm mộ nhà bên trong liền có đ o â n công thật là vạn sự không l o à. nhà bếp bên trong đổ tại tuổi l ử a chồng lên bách thường phú phát ra ố thanh mô ồ, có hay không có ai tới đem hắn thả ra bảo tử nhóm mới văn tuyên bố lạc h o à n n g ê n đánh giá sách phong đã thượng truyền giới thiệu văn tắc đã sửa chữa đều còn tại xét duyệt quá trình bên trong ký kết cũng tại quá trình bên trong rất nhanh liền có thể hoàn thiện lạ bản chương xong chương hai toàn ra đều tại nhảy đại thần hôm nay bách ra qua có thể nói đặc sắc liền bách lý huy cũng không ngờ tới tại ra môn khẩu còn có thể kiếm được một lượng ngân gọi thẳng này mới vừa xuất sinh tiểu tôn nữ liền là cái tiểu phúc tinh liền tại chỗ định ra tên bách phúc nhi mặt đất bên trên cái kia gà trống lớn có lẽ là cảm giác đến chính mình ngày giờ không nhiều bay nhảy lợi hại bách lý huy tại chỗ quyết định nó cuối cùng quy t ố t giết cấp lão nhị tức phụ bổ bổ đương đại nhi tức phụ tiểu lý thị sách gà trống lớn vào nhà bếp cùng với một tiếng kinh hai thanh bách thường phú cuối cùng là được thả ra bách lý huy vô lực ngẩng đầu nhìn lên trời đánh nhau chạy máu đều không, không cau mày người làm sao đóng lại cửa cứ như vậy sẽ khớp đ mấy ngày qua đi bách phúc nhi đã có thể nghe rõ thanh â m tại các loại ngôn ngữ chấp và bên trong biết chính mình hiện tại là cái nông thôn cô nàng không có núi vàng núi bạc không có hôn nô gọi tì nhưng bằng nàng a nương đã ăn ba con gà mỗi ngày còn muốn ăn mười cái quả nhi tình huống hạ nàng cảm thấy này gia đình điều kiện tốt giống như cũng không thể lắm mỗi ngày ăn ngủ tình ngủ ăn nhật tử qua đặc biệt nhanh đảo mắt l i ề n quan ử a năm đến mạch hương trận trận ngày mùa thu bách phúc nhi cũng làm rõ ràng nhà bên trong tình huống nàng đầu thai này g a nhân họ bách đương ra là hắn gia ra bách lý huy nàng mãi mãi họ lý hai vợ chồng sinh tam tử nhất nữ bách thương an bách thương phú bách thường thành cùng một cái còn không có suất giá cô nương bách phương nhi lại toàn bộ thành sống nàng a cha là này nhà bên trong l á o nhị bách thường phú a nương họ văn hai vợ chồng đều là không sai biệt lắm tuổi tác nàng mặt trên còn có hai cái ca ca bách xương bổ cùng bách n g ả i h à o một cái mười ba tuổi một cái mười tuổi tại nhà phân biệt xếp hạng thứ hai cùng thứ tư về phần này cái nhà là dựa vào cái gì mưu sinh nói lên tới kia thật là một lời khó nói hết ta nàng ra nói thật dễ nghe một ít là làm dược tài s i n h ý nàng ra ra thường xuyên mang đại bá tam thuốc đi chấn thượng bán thuốc mời chào xin ý nhưng đó là ban ngày buổi tối nàng ra ra liền là đoàn công là nhảy đại thần nàng đại bá bách b á thường ăn cùng tam thúc bách thường thanh thừa kế ý b á c hiện tại liền hắn đại ca bách nam tinh tam ca bách sài hồ đều gia nhập nhảy đại thần đội ngũ thường thường liền theo cùng một chô đi ra ngoài kiếm tiền nghe nói so bán dược liệu tới tiền nhiều đồng thời kiêm chức việc hiếu hỉ làm rất nổi danh khí nàng mãi mãi liền càng lợi hại hích nương tử mấy cái thôn bên trong có danh bạ cốt c dựa vào một chén nước cùng một thân run dày bản l á n h kiếm cơm nàng trước dò xét ngươi khẩu phòng lại hướng ngươi đưa tay hiện tại hắn tiểu cô cô cùng đại bá nương còn có tam thẩm đã gia nhập này cái đội ngũ nàng mãi nói nàng dài hào xem chờ lớn chút muốn phong nàng làm đồng t ử tiên lương cùng cùng một chỗ kiếm tiền về phần nàng thân cha mẹ không có nhận ra dược liệu thiên phú không có nhảy đại thần dũng khí phu thê hai cái đều là thành thật buồn p h ậ n chủ à liền mang theo bọn họ hai cái nhi tử cũng là không thiên phú chỉ có thể cùng cùng một chỗ hạ trồng t r ọ n bách phúc nhi mở ra miệng nhỏ ngáp một cái thắt sinh tại nông thôn liền nông thôn đi hào tại hắn ra gian mãi mãi cũng không bất công cả một nhà tại một cái cái nổi bên trong ăn cơm còn là rất hòa hải nắng nóng như lửa mạch hương chật trận văn sương thôn là cái đại thốt tử thôn bên trong trụ hộ hơn hai trăm hộ bách ra bởi vì nam nữ đều có thể kiếm bạc nhật tử tại thôn bên trong qua nhất vì náo nhiệt danh hạ thổ địa cũng nhiều nhất đáng tiếc chỉ phải bách thường phú một nhà có thể trồng c h ọ n là lấy đại nhiều đều đ i ề n đi ra ngoài n à y n g à y toàn g i a chính tại thương lượng nhất cổ tác khí đem ruộng bên trong luống mì đều thu hồi tới thôn bên trong có người vội vàng sợ ở ngoài cửa hô bách đoan công ngươi da đậu phộng bị lợn rửa đùi cái gì bách ra nam nhân nhiều đậu phộng tiêu h a o đại không là nói đậu phộng liền rượu càng uống càng có này hoa sinh bị t a i họa còn cao đến đâu bách lý huy nổi giận đùng đùng đứng lên tới mang lên ra hỏa sự tỉnh đều đi xem một chút bách ra người rất đi mau đến đậu phộng chỉ thấy kêu phiến đậu phộng bị tào đạp vô cùng thê thảm mặt đất bên trên rót đầy móng heo ấn đậu phộng sắc khắp nơi đều là bách thường ăn hừ một tiếng kia lợn rừng còn đỉnh giảng cứu bách thường thanh lông mày nhẹ trao lại không là tại địa đầu đảo càm ấy liền một điểm đều không thu hoạch bách thường phú không có huynh đệ nhóm bản lãnh nhưng nói đến hạ hắn tuyệt đối viễn siêu hai người tại đất bên trong đi một vòng trở về nói theo kia tiểu đạo tới vòng quanh cạm ấy đi xem bộ dáng không chỉ tới một lần đại khái ba đầu lợn ở rừng bách thường huy tính ra chỉ ít có hai phần đậu phộng tạo thai trong lòng bực mình không được này hoa sinh hiện tại thu lại sớm chút không thu chẳng lẽ lưu cho lợn rừng tiếp tục thai họa nghĩ nghĩ khẽ cắn môi hạ quyết định đều t h ư ợ thủ hôm nay liền đem này khối đậu phộng thu lấy về ăn nấu đậu phộng đám người gật đầu bắt đầu bận rộn bách phúc nhi cũng bị nàng a nương theo lưng bên trên bông u xuống tới tay bên trong cho nàng tắc một cá bắt láng cổ lại tại bên cạnh điểm một nhánh có thuốc đổi mũi phúc nhi oan một hồi nhi liền hảo bách phúc nhi cơ chống lúc lắc miệng bên trong phát ra y y yi ở nhà nhà thanh âm tính là đáp ứng văn thị liền tại bên cạnh nàng bận điệu thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng nàng cười bách phúc nhi buồn bực ngán ngẩm chuyển động tiểu cổ bốn phía xem thấy kia chim sẻ ngậm lấy tiểu côn trùng tiến vào mạch điệu bên trong rất nhanh lại tại kỳ kỳ cha cha tiểu chim sẻ tiếng đ ê u bên trong bay đi yếu ớt thán khẩu khí rất nhanh này phiến mạch điệu liền bị thu hoạch những cái đó tiểu chim sẻ liền muốn không nhà lạc lại một trận tiếng chim hót chuyển đến bách phúc nhi quay đầu nhìn lại liền sửng sốt cảm giác chính mình huyết dịch khắp người đều muốn đâu cứng cơ t lý bà nói nói phương nhi ngươi cùng ngươi hai cái chất nữ mang phúc nhi trở về cô tẩu mấy cái đem cơm tối cấp làm bách phương nhi đứng dậy phủi tay bên trong bùn chào hỏi nàng hai cái chất nữ bách hoa nhi cùng bách quả nhi chuẩn bị rời đi phúc nhi cô cô mang ngươi trở về lạc bách phúc nhi tiếp tục cơ chống lúc lắc hướng về một phương hướng kêu to cái chắn đều ra mồ hôi bách phương nhi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại một mông hư đến tại đất bên trong a ba nàng lúc đó đưa tới đám người chú ý mấy người thuận phương hướng nhìn lại lập tức hít sâu một hơi mấy đầu lợn rừng chính nhìn chằm chằm m ấ y người mắt thấy liền muốn sông xuống, xuống lý bà chân như n h u n ra mấy cái tức phụ ôm thành một tuổi tác tiểu bách hoa nhi cùng bách quả nhi b ổ i nào vào bách phương nhi ngực bên trong bách lý huy hét lớn một tiếng nhanh chóng lui lại bách ra túi khôn bách thường thanh thượng t r à n g đại ca ngươi hấp dẫn lợn rừng chú ý nhị ca ngươi đem lợn rừng hướng cạm bẫy bên cạnh dẫn cha ngươi phối hợp nhị ca mặt khác tiểu tử đều phụ một tay luyện lá gan cơ hội tới nương mang tàu t ử nhóm chạy lý bà dọa lời nói đều không sẽ nói một tay nâng một cái tôn nữ liền bắt đầu chạy bách phúc nhi cũng bị nàng nương ô n chạy liền tiểu nhi cái gửi đều không mớn bách ra người động lợn rừng cũng động phần phật liền chạy xuống núi đánh lén không thành chúng nó chỉ có thể dùng sức mạnh chỉ vì tại chúng mắt bên trong này khối là chúng nó đậu phộng chúng nó thế tất yếu bảo vệ k i a khổ người k i a thân phiêu k i a giang anh xem lên tới liền hung tàn bá đạo mấy người đều có chút bỡ ngỡ bách lý huy thanh âm lớn nhất sợ cái gì sợ chúng ta đoan công một thân bản lãnh hôm nay thế nào cũng phải muốn đem này mấy đầu lợn rừng làm nằm xuống không thể thượng quốc chào hỏi chúng nó bản chương xong chương ba lần lượt vẫn mệnh ba đầu lợn rừng lợn rừng muốn bảo vệ chúng nó đậu p h n g bách ra nam nhân muốn bảo vệ đoan công uy nghiêm cùng với kia mấy trăm cân thị theo rừng hai bên đều lấy ra giữ nhà bàn sự. bách thường ăn cơ tay bên trong quốc liền nên đón tiếp lấy quốc đào vào một đầu lợn rừng nửa bên mặt lấy được khởi đầu tốt đẹp bách thường phú đồng dạng khí thế hùng h ổ quốc chia xuống đất tới cái xào nhảy lạc địa nháy mắt bên trong vùng v ề khởi quốc đào thượng một đầu lợn rừng nông g bị đau lợn rừng phát ra chấn thiên chu lên thanh bách thường thanh giới chân chạy nhanh chóng dẫn tới lợn rừng hướng cạm bẫy phương hướng chạy lý bà mang tức phụ tôn nữ nhóm cách nở hoa sinh địa liền bắt đầu kích động lên phân phó đại nhi tức phụ chạy mau chút trở về đem nhà bên trong đại đao dẫn đi chợ ngươi nam nhân cùng cha trồng một tay chi lực. l ã o tam tức phụ thiên phòng ngăn tủ bên trong tầng thứ hai có thuốc mê ngươi cấp dẫn đi giao cho ngươi cha chồng mê choáng kia mấy đầu heo lão nhị ra ngươi chạy về đi mở bắt đầu nấu nước chúng ta một hồi nhi thu thập l ợ n rừng nha đầu nhóm cũng đều bận rộn nàng làm một điểm đều không lo lắng nhà bên trong nam nhân nhóm giải quyết không được kia mấy đầu l ợ n rừng chỉ nhớ thương kế tiếp mấy ngày kia thì tan không hết muốn thế nào cái làm bách phúc nhi bị điên nhi ăn vào đi mãi đều p h u n ra nghề hà lợi nói đều không sẽ nói điên nhi cũng không t ố t khóc chỉ có thể há mồm phun nàng a nương một l ư ơ n mãi vùng đông ruộng bận rộn người chỉ thấy bách ra tức phụ nhóm tại đường bên trên chạy vội mấy cái cô nương cũng là hất ra bàn chân từ chạy liền lý bà cũng là chạy hổ hổ sinh phong dưới chân mang theo một cổ khói vàng bách đ o a n công nhà cơm nước mở thật tốt ta liền hỏi mười dặm tám thôn kia ra nữ nhân có thể chạy thành n à y dạng nam nhân đều đổi không kịp ba hào một phen dày vò chờ hai cái tức phụ mang ra hỏa lại lần nữa về đến đ ầ u phẫu lúc ba đầu lợn rừng đã toàn thân đ ấ m máu nhưng vẫn như cũng cũ rúm ánh cha đại đao cùng thuốc mê tới bách lý huy mệnh xuyễn đại khí cầm lên hắn đại đao đầu ném ra ngoài cánh tay lạch Lớn nhất một đầu lợn nhất rừng bị xuyên thấu thật heo, một tại đầu bị còn h mệnh. chặt bách thường thanh cầm qua thuốc hướng nhắm ỗ vẫn đúng ngay giảm, cầm mê tìm Áp lực c gió qua tại dây một dây rùa đầu lại ợ lợn n rừng đi ra ngoài, kia lợn rừng lung la lung lay ngã xuống, rất không căng ra rất sái đi kia la lay l tâm. Còn lại cuối cùng một đầu tiểu chút bách gia tôn b ố i trưởng tôn bách nam t ì n h kêu gọi đệ đệ nhóm cùng nhau tiến lên tại bên cạnh mù khoa tay hai lần không có thể giúp đỡ được gì tiểu t ử nhóm đắc cơ hội nào tới k i a gọi một cái hung tàn khí bách thường ăn lớn thì mắng đều thu điểm chặt thành cái sàng liễn tất cả đều cấp các người ăn đáng thương lợn rừng tại nhà mình cha mẹ đều bất hạnh gặp nạn lúc sau gặp phải c u n đầu mắt thấy liền hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bách ra nam nhân nhóm ngồi tại mặt đất bên trên hự hự thở phì phò mồ hôi lớn như hạt đậu thuận cái c h á n rơi xuống hai cái tức phụ xem bị hoạ hoạ không còn hình dáng đậu phộng tay chân l ê n h lẹ bắt đầu nhặt đậu phộng tiểu tử nhóm cũng gia nhập này bên trong bách thường an tiến lên bắt lấy hắn cha cánh tay một trận nào h nặn tại lạch cạch một tiếng bên trong t r ậ t khớp cánh tay bị hồi quy nguyên vị đau bách lý huy nhai răng trận mắt một lát sau đứng lên đều dọn dẹp một chút một hồi nhi nhắc heo trở về thời điểm đều t nếu là có người hỏi tới ta liền nói cách làm mời đến đại năng diệt này ba đầu heo đại ca ngươi nhanh đừng nói khoác bách thường thanh kéo chính mình tay á o quay đầu ra ra hộ hộ đều để ngươi mời đại năng c h à o lợn rừng ngươi còn nghĩ đem chúng ta huynh đệ đều m ệ t chết phải không bách thường an hh á hai tiếng lại xem mặt đất bên trên lợn rừng một mặt thỏa mãn đều động lên tới không t ắ t thở cấp bổ một đao phong phong máu muốn không k i a thịt nên không hương hôm nay này là đi đại vận bách gia nam nhân ba chân bốn càng bắt đầu kéo heo tại kia thoải mái tiếng cười bên trong lợn rừng dần dần không sinh khí hôm nay văn sương thôn kỳ cảnh tại bách gia nữ nhân tại đường bên trên đi bách gia nam nhân nhóm nâng lên lợn rừng theo bên trong đi ra lạp kia lợn rừng một đầu chỉ sợ hai ba trăm cân xem lên tới liền mở a ai ra tam đại một tiểu này là toàn gia đều bị đuổi kịp bách đ o a n công nhà lợi hại a còn là ta đi nói hắn ra đ ầ u phượng bị lợn rừng thai họa không nhẹ thế mà như vậy nhanh liền đem theo giết xem bọn họ kia bước chân nhẹ nhàng này đến bao lớn bản lanh oa xem nào n h i ệ t văn x ư ơ n g thôn người cảm khái cảm khái liên tục như vậy mấy nhức đầu lợn rừng oa như thế nào không có bị bọn họ gặp được bình thường bọn họ cũng liền bắt một điểm thỏ hoang gà rừng chỗ nào so được với này mấy đầu đại gia hỏa tại thôn bên trong người ướt a o ghen tị ánh mắt bên trong bách lý huy như cùng khải hoàn tướng l ĩ n h đồng dạng tại đằng trước dẫn phía sau n h ấ t heo đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng nhà đi đến giờ phút này nhà bên trong mổ heo nước đều đốt hào lạp nấu nước n ổ lông phân thịt huynh đệ mấy cái hóa thân đồ tệ giơ tay chém xuống k i a thịt rất nhanh đều đôi núi nhỏ đồng dạng bách lý huy phía trước bận điệu sau t r o hỏi đều ổn điểm nhi vào miệng đồ vật đều xử lý sạch sẽ cái gì đại cốt đầu liền như vậy cho chó ăn lão đại ngươi phiêu dùng tới nấu canh hắn không hương tâm can tỉ phổi thận cũng cho xử lý một chút này cái các ngươi nương cầm tay hạ trọng liệu xào lăn đi ra rượu hảo có cái gì tanh không t a n h bách phúc nhi toát chính mình tay nhỏ mở to mắt mọi nơi xem thật náo nhiệt nha đáng tiếc nàng còn không có răng ăn không được thì toa tiểu thân thể lập tức bay lên không thoáng qua liền rơi xuống nàng ra ra ngực bên trong bách lý huy ha ha cười to hôm nay ít nhiều tiểu phúc nhi n h ư không là tiểu phúc nhi phát hiện kịp thời chúng ta liền phải bị k i a lợn rừng đánh lén vậy cũng không là trò đùa bách thường an vui vẻ quay đầu cũng là tiểu phúc nhi rất cơ chí hôm nay muốn cư công đầu ta lưu hai khối thượng hảo lợn rừng răng nanh bách phúc nhi thấy đại gia cao hứng cũng cao hứng theo lay động khởi nàng tay bên trong chống lúc lắc phát ra ý ý ý ỉa nhà nhà thanh nhâm tới toàn ra vui mừng hớn hở phân thịt theo mặt trời ngã về tây cửa ra vào liền đến rất nhiều người bách mơ công ngươi ra thịt heo dừng bán hay không a chính là nông bận rộn thời điểm ra ra hộ hộ cơm nước này hai ngày đều phải mở hào một ít kém cỏi nhất cũng muốn chỉnh hai khối đậu hũ lợn rừng thịt nạc nhiều thịt mất h i ế u không nhà dưỡng giết giảm muốn ướp lên tới mới hương đáng tiếc trời quá nóng thả không trụ bách lý huy làm chủ mười văn một cân quan hệ tốt có thể có được một cục xương hoặc giả cùng một chỗ nội tạng mọi người cũng cao hứng ngươi một cân ta hai cân không đầy một lát hai k ba trăm nhiều cân thịt liền còn thừa lại chừng một trăm cân có k h á c một đôi nội tạng lý bà đếm xong tiền s o đối thịt khó khăn trận nghe thôn bên trong một trận pháo đốt thanh vang bách lý huy ngẩng đầu nhìn lên trời đây là ai nhà có người đi lý bà nói, nói tám thành là cuối thôn t r ư ơ n a hai ngày trước trương gia lão ra tử cơm nước không vào Chương gia còn đáng ư a qua. mấy quả quả nhi đi b c h Huy h Lý t á khẩu khí, ư ơ n gia người h ậ t tử qua i hồi nhi a nan. n Một g ư ơ n gật gia không nghi người g tới thỉnh thời điểm hỏi tiện đi. mua hay thỉnh một chút thịt, họ chút họ bọn bọn Đám có cấp đầu bách thường an còn đem chuẩn bị mua cho trương gia thịt đều chọn ra tới sau đó liền đi thu thập làm pháp sự muốn dùng da hỏa sự tình bọn họ bách ra tại mấy cái thôn thanh danh cũng không tệ lắm nhà ai làm việc hiếu hỉ cũng đều tìm bọn họ nghĩ này trương g i a cũng không ngoại lệ đáng tiếc nghĩ rất tốt sự tình lại không hướng bọn họ dự liệu kêu bàn phát triển bản chương xong chương bốn bách ra thịt vượng chi ra tây nam đất thuộc đoàn công môn phái rất nhiều chỉ tại thương khê huyện có tên tuổi đoàn công cũng không dưới hai ba mươi người bách ra người lấy văn sương thôn vì trung tâm phúc xạ t r ú n g quanh hảo mấy cái thôn nhiều năm kinh doanh gia đã ngồi thượng đầu đem ghế xếp khắc thôn không dám nói này văn sương thôn nhưng là một cái đoàn công kia liền là bách lý huy thôn bên trong hương thân mời người làm phép đ ạ p ca dung múa n g u thần nhung thai việc hiếu hỉ chờ tất cả đều tìm bách lý huy theo không ngoại lệ hết lần này tới lần khác tại t r ư ơ n g gia này bên trong xảy ra sự cố bách ra người chuẩn bị kỹ cảng đợi trái đợi phải trường gia cũng không người đến ngược lại là thôn trưởng tới trước chương ba tự ý tứ mặc dù nhật tử qua khó chút nhưng còn là nghị phong quang đưa lão ra t ử cuối cùng đoạn đường sáng sớm ngày mai cầu xin các nhà đi thắp nén hương bách lý huy một ánh mắt bách thường a n liền để một khối thịt heo dừng lại đây chương thúc này cái n g à i để trở về vì ngày mùa thu hoạch thêm cái đồ ăn kia thịt không thua kém hai cân còn đắp nửa khối gan heo t h ô n trường nhạc ha ha cười nói ta trở về thời điểm liền nghe nói ngư ơ i r a hôm nay đánh l ợ n rừng vốn định tới cắt thượng hai cân kết quả lại ra này sự t ì n h này làm sao có ý tứ đâu miệng thượng cách khí tia tay bên trên là một chút cũng không chậm để qua thịt ước lượng lại càng hài lòng chủ động nói khởi trương ra sự tỉnh chương hoa tử tỉnh là lưu gia vịnh lưu đ ă n công nghe nói nguyên bộ xuống tới chỉ cần nửa lượng ngân nửa lượng ngân bách lý huy có chút kinh ngạc i ế t nhưng là liền bản tiền đều không đủ a thôn trưởng biểu thị không biết chương hoa tử là hắn bản ra người đến đã ra năm phục hắn cũng không còn được ngày hôm nay chỉ là phụ trách thông báo đến các nhà đưa tiến thôn trưởng bách lý huy làm người quan đại môn lập tức một mặt n ộ khí lưu đoan công thời gian trước ra danh tay sâu kinh hắn thủ bạn người bị hại nhà đều phải nhiều r a bạc mới tính xong chậm rãi cũng liền hư thanh danh hai nhà chi gian trong tối ngoài sáng phân cao thấp số lần không thiếu lưu lao đầu hiện tại lại cho tàn lại cháy bách lý huy hừ một tiếng lao tam này sự tỉnh chúng ta nếu là cái gì đều không làm về sau cũng sẽ không cần làm ngươi nghĩ ý tưởng tự tử đ o à n công chi gian tranh địa bàn kia là c h u y ệ n t h ư ờ n g này đều tương đương với bị đánh lên cửa n h ư không phản kích sau này chuyển đi liền là chê cười bách thường thanh thở nhỏ cơ linh sẽ đọc sách thích xem sách duy độc đấu khoa cử không hứng thú này đó năm vẫn là nhà bên trong túi khôn hắn suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng lưu lao đầu bản l ã n h chúng ta sớm mấy năm liền biết này lần lấy tiền thiếu về sau cũng sẽ thu thiếu đôi chúng ta tới nói là uy hiếp tốt nhất biện pháp liền là làm người không tin tưởng hắn bản lĩnh không thể bên ngoài đi lên đừng để người nói chúng ta khí lượng nhỏ hẹp ta có cái biện pháp đắt muốn nhà bên trong tiểu nhóm gia lực nói liền gọi tới bách hoa nhi cùng bách quả nhi hai tỷ muội túi đầu liền bắt đầu một trận phân phó lý bà ngực bên trong bách phúc nhi lay động khởi tay bên trong chống lúc lắc nàng vẫn luôn tại quan minh chính đại nghe mấy người thương nghị cảm thấy tam thúc nói công việc nàng nhất thích hợp nàng cũng là nhà bên trong tiểu nàng cũng muốn tham dự lý bà ôm nàng run lên phúc nhi ngoan có phải hay không đ ó i chờ hạ liền ăn cơm bách phúc nhi miệng bên trong một trận ý ý hiền nha ra sức biểu đạt đáng tiếc không người nghe hiểu được cuối cùng yên lặng từ bỏ tính toán đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh bác h thường thanh giao phó xong lại thấy k i a đôi cao cao thịt biểu thị hẳn là cấp huyện bên trong huyện lệnh đại nhân đưa chút đi bác h lý huy biểu thị tán đồng bọn họ làm đoàn công này thượng hạ chuẩn bị rất là tất yếu thừa dịp trời còn chưa có tối phân ra tới năm mươi cân thịt heo rừng bộ xe la hướng huyện thành đi trời c h i ế u rơi xuống bác h điệu về tổ không thiếu chim sẻ tại thu hoạch qua đi mạch địa trên không xoay quanh gào thét chúng nó tìm không đến nhà thôn bên trong các nhà khói bếp l ợ lờ nhân bách ra đánh tới lợn rừng tối nay đại nhiều nhân ra đều ăn được thịt đồ ăn tại tiếng cười nói bên trong làm dịu một ngày mệt nhọc bách ra lý bà mang bác phương nhi nấu cơm tiểu lý thị chị em dâu ba người tại bên cạnh giếng rửa sạch lòng lợn bách thường huy chính tại giáo nhà bên trong mấy cái tiểu tử công phu quân y cước bách hoa nhi cùng bách quả nhi hai tỷ m ộ i phụ trách xem bách phúc nhi tiện thể đem nhà bên trong gà đều nhốt vào ổ g à bên trong không cho chúng nó đi thai họa bách thường phú chính tại gom lúa mì viện bên trong thị thương chật t r ậ n chị em dâu nhóm tiếng cười nói cùng các linh đệ luyện quyền thanh trùng điệp tại cùng một chỗ lại có gà mái khanh khách thanh cùng bách phúc nhi vui vẻ tiếng cười vui mừng náo nhiệt c h u y n gia lão gia tử xa xa liền nghe được bách ra viện bên trong truyền đến náo nhiệt đáy mắt đầ đợi đi đến viện môn khẩu xem đến bên trong tình hình liền cảm giác thịnh vượng chi ra cũng liền lại như vậy cảnh tượng thường an người cha không tại ai ra trương đại gia bách thường an bước lên phía trước cấp trương đại gia mở cửa ngươi đây là có sự tình tìm ta cha trương đại gia vào cửa biết được bách lý huy cùng bách thường thanh ra cửa phỏng đoán chỉ sợ là chỗ nào có sự t ì n h bọn họ có chút khó khăn mở miệng trương hoa tử nhà cha đi mặc dù nói ra năm phục ngược lại là còn là ta người trương gia h ắ n thỉnh lưu đoan công này sự tình làm không địa đạo nhưng sự tình đều đến nơi này cũng không tốt lại thay đổi này là thác ta tới cho ngươi cha bồi cái không là bách thường huy cười nói này đều chỗ nào sự t ì n h này đoan công cũng không chỉ chúng ta một nhà cũng không ai quy định nói cần thiết mời ta nhóm tự nhiên là cảm thấy ai hảo mời người nào làm trương tam thúc đừng muốn để ở trong lòng hắn như vậy nhất nói trương đại gia liền cảm thấy này bách ra người có lòng dạng không là kia tiểu khí nhân d â ra càng là cảm thấy trương hoa tử làm không địa đạo đối sau đó phải nói càng khó xử trương hoa tử hiện tại để tang không thuận tiện tới cửa thắt ta tới hỏi hỏi ngươi da thịt còn bán hay không nghe nói còn có hơn một trăm cân có dư bách thường huy mặt bên trên cười trong lòng hướng trương hoa tử phun k h u nước làm việc không địa đạo còn nghĩ tới chiếm tiện nghi đây chính là không khéo cái c n g ư ờ m a này g cũng tin tới cũng muốn n thịt ta heo không dừng, này cùng h nhiều nhất thể thôn còn là tính không nhiều, không a đưa ra mới một tới đổi người đi, lại điều đi, tiễn. Cái đều cấp còn có cân, còn cân cũng c quân văn này lòng lợn cũng không nhiều, sẽ không tiễn. Cái này là là trụ sẽ trương hoa tử suy nghĩ có khoảng cách hắn nhưng là cố ý bản giao trương đại gia nói này ngày nhật thịt heo thả không trụ thôn bên trong người nên mua đều mua còn lại cũng không tốt bán chỉ tính toán ra sáu đồng tiền một cân cái gì năm mươi cân lý bà theo gian phòng bên trong ra tới người cha vợ lão nhị lao tam cha vợ kêu bên trong không được đưa mười cân đi còn có người bà ngoại nhà cũng mười cân còn lại cũng liền đủ ăn hai trợ hôm nay bận c i ị u choáng q u ê n nàng ba cái tức phụ đều ba ba ngóng trông nàng nói chuyện ngày mùa tiết không thể trở về nhà mẹ để đi hỗ trợ đưa mười cân thịt đi cũng là thể diện này dạng thể diện nàng là muốn thay nhi tức nóng tranh đoan lòng lợn ra tới ba cái chị em dâu đều cười lên tới bước chân càng càng nhẹ nhàng bách lý huy giật mình k i a thật liền không đắc vừa vặn trương đại gia càng khó xử trương hoa tử không giàu có còn nghĩ làm p h o n g quang đánh liền là bách g i a này hơn một trăm cân thịt heo chủ ý này a y này trách được ai đâu bản chương xong chương không năm là ta làm đát trương hoa tử không thình bách ra người nay sự tình rất nhanh liền chuyển khắp văn x ư ơ n g thôn ăn xong cơm tối ra tới tản bộ hóng mát người tụ tập tại thôn bên trong đại thụ phía dưới phe phẩy quạt hương bổ nói thạch va tử nhà lúa mỹ hảo nê cầu nhi nhà đậu tầm nhiều c ư ờ i nói chi gian chủ đề rất nhanh liền đến trương v a tử thỉnh lưu đoan công sự tình lưu đoan công sớm mấy năm những cái đó chuyện cũ năm xưa bị lật ra tới không nói liền bị hại nhân ra cũng đều nói minh minh bạch bạch thôn bên trong ma bà tử lại nói khởi hai tháng trước lưu đoan công còn hại nhân mệnh sự tình ba đạo vịnh thôn có gia nhân vẫn luôn không nhi tử lưu đoan công nói nhân ra nhà bên trong kia cái mới mười ba đại cô nương là cái thai tinh có không hai ngày liền phải đem đại cô nương k i ề u bán cho lưu đoan công nghe nói mấy ngày trước đây đại cô nương kia chết rồi lưu đoan công còn kiêm chức người người môi giới sự tình mười dặm tám thôn đều biết đám người tạm tạm miệng trong lúc nhất thời đều mắng khởi lưu đoan công nói hắn quá xấu lại có người nói khởi trương hoa tử hắn cha đổ xuống phía trước lý bà còn để hai mươi cái quả nhi đi xem ngày thường có cái gì sự t ì n h cầu đến bách ra cùng phía trước kia toàn ra đều h ả o nói chuyện lấy tiền cũng hợp lý trương hoa tử này tiện nghi chiếm không đăng giá có người cầm không đồng ý thấy nguyên bộ mới nửa lượng tiện nghi cũng không chỉ một nửa này sự tình đương nhiên là ai tiện nghi mời người nào làm tăng sự sao tới tới lui lui cũng liền là những cái đó cái lộ số ai tới đều đồng dạng có người lắc đầu thở dài ngày mai liền náo nhiệt tại thôn nhân mỗi người nói một kiểu bên trong bách ra người ngày hôm sau giữa t r ư a liền mang theo n ế n thơm tiền giấy cũng ba thước đại vải xanh đăng trương hoa t ử cửa mặt bên trên không có bất kỳ không ổn nào trương hoa tử nhà linh đường đã đắp lên tới lưu đoan công ra tới lăn lộn như vậy nhiều năm cái k i a tay nghề còn là thấy qua mắt toàn g i a thượng qua hương lại cấp trương hoa t ử chết cha dập đầu liền đến một bên tượng trưng đốt mấy tờ giấy khách sáo một phen muốn đi âm thầm người xem náo nhiệt có chút thất vọng chính tại bận rộn lưu đoàn công thấy này có chút đắc ý trong lòng nghĩ chỉ cần này một trận làm xuống tới sau này bách lý huy sinh ý chí ít có một nửa liền là hắn chính được ý thời điểm hoa một tiếng tiểu nhi khóc nhỉ non vang vọng trương hoa tử nhà v ị tử tiểu nhi tại trên linh đường khóc cũng không phải cái gì chuyện tốt đám người theo tiếng nhìn lại trương gia bản ra một cái tiểu nhi chính ngồi tại tiểu nhi cái gùi bên trong khóc nước mắt bay tư tung hoa đồng dạng ngồi tại tiểu nhi cái gùi bên trong bách phúc nhi cũng bắt đầu gào khóc hai cái hoa vừa khóc chọc viện từ bên trong mặt khác mấy cái tiểu nhi cũng khóc lên một tiếng so một tiếng v đừng không là va chạm cái gì đi đám người nghị luận nhau nhau n à y lúc tiểu hòa thượng nguyên bạch đống nhiên ngã xuống đất rút ra doa đến chung quanh người đẩy ra cách xa hai bước văn x ư ơ n g thôn có tòa m i ế u nhỏ hương hỏa k h ô n g vượng bên trong liền sư đồ hai người tiểu hòa thượng nguyên bạch ăn cơm trong nhà lớn lên chỉ cần thôn bên trong có việc hiếu hỉ đều muốn tới hỗ trợ e m đẹp như thế nào đổ xuống lưu đoan công sắc mặt xanh xám phỏng đoán khẳng định là bách lý huy gây sự đáng tiếc hắn không chứng cứ h a nhi nhóm khóc sắc mặt đỏ lên thở không ra hơi nhà bên trong đại nhân chỉ có thể vội vàng đem người ông đi tiểu hòa thượng nguyên bạch bị bách lý huy gánh tại lưng bên trên mang đi. hoa nhi cùng bách đoá nhi hai tỷ mỗi hai mặt nhìn nhau chạy chậm đi theo nhắc tới cũng kỳ quái rời đi trương hoa tử nhà viện tử này đó hải tử đều không khóc làm xét đánh không trời mưa bách phúc nhi y y y a nha nha hai tiếng m ệ t chết nàng n h à tiểu hoa thượng nguyên bạch cũng không giật giật lấy đối mặt bách lý huy dò hỏi thành thành thật thật b ằ n giao lưu đoan công không là người tốt mấy tháng trước hắn còn ra cửa làm pháp sự hại đến người ta một cái mười ba tuổi cô nương không hắn sư phụ cũng nói lưu đoan công tâm thuật bất chính cho nên hắn nghe chung quanh người nói những cái đó hải tử va chạm cái gì kịp thời quyết đoán liền n ã hạng gia tăng đám người hoài nghi bách lý huy trong lòng ngũ vị tạp trần cảm thấy nguyên bạch này cái tiểu hòa thượng cũng là trượng nghĩa bất bình người nho nhỏ tuổi tắc còn cơ linh lúc này liền hạ quyết định ngươi đi về hỏi hỏi ngươi sư phụ nếu là nguyện ý về sau liền đi theo ta chỗ nào có sống ta đều mang lên ngươi nguyên bạch tiểu hòa thượng hướng hàn bái sau đó vung ra bàn chân tử liền chạy ra ngoài ta hiện tại liền đi hỏi bách thường thanh cảm thấy hôm nay này sự tình quay a đương lúc mặc dù hư lưu đoan công tay nghề nhưng sau tới nghĩ muốn chết người vĩ đại cũng không thể hư trương hoa tử hắn tra cuối cùng thể diện nay kế hoạch liền hủy bỏ những cái đó hải tử là như thế nào hồi sự bách hoa nhi nhìn hướng bách phúc nhi ta nhìn thấy là phúc nhi bắt thổ đậu bím tóc nhỏ thổ đậu mới khóc là thổ đậu trước muốn bắt phúc nhi phúc nhi mọi người thấy chính tại gặm cầu hàm r ă n g bách phúc nhi bách phúc nhi à một tiếng là ta làm đát đương thời nàng cùng k i a tiểu hoa là cái gùi a i cái gùi k i a tiểu hoa giữ lại nước mũi còn nghĩ tới bắt nàng nàng liền tiên hạ thủ vi cường l ạ o lý bà mau tới phía trước xem xét k i a thổ đậu nhưng là bẩn tiểu tử có hay không có bắt được ta phúc nhi bách phương nhi cởi tiến lên phúc nhi rất cơ chí không là kia ăn thiệt t ỏ i tính tình ngày hôm trước mang nàng đi ra ngoài chơi có mấy cái hoa nghĩ muốn đoạt nàng chống lúc lắc toàn cho nàng đánh đều nói nàng bá đạo bách phúc nhi lại y y y ở nhà nhà một trận nàng hiện tại cũng coi là chân đá bắc hải nhà trẻ lạp hoa tử bên trong nàng lợi hại nhất đáng tiếc đám người nghe không hiểu nàng lợi nói nói vô ích bách thường thanh méo méo bách phúc nhi béo ị gương mặt vậy liền coi là là thiên ý hoa nhi n á o chẳng cũng là thường có sự tình ai cũng giảng cứu không là cái gì kế tiếp liền xem hôm nay buổi tối bách thường an t â m c h ồ n cười hy vọng hắn có chút bản lãnh đừng khóc quá lớn thanh bận rộn một ngày lưu đoan công đêm bên trong mới từ trương ho hôm nay những cái đó tiểu nhi khóc tà tính hắn chỉ có thể tại trương hoa tử cùng những cái đó thôn bên trong người trước mặt hung hăng nhảy một đoạn khu quỷ múa giữ nhà bản lĩnh lên núi đao xuống biển lửa đều lấy ra tới cuối cùng là c h ấ n trụ những cái đó thôn bên trong người lại suy nghĩ một chút này mới thu nửa lượng ngân cảm thấy quả thực thua thiệt lợi hại lại nghĩ đến chờ sau này người khiêng đi ra sau sau này liền có thể b ỏ lớn vớt bạc trong lòng này mới dễ chịu chút vùng đông rộn u g tiếng côn trùng kêu không dứt đỉnh đầu sao lốm đốm đầy trời lưu đoan công nghị sau này hào nhật ử bước chân nhẹ nhàng gia văn sương thôn không xa b ỗ n nhiên phát hiện phía trước một gốc dưới cây hắn hét lớn một tiếng ai nửa ngày không thấy trả lời hắn trong lòng giật mình bản liền là ăn này chen cơm trong lòng có chút có chút e ngại lấy ra tùy thân mang theo kiếm gỗ đào đọc khởi chú ngữ nhưng kia người còn là một điểm động tác đều không có hắn sợ muốn chết lại lấy ra tùy thân mang theo các loại pháp khí tùy ý hắn như thế nào thi pháp kia người đều là vững như b ả n thạch ha ha ha kia người bỗng nhiên phát ra một trận q u á i thanh lưu đoan công dọa hồn phi phát tán đem tay bên trong có thể ném đồ vật tất cả đều hướng kia người ném đi lại một chút không có tác dụng ha ha ha kia thanh âm càng ngày càng gần giống như liền tại chính mình bên hai đ ỗ n g nhiên tiểu bắp chân kịch liệt đau nhức nháy mắt bên trong liền bị xuống có hai trang giấy tiền bay tại hắn trước mắt lưu đoan công con mắt trận lao đại a một tiếng q u a y người điền cùng chạy lòng bàn chân kém chút không có chạy lấy thuốc lá ra cứu mạng a có quỷ a cứu mạng tia khản giọng kiệt lực thanh â m theo cửa thôn truyền vào dẫn tới không ít người nhà cầu bắt đầu sửa loạn không chỉ thanh â m dần dần tới gần bách gia viện tử bách văn công cứu mạng a bản chương xong c ư ơ n g sáu khách hàng lớn tới cửa bách văn công cứu mạng a bách gia viện tử tại văn sương thôn trung bộ tả hữu đều có hàng xóm lưu đoan công như vậy m ư ợ giống nên ra tới người đều đi ra xem đến lưu đoan công thất kinh bộ dáng rất là kỳ quay hoa vẫn luôn tại chờ đợi tin tức bách lý huy phụ tử mấy người bèn nhìn nhỏ cười c ô ý tại nhà bên trong lềm mà lềm mềm ộ t trận mới không quần áo mở cửa tay bên trong để đèn lồng k e m chút không đối đại lưu đoan công mặt bên trên đem hắn mặt bên trên hoảng sợ biểu tình chiếu kia gọi một cái minh minh bạch bạch ai ra lưu đoan công ngươi này l à như thế nào tích người nhiều t r ắ n g gan kinh hồn qua đi lưu đoan công thực nhanh đã hồi phục thậm chí lúc này liền xác định chính mình bị an toàn giờ phút này hắn lại khó mà nói chính mình gặp phải quỷ lại tìm không đến thích hợp lý do giải thích tràng diện k vừa mới ta nghe người ta ồn ào cứu mạng nói gặp được quỷ tiểu hòa thượng nguyên bạch thanh âm liền như vậy đột ngột văng lên tại ban đêm hiện cảng vì rõ ràng nơi xa lại tới h ả o chút người xem náo nhiệt lưu đoan công chỉ cảm thấy đầu góc ông ông tác hưởng này hồi tính là cắm nay ngày trương hoa tử thực phiên muộn hắn nhớ thương một trăm cân thịt heo rừng không có bóng dáng vốn định phong quang đại táng tràng diện rụng nước cũng còn không theo tỉnh táo lại liền gặp được tiểu nhi hoảng sợ khóc nước nở đường lập tức hắn tỉnh đoàn công nửa đêm gặp được quỷ quỷ khóc sói gào đi cầu bách ra hỗ trợ nghĩ tới đây nước mắt đều mau ra đây hiện tại thôn bên trước mắt phong quang là phong quang không lên tới chỉ có thể cầu thường thường thuận thuận đem hắn trà khiêng đi ra lại vừa thấy lưu đoan công hắn trong lòng đ ổ đắc h o ả n g lén lại thắt thôn trưởng đi tỉnh h nhất tỉnh h bách lý huy tới muốn đem mất đi mặt mũi tìm bù lại thôn trưởng bị ma không biện pháp chỉ có thể dày mặt đi đến mới biết được bách lý huy mang nhà bên trong nhi lan g ra cửa s ắ t vách khê thủy thôn đi cái lao nhân hôm nay sáng sớm liền đến tỉnh h thực sự là không giúp được gì lý bà thẳng lưng trong lòng hung hăng hướng trương hoa từ phun khẩu nước này sự tình làm vừa thấy liền không được việc thôn trưởng bất đắc gì đi lý bà quay người liền cười tùng tìm đi ôm bách phúc nhi phúc nhi à mãi mãi cấp người nói này làm việc liền phải muốn dập thoáng cầm được thì cũng đ ú n g được mấu chốt thời điểm cũng muốn đánh rớt hàm răng cùng m á u n g ớt biết không bách phúc nhi n é t miệng cười một tiếng kia khỏe miệng liền chạy ra một c h u ô i khẩu nước nàng muốn răng dài lạp cửa lớn bị g ó vang lại có người tới xem bắt nước người đến là một cái xem lên tới cực kỳ thể diện bà tử lý bà vừa thấy liền h i ể u được này là đại sinh ý đem bách phúc nhi cấp cô cô nàng bách phương nhi mang kia bà tử đi nàng làm phép thiên phòng bách phương nhi chính mang hai cái chất nữ phơi dược liệu tiện thể liền đem bách phúc nhi lưng đến lưng bên trên miệm trong cùng hai cái chất nữ nói này là hoa huệ tây, thanh nhiệt giải độc. lại có thể trị h ó k h a n n à y cái là ma hoàng cùng hoa huệ tây cùng một chốt dùng sơ phong thanh nhiệt tuyên phổi khỏi h o đều nhớ k í sao bách hoa nhi cùng bách quả nhi gật đầu lương thượng bách phúc nhi cũng cùng gật đầu nàng cũng nhớ k í lạp nàng ra ra biết trị bệnh nhưng cho tới bây giờ không đối ngoại nói tổng l à tại nhảy đại thần thời điểm âm thầm trị liệu bệnh nhân còn có thể đem trị liệu dược hoàn hóa tại phù thủy bên trong làm người uống hết cho nên bọn họ nhà sinh ý mới như vậy hảo là lấy bọn họ cả nhà đều muốn học tập này cái bản lãnh đặc biệt là nàng rốt cuộc nàng nhưng là muốn làm đồng tử tiên nương người hoa bách thường phú trọn lúa mì trở về theo cái sọt bên trong lấy ra một chỉ hôi thọ tử lớn t r ừ n g bàn tay khuyên nữ cha cấp ngươi bắt tiểu thọ tử yêu thích không bách phúc nhi vừa thấy liền yêu thích miệng bên trong y y ỉ nhà nhà nói không ngừng tay bên trong c h ố n g lúc lắc cũng lay động đương đương rung động nhưng là nàng yêu thích cũng chỉ có thể làm nhìn xem k i a tiểu thọ tử đ ả o mắt liền rơi vào bách hoa nhi tay bên trong nhị thúc ta giúp phúc nhi dưỡng còn có ta bạch quả nhi cũng hiếm lạ sờ tiểu thọ tử nhị bá ngươi rảnh rỗi lại bắt hai con được không nàng tra cùng hoa nhi tỷ cha thường xuyên đều muốn ra cửa không rảnh rỗi chỉ có nhị bá có thể bắt được tiểu b á cái cái cô cô ba ba một lát sau kia lý bà đưa kia thể diện bà từ ra tới lại nhỏ giọng bàn giao một trận tự mình đem người đưa tới cửa xe ngựa bên trên chở xe ngựa đi mới quay người trở về đắc ý khoe khoang huyện thành bên trong vệ gia vệ gia cũng không đắt tại chúng ta thường kê huyện kia là đầu đem ghế xếp nhà bên trong làm lương thực mua bán không nghĩ đến có thể tìm đến ta nơi này l i ê n vừa mới như vậy một h ồ i nhi nàng liền phải hai lượng ngân tính được là mua bà n lớn nhà bên trong kia cái tiểu công tử mới ba tuổi liền bệnh tật bách phương nhi căn dặn an ư ơ n g như vậy đại nhân ra chúng ta nhưng không thể chơi vào ngươi nhưng phải kiềm chế một chút nhi lý b à n oán trách chừng nàng liếc mắt một cái ngươi nương xem bắt nước như vậy nhiều năm bị người đánh tới cửa qua yên tâm cho nàng phù thủy bên trong còn trộn lẫn n g ư ơ i cha kia t h a n h tâm mắt sáng r ự c hoàn vệ ra mời được đại phu tốt cấp chữa bệnh chỉ cần qua tam lục c u lui bệnh sau kia liền là ta thần quang thâm hậu nếu là không lùi đâu lý bà nhấc mi mắt k i a liền là mệnh bên trong như thế thiên ý bách phúc nhi một đôi lỗ thai nhỏ dựng thẳng cao cao quang minh chính đại nghe lén sở vị tam lục cựu liền là ba ngày đến chín ngày có chút bệnh nên hảo chính mình cũng đã hảo có chút bệnh cũng liền đến muốn nói tạm biệt thời điểm này bộ lý luận cao hoa nàng muốn học lên tới đến buổi tối bách lý huy mang nhi tôn nhóm trở về vì có thể tại nghiệp vụ kỹ năng thượng áp đảo lưu đ o a n công này hội nhưng là lấy ra giữ nhà bản lĩnh phải tất yếu đem thôn bên cạnh tăng sự làm xinh đẹp làm này mười dặm tám thôn người hiểu được ai mới là chân chính đầu đem ghế xếp cha ta xem chúng ta còn đắt có chính mình khóc tang nội còn bách thường thanh hát k cũng m u là này cái ý tứ chúng ta sẽ chỉ càng làm càng lớn cũng nên có chính mình một bộ bát tử chính mình kia mới có thể gọi nguyên bộ bách lý huy trực tiếp liền đắt đầu chờ bận bị qua này hai ngày liền đi trương nhị nương tới hỏi nàng có làm hay không trương nhị nương là thôn bên trong quả phụ bốn mươi mấy năm trước thật vất vả mới cưới nhi tức phụ một bà khóc t a n g cuống họng kia là thật tốt khóc lên kia gọi một cái tình chân ý thiết nước mắt chảy ngang m ờ i nàng người không phải là không có nàng tự giác là cái quả phụ tránh hiểm nghi không nguyện ý cùng đi toàn ra lại thương lượng một trận liền bắt đầu ăn cháo ơ m c i ề u b c phúc nhi nàng cũng c h nhi h nàng ăn bắt đầu á kia thêm thịt mặt cháo rất được nàng yêu thích từng ngụm từng ngụm ăn dẫn tới nàng mãi mãi thẳng khen nàng ngực trắng hảo nuôi sống sáng sớ ngày thứ hai liền tại bách lý huy lại muốn dẫn nhi tôn ra cửa thời điểm một cỗ xe ngựa rừng tại bách ra cửa ra vào vệ ra người lại tới bản t r ư n xong t r ư ơ n g bảy thật xinh đẹp tiểu ca ca nha vệ ra người lại lần nữa tới cửa lý bà trong lòng hơi hồi hộp một chút trong lòng không khỏi có chút bối rối nghĩ hẳn là bị phương nhi nói chúng cái này đánh tới cửa rồi bách lý huy tự mình ra cửa hỏi ý xe ngựa bên trên xuống tới một cái phu nhân bốn mươi da mặt n g ư c bên trong ôm một cái hơn ba tuổi tiểu đồng tiểu đồng sinh ngọc tuyết đáng yêu đáng t i ế c bạch quá mức mệt mỏi không cái gì tinh thần ngại nhưng là bách đ o a n công bách lý huy gật đầu tại hạ chính là này vị phu nhân đến đây sợ vị chuyện gì vệ phu nhân thấy bách lý huy g i i cao lớn thể diện trong lòng đối những cái đó truyền ngôn nhiều tin tưởng h à i phần lôi kéo ngực bên trong hải tử quần áo này là ta tô tử nghị thỉnh bách đoan công xem một chút bách lý huy thấy mặt trời không tính sớm trước đem người mời đến cửa lại để cho bách thường ăn trước đi thôn bên cạnh h ứng phó bước vào bách gia viện tử vệ phu nhân liền thấy rõ ràng bách gia viện tử toàn cảnh không giống phổ thông nhân gia viện tử đầy là súc vật hương vị này viện tử thu thập trình tệ viện tử bên trong phiêu tán các loại hỗn hợp lại cùng nhau hái thuốc hương vị lại viện tử bên trong người vô luận nam nữ đều mặc sạch sẽ vừa thấy liền hiệu được là nhật tử q u a rộng rãi nhân ra đặc biệt là viện tử bên trong kia phơi đệm bên trên ngồi tiểu n ữ hoa bèo bị tay bên trong ôm một cái đầu hổ hoa hoa tại gặm sắc mặt đỏ bừng nhìn liền khỏe mạnh làm người vui vẻ ngồi xuống sau vệ phu nhân liền nói khởi đến ý đồ hôm qua ta ra bà tử tới tìm lý bà xem bắt nước trở về uống một đạo phù thủy này hai tử liền khá hơn một chút nghĩ hôm nay lại mang tới cho người xem một chút k i a phù nước uống vào đi hắn này tiểu tôn tử liền có chút tinh thần nàng lại nghe nói này lý bà nam nhân so nàng đạo hạnh càng tốt này mới sớm sớm tới lý bà chút nào không cảm thấy cái gì không ổn nàng liền là tiểu đà tiểu nháo nói đến v bách lý huy xem kia hài tử tựa như là tiên tiên không đủ bộ dáng đưa tay nhận lấy nói nếu là ngươi không để ý ta muốn ôm vào nhà nhìn xem vệ phu nhân tự nhiên là nguyện ý đợi bách lý huy đem nàng tiểu tôn t ử ôm vào sau phòng ánh mắt liền không nhịn được lạc tại bách phúc nhi trên người một mặt hiếm l ạ này hai tử dài nhưng thật tốt đều l à như thế nào dưỡng lý bà cười sán lạc nông thôn hoa tử cầu liền là cái cường tráng này cái t h á n g cũng liền là buổi sáng ăn thêm thịt mặt bánh gà tổ giữa trưa cùng buổi tối ăn chút thêm lá rau cháo thịt không so được tiểu công tử dễ hỏng l i ê n này cơm nước đây tuyệt đối là văn x ư ơ n g thôn sở hữu tiểu hoa nhi bên trong tốt nhất tồn tại nhà ai tiểu hoa tử mỗi ngày đều ăn trứng mỗi ngày ăn thịt mạt húng chi còn là cái n ữ hoa bất quá này đó tại vệ phu nhân mắt bên trong đích sắc cũng là không ra gì nàng tôn tử liền là ăn bánh gà tổ cũng phải thêm mới mẹ dê sữa bách phúc nhi thấy nàng ngón tay giật giật leo đến phơi đệm bên cạnh chủ động tính nàng rối ra tay nhỏ cánh tay nghĩ muốn nàng ôm ôm vệ phu nhân vui vẻ thật sự liền xoay người đem nàng bế lên nhà cũng nặng lắm bách phúc nhi yi ỉa nhà, nhà cùng nàng nói chuyện nàng hiểu được này là nàng ra khách hàng lớn ra sức lấy lòng n à y h à i tử nhưng cơ linh gọi cái gì tên lý bà yên lặng cho nàng tôn nữ giơ ngón tay cái lên gọi phúc nhi vệ phu nhân lại vừa thấy bách phúc nhi đều mặc thượng phong hàng khố có chút kinh ngạc không sợ nước tiểu ẩ m ư ớt q u ầ n nói đến đây cái lý bà càng ngạc ý n à y h à i tử thích sạch sẽ, sẽ cho tới bây giờ không nước tiểu ẩ m ư ớt qua n nàng tay bên trong tùy thời đều cầm cá bắt l ã n g cổ chỉ cần nghĩ muốn đi tiểu liền lay này cái thời điểm đem nước tiểu chuẩn không sai nàng đều cảm thấy này h à i tử liền là tới nàng ra báo ân tự theo nàng ra ra mua cho nàng này cá bắt lắng cổ nói cho nàng có sự tình liền lay bạn là đùa nàng lời nói chỗ nào hiểu được nàng thật đói lay muốn đi tiểu lay không có việc gì nhi thời điểm liền không loại lay thần vô cùng bách phúc nhi ô m vệ phu nhân tay tiếp tục y y y ở nhà nhà nói nàng la sạch sẽ nhất tiểu hoa tử toàn thân đều thơm thơm hoa nghĩ chính mình tôn tử theo tiểu liền bệnh tật lại nhìn này tiểu phúc nhi cơ linh bộ dáng trong lòng liền c h u a sót này thời điểm bách hoa nhi cùng bạch quả nhi hai tỷ m ộ i kéo con t h ỏ thảo trở về theo cái gùi bên trong mỏ ra hai cái chứng vịt hoan hoan hỉ hỉ tiến lên hiến bảo mãi mãi ngươi xem chúng ta tại bờ sông nhận được lý bà tiếp nhận chứng vịt vui vẻ a mở miệng cái đầu vẫn còn lớn buổi tối tiên chứng trần nước sôi cấp các người mặt d ư ớ i ăn cấp vệ phu nhân v ẫ n an tỉ mọi hai người quy quy củ cụ cấp vệ phu nhân tình an mà phía sau lưng tiểu cái gửi đi đốt nàng nhóm tiểu thọ t ử đi vệ phu nhân càng là hiếm lạ cảm thấy này bách đoan công chỉ sợ là có bản lãnh nhà bên trong cô nương tiểu t ử nhóm đều dưỡng hả o rất nhanh bách lý huy liền gian phòng ra tới tiểu công tử mệnh bên trong không đủ cần bù đắp nếu là phu nhân thong thả hôm nay liền liền an bài một trận tiểu nhảy vì tiểu công tử cầu phúc đợi ta chuẩn bị thỏa đáng tự mình tới cửa vì tiểu công tử làm tràng pháp sự h ắ n đã cấp kế hải có thể nói thật không tốt c h ị đ ắ c muốn hoa chút công phu vệ phu nhân chỗ nào có không đáp ứng t h ỉ n h bách đoan công cần phải đệ bụng bách phúc nhi cũng bị nàng mãi mãi tiếp tới làm cô cô nàng cấp mang đến hậu viện tiền viện muốn triển khai trận thế làm pháp sự bách ra lại muốn làm pháp sự thôn bên trong người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc hiếu kỳ bọn họ không có chỉ còn hâm mộ này là lại tại kiếm tiền bách lý huy mang tự mình ra trận thay đổi một thân trang phục nâng bút họa phù sau lại hỏi kia tiểu công tử tên miệm bê trong nói lẩm bẩm hiện có thương khê huyện văn sương thôn thiện nam bách lý huy vì vệ gia tiểu công tử vệ vân kỳ trí sự đâu nói nói cùng cùng nhảy lên tới cũng không biết cái gì thời điểm chuyển thường múa xem lên tới thần thần bị bí tia tay bên trong đao cùng lệnh bại không là còn lẫn nhau bính kích phát ra đinh đinh đang đàng thanh âm bách phúc nhi nào muốn xem náo nhiệt tiểu thân thể không ngừng hướng phía trước viện phương hướng xoay bách hoa nhi không lay chuyển được nàng chỉ phải đem nàng ôm ra tới thấy nàng ra ra nhảy nhảy lại đoan khởi bắt uống một hớp nước hướng tay bên trong lá bụa phun một cái kia ngọt lửa liền vọt lên tới xem bách phúc nhi con mắt chừng lão đại sau đó một chén chuẩn bị hảo phù thủy cấp kia vệ tiểu công chúa đốt xuống đi một lát sau tiểu công tử ôm bụng một mặt đau khổ liền tại vệ phu nhân cho rằng xảy ra sự cố thời điểm kia tiểu công tử bỗng nhiên phun bên người hầu hạ bà tử vừa thấy phun ra thế mà còn là ngày hôm trước ăn đi đ ồ v ậ t lập tức liền l u ố n g c uống này nước phù có thể loại trừ thể nội ô m ế tiểu công tử tính khí yếu không thể nhiều ăn bách phúc nhi dưỡn cổ lên xem cái này là thân thể yếu đuối còn ăn được nhiều không tiêu hoa h phun qua đi lý bà bưng tới một chén nước lần này là ấm áp nước canh Khi hết đã tốt lắm rồi. Người cũng có chút tinh thần, tiểu rồi, người tử tốt uống công cũng có sơ đã lắm bắt liền Nhi thấy Bách Phúc、nhi、chính xem n nha, Ai h xinh ậ t đ ẹ phúc tiểu ca ca n a ca ca Bản bị Bách chương xong. Chương 08, bị xinh đẹp, tiểu ca ca khi h 08, tiểu đẹp p dễ. Bách phúc nhi cảm thấy trước mắt hoa h ả o h ả o xem thật xinh đẹp tuyệt đối là nàng gặp q u a tốt nhất xem tiểu hoa không có cái thứ hai q u a n kia cái vô cùng bẩn thổ đậu mười đầu nhai một hưng ơ phấn miệng bên trong liền không nhịn được ý ý ý ý nha nha nói không n g ừ n g thậm chí còn hướng đã thu thập sạch sẽ tiểu hoa dối ra tay nhỏ cánh tay tiểu k k ô mô ba vệ vân kỳ mắt ba ba xem bách phúc nhi hắn thậm ít đi ra ngoài càng không như thế nào gặp qua so hắn còn tiểu h ó a tử liền l à mắt m thấy này cái tiểu h ó a rất là mới lạ ủ ị thần xui khiến liền r ố i ra cánh tay đi tiếp bách phúc nhi bách phương nhi dọa sợ n à y cái tiểu công tử xem lên tới gió thổi liền ngã làm sao có thể ôm trụ phúc nhi đâu phúc nhi này nha đầu có thể ăn có thể uống cũng không nhẹ vệ phu nhân mở miệng nếu là không để ý liền cho nàng ôm ôm đi n à y cái tiểu phúc nhi cường tráng cơ linh cho nàng này tôn tử ôm ôm nói không chừng còn có thể dính một chút này hải tử phúc khí thấy vệ phu nhân đều mở miệng lý bà cũng không tiện tự tuyệt chỉ có thể hướng bách p h ư ơ nhi g n gật đầu như thế bách p h ư ơ nhi g n mới cẩn thận đem bách phúc nhi thả đến vệ ra tiểu công tử ngựa bên trong sự thật chứng minh hắn thật ôm k h n g khởi bách p h ư ơ nhi g n tay cũng còn không tùng hắn thiếu chút nữa ngã sấp xuống nhưng hắn không từ bỏ ngồi vào ghế bên trên làm bách phúc nhi ngồi hắn đuổi bên trên như thế cũng liền ôm lấy bách phúc nhi kích động hưng phấn hiểu được chính mình hiện tại một trường khẩu liền c h ả y nước miếng chỉ là hướng này tiểu công tử n é t miệng cười còn r ỗ i g a m ậ p trắng tay nhỏ đi sở nhân ra mặt quả nhiên thật chân thật chân nha hai cái hai tử một cái hơn ba tuổi một cái nửa tuổi nhiều ngồi tại cùng một chỗ kia t r ê n lệch làm vệ phu nhân thập phần chua sót h á n tôn tử kia mặt nhỏ còn không có tiểu phúc nhi lại nhìn tiểu phúc nhi kia thịt đô đ ô tay rất dễ nhìn a lý bà cũng tại trong lòng chật chật có thành cũng không biết này đó có tiền người là như thế nào d ư ỡ n g đoa sơn chân h ả i vị ăn kia ngón tay còn có thể ăn thành chân gà đồng dạng còn là nàng phúc nhi miệng trắng hảo nuôi sống bách phúc nhi đâu thèm này đó người nghĩ cái gì chỉ không ngừng và đẹp đẽ tiểu ca các l ờ i mặt còn chảo nhân ra quần áo ra sức khởi thân hướng nhân ra mặt ba tức nhất hạ liền hôn một cái lưu lại một chuỗi khẩu nước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tiểu hài tử vệ Vân Kỳ mới. Mẹ không được. bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai hôn qua hắn kia cảm giác thật hào h ả o lập tức khoe miệng liền có ý cười ô m bách phúc nhi liền trở về hôn một cái vui bách phúc nhi vui vẻ cười lại chạy xuống một chỗ sáng lấp lánh chảy nước miếng này vệ phu nhân có chút xấu hổ tại nàng mắt bên trong tiểu phúc nhi cái gì cũng đều không hiểu xem đến yêu thích ba tức một ngụm cũng bình thường nhưng nàng tồn từ ba tuổi s ở vị ba tuổi không trung chiếu nên đến muốn chi sự tuổi tác này còn đi thân tiểu n ữ hoa không tốt l ắ m a thực sự xin lỗi này hài từ không hiểu chuyện lý bà trong lòng không lớn thoải mái còn là kéo ra cười tới tiến lên ôm qua nàng phúc nhi không ngại đều là tiểu h o nay hồi vệ vân kỳ không thuận theo hắn hiện tại yêu thích này cái tiểu hoa hắn muốn đem này tiểu hoa mang về khỏe miệng một s ẹ p liền khóc lên vệ phu nhân trận tròn mắt tôn tử theo sinh ra tới ba tháng liền theo nàng nhân thân thể không tốt nàng cho tới bây giờ đều là muốn tinh tinh không cấp mặt trăng khắc đều h ả o nói hôm nay này cái chỉ sợ là không thành vệ vân kỳ nước mắt tới nhanh đại tích đại tích rơi xuống một tay còn lôi kéo tiểu phúc nhi tiểu bàn tay không bung ra miệng thượng nói đem nàng mang về nhà bách phúc nhi m ộ t nha hướng vệ vân kỳ liền là một trận y y y h nha nha tiểu c a chúng ta b ẻ nước gặp nhau không cần như vậy nghiêm túc đắt vệ phu nhân có chút khó khăn xem lý bà lý bà trực tiếp cho thấy thái độ phu nhân nhà ta tình huống liền bày tại này ngươi cũng xem đến mặc dù không coi là đại phú đại quý nhưng nhật tử cũng coi như không có trở ngại vạn không có bán nhi bán nữ đạo lý này năm tháng bán nhi bán nữ không thiếu nhưng tuyệt đối không tới phiên bắt á ra nàng hiện tại xem này cái gió thổi liền ngã t i ể u công tử thực không vừa mắt cái gì nghĩ muốn mua đi nàng bách phúc nhi hù đến đoa dùng lực đem chính mình tay rút trở về hướng vệ vân kỳ lại là một trận y y đ ì nha nha trên thực tế hẳn là là hùng hùng hồ hồ vệ vân kỳ không nguyện ý vung tay nói cái gì đều muốn đem này cái hảo chơi hoa hoa mang về trực tiếp liền bổ nào h vào lý bà n g ư ợ c bên trong cướp người lý bà không dám quá mức dùng s ứ c bách phúc nhi lấy ra tư thế vung vẩy này cánh tay liền hướng vệ vân kỳ đi hai cái tiểu hoa một cái đoạn một cái đánh đại nhân nhóm lại không dám dùng sức sợ tổn thương a i do thổi liền ngã vệ vân kỳ không biết được khí lực từ nơi nào tới thế muốn cướp hạ bách phúc nhi không thể lý bà rơi vào đường cùng chỉ có thể trước buông lòng tay vệ vân kỳ một cái rút lui liền cướp được bách phúc nhi sau đó song, song ngã sấp xuống tại phơi đệm bên trên bách phúc nhi tại trong lòng nghĩ một trăm linh tám loại chiêu thức muốn chào hỏi cái này tiểu từ thối nề hà tiểu cánh tay bắp chân không nghe sai khiến hai ba lần liền bị vệ vân kỳ cấp tháp tại dưới thân triệt để bị chế p h ụ viện tử bên trong một đám đại nhân tất cả đều lộn xộn vệ phu nhân chỉ cảm thấy từng đợt tròn v á n g mệnh đi theo bà tử đi đem hai người tách ra đi ra vệ vân kỳ đã thủ sợ này đó người tới đ o ạ n tay nhỏ xuyên qua bách phúc nhi cánh tay ý đồ đem nàng ôm đánh không lại bách phúc nhi xử ra sát thủ giản miệng hơi mở bà một tiếng khóc lên nay vừa khóc vệ vân kỳ liền dừng xuống tới hảo giống như cuối cùng là biết chính mình phạm sai lầm cẩn thận mở miệng mội mội không khóc bách phúc nhi không quản chỉ há to một khóc nàng bị khi dễ o a l i ê n tại nàng khóc hăng say thời điểm gương mặt đ ỗ n g nhiên ở m ớ c n u nhu định nhãn vừa thấy liền quên khóc bởi vì vệ vân kỳ lại tại nàng mặt bên trên ba tức một ngụm ai nha k i a lông mi hảo mật hảo dài ai nha k i a con mắt thật sáng mội mội không khóc ta không đ o ạ n g ư ờ i vệ vân kỳ một mặt không bỏ bông lòng tay bách phương nhi nhanh tay lại mắt trực tiếp tiến lên kéo qua bách phúc nhi liền ôm tại ngực bên trong vệ ra cái này tiểu từ tối chiếm nàng phúc nhi hai lần tiện nghi ta mang phúc nhi đi tẩy tẩy. nói quay người liền bước nhỏ nhanh chạy đảo mắt liền vào sắt vách việt tử hầu hạ bà tử cũng tiến lên đỡ dậy vệ vân kỳ trong lúc nhất thời viện tử bên trong xấu hổ muốn chết cuối cùng còn là vệ phu nhân mở miệng trước lý bà hôm nay này sự t ì n h thật xin lỗi n à y hai tử sinh ra tới liền theo ta ta sợ hắn chịu gió t h ụ hàn cũng liền câu hắn rất ít làm hắn ra cửa càng không có n g o ạ i bạn thấy ngư gia r phúc nhi cơ linh đáng yêu cái này yêu thích hận phúc nhi này hai tử dài khả quan nhu thuận cường tráng đừng nói này tiệu tử liền là ta đều hiếm lạ thực nay hai tử đều là nhà bên trong người trong lòng bảo ta cũng đoạn không sẽ làm ra kia làm xương người thị tách ra sự tỉnh chờ vệ phu nhân h vừa đi lý bà liền đánh mở hầu bao phát hiện bên trong bốn cái nặng trĩu ngân nguyên bảo mặt bên trên cười nợ hoa thẳng nói kia vệ phu nhân biết là người chỉnh t h ì n h hai mươi lượng có tiền người bách lý huy cũng rất hài lòng hôm nay như không là phúc nhi này một màn nhiều nhất n ă m lượng liền không được phúc nhi đích xác cơ linh đáng yêu nhưng kia cái thấy ai đều muốn ba tức một ngụm ma bệnh đ ắ t muốn sửa đổi một chút các ngươi ngày thường cũng đều không được đi hôn nàng lý bà đầy mặt nghiêm túc gật đầu phương nhi cùng hai cái nha đầu đều hiếm lạ phúc nhi không có việc gì liền tại nàng mặt bên trên ba tức phúc nhi thông minh học nhanh hôm nay có thể nói nàng không hiểu chuyện hôm qua nếu là lớn chút nữa này cái hành vi tuyệt đối phải không được chờ bách lý huy mấy người vừa đi về đến bên cạnh viện ô m qua đã tắm rửa bách phúc nhi trở tay tại nàng cái mông nhỏ bên trên liền làm ộ t bàn tay sau đó liền làm ộ t trận tăng l i ê n bách phương nhi cùng hoa nhi quả nhi hai tỷ bội đều bị dạy dỗ một chợ bách hoa nhi không phục mãi mãi là ngươi trước hết thân phúc nhi lý bà chừng nàng liếc mắt một cái kia mãi về sau cũng không thân các ngươi đều không thân bách phúc nhi cảm thấy bị kia cái xú tiểu tử khi dễ liền đủ đủ quay đầu còn bị nàng mãi mãi đánh cái mông nhỏ còn mắng nàng miệng một s ẹ p lại bắt đầu khóc này nhật tử không có cách nào qua nhà tiểu hoa tử nước mắt tới dễ dàng đi cũng dễ dàng quay đầu xem hắn thu lốm mì trở về cha lại cho nàng mang đến một chỉ chịu tổn thương tiểu chính ẻ lập tức lại hiếm lạ t ư ợ n g lý bà đem bạ cất kỹ để một bao vệ phu nhân mang đến điểm tâm đi trương nhị nương nhà này phụ nhân cùng phụ nhân tri gian mới hảo nói chuyện vì nhà bên trong sinh ý làm càng tốt nàng muốn tự mình đi mời trương nhị nương trương nhị nương nhà cách bách ra cũng không tính quá xa nàng đi thời điểm trương nhị nương chính dùng xe cút kích phí lực đôi lốm mì hướng nhà đi nàng nhìn thấy liền vội vàng tiến lên hỗ trợ ngươi cũng là này dạng công việc liền làm hai cái trẻ tuổi tới đừng đau e o trương nhị nương dùng đắp ở đầu vai khăn lau mồ hôi gạt cất đâu này lương thực thu vào ngăn tủ mới an tâm lý bà ngươi này là tìm ta có việc trương nhị nương có chút â m mộ toàn thôn phụ nhân liền lý bà không cần hạ ai để người ta nhi tôn nhiều cũng đều có bản lanh đâu đem lúa m ì thúc đẩy trương gia việt tử lý bản nói rõ đến ý đồ liền nghĩ ngươi này đem cúng h ỏ n g hảo khóc cúng hảo lại nói này sự tình cũng không p h i ề n phước còn có thể có điểm tiền thu lao đầu t ử nhà ta ngươi là hiểu được không là kia tâm thuật bất chính người trương nhị nương đối này dạng sự tình tự nhiên là tâm động nhà bên trong thần đi nhiều một phần tiền thu tổng l à hảo nhưng quả phụ cửa phía trước thị phi nhiều nếu là ứng sau này liền phải cúng bách ra nam nhân cùng một chỗ hơn nửa đêm mới trở về nếu là có nhàn n ô n tái n g chuyển tới phải trình thế nào đúng lúc trương nhị nương nhi tử trở về hỏi rõ ràng lý bà tới từ lúc này liền thay hắn nương từ chối kiếm người chết tiền điểm xấu lại nói nhà bên trong như vậy nhiều sự t ì n h cách không được tan ư ơ n g liền không đi k i u nữ khí kia thái độ hảo giống như cấp người làm tăng sự nhiều áng m ộ i sự tình đồng dạng khí lý bà lạnh mặt người chết v ì đại thể diện chịu chết người cuối cùng đoạn đường nơi nào đến điểm xấu trương nhị nương nhi tử là thôn bên trong có danh một cái g ầ n liền cảm thấy cấp người khóc tang này sự tình đen đ u ổ i tóm lại ta nương không đi trương nhị nương không dám nịch lại nhi tử ý tứ xấu h ậ nhìn hướng lý bà lý bà tự chốt n ụ c nhã đề nàng điểm tâm liền đi như vậy hảo điểm tâm cấp hắn nhi tôn ăn không ngon về đến nhà lý bà liền đem điểm tâm đánh mở đ ề u phân này đồ vật thả lâu m ù i vị không tốt bách phúc nhi cười nhất hoan cái này điểm tâm mềm nàng cũng có thể ăn lý bà thấy nàng kia vui vẻ tiểu bộ dáng tâm tình cũng liền theo hảo rửa tay phân một khối nho nhỏ cho nàng chờ ngươi l ớ n chút mãi mãi liền cấp mua càng tốt ăn điểm tâm bách phúc nhi a o cắn một cái tại điểm tâm bên trên cảm thấy cái này điểm tâm thơm thơm mềm mềm rất là thích hợp không có hàm răng nàng hoa lý bà vừa cười cảm thấy tiểu h a tử chính là muốn miệng tráng mới hảo vậy ra kia tiểu tử dưỡng quá tự phụ còn lại một nửa điểm tâm một lần nữa bao hết lên tới đưa cho bách hoa、nhi. hoa nhi đi một chuyến cấp nhị thúc nhị thẩm bọn họ đưa đi này cái thời điểm nên muốn nói nhị phòng toàn gia hiện tại cũng tại đất bên trong bận điệu nên phải ăn nhiều điểm l i ê n n à y dạng kia để đi trương gia lung lay một vòng điểm tâm lại hoàng trở về vào nhà mình người bụng một thượng bách lý huy ngay này sự tình cũng có mặt khác tính toán mười dặm tám thôn sẽ khắc phụ nhân không chỉ trương nhị nương một cái quay đầu lại thỉnh mặt khác người lê là lý bà gật đầu muốn không là nàng chính mình có một đám tử sự tình nàng đắc muốn tự mình lên ngựa ăn cơm thời điểm lý bà lại nói khởi nhà bên trong ba cái lợn dừng đầu kia ngọn ý nhi không bằng heo nhà đầu nhưng nhiều ít còn có mấy khối thịt ta nhìn trương hoa tử vì bản tiệc vừa sáng sớm đi mua một đôi lòng lợn trở về mọi người đều tại giảng cứu hắn liền đem kia ba cái đầu heo cấp hắn trương hoa tử cha ngày mai liền muốn khiêng đi ra vì toàn cuối cùng mặt mui chính là cắn răng mua hai mươi cân thịt heo cũng một đôi lòng lợn thôn bên trong những cái đó người lời nói tự nhiên liền không dễ nghe bách lý huy mặc dù không nghe thấy nhưng đoán cũng đoán được chỉ nói trương hoa tử cha còn là thực hảo không là kia chán ghét người kia ba cái đầu heo nguyên bản liền tính toán đưa cho hắn cấp liền cấp đi hắn đương thời còn nghĩ đều là một cái thôn năm trước ngày mùa thu hoạch bọn họ ra mấy cái vội vàng đuổi không trở lại. k i a còn là t r ư ơ n g hoa tử hắn c h a cấp đáp đem tay liền hướng này nhân tình hắn liền tượng trưng thu hai cái tiền như thế nào tích đều muốn cấp làm thể diện đáng tiếc nhân ra không coi trọng hắn còn đem hắn đối thủ một mất một còn cấp mười đến chờ khê thủy thôn này nhà sự tình xong xuôi có một cái tính một cái đều thượng thủ đem nhà bên trong lương thực thu hồi lại sau đó dọn dẹp một chút chuẩn bị cấp vệ ra k i a tiểu công tử làm trang đại bách thường an vui v ẻ a hỏi nói k i a tiểu công tử có thể cứ không bách lý huy rất là tự tin gật đầu sinh ra tới liền yếu nội tình không đánh hảo không là tật sâu lớn gì liền là dưỡng quá tinh tế không tính khó lại nghĩ đến cấp người chữa bệnh còn đắc giả thần giả quỷ trong lòng lại khó nhi nghĩ hắn bách ra cũng là tổ truyền hành ý chữa bệnh tổ tiên còn có người tiến vào thái y ỉa viện đáng tiếc đất thục bách tính không tin chung y ỉa duy tin quỷ thần bệnh nhân chi ra không biết cầu y ỉa chỉ biết cầu quỷ đáng tiếc hắn một thân thuật kỳ hoàng cũng chỉ có thể dựa vào nhảy đại thần để che giấu coi như vậy đi coi như vậy đi nhảy đại thần cũng có nhảy đại thần chỗ tốt c h ỉ không hết còn có thể nói không là hắn bản l ã n h không tốt kia là thiên ý cũng không cần bị bệnh nhân nhà bên trong người đánh tới cửa mới vừa ăn xong tiểu hòa thượng nguyên bạch liền cùng hắn sư phụ tới gần nhất nguyên bạch sư phụ lại nhận được hai cái tiểu tử làm đồ đệ này hương hỏa không vượng hắn áp lực cũng rất lớn cho thấy nguyện ý làm nguyên bạch c ù n g bách ra người làm cái này khiến bách lý huy thực cao hứng sau này hắn đội ngũ bên trong liền có sẽ niệm kinh càng khí phái vui vẻ a dẫn sư đồ hai cái vào phòng tử tế thương lượng hợp tác chi tiết đi bản chương xong chương hoa tử cha hôm sau trời vừa sáng đưa tang dựa theo quy củ hôm nay b u ổ i tối muốn phong quan tài làm pháp sự tiêu kèn thanh âm truyền thật xa đều có thể nghe được thôn bên trong tiểu hoa từ sớm sớm đã bị đại nhân đ u i kịp giường ngủ bách phúc nhi g ầ lớn tắm rửa sau nằm tại giường bên trên ôm chính mình chân nha t ử gặm không là nàng chỉ số thông minh phái hóa liền không bị k h ô n g chế ba đầu góc bên trong nghĩ hôm nay kia cái đẹp mắt tiểu ca ca mỹ tư tư cười ra tiếng tại nàng nương văn thị mắt bên trong này nhất định là có cái nhìn không thấy ngủ bà bà tại trêu chọc nàng n g à y m ù a thu hoạch bận điệu bách thường phú dẫn thê tử văn thị cùng hai cái nhi tử ngày đêm bận rộn r n g bên trong lúa mì đã thu một nửa chờ đến hừng đông bách lý huy lại lưu lại đích tôn hai cái tiểu tử hỗ trợ con dâu trưởng tiểu lý thị cùng tam phòng trương thị cũng đều h ạ n h à bên trong chỉ có lý bà cùng bách phương nhi bận rộn bách hoa nhi cùng bạch quả nhi hai tỷ m ộ i muốn dẫn bách phúc nhi tiện thể giúp phơi lúa mì có thể như vậy nói chỉnh cái bách ra liền bách phúc nhi tất cả đều bận rộn chơi hắn cha chịu không cho nàng biên châu chấu không người nhàn rỗi vừa sáng sớm trương hoa tử cha bị khiên g ra cửa phong quang là không có nhưng cũng không thấy nhiều hàn huyên trương hoa tử này lần đánh rớt hàm răng cùng m á u n g vớt tổn thất nặng nề làm vốn dĩ liền không giàu có nhật tử đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương giữa trưa toàn thôn đều muốn tới trương hoa tử nhà đi ăn bữa tiệc. Bách phúc nhi nàng đi cùng. mặc dù không còn gì để ăn xem xem náo nhiệt cũng là có thể nha ăn xong bữa tiệc sau lý bà bị lưu lại đến giúp bận b i u thu thập bách thường phú thấy ngày khởi gió cũng không dám nghỉ ngơi dẫn người tiếp tục hạ g á t gấp m ệ t nhọc liền tại đại thụ phía dưới híp mắt một hồi nhi tranh thủ hôm nay đem l ú a mì tất cả đều thu hồi tới còn lại liền không như vậy cấp đại phong bách nam tinh cùng bách xài hồ chuyển động tê m ỏ i cánh tay đi theo đường bên trên còn đùa đùa bách phúc nhi quay đầu đại ca cấp ngươi bắt cá chạch cá chạch nấu cháo hương thực ngươi khẳng định yêu thích bách phúc nhi vui vẻ y y, -y nhà chạch chạy nước miếng hận không thể hiện tại liền lớ trở về nhà bách phương nhi đã phát hoa nhi cùng quả nhi hai tỷ mọi đi ngủ trưa chính mình thì là đem bách phúc nhi đặt tại mái hiên hạ tiểu tiểu hoa nhi cái ghế bên trong sau đó cầm lấy cái cào liền đi phơi l ú a mì bách phúc nhi ngồi tại cái ghế nhỏ bên trong chơi thảo châu chấu kia cái ghế nhỏ bên trên còn t r ó i hai cái máy xay gió cao hứng liền a o a o thổi hai cái sau đó đem chân nhỏ cầm tới cái ghế nhỏ mặt bàn b ê n bối cái thứ nhất ngồi n g ờ i là bách thường an lần g ư ợ t là bách thường a i huynh đệ i t l à bách thường phú hai huynh đệ cái tiếp theo liền là lấy bách nam tinh cầm đầu tôn từ bối xem này dám chắc trình độ ít nói còn có thể ng Ai ra? bác h phúc ư ơ n Nhi g cầm cây t r b i ê nhi c a a một tiếng đáng t n biểu thị biết kỳ thật nàng không cần dâu ngủ rác bác h phương nhi sờ sờ nàng thịt đô đô mặt nhỏ bước nhanh ra cửa nông thôn cũng không có tùy thời đóng cửa thói quen ngày mùa tiết đều bận điệu tiết địa đầu lại phơi cứ như vậy đem hoa độc tự đặt tại nhà bên trong cách một hồi nhi liền liền trở lại thăm một chút là được này dạng nhân ra có khối người cũng là không có biện pháp sự tình này lúc một đám tiểu hoa tử theo trương hoa tử nhà phương hướng lại đây choai choai tiểu tử đều bị đại nhân đè ép hạ hỗ trợ k i hai ba tuổi đến năm sáu tuổi tiểu tử liền thành quần kết đội đẩy thôn chạy không là lên núi tìm quả dại liền là khe nước bên trong s ờ tiểu ngư khắp nơi giã bách phúc nhi chạy khẩu nước ngủ gà ngủ gật một đám tiểu tử đi ngang qua bách ra cửa ra vào nhìn thấy liền dừng lại bách ra heo mập ngủ gà ngủ gật ha <cười> ha các ngươi xem nàng thật béo xấu quá trương nhị nương tôn tử trương thuận cười lớn tiếng nhất hắn cha nói hôm qua lý bà có để một bao điểm tâm đến hắn ra cũng bởi vì bọn họ không có đáp ứng hắn mãi đi cấp bách ra kiếm tiền lý bà lại đem điểm tâm để đi hắn nương trở về cũng tại nhà bên trong đem lý bà mắng rất lâu từ từ điểm tâm tiểu hoa tử thèm ăn điểm tâm ăn ngon nhưng hắn quanh năm suốt tháng đều không cái gì cơ hội có thể dính để ý một chút hương vị mắt thấy bốn phía liếc một cái liền h i ể u được là bách phúc nhi một cái người tại nhà trương thuận lập tức thượng t h ô cùng một đám h a tử lại chạy một khoảng cách trương thuận liền nói có đồ vật n u ê n cầm các ngươi đi trước ta chờ hạ liền tới tìm các ngươi nói liền xoay người hướng trở về chạy n à y đó hoa t ử nhóm nơi nào sẽ nghĩ tia rất nhiều đều không lý hắn liền tiếp tục chạy trương thuận chạy về bách ra cửa ra vào vào cửa ra vào còn gọi một tiếng có người sao hắn nghĩ hảo có người liền nói tới uống miếng nước, nước nếu là không người hắn liền muốn đ ậ u thủ bách phúc nhi phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm nay cái bại hoại mới vừa nói nàng là heo mập hiện tại còn dám sờ đến nàng ra tới tay nhỏ nắm lên c h ố n g lúc lắc liền bắt đầu ngay trương thuận bước nhanh về phía trước đoạt trống lúc lắc liền é m sau đó chuẩn bị vào nhà tìm điểm tâm bách phúc nhi hùng tâm tráng trí nghĩ muốn thu thập hắn n g ề hà chỉ có lòng không đủ lực chỉ mặt tắc phan thần rành phiếu đổ gò má phao tê anh túc mở hình quái lạ chiếc xúc tiến để dấm mục đá ngầm s a n hơn g o a n cảnh hởn thừa nham phụ b ư ớ c lên đoa ba nàng khóc rất lớn tiếng trương thuận hủ đến chạy đến nghĩ muốn ngăn chặn nàng miệng hoảng loạn chi hạ nắm một cái lúa mì liền hướng nàng miệng bên trong tắc nàng do sợ n à y bại hoại muốn mưu s á t nàng n h à người tại làm cái gì m ẫ u chốt thời khắc bách phương nhi trở về xông lên t r ư ớ c vừa thấy bách phúc nhi khỏe miệng đã bị mạch s á t quẹt làm bị thương trực tiếp một bàn tay phiến đến trương thuận đầu bên trên hôm nay bách phúc nhi miệm bên trong là nhất miệm lúa xuống cảm thấy hôm nay muốn nàng còn chưa bắt đầu phát sáng phát nhiệt nha bách phương nhi đem nàng mặt hướng hạ ô m không ngừng chụp lưng phúc nhi hé miệng mạch viên rơi ra đi liền không sao thấy k i a theo mạch viên cùng một chỗ rơi xuống tới máu trương thuận do sợ vừa muốn chạy liền gặp được tỉnh lại bách hoa nhi cùng quả nhi hai tỷ mội bắt được hắn bách phương nhi lại đau lòng lại tự trách thanh âm thập phần bé nhọn mặc dù còn không biết phát sinh cái gì sự t ì n h hai tỷ mội cùng nhau tiến lên cùng trương thuận đánh nhau ở cùng một chỗ đi ngang qua người nghe được bách ra viện từ bên trong thanh âm bước lên phía trước xem động tĩnh rất nhanh liền có người chạy tới thông báo còn tại trương hoa tử nhà giúp di chuyển cái bản lý bà, lý bà t r ư ơ n g toàn nhi t ử rót người r a phúc nhi nhất miệng lúa mì người r a phúc nhi miệng bên trong chạy thật là nhiều máu ngươi nhanh trở lại thăm một chút đi cái gì lý b à n ném đi tay bên trong ghế liền bắt đầu hướng nhà bên trong chạy vội hỗ trợ người nghe tin tức cũng đều đi theo thôn bên trong hoa tử đánh nhau là thường có sự tình sự tình nhưng đem một cái nửa tuổi nhiều hoa tử đánh ra máu đây chính là chưa từng có này lúc bách ra cửa ra vào đã vây quanh hảo chút người có quen biết nhân gia phụ nhân vào viện tử hỗ trợ bên ngoài người còn tại nghị luận nhau nhau bản chương xong chương mười một cường ngạnh bách ra người bách ra viện tử bên trong quen biết nhân ra mở miệm chỉ điểm tia tay không sạch sẽ phúc nhi miệng lại rách ra cũng không dám động thủ đi và móc ai ra nhanh đi nấu nước cầm khăn nấu một chút dùng b ũ a kẹp lấy khăn vào miệng cho nàng lau một chút phương nhi ngươi nhanh đừng khóc nhị thẩm đi cấp n g ư ơ i nấu nước ngươi tìm sạch sẽ khăn tới bách phương nhi dối loạn tức lỏng vội vàng gật đầu làm bên người bách quả nhi vùng vẫy cầm khăn chính nói lý bà trở về xem miệng nhỏ đã sưng lên tới vết máu cũng còn không có lau sạch sẽ tiểu phúc nhi trong lòng liền n í u lấy đau lập tức liền làm ộ t cỗ tức giận vọt lên hung tợn h ì n chằm chằm t r ư n g t ậ n quay đầu liền phân phó hoa nhi đi ruộn bên trong tìm ngươi nhị úc nói cho hắn biết ruộng bên trong sự t ì n h thong thả mang cho ta ngươi ca ca nhóm đánh tới trương ra đi thủy đi hắn ra phòng ở lại để cho ngươi đại ca đi khê thủy thôn đem ngươi ra bọn họ gọi trở về liền nói chúng ta bách ra bị người đánh tới cửa rồi xảy ra nhân mạng bách hoa nhi bôi nước mắt nhanh c h ó n g hướng bên ngoài chạy bên ngoài k ê u người xem náo nhiệt mắt thấy sự tình muốn náo đại nhanh lên bắt đầu k h u y ê n bảo lý bà hoa t ử gian đùa dỡ nơi n đó liền đến muốn phá nhà cửa tình trạng quay đầu làm trường toàn đề con gà tới cửa cấp bồi cái lễ này sự tình cũng liền qua đều tại một cái thôn bên trong t r ụ người coi như xong đi tính lý bà cất cao thanh âm ta ra phúc nhi nhiều đại trương gia này tiểu tử nhiều đại hai người có thể dùng beng ta ra phúc nhi tại nhà bên trong nay tiểu tử l à như thế nào đi vào cấp m ã i hoa tử miệng bên trong rót lúa mì kia là nhiều độc tâm địa kia là muốn hại chết ta phúc nhi ta lời nói đặt tại này bên trong ta phúc nhi nếu là không có việc gì này lần cũng chỉ hủy đi hắn trương g i a phòng ở nếu là có cái cái gì ba trận hai đoạn lao nương cùng hắn l i ề u mạng này thôn bên trong có hắn trương gia liền không ta bắt á ra lý bà nói ngoan thoại liền xoay người đi ô m bách phúc nhi biết được có người tại phòng bếp bên trong giút nấu nước lại để cho bách phương nhi đi rượu lấy ra kia khuyên bảo người bảo chương ũ n g bị lý bà lý k í thế cấp chấn trụ, chấn cấp này n đó g ờ người i nhiệt tâm tư. lại có người mới biểu đi thông báo thông bách gia này toàn gia đều lợi hại, cuối cái cũng có bách cùng không náo bận thông thôn trường, này toàn đừng đến cuối cùng thật ra cái gì sự tình gì thật hảo. xem tâm mới báo tư, t ư vừa ra đều r sự thuận cũng bị thôn bên trong người cấp mang đi sợ lưu tại này bên trong bị nổi nóng bách g i a người cấp đánh chết bách phúc nhi miệng bên trong còn không c ó phun sạch sẽ nhưng nàng miệng sưng lên mà miệng bên trong cũng đau nhức như thiêu như đốt chỉ có thể dùng khóc tới phát tiết này đó đau nhức lý bà làm bách phương nhi đi khắp mới mẹ lá chúc con nhi nhà bếp bên trong đốt nước sôi cũng đoan ra tới lý bà quấy bông tại mặt trên d u n g mở thủy năng qua thổi lạnh ngả vào bách phúc nhi miệng bên trong cho nàng rửa sạch bên người nhân tâm đau nói nói này hồi phúc nhi là chịu đại tội tối nay nhưng đắc nhìn cho thật kỹ này rách ra bị thương dễ dàng nhiệt độ cao xem lửa đi ra một khối mạch xác lý bà đau lòng hư phúc nhi ngoan này thu mãi mãi nhất định cấp người báo ngoan à trở ra ra trở về tới cho ngươi mở thuốc thoa thuốc liền không đau kiệu cô nhi lại bắt đầu nôn khan an đi mãi cũng cùng một chỗ p h ư n ra chạy đến trở về văn thị nhìn thấy này tình hình tại chỗ chân liền mềm nước mắt đại tích đại tích rơi xuống biết được bách phúc nhi tạm thời không có chuyện làm văn thị cầm lên nhà bên trong nhảy đại thần đại đao liền hướng cửa bên ngoài hướng tia tư thế bị đi ngang qua người xem cũng là giật mình đổi bước lên phía trước đi ngăn đón phúc nhi nàng nương phá nhà cửa liền tính cũng không thể nháo chết người vừa nói vừa cất cao thanh âm lý bà ngươi mau ra đây khuyên nhủ đi lý bà ôm bách phúc nhi đứng tại viện môn u khẩu làm nàng đi chính mình oa tử chịu như vậy đại bị khuất nàng đương nương liền nên v ì hòa tử ra mặt nay loại sẽ chỉ tại nhà khóc sức mướt nàng trứng mắt là lấy dỗ bên trong vội vàng người liền thấy văn thị để một bà đại trưởng đao hướng trương ra chạy trong lòng một trận thổ thức bách ra người tại thôn bên trong từ trước đến nay đối với người nào đều hòa khí hôm nay này tư thế chỉ sợ là khí hô h á c như thế nào không khí phúc nhi kêu hoa tử nhiều cơ linh dưỡng trắng trắng mập mập một nhà đều hiếm lạ h ả o h ả o tại nhà bên trong liền bị rót nhất miệng lúa mì mới vừa thu lúa mì n h i ề u bẩn còn mang sát muốn nói h ả o tại phát hiện ra sớm nếu là cấp rót hết đám người một trận hoảng sợ trương toàn hôm nay chỉ sợ muốn nâng g lên đi ra ngoài nửa canh giờ không đến bách thường phú lấy bản thân chi lực chống cự lại trương gia bản ra người thành công h ủ đi trương gia v i môn xem viện tử bên trong một mảnh hỗn độn trương trực tiếp khóc cấp bách thường phú quỳ xu trương nhị nương tức phụ càng là đạo tại mặt đất bên trên khóc lóc gom sòm la lộn n h o muốn đem bách ra người đưa đến nha môn đi bị đánh xưng mặt xưng mũi trương toàn mắt bên trong tất cả đều là nộ khí lại lại không thể làm gì thôn trưởng khí t h n g dun văn x ư ơ n g thôn nửa mấy người ta đều họ trường kia là đại tộc bách ra người bất quá là mấy chục năm phía trước ngụ lại tại này nơi khác người chỉnh cái thôn cũng liền này một nhà họ bách nhưng này nửa cái thôn người trương ra đều chơi không nơi đặt bách lão nhị ngươi mắng cũng mắng đánh cũng đánh này phòng ở cũng cho ngươi hủy đi đủ rồi đi bách thường phú để đại đao đỏ mắt không đủ ta phúc nhi bị hại thành này dạng trương toàn hôm nay cần thiết muốn cho ta cái bàn giao thôn trưởng khí càng lợi hại liền trước mắt này cái tràng diện ngươi còn muốn cái gì bàn giao trương thuận đánh ngươi ra phúc nhi là không đúng ngươi đương lão tử muốn ra này khẩu khí ta trương ra rộng lượng để ngươi ra ngươi còn muốn thế nào thôn trưởng lời nói không là như vậy nói mang nộ khí thanh âm chuyển đến bách lý huy mang bách ra nhi tôn tới vào cửa xem trước mắt này tràng diện cười lạnh một tiếng trương gia hoa tử chạy đến ta bách ra đi t ổ t ư ơ n g n ờ i ta bách ra muốn chút giận trương gia cũng chỉ có thể chịu không có lớn hay không lớn độ này nhất nói không rộng lượng cũng đắt chịu thôn bên trong người cho tới bây giờ không gặp qua bách da người như thế cường ngạnh đặc biệt là bách lý huy này lời nói có thể nói là tương đương p h é p lối thôn trưởng sắc mặt đ ỏ lên bách đ o a n công này trang diện ngươi đều xem đến còn không đủ bách lý huy cũng không để ý tới hắn ánh mắt chuẩn sắc lạc tại xúc tại góc bên trong trương thuận trên người dám làm liền dám nhận ngươi ra đến nói một chút cái gì muốn tổn thương phúc nhi trương thuận đã sớm dọa nước tiểu quần con mắt cũng khóc sưng lên run dậy tiến lên nói hắn nghĩ muốn đi vào trộm điểm tâm sự tình tiện thể còn đem hắn nương cấp bán ta nương nói kia điểm tâm vốn dĩ liền là ta là bách da người làm việc tiểu khí bách lý huy mở miệng、người、ngược lại là nói nói. đều nói thế nào ta bách ra người tiểu khí bách lý huy d à i cao lớn một thân khí thế làm trương thuận không dám nói b ậ y thành thành thật thật b ằ n giao ta nương nói bách ra là kiếm người chết tiền tâm thuật bất chính sớm muộn muốn gặp báo ứng ta cha cũng nói bách ra muốn mời ta tới nhập bọn liền là không có lòng tốt nghĩ muốn ta mãi cấp bách ra kiếm tiền ta mãi nếu là đi nhà bên trong sống liền không ai làm một bao điểm tâm đem tới còn để trở về liền tiểu khí keo kiệt nói xong lời cuối cùng lại khóc lên ta không có muốn cố ý rót phúc nhi lố mì nàng nhìn thấy ta liền muốn khóc ta nghĩ chắn nàng miệng nhưng nàng khóc quá lớn thanh ta sợ hãi bản trương xong t r ư ơ n g mười hai bách gia thanh danh dương trương t h u ậ n khóc thế thảm bách lý huy không có vì vậy liền mềm lòng nay tiểu tử làm kiếm ăn cũng là hắn lao tử không có giáo hảo da này dạng sự t ì n h trương toàn nguyên nên lấy ra cái thái độ tới ngươi chẳng lẽ cho rằng cầm lên côn đem ngươi nhi tử đánh gần chết này sự t ì n h liên q u a bách gia người từ đầu đến cuối không có bính trương thuận một đầu ngón tay sở hữu nộ khí đều là hướng trương toàn đi chính mình l o a tử bị bị ỷ khuất nhà bên trong người tới cửa đòi công đạo tìm tự nhiên là làm đại nhân còn sẽ đánh tiểu hoa tử sao nhưng trương toàn trừ cấp hắn nhi tử một bàn tay bên ngoài đến hiện tại cũng không tỏ thái độ thôn trưởng thấy này cũng hận trương toàn vô năng nhưng sự tình đã đến nước này hắn chỉ có thể kiên trì ra mặt bách đ o a n công sự tình đã là n à y dạng ngươi liền tính đem này phụ tử hai cái đều đánh chết cũng không thay đổi được cái gì muốn không ngươi về trước đi nhìn xem phúc nhi ngươi yên tâm này sự t ì n h ta người trương gia nhất định cấp ngươi cái b ằ n giao hẳn bách lý huy trong lòng cũng nhớ thương t i ể u tôn nữ lạnh giọng nói nói nếu thôn trưởng đều đã như vậy nói ta đây liền trở về chờ nói xong l i ế c trương toàn liếc mắt một cái mang bách ra t ử tôn trùng trùng điệp điệp trở về điền ra địa đầu người xem bách ra người khí thế hùng hộ mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ không nói khác liền đánh nhau này khí thế tôn、so、bách ê n n t r o lý huy n h quát lớn chủ hắn nay sự tình tạm thời liền này dạng xem trương người ra thái độ lại đến tính toán như thế bách thường phú mới oán hận dừng chân bách lý huy rửa tay ôm qua bách phúc nhi nhẹ nhàng nặn ra nàng m i ệ nhỏ g n xem đến bên trong tất cả đều là hồng hồng vết máu lại thay nàng trần mạch ta trước cấp mở thuốc ngao nước cho nàng lại lau một chút này đó miệng vết thương l ã o nhị tức phụ ngày mai cũng không cần hạ tại nhà trông coi quay đầu nhìn bách thường phú hành nên làm cái gì thì làm cái đó đi có ngươi lao tử tại ra không được đại sự bách thường phú mắt ba ba xem chính mình quên ữ bách s ư ơ n g bổ cùng bách ngải h à o hai minh đệ cái vây quanh bọn họ m u ộ i m u ộ i một đám đều nắm chặt n ắ m đấm chỉ hận vừa rồi tại trương gia hạ thụ không đủ hung ác r ư ợ thủy nấu xong văn thị cẩn thận nắm bắt bách phúc nhi miệm cho nàng lau miệm này hồi còn phun ra hai viên lúa mì bên người bách phương nhi nhất hạ liền khóc nhị t ẩ u ngươi đánh ta đi là ta không có xem hảo phúc nhi nàng nếu là đem phúc nhi mang cùng một chỗ đi mua cái cào phúc nhi cũng sẽ không tao này cái tội văn thị thay tử tế thay bách phúc nhi lau miệng nay sự tỉnh chỗ nào có thể trách ngươi cái nào lại có thể hiểu được t r ư ơ n g gia kia tiểu tử là kẻ gây h o ạ n lý bà cũng mở miệng hướng văn thị nói nói ngươi tối nay vất vả chút nếu là không có nhiệt độ cao rất nhanh cũng liền hảo liền sợ thiêu cháy như vậy bẩn lúa mì nhập khẩu còn quẹt làm bị thương miệng lý bà trong lòng không để vô cùng nhân khê thủy thôn kia ra nhân sáng sớm ngày mai muốn đưa tang tối nay muốn làm pháp sự bách lý huy đem phát nhiệt thuốc chuẩn bị ra tới lại một phen bàn giao mới mang nhi tôn nhóm sở soạn lên đường nay muộn bách phúc nhi không có ăn đồ vật nàng miệng đau nhức nàng n g ã i mãi chuẩn bị cho nàng cháo cùng trứng gà canh tất cả đều ăn k h ô n g vô trong lòng yếu ớt thở dài nàng này loại mang ký ức tới người kia liền hẳn là cầm nữ chủ bản tử kết quả lời nói đều còn chưa nói một c â u t h i bản tử ế t quả lời nói đều còn h ư a nói một c ầ nữ chủ bản tử kết quả lời nói đều còn chưa nói càng sưng càng cao văn thị không dám hợp mắt liền dựa vào tại bách văn thường phú đỏ mắt ngồi ở một bên văn thị thúc hắn đi ngủ này hai ngày mẹ ệ hư u h á c sáng mai còn muốn hạ ngươi hơn nửa đêm còn ở nơi này gật lệ nương biết lại nên nói ngươi n à y cái nam nhân a bên ngoài đánh nhau như vậy hư u h á c xem đến h à i tử tổn thương liền mềm lòng dối tinh dối mù bách thường phú đứng lên ta đây đi nếu là có sự tình ngươi liền đến gọi ta n g à y mùa hè đêm bên trong tổng cũng không sẽ yên tĩnh không thành đỉnh đầu là khắp trời đầy sao ngân hạ tuyển diên nguyên s ắ c trong sáng dỗ bên, bên trong khúc khúc thanh trùng điệp tại cùng một chỗ cực kỳ náo nhiệt theo đêm tài ra da hộ hộ đều tắt đèn ngày mùa thu hoạch bận điệu cơm sao đến cửa thôn đại thụ phía dưới hóng mát người cũng chưa mệt mỏi một ngày người cơ hồ là ngã đầu liền ngủ trừ trương nhị nương nhà thôn trưởng y tứ này sự tình đích thật là trương thuận đã làm sai trước hiện tại đã không chỉ có là chạy đến nhân g i a đi tổn thương nhân g i a hoa tử còn có ăn cắp nông dân nhà thống hận nhất liền là trộm vặt móc túi mọi người ngắn ngủi ra cửa đều không đóng cửa thói quen giống như bách gian này loại ra cửa một hồi nhi đem hoa tử một cái người thả nhà có khối người như vậy nhiều năm cho tới bây giờ không xuất hiện cái gì vấn đề hết lần này tới lần khác bị trương thuận cấp đánh vỡ t h ô n trưởng muốn trương toàn để một con gà cũng hai mươi cái trứng gà mang trương thuận tự mình đến bách gia đi nhận lỗi tư thái muốn b ạ i thấp đồng thời muốn làm mọi người mặt bảo đảm sẽ giáo hảo gá tử tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai vừa nghe nói còn muốn một con gà trương toàn tức phụ lúc này liền không làm k i u bách gia đem ta ra nam nhân đánh thành n à y dạng đem ta ra phòng ở thai họa thành n à y dạng liền tính muốn không là kiên lý bà để cái điểm tâm tới lắc lư một vòng có thể có này cái sự tình bách gia liền một điểm trách nhiệm không có t h ô n trưởng không nguyện ý cùng nàng nói chuyện chỉ nhìn hướng trương toàn trương toàn xanh mặt cuối cùng vẫn là đáp ứng rốt cuộc bọn họ nhà còn muốn tại thôn bên trong ở lại đi nhưng đáp ứng là đáp ứng trong lòng khí lại không không thấy thiếu chờ mọi người đều ngủ hắn liền tại viện tử bên trong đánh trương thuận trương thuận đều khóc thanh â m truyền nửa cái thôn đều có thể nghe thấy thôn trưởng nghe thấy cũng chỉ là nói đánh hảo chính là muốn đánh toàn thôn đều nghe thấy muốn không là thôn bên trong người sẽ giảng cứu người trương g i a không sẽ giáo hoa tử nửa đêm bên trong bách phúc nhi nhiệt độ cao bách g i a thượng hạ lại bận b i ể u x u ố n g lại văn thị cơ hồ là một đêm không nhắm mắt thẳng đến hừng đông mới bách phúc nhi đốt không như vậy lợi hại mới thở dài một hơi đến giữa trưa bách lý huy phụ tử mấy cái trở về một cái hào hứng khá cao hôm nay khê thủy thôn cũng i a nhân đ bách lý huy tự mình ăn bài phô trường có thể nói tương đương thể diện một lượng bạc bản tiền lăng là bị hắn ăn bài ra tới mười lượng bạc hiệu quả kia gia nhân không có nhiều xài bạc liền lấy được một điều thôn hào danh tiếng cao hứng chi hạ lại nhanh nhanh bách lý huy bao hết cái hương bao nay sự tình cho nhanh buổi c h i ề u văn x ư ơ n g thôn người liền nói khởi này cái sự tình hai đầu thôn h a i thân thích cũng nhiều kia ăn bữa tiệc trở về người liền tán thưởng khởi hôm nay b ã i chẳng liền hôm nay kia cái phô trường không biết được còn tưởng rằng vương gia người phát đạt thể diện thực a vương gia người nói chỉnh cái phô trương liền hoa năm lượng ngân này bên trong còn bao hàm cấp bách đoan công phụ từ mấy cái vất và tiền đều nói bách đoan công năng lực hiểu được thay chủ ra tình tiền tình tiền liền tính còn lấy ra được tới phô trường làm những cái đó pháp sự cũng hảo vương gia hài lòng vô cùng vương gia còn có hai môn thân thích là huyện thành bên trong cũng đều nói làm hảo thể diện vừa nói vừa nhỏ giọng nói nói này vương gia cùng trương hoa tử hắn c h a trước sau một ngày khiêng đi ra kia phô t r ư ờ n g kém cũng quá lớn trương hoa tử miệng thượng nói không xài bao nhiêu tiền kia âm thầm bên trong đằng sau thêm tiền canh giữ ở ra môn khẩu hiệu tận gốc dễ không mời hết lần này tới lần khác đi mọi vậy bên ngoài người bao nhiêu tiền còn hư thanh danh đồ cái gì đâu bản chương xong chương、13. đ càng càng thể thể bạch bạch rất nhanh thôn bên trong người đều hiểu được ngày sự tình bách lý huy kia điểm làm tăng lễ bản g lãnh cũng có bị khuyết đại tư thế nhưng bất luận như vậy nói này thanh danh liền tính là đi lên bách lý huy lại vội vàng muốn mở rộng hắn xuất ngũ tiếp tục cùng khắc đoan công đoạn địa bản đến buổi chiều bách phúc nhi dần dần lui nhiệt độ cao nhưng chỉnh cá nhân đều ôm yếu không có tinh thần miệng nhỏ vẫn là như vậy sưng nửa điểm không thấy tiêu sưng phúc nhi còn là không muốn ăn đồ vật này nhưng làm sao chỉnh văn thị cấp thượng hỏa còn là lý bà nói này miệng xưng thành này dạng liền là đại nhân cũng là không muốn ăn đồ vật đem n ạ i gặt ra dùng thiện ngụm nhỏ ngụm nhỏ huy nàng văn thị vội vàng đi làm rất nhanh bách phúc nhi liền ăn được mãi kỳ thật nàng đã sớm đói nhưng nàng miệng đau nhức căn bản không nguyện ý há mồm lại nghĩ đến còn tại đầu thai này ra nhân đối nàng hảo hiếm lạ nàng bằng không nàng khả năng thật liền không hoa nàng trong lòng không bình tĩnh văn thị cùng lý bà liền thấy chính tại bú sữa khỏe mắt nàng một giọt nước mắt r ấ t xuống càng là đau lòng ăn mãi lại ngủ một giấc chờ đến lại tỉnh lại thời điểm tinh thần cuối cùng khá hơn một chút thừa dịp chạm vạn g tối mọi người đều tạ i về nhà đường bên trên chứ toàn xách một con gà cùng một giỏ trứng mang đi đường khập k cánh trương thuận đi hướng bách ra đường bên trên gặp được người hỏi tới liền sẽ nói trách ta bình thường liền cố lấy ruộng bên trong sự tỉnh không giáo hảo hoa tử làm này b o a tử học một thân m a bệnh này lần thật là có lỗi với phúc nhi kia hoa tử không nói tổn thương phúc nhi liền là sờ lên bách ra đại môn này cái sự tỉnh ai nha ta đều không hảo ý tứ tại thôn b như vậy nhất nói thôn bên trong người cũng cùng thở dài một hơi nghĩ này trương toàn theo tiểu liền chết cha như vậy chút năm qua cũng là không dễ dàng kia muốn vội xuống tạm khẳng định liền không gì tinh lực giáo hoa tử n h à hoa tử con tiểu còn có thể giáo này hồi liền coi là mua cái giáo hơn đi bọn họ đối trương thuận sợ lên bách ra c ử a đi trộm đồ rất là không cao hứng hôm nay đi bách ra ngày mai có phải hay không liền có thể đi bọn họ nhà lại thấy trương toàn này thái độ trong lòng cuối cùng là hài lòng hai phần không sợ hoa tử tay chân không sạch sẽ liền sợ đại nhân hắn không dạy liền như vậy theo trương ra đến bách ra ngắn ngủi lộ trình lăng là làm trương toàn đi ra hai nén nhăn g tới chờ hắn đến bách ra cửa ra vào thời điểm nửa cái thôn người đều hiểu được hắn mang trương thuận nhận lỗi đi cũng đều tại trong lòng tha thứ hắn trương toàn nhận lỗi tư thái thả rất thấp l à m bách lý huy cùng lý bà những cái đó trách cứ lời nói cũng không tốt tại nói ra miệng bị ô m tại viện tử bên trong tản bộ bách phúc nhi quay đầu xem đến trương thuận lập tức vây tay liền muốn hướng hắn trên người nào miệng bên trong y y y ở nhà nhà không ngừng liền kia bộ dáng không là dương nanh múa vớt bay nhảy liền là hai chân không ngừng hướng trương thuận phương hướng đá nàng bay nhảy quá lợi hại bách phương nhi có chút ô n không trụ nàng lý、bà、bước nh y yể nha nha nha mặc dù không biết nàng tại nói cái gì không hiểu tại chàng người đều nghe được nàng là tại m a n g chửi người tiểu bộ dáng t h ự c hưng ác bách lý huy trong lòng tuổi già an lòng cảm thấy liền hắn phúc nhi này cái bộ dáng kia lớn lên cũng không là có thể người chịu thua thiệt hảo vô cùng nhận lấy trương toàn gà cùng trứng gà nay sự tình cũng coi như qua trương toàn có thể nói là tổn thất nặng nề chịu đánh bị hủy đi phòng ở còn đắp thượng một con gà một giỏ trứng thôn bên trong người tạp miệng cảm khái thời điểm cũng không quên dạy bảo chính mình ba tử sau này không được đi khi dễ bách ra người đặc biệt là kia cái bách phúc nhi đại g i i quá lớn xuân y thu tới lý bà lại là một phen h i n lất đầu khó làm loa người già lão nhân tâm nguyện chưa hết không chịu rời đi tới người lại là giật mình lý bà người thần thông quảng đại nhất định có biện pháp lý bà thở dài người già lão nhân khi còn sống bị tội chết sau không người khóc tàng hoàng t u y ể n lộ bên trên thế lương không thể gặp diêm vương khó làm a tới người mắt bên trong rất là bối rối lý bà ngươi nói muốn thế nào cái làm bao nhiêu tiền đều lớn tiếng nói mới vừa lạc một bên đồng tử tiên nương bách phúc nhi liền bắt đầu chịu chịu sau đó mới mở to mắt l ã o nhân ra hoàn khí quá nặng nói hoàng t u y ể n lộ bên trên bị người khi dễ hắn muốn dẫn nhà bên trong người cùng một chỗ đi dài giống nhau quan âm đồng tử nàng c h ứ n g trạc đàng hoàng nói ra này dạng lời nói tới có thể tin đ ộ nhất hạ đại tăng a tới người triệt để sợ mang tiếng khóc nhìn hướng lý bà lý bà cứu ta Lý này người bàn ngươi ngươi ra đạo liên h h tục gật đầu run rẩy từ ngực bên trong mỏ ra bạc cẩn thận đem lá bửa cùng giấy quần áo cất kỹ thiên ân vạn tại đi đợi người vừa đi lý bà liền thán khẩu khí biết kia người không là cái hảo bách phúc nhi c ờ i tùng tìm rỗi ra tiểu bàn tay lý bà thấy nàng tham tiền bộ dáng tiện tay cấp nàng hai mươi văn cầm đi mua được ăn bách phúc nhi mừng khấp khởi thu hồi tiền mãi mãi ngươi nói ta này cái đồng tử tiên nương bản lãnh có phải hay không càng lúc càng lớn nàng đều chính thức xuất đạo một năm càng ngày càng sẽ cố lộng huyền hư kiếm tiền lý bà đứng dậy mang trên đầu vải đỏ đầu lấy xuống vỗ vỗ trên người bụi đi đem quần áo đổi lại đi đem thảo dược lại nhận một lần quay đầu ngươi ra ra trở về môn u giáo khảo ngươi đáp không được liền không điểm tâm ăn bách phúc nhi khóc một c h ư n g mặt ra cửa nhìn thấy bách hoa nhi liền nào tới đại tỷ mãi mãi khi dễ ta đã mười ba tuổi bách hoa nhi có tiểu mỹ nhân bộ dáng người đem bách phúc nhi ôm cái đầy cõi lỏng ngươi muốn không đem hôm nay thảo dược đều biết hết quay đầu ra ra còn muốn khi dễ ngươi bách phúc nhi đang thương hề hề nâng lên đầu đại tỷ ngươi cũng biến hư ta muốn đi tìm nhị tỷ bách hoa nhi dứt khoát r ắ t nàng tay cười nói kia vừa lúc ta tiện thể liền ngươi cùng nhị mội cùng một chỗ giám sát tránh khỏi các ngươi hai cái cả ngày liền h i ể u được chơi nhân ra hiện tại nhưng là m ư ờ i dặm tám thôn có danh đồng từ tiên lương chỗ nào chơi nàng thật đáng thương bản chương xong chương m ư ơ i bốn tỷ lệ ba cái bị d o sợ năm năm bên trong bách ra tổ kiến một chi m ư ơ i dặm tám thôn lớn nhất làm việc tăng lễ đội ngũ theo xem huệ vị làm pháp sự nhảy đại thần n i ệ m kinh khóc tăng kia là tất cả đều có bị còn có hợp tác mai táng vật dụng cửa hàng có thể cung cấp làm việc tăng lễ cần thiết toàn bộ vật phẩm có thể như vậy nói chỉ cần nhà bên trong có người đổ xuống sau đó đem bách lý huy mời đến chủ g i a chỉ cần đốt giấy để tăng đương h ả o hiếu tử hiển tôn liền có thể này xa gần nghe tiếng bách đoan công có thể vì ngươi phục vụ dây chuyền đúng chỗ bảo đảm có phô trương thể diện lý bà xem bắt nước nghiệp vụ cũng là phát triển không ngừng đơn giản là bách phúc nhi đại sinh ra liền sẽ hãm hại lừa gạt b ố tuổi kia năm lý bà thân phong nàng là đồng tử thiên lương chính thức xuất đạo bàn liền sinh ngọc tuyết đáng yêu nàng xuyên thượng lý bà cố ý dùng nhiều tiền cho nàng làm theo yêu cầu tiên tử trang băng cột đầu màu hồng liên hoa phát quan h i ệ n nhiên liền là một cái tiểu tiên đồng chính thức tiền nhiệm sau không qua nửa năm liền xa gần nghe tiếng có danh khí nho nhỏ tuổi tác kia là ngồi tại nhà bên trong liền có thể kiếm tiền nhị tỷ trương tam thẩm nhà con t h ỏ tháng trước sinh một toa tiểu t h ỏ tử ta hôm nay kiếm lời hai mươi văn chúng ta đi mua tiểu t h ỏ tử trở về dưỡng có được hay không như vậy mấy năm các nàng tỉ mội dưỡng qua nhiều lần con thọ bất quá đều là thọ hang cuối cùng nuôi lớn con thọ liền chính mình đào hang chạy mất bách quả nhi nghĩ muốn dưỡng lại sợ vô béo con thọ lại chạy trốn liền có chút xoắn suýt bách phúc nhi lôi kéo nàng cánh tay lay động nhị tỉ chúng ta đi mua sao ta xem trương tam thẩm nhà con thọ là làm bẹ tre treo lên dưỡng này dạng con thọ liền không thể đào hàng liền chạy không thoát lạc chúng ta mua về tới làm ta c h a cấp ta làm một cái bẹ tre liền rơi tại chuồng heo mặt trên dưỡng có được hay không nhà bên trong có ba gian chuồng heo một gian dưỡng nhà bên trong con l à một gian trụ nhà bên trong đại nghiêu còn chống không một gian đâu nói là chuồng heo theo tre lại liền không có heo trụ đi vào bách quả nhi tâm động vậy ngươi đi đổi quần áo đổi chúng ta liền đi liền này dạng hai tỷ mội tay trong tay chạy bách hoa nhi nàng thì là lưu tại nhà bên trong giúp xem tiểu đ ệ đệ hắn tam thúc tiểu tử năm nay đều b ố n t u ổ i nhị tỷ tam tỷ không mang theo ta đứng tại cửa ra vào bách diệp căn miệng nhỏ k i ể u lao cao ta không muốn cùng nhị tỷ còn có tam tỷ hảo bách hoa nhi cười phơi dược liệu căn bản không đem hắn lời nói để ở trong lòng một hồi nhi tiểu thọ tử trở về chính mình liền sẽ hoan hoan hỉ hỉ đụng lên đi bách quả nhi cùng bách phúc nhi hai tỷ mội rất nhanh liền nhìn thấy các nàng tầm tâm niệm niệm tiểu thọ tử tam thẩm chúng ta đến mua ngư gia tiểu thọ tử thấy hai tỷ mội trương tam thẩm cười thoải mái kia ti chính là đáng yêu thời điểm mau đến xem xem yêu thích địa chỉ treo đứng hàng một chỉ mẫu con t h ỏ chính dẫn bảy tám cái tiểu t h ỏ t ử an thảo mỗi một cái đều đáng yêu không được trương tam thầm nói này con t h ỏ sinh nhanh bốn mươi tới ngày liền có thể sinh một toa nếu như các ngươi về sau nghĩ muốn nhiều dưỡng chút liền chọn ba chỉ đi hai chỉ mẫu một chỉ công bách phúc nhi đã hiểu qua con t h ỏ là có thể thân cận sinh sôi huynh nguội lớn lên sau liền là phu thê sinh ra tới tiểu t h ỏ t ử chiếu dạng đáng yêu không cái gì vấn đề lập tức cười tủm gật đầu bày ra tay trong lòng tiền tam thầm, thầm ta có hai mươi văn có thể mua mấy cái con thọ Trương Tam Thẩm cảm khái bách ra hay Tam có cười chỉ, mặt khác có một chỉ gây chân, liền cùng một chỗ tặng cho các người, bốn cái có được Bách nói, tiền, mặt một một tặng tiểu thỏ tử có được hay không. Hảo, tạ tam Thẩm Thẩm. liền người, bốn không. bà Hảo, gây đã phúc nhi ủ ỷ vào chính mình mỹ nhân nói ngọn kia thôn bên trong từ trước đến nay đều hôn mở kia ra viện tử nàng không đi qua kia ra cơm nàng chưa ăn qua đâu l i ê n nay dạng hai tỷ mội c ấ p tự ông hai chỉ tiểu thọ tử đi trở về vừa nói vừa nói muốn cấp tiểu thọ tử làm và sự t ì n h bách thường phú về nhà thấy nhà bên trong lại thêm tiểu thọ tử lại một lần nữa nghe khuê nữ chất nữ nhóm yêu cầu vui vẻ a liền đi chém cây trúc đúng giờ cấp tiểu thọ tử đáp bẹ tre Chạm trúc liền làm hảo. Bách thời hảo, Thường Phú thừng vạng điểm làm giường trúc treo lên. Bốn tiểu tử liền dùng lớn tối dây xem bốn cái tiểu thọ tử sợ hai trốn tại hoa bên trong bách phúc nhi nghĩ muốn cầm thảo tới đốt chúng nó này mới phát hiện các nàng căn bản liền không có đi cắt cỏ bách quả nhi nói nói ngay còn sáng ta biết có một nơi có con thọ thích cắt thảo chỉ là có chút xa bách phúc nhi đâu thèm như vậy nhiều chúng ta hiện tại liền đi bách diệp căn này hồi sách eo nhỏ nói cái gì cũng muốn cùng bách phúc nhi bất đắc dĩ chỉ có thể làm hắn đội kịp lý bà biết được không hề nói gì chỉ cần không ra thôn ai cũng không sẽ lo lắng tỷ đ ệ ba cái một đường vui c ư ờ i tại cửa thôn chạy phúc nhi ngươi nhanh lên diệp tử ngươi chân quá ngắn nhị tỷ ta chạy rất nhanh nhị tỷ ngươi khi dễ ta tuổi tác tiểu bách quả nhi cười lớn tiếng nhất vui vẻ nói các ngươi nói chúng ta già con thỏ có thể hay không có một ngày biến thành một trăm chỉ sẽ tỷ đ ệ ba người vui cười chạy qua một chút cũng không nghe thấy cách đó không xa nhân ra phát ra một trận thê lương tiếng la khóc màn đêm buông xuống tỷ lệ ba cái xem tràn đầy một giỏ con thỏ thảo hơi lung túng một chút không khống chế lại cắt quá nhiều lớn nhất bạch quả nhi cũng đành phải mười một tuổi nàng cố gắng một trận gian nan đem cái gùi cấp đeo lên bách phúc nhi thấy nàng lưng đều bị ác quang liền đề nghị đi cửa thôn đại thụ phía dưới nghỉ ngơi sau đó nàng trở về gọi nàng c h a tới lưng sắc trời dần dần n ế n lại thôn bên trong đã là tinh tinh điểm điểm sáng lên đèn đáng tiếc đỉnh đầu không có ánh trăng bốn phía mông lung bách diệp căn trào bách phúc nhi tay tam tỷ ta sợ đừng sợ bách phúc nhi cấp đại gia trắng g a n ta nhưng là đồng tử tiên lương sẽ bảo hộ các ngươi đ ỗ n g nhiên phía trước chuyển đến một quốc lại một quốc đào thanh â m tỷ đ ệ ba người cũng đều tùng khẩu khí theo đến gần mới phát hiện là có người tại cửa thôn đại thụ phía dưới đảo có phải hay không có bà bối bách phúc nhi đầu tiên liền nghĩ đến này cái sự tình muốn biết nơi này chính là thôn bên trong người cơm tối sau trò chuyện nhàn ngày địa phương tia thụ hạ đều bị dâm chân bóng có cái gì hào đ ả o đâu bách quả nhi cũng tới tinh thần nói nhỏ chúng ta trốn đi tới nhìn xem nhẹ nhàng buông xuống cái gùi tỷ đ ệ ba cái liền trốn tại vừa từ ba mao đằng sau nhìn lén thụ hạ là hai người đều không nói chuyện một cái ra sức vung quốc một cái người còn ôm cái cái gì đồ vật h ấ y không rõ lắm một lát sau một cái người nói chuyện có thể một cái bà t ử thanh â m vang lên lại đào hai quốc hai tỷ mội nháy mắt bên trong liền nghe được là cửa thôn phía tây trụ ma bà rất nhanh kêu ma bà liền ngồi sụp xuống, xuống miệng bên trong lời nói mặc dù nhỏ giọng nhưng còn là chuyển đến tỷ đ ệ ba cái lỗ thai bên trong chỉ nghe ma bà nói chúng ta ra nghèo nuôi không nổi nha đầu ai bảo ngươi lại là một cái tiểu nha đầu hôm nay đem ngươi trôn ở chỗ này để ngươi bị mười người trăm người ngàn người dâm đạp ta xem còn có hay không có tiểu nha đầu dám phát sinh đến chúng ta ra tới lại có hạ một cái liền không là chỗ này gắt muốn trôn đến chấn thượng đầu cầu xem ai dám đến b á c h diệp căn dọa sợ hoa và vào bách quả nhi ngược bên trong bách phúc nhi cũng dọa sợ này chỗ nào là tại đảo bà bối này là tại gốc cây hạ trôn tiểu hải tử a bản chương xong chương mười lăm chúng ta giáo hấn một chút nàng đi nơi xa vang lên bách thường phú thanh âm chính tại đại thụ phía dưới chôn hải tử nam nhân thúc d ụ c ma bà đứng dậy hai người nhanh chóng rời đi quả nhi phúc nhi bách thường phú thanh âm chậm rãi tới gần bách phúc nhi chạy ra ngoài tử tế thấy rõ ràng tới người liền bội nào vào nàng cha ngược bên trong cha mới vừa rồi ma b à tại đại thụ phía dưới chôn hải tử đem chúng ta d a sợ nhị ba bách diệp căn đã khóc lên bách thường phú đơn giản hỏi hai câu mới nói trước mặt kệ về nhà tiến lên nhẹ nhõm cóng lên cái gùi một bà mò lên bách diệp căn ôm lại kêu gọi hai tỷ bội cùng hướng nhà đi lại dặn dò sau này mặt trời xuống núi sẽ phải về nhà có lưng bất động để bất động liền ném ruộng bên trong quay đầu ta đi liền thành tiểu h ba tử ra ra, cũng không h ư n g sờ soạn đi đêm đường bách phúc nhi trọng trọng gật đầu cha vừa rồi thật đem chúng ta do sợ bách diệp căn gắt gao ôm bách thường phú cổ nhị bá đem chúng ta do sợ bách thường phú vô vô hạn lưng sau đó một tay ôm lấy hắn đưa ra một cái tay tới dắt bách phúc nhi lập tức liền muốn đến nhà còn không sợ hắn nghĩ đợi ngày mai nhất định phải đi tìm lưu đại hà nói nói nhà bên trong hải tử không liền không thể tìm cái hảo địa phương trôn thế nào cũng phải trôn đến mọi người đều yêu đi đại thụ phía dưới này là c h ắ n ai tâm đâu mới vừa đến cửa nhà liền nghe được lý bà thanh â m có phải hay không lại ham chơi đi ngày đều đen còn không trở về nếu như bị rắn cấp cắn làm sao bây giờ ba cái tiểu vốn dĩ liền sợ hãi tại bị như vậy một t r á c cứ lập tức đ ề u khóc bách phúc nhi bổ nhào vào nàng mãi mãi ngực bên trong mãi mãi chúng ta không ham chơi liền cắt c ỏ cắt quá nhiều lương bất động mãi mãi chúng ta bị dọa sợ mãi mãi bách diệp căn cũng nào tới n g ử a đầu hoa một tiếng khóc lên nay vừa khóc đem viện tử bên trong người đều chiêu lại đây hắn lương trương thị trước hết đến diệp tử như thế nào này là bách diệp căn lại quay đầu nhào vào nàng nương ngực bên trong chờ bách thường phú quan v i ệ n môn bách quả nhi mới nói mới vừa rồi sự tính tới còn đem kêu ma bà lời nói học một lần tại tỷ bội trong lòng ba người khẳng định là ma bà đem một cái tiểu hài từ chôn sống lý bà nghe xong liền rõ ràng miệng bên trong phi một tiếng không là cá nhân ngoạn ý nhi hành rửa tay ăn cơm trước văn thị lại đây lôi kéo bách phúc nhi đi rửa mặt một mặt đau lòng trong lòng lại thực may mắn này năm tháng nữ hoa không đáng tiền ma bà từ nhà bên trong đã có hai cái nữ hoa này một thai mang thai thời điểm liền cả ngày cầu thần b á i phật liền muốn cái nam h o a nghe nói sinh ra tới biết là nữ hoa kiêng à y ma bà liền nước cháo đều không cho nàng tức phụ uống một ngụm thật là tạo nghiệp ăn xong bữa cơm lý bà đã phát mấy cái hải từ đi ngủ quay đầu liền cùng nhà bên trong người nói khởi này cái sự tình thiếu đại đức kia hải từ sinh ra tới thời điểm ta đi xem qua giai còn hảo như vậy nhanh liền trôn kia cái lòng dạ hiểm độc lá gan lao bà tử cũng hạ thủ được tiểu lý thị lấy ra chính tại làm đế dày soạt soạt lôi kéo tuyến miệng thượng nói đại thạch tức phụ gầy kia cái bộ dáng nếu là không cấp điểm ăn chỗ nào khả năng xuống sữa m à bà tử liền khẩu nước cháo đều không cho nàng uống b u ổ i sáng sinh hạ b u ổ i t r ư a liền b u ổ i nàng hạ kia h à i tử chỉ sợ cũng không trông nom này mới không văn thị tại cho nàng phúc nhi làm tiểu dày vải miệng bên trong c ả n k h á i trôn tại thôn bên trong người hóng mát đại thụ phía dưới đây chính là thiếu đại đức này sau này a y còn dám đến kia cái địa phương đi m u ố ta nói nàng ra liền không xứng có hải tử nữ hoa tử như thế nào nàng chính mình liền không là nữ như thế nào không thấy nàng c h a chốt nàng không dám ngủ còn tới nghe lén bách phúc nhi cùng bách quả nhi hai tỷ bội tay cầm tay chạy vào bách phúc nhi nói nói thủy hoa cùng thủy thảo hai cái tỷ tỷ thật đáng thương các nàng mỗi ngày đều hạ còn không cấp ăn cơm mấy ngày trước đây thủy hoa tỷ tỷ bởi vì m u ộ n một điểm cho heo ăn đều bị đánh bách quả nhi cũng nghiêm túc gật đầu lần trước mãi mãi cấp ta điểm tâm ta phân một nửa cấp thủy thảo thủy thảo không nỡ ăn trộm đạo cấp đại thạch thẩm nghe nói buổi tối ma bà, bà liền không làm đại thạch thẩm cùng thủy hoa thủy thảo ăn cơm trương thị nghe không vô ta quả nhi hảo tâm cấp thủy thảo điểm tâm. k i u ma bà tử sau tới còn mắng ta quả nhi t h ố i khoét hoang liền không gặp qua như vậy ác độc bà tử bách phúc nhi con ngươi đảo một vòng mãi mãi chúng ta giao hấn một chút nàng đi lý bà chừng nàng liếc mắt một cái như thế nào ngươi còn nghĩ đánh đến tận cửa đi con l à sờ soạn g cầm bao tải bộ nàng đầu đánh một trận chị em dâu ba người đều cười lên tới tiểu lý thị mở miệng k i u ma bà tử quá độc đại sơn lại sự sự thuận nàng đại sơn tức phụ cũng là đáng thương chính mình cũng lập không được liền mang theo hai cái cô nương cũng bị tội bách phúc nhi xoa xoa tay nhỏ chúng ta ra đều là người văn min nơi nào sẽ đánh nàng ta là như vậy nghĩ theo nàng một trận nói nhỏ lý bà cùng chị em dâu ba người đều cười bách quả nhi cấp bách phúc nhi tới một cái hùng ôm phúc nhi biện p h á thảo mà bà bà nếu là sợ hai cũng không dám khi dễ thủy hoa cùng thủy thảo mãi mãi còn có thể kiếm một bút lý bà vui vẻ ác cười kiếm này đó người bạc ta hạ thủ một điểm không mềm l i ê n nay dạng mấy người ngồi một trận thương nghị phương pháp liền được hoàn thiện ra tới còn lại liền xem bách phúc nhi cùng trăm quả nhiên hai tỷ m ộ i thao tác nay ngay buổi sáng hai tỷ mỗi cấp tiểu thọ từ n ư thảo lại bị đè ép viết hai thiên chữ lớn nhận ba loại thảo dược mới tay trong tay tản bộ ra cửa trương tam thẩm có một cái gửi thảo đi ng cười hỏi nàng nhóm tiểu thọ tử có được hay không bách phúc nhi vui vẻ nói nói đã ă n thảo ta nương nói qua hai ngày liền hảo trương tam thẩm lại nói mấy câu phải chú ý địa phương bách phúc nhi liền thần thần bí bí tí lên hôm qua bắt con thọ trở về ta liền cùng t ỷ t ỷ đi thật xa địa phương cắt cỏ trở về ngày đều đen đi ngang qua cửa thôn thời điểm nghe được cửa thôn kia cái địa phương có tiểu v o a nhi tại khóc thật là doa người n tam thẩm thẩm có hay không nghe đến trương tam thẩm s ữ n g sở theo bản năng liền vận đầu nhìn hướng cửa thôn tại cửa thôn chỗ nào khóc bách quả nhi đưa tay nhất chỉ liền tại đại thụ kia cái địa phương ta cùng phúc nhi đều nghe được như là nãi hoa hoa thanh âm. trương tam thẩm cảm thấy sống lưng phát l ạ n h phúc nhi này ba tử nhưng là đồng tử tiên nơ a có chút bản lãnh tại trên người chẳng lẽ thôn bên trong thật xuất hiện không sạch sẽ đổ v ậ t bách phúc nhi thấy nàng tin hướng nàng vây vây tay tam thẩm thẩm tai kiến ta cùng t ỷ t ỷ mau mau đến xem ai trương tam thẩm vội vàng căn dặn các ngươi phải cẩn thận c h ú t ta t ỷ mội đi một trận lại gặp được hai người đ ê m này sự tình lại nói một lần liền gặp được ma bà bách quả nhi hiện tại xem ma bà trong lòng liền có chút bỡ ngỡ gác gao dắt bách phúc nhi tay ma bà nghỉ ngơi hai người liếc mắt một cái nói câu dỗ bên trong như vậy bận rộn các ngươi hai cái tiểu nha đầu như thế nào không h bách quả nhi t r á n g lá gan trở về câu ta mãi mãi không cho ta hạ ma bà tử phi một tiếng đi tại các nàng trước mặt bách phúc nhi nhỏ giọng nói nói nhị tỷ ta sợ hãi bách quả nhi cười h ạ đừng sợ hiện tại là ban ngày tiểu quỷ nhi không dám ra tới nhị tỷ chúng ta có phải hay không nghe lầm nha đại thủ kia cái địa phương như thế nào sẽ có tiểu hoa nhi khóc hai tỷ mội thấy ma bà tử nhất hạ liền thả chậm bước chân lưng còn run một cái bách quả nhi liền không ngừng cố gắng liền tính nghe lầm không thể chúng ta hai cái đều nghe lầm đi liền là cái tiểu hoa nhi tại khóc khóc thật thê thảm ma bà tử quay đầu hung g ữ chừng hai người Các người hai cái tiểu nha đầu nói bậy cái gì bản chương xong chương mười sáu hôm nay ta biểu diễn tuyệt đối đặc sắc bị ma bà tử cót lớn hai tỷ m ộ i tay nắm có cẳng liền chạy ma bà tử ánh mắt không tự chủ được liền lạc tại cửa thôn kia khỏa đại t h ủ hạ làm việc trái với lương tâm người đều t r ộ n dạng nghe hai tỷ m ộ i lời nói nàng đầu góc bên trong cái thứ nhất nghĩ đến liền l à kia cái nàng tự tay trôn kỹ hoa nhi thôn bên trong tin tức đồng dạng đều truyền đặc biệt nhanh nửa ngày công phu không có chỉnh cái thôn đều tại truyền cửa thôn đại thụ nháo quỷ sự tỉnh còn có người ồn à o làm người to gan đi xem một chút ma bà tử tự nhiên cũng nghe nói trong l đến buổi tối thừa dịp không người nàng liền tại cửa thôn đại thụ phía dưới nổi lên giấy gan lớn bách n g ả i hao bị phái đi qua trốn tại ba mậu từ phía sau đến mấu chốt thời khắc liền học hai tiếng hài nhi khóc nỉ non dọa ma bà tử tiền giấy đều không đốt xong liền hướng nhà bên trong chạy cùng ngày buổi tối liền ổ chăn bên trong run dậy một buổi tối sáng sớm ngày thứ hai liền đang bách ra cửa còn tại ổ chăn bên trong bách phúc nhi bị kéo lên bách quả nhi nói cho nàng ngươi mau chút lên tới khách tới cửa bách phúc nhi con mắt nhất lượng tỉnh c à ngủ xoay người liền bò lên tới nhanh đem ta tiên nữ trang lấy tới bạn tiên nương muốn đi kiếm bạc mới vừa tới cửa bách hoa nhi nghe được nàng lời nói liền cười lên tới n ạ i n ạ i nói hôm nay ngươi như biểu hiện hảo buổi chiều liền đi cấp chúng ta mua điểm tâm cùng được ăn bách phúc nhi lưu l o á t bỏ xuống giường các ngươi yên tâm đi hôm nay ta biểu diễn tuyệt đối đặc sắc bách hoa nhi cùng bách quả nhi hai người giúp nàng đổi lại quần áo lại cho nàng trải vớt tóc đeo lên liên hoa quan quan âm tọa hạ đồng tử tiên n ư ơ n g liền chính thức biểu diễn lý bà xem bắt nước thiên phòng bên trong ma bà tử run rẩy nói nàng, quỷ, lý bà xuất khẩu đánh nàng ngươi đừng nói ta chính mình sẽ xem chờ đến bách phúc nhi một đạo tổ tôn hai cái ánh mắt gia hội sau đó liền chính thức triển khai chính thức lý bà đầu tiên là nhất đốn chít chít t h u c ụ c nghiệm chú n g ữ mơ màng mê mê toàn thân run r u dậy sau đó a một tiếng ngã xuống đất liên tục khoác tay không được không được a oan khí quá nặng ma bà t ử dọa gần chết lan g cái làm nha lý bà à, ngươi nghĩ ý t ư ở n g tử không được liền mời bách đoan công trở về đi lý bà dãy rủa đứng lên t a thử lại một hồi nói xong lại bắt đầu nàng biểu diễn nay một lần run so trước đây còn lợi hại tại ma bà tử lòng khẩn trương đều muốn nhảy đi ra lúc lý bà ổn định ba cái đồng tiền thành công nhập thủy a này sẽ là ma bà tử chính mình dọa kêu lên bởi vì kêu ba cái đồng tiền nhập thủy bắt sau k i ế nguyên bản trong suốt trong suốt b ắ t nước bắt đầu chậm dại biến thành đen lý bà định nhãn vừa thấy liền kêu hoan nghiệt này là bồ tát nổi giận a lý bà âm thầm quan sát một chút ma bà tử sắc mặt ai thán một tiếng ma bà ngươi gần nhất sợ là làm thất đ ứ c sự tình a ma bà tử đã nói không ra lời lý bà tiếp nói ngươi ra muốn gặp nạn a này là anh linh là m ạ i hoa tử muốn biết m ạ i hoa tử hoàn khí là khó nhất y ê u này sự tình sợ là làm không được qua ma bà tử tới đường bên trên đ ố i lý bà vẫn còn có chút hoài nghi này thời điểm nghe xong lập tức cảm thấy lý bà liền là cao nhân a thần quang lợi hại liếc mắt liền nhìn ra tới lập tức không dám giấu giấu một năm một mười b ằ n giao l i ê n ta ra bên trong tình huống kia chỗ nào còn dưỡng đắc khởi một cái tiểu nha đầu là kia tiểu nha đầu không phúc khi à, muốn thác sinh đến ta ra tới nếu là thác sinh đến ngươi ra không phải là hưởng phúc sao lý bà tại trong lòng phun nàng khẩu nước mặt bên trên thở dài hiện tại là muốn chuẩn bị cuốn lên ngươi ra nghị muốn hóa giải rất khó lý bà a ta hiểu được ngươi thần quang đại ngươi cấp nghị ý tự tử nói xong theo trên người mò ra một cái ba bố bên trong lại có hai lượng nhiều bạc lại để cho lý bà tại trong lòng phun nàng k h u nước lý bà làm bộ khó xử lại nói kia hải tử hoán khí quá nặng lại tại cửa thôn ai ta liền thử một lần đi làm ta ra đồng tử tiên n ư ơ n g dẫn nàng thật thân sau đó ngươi hảo hảo cùng nàng nhận lỗi mời nàng rời đi nhớ ký a tâm muốn thành ma bà tử liên tục gật đầu bách phúc nhi ngồi xếp bằng xuống chắp tay trước ngực miệng bên trong đồng dạng nói lẩm bẩm không đầy một lát liền bắt đầu toàn thân run run y đống nhiên nhất hạ mở to hai mắt băng lành lạnh ánh mắt nhìn về phía ma bà tử ta hận ngươi ta chờ năm mươi năm mới chờ đợi đầu thai cơ hội ngươi vì sao muốn hạ chết ta còn đem ta chôn tại thụ hạ mặc người trà đạc ma bà dọa liên rồi là mãi có lỗi với ngươi là mãi thật xin lỗi a nhà bên trong nghèo không có cách nào khác. cũng không thể làm ba kia tiếng c ư ờ i như là theo hết hầu bên trong phát ra tới các ngươi ra không sẽ có sau ta sẽ để các ngươi một đám đều hạ đi theo ta a ma bà quỳ xuống không ngừng dập đầu ta cầu ngươi thả qua ta ra đi ta ta quay đầu liền cấp ngươi một lần nữa tuyển cái địa phương tuyển cái hảo địa phương cấp ngươi đốt nhiều hơn tiền liền giấy ngươi đi đi bách phúc nhi phân thần liếc mắt nhìn hắn lý bà cho nàng xử cái ánh mắt nàng lại tiếp tục nói ngươi không xứng có sau ngươi đối ta nương không tốt đối ta tỉ tỉ không tốt ta không sẽ cho phép ngươi có sau ta không đáp ứng hảo tại ma bà từ không có phát hiện tiếp tục dập đầu ta đối c á c nàng hảo ta về sau sẽ đối c á c nàng hảo ta sẽ đối c á c nàng hảo n g ư ơ i đi đi n g ư ơ i phát thể nếu là không tuân thủ lời thể n g ư ơ i giai đoạn tử tuyệt tôn ma bà này lúc nào dám cự tuyệt cũng pít liền phát thể bách phúc nhi lại run lên nhớ kỹ ngươi hứa hẹn ta sẽ tùy thời xem ngươi nói xong cũng run sau đó hít sâu một hơi làm bộ lau mồ hôi rất là bộ dáng yêu ớt thần kỳ sự tình phát sinh bắt nước bên trong hát thủy dần dần một lần nữa khôi phục lại trong suốt lý bà tử tế nhìn ra ngoài một hồi cuối cùng là tạm thời đưa tiễn nhưng là ma bà à ngươi này đáp ứng nhưng phải phải làm sổ mới vừa ta tính toán một cái kêu hoa tử nhưng là quan âm bồ tát đưa tới khó trách quan âm nổi giận a người a ba a i ma bà tử chân đều mềm lý bà thừa cơ lại bán cho nàng hai bộ giấy quần áo mấy tờ giấy phủ thu nàng tiền bạc hai lượng rốt cuộc quán khí quá nặng nàng bị hao t ổ n quá lớn ma bà tử thiên ân vạn tạ rời đi lý bà vui vẻ ra mặt điểm tính tiền bạc còn gọi tới mấy cái tôn nữ một người cấp phát hai mươi văn đều cầm đi mua được ăn bách n g ả i hao vui vẻ a xoa xoa tay lại đây lý bà đồng dạng cấp hắn hai mươi văn tại này bên trong nhà bên trong k h ả n tiền lý bà thực công bằng chỉ cần tham dự kiếm tiền đều có thể phân đến ăn vặt i ề n bách phúc nhi đổi quần áo xem chính mình tiểu tiết kiệm tiền mình nghĩ cái gì thời điểm muốn vào thành đi mua đồ vật bách quả nhi cũng nói muốn đi mua hoa lụa này đầu ma bà tâm thần bất định hướng nhà đi xem đến thủy hoa cùng thủy thảo hai tỷ bội kéo ống quần tại khe nước bên trong cắt cỏ theo bản năng nghĩ muốn trách cứ lợi đến khoe miệng liền thành tia khe nước bên trong con điện nhiều chạy vào đi làm gì thủy thảo cẩn thận theo đuổi cỏ bên trong bưng ra tới hai cái trứng vịt mãi chúng ta nhặt được ma bà t ử ân một tiếng k i a trở về chính mình luộc rồi ăn đi nói xong cũng không quay đầu lại đi hai tỷ bội hai mặt nhìn nhau các nàng mãi hôm nay là thế nào cái đâu để các nàng ăn trứng bản c h ư ơ xong chương mười bảy đến huyện thành n h à y đại thần cơ hội đến ma bà tử thay đổi toàn thôn đều phát hiện ngày thường bên trong xuyên như là cái khất cái thủy thảo thủy hoa hai tỷ m ộ i thế mà mặc vào một thân mới toái hoa quần áo đi tại thôn bên trong toàn thôn đều hiếm lạ khi biết ma bà tử còn giết một con gà cấp hai tỷ m ộ i n ư ơ n g bổ thân thể trong lúc nhất thời nghị luận n h a u n h a u đều nói ma bà tử lương tâm phát hiện lý bà phơi nhà bên trong d ư liệu nói nói nói hy vọng đại thạch tức phụ chính mình không chịu thua kém chính mình lập không được người khác như thế nào giúp đều vô dụng tại lý bà mắt bên trong đương tức phụ hiếu thuận cha mẹ chồng là lẽ phải nhưng một điểm chủ kiến đều không có nhẫn nhục chịu đựng còn mang chính mình loa tử qua hất tất tử nàng rốt cuộc đối đắc khởi a i nói nhìn hướng chính mình ba cái tôn nữ các ngươi cũng nhớ kỹ sau này gả cho người thời gian kia là chính mình qua lên tới một cái n ổ i lớn bên trong ăn cơm chính mình không chủ kiến chỉ hiểu được tuần h theo kia còn là qua không tốt nhật tử chúng ta không khởi khi dễ người khác xem cũng không thể bị khi dễ nàng liên hối hận không sớm đi đem này cái đạo lý nói cho cho nàng phương nhi làm phương nhi hiện tại tại nhà chồng qua không là như vậy như ý cái gì thời điểm đều muốn n h ớ đến nhà bên trong cả một nhà người lâu như thế nào đều có thể cấp các ngươi chỗ dựa lớn nhất bách hoa nhi đã mười ba tuổi tổ tôn ba chính i nói náo nhiệt ra cửa bán dược liệu bách lý huy mang nhi tôn nhóm trở về một vào cửa liền tuyên bố một kiện đại sự nha môn muốn chỉnh đốn đoan công này cái nghề toàn huyện sở hữu đoan công đều phải tiến hành thi đấu cuối cùng lưu lại hai mươi nhà ban phát đoan công hợp pháp hoạt động bảng hiệu này sau này tại nha môn qua đường sáng có bảng hiệu đoan công mới có thể ra đi tiếp sống n à y mấy năm đoan công là càng ngày càng nhiều muốn không là bọn họ bách g i a nhân thủ nhiều nhi tôn đều có thể nhịn lại đ ã thông nha môn quan hệ chỉ sợ này mấy cái thôn địa bàn đều không gánh nổi bách phúc nhi con mắt kia gọi một cái h ọ n g à n h ra ra này là chuyện tụi ta chúng ta nhà vốn dĩ liền có thể nhịn chỉ bằng ra ra còn có đại bá nhị bá cùng với mấy vị ca ca tướng mạo cũng đã đánh ngã thật là đa đoan công chúng ta lần này nếu là mặt mày dạng dỡ đưa thân hai mươi cường xông vào phía trước ba sau này chúng ta nhà địa bàn liền tuyệt đối không làm mấy cái thôn huyện thành bên trong cũng hẳn là có chúng ta một chỗ cắm rủi chúng ta muốn làm đại làm cường muốn đem bọn họ nhà nhảy đại thần nghiệp vụ nhảy đến huyện thành bên trong đi bách lý huy s ư ớ n g sở xem tiểu tôn nữ con mắt đều đang tỏa sáng cơ tay nhỏ cánh tay muốn làm đại làm c ư ờ n g lập tức phá lên cười chúng ta phúc nhi có trí khí nói hảo so đấu ta là không sợ chúng ta trong tối ngoài sáng bản lãnh đều không phúc nhi nói đúng lao tử này mấy cái thôn bên trong cũng không có ý nghĩa huyện thành bên trong cũng hẳn là có chúng ta vị trí tại mười dặm tám thôn làm việc bao nhiêu tiền k ê u huyện thành bên trong có tiền nhân ra thỉnh một lần đoàn công hoa bạc liền đủ bọn họ kiếm một năm không h ỏ i hắn lại nghĩ tới vậy ra vậy ra tiểu công tử năm đó kinh hắn tay chị qua hảo bảy tám phần sau liền bị tết đi liền kia hai lần hắn liền kiếm lời năm mươi l ư ợ n g bạc ai như vậy khách hàng lớn không dễ tìm lao t a m bách thường thanh vui vẻ a lấy ra tới một bao điểm tâm phúc nhi nói không sai như vậy nhiều năm chúng ta nhà đều là tại mấy cái thôn bên trong tiểu đà tiểu nháo là hẳn là có c à n g đại địa bàn tới này là cho các ngươi mang điểm tâm cầm đi phân bách phúc nhi cười t ủ n g tìm nhận lấy đánh mở vừa thấy liền vui mở mang t a m t h ú c cấp chúng ta mang đ ầ u phẩm giang rất thơm tam ớn bách diệp căn kém chút không chạy nước miếng trước tiên cầm tới cùng một chỗ cắn một cái còn quay đầu xem hắn cha cha còn cho chúng ta mang mặt khác không có nhị thị có hai viên răng đều tùng không cắn nổi đ ầ u p h ạ n giang đã nhập khẩu bách quả nhi xấu hổ bách thường thanh vui vẻ a lại lấy ra tới một bao đ i ể m tâm khuyên nữ răng là cái gì tùng muốn hay không muốn cha giúp ngươi rút ra bách quả nhi liên tục lắc đầu mới vừa tùng phúc nhi nói còn có thể kiên đ ĩ n h một đoạn thời gian ta còn muốn ăn thịt đâu mới không bạn bách thường thanh cười cầm một khối mềm mại trứng gà bánh ngọt cho nàng ăn cái này ngươi ra ra mua t h ị dê gắt muốn đem hàm răng giữ lại nhai thịt một viện tử người đều cười lên tới lý bà cũng chào hỏi bà cái tức phụ lại đây ăn điệp tâm đây cũng là ba cái tức phụ bị thôn bên trong tức phụ hâm mộ một điểm lý bà cho tới bây giờ không cắt xén tức phụ cùng tôn nữ nhóm ăn đồ vật lại nàng còn nổi danh nói điểm tâm nếu là mới mẻ thả lâu mùi vị không tốt đáng tiếc náo nhiệt qua đi lý bà liền kêu gọi tức phụ đem này đó mua về đồ vật cầm đi xử lý bách phúc nhi mấy cái liền nghe lên tới bách lý huy nói này lần đ o à n công so đấu sự tình lão đại người kia lên núi đ a o xuống v ạ t dầu qua đao cầu đùa nghịch hỏa liên sống nhi còn đắc luyện một chút tiểu tử nhóm cũng cùng cùng một chỗ luyện này đó đều là giữ nhà bản sự không qua loa được lao tam nay thượng hạ quan hệ đều đã chuẩn bị hảo n g ư ơ i kia bộ bản lãnh cũng luyện một chút còn phải nhanh một chút giao cho mấy cái tiểu tử lão bà tử ngươi mang người một lần nữa cấp chúng ta làm bộ trang phục hiện tại trang phục đều có chút cũ không thể diện lại cho nguyên bạch cũng là một m thân c à xa tia tiểu tử cơ linh kinh cũng độc hảo này lần cũng không thể thiếu hắn mấy người đều rất là trịnh trọng gật đầu bách lý huy tiếp tục nói này đoàn công diễn muốn nhảy nhưng chúng ta thật sự bản lĩnh không thể rơi xuống ánh mắt nhìn về phía một đám tô nhi n nói trước mắt học tốt nhất là sài hồ nam tinh ngươi là đại ca học thành cái gà mở giống như cái gì bộ dáng lại căn dặn lý bà nam tinh đại sự đ ắ t phải nắm chặt này mười dặm tám thôn hảo cô nương như vậy nhiều đều tử tế khiêu một cái đại tôn tử bạch nam tinh đều mười chín đến sớm nên muốn cưới vợ tuổi tác đ á n g t i ế c đầu một cái định ra tới sau còn chưa xuất giá liền cùng người chạy làm hắn đại tôn tử cùng toàn bộ bách g i a đều thành chê cười lý bà tất nhiên là trọng trọng gật đầu lại nói khởi mấy cái cảm thấy không sai cô nương đều là ra sự không sai nhân phẩm cũng hảo bách phúc nhi ngồi tại ghế đầu bên trên nghe ánh mắt sáng lời đột nhiên hỏi ra đoan công muốn chia bài tử kia tin nương tử muốn hay không muốn phát lý bà khẩn trương không thể đi nay cái muốn thế nào so đấu so với ai khác run lợi hại bách lý huy vui vẻ a lắc đầu nha môn không quản này cái người mại không cần đi so nghĩ nghĩ một đám lao bà tử ngồi tại huyện nha môn khẩu già thần già quỷ một đám run lẩy bẩy tắc tắc liền cùng bị kinh phong phát tắc đồng dạng chỉ sợ huyện lệnh trong lòng cũng cách t ư n g lý bà thở dài một hơi h ù chết nàng phúc nhi a cũng không hưng doãn mãi mãi mãi mãi tuổi t á c đại không sợ hãi bách phúc nhi cười mặt mày con con g chờ ra ra tham gia so đấu thời điểm ta cũng muốn đi xem hành kia phúc nhi đi cấp ra ra còn có người đại bá bọn họ trợ uy bách lý huy vẫn luôn cảm thấy nàng này cái tiểu tôn nữ mang phúc khí xem liền làm người trong lòng vui vẻ kế tiếp mấy ngày bách phúc nhi vội vàng cùng nàng nhị tỷ dưỡng con thỏ bách gia nam nhân liền tại nhà bên trong thao luyện khởi giữ nhà bản sự đương xem đến bách thường an lộ ra cánh tay đem tay l u ồ n vào nóng h ổ i trào dầu bên trong cầm ra tới một cái đồng tiền bách quả nhi cùng bách phúc nhi hai tỷ bội run dày tránh ra do a người n bản chương xong chương mười tám nhưng làm đường nàng thực tại được ca bách gia viện từ bên trong bách gia trưởng tôn bách nam tinh chính tại luyện vớt trào dầu thấy hắn mình trần tại mạo hiểm phao trào dầu bên trong tìm đồng tiền một cánh tay bỏng đỏ bừng bách diệp căn hồng con mắt không ngừng đọc thục thục đại ca cánh tay đều thục ô ô ô ta đều ngửi được hương lạc bách phúc nhi cùng hắn ca bách n g ả i hao cùng một chỗ đi tới hướng đã vứt ra đồng tiền bách nam tinh giơ ngón tay cái lên bách nam tinh vui vẻ a xem cũng không lo ngại cánh tay diệp tử đại ca cánh tay thật t h ụ bách diệp căn tre mắt không dám nhìn thục lạc ta đều ngửi được hương n g ọ t lịm rất thơm nói xong nuốt nước miếng lại nghĩ tới kia là hắn đại ca cánh tay khóc càng thảm v i ệ n tử bên trong người đều cười lên tới hắn lương trương thị cười nói ngươi mở to mắt nhìn xem ngươi tam tỷ cùng tứ ca tại ăn cái gì bách diệp căn cẩn thận mở một cái khẽ hở đập vào mắt chỉ thấy hắn tam tỷ cầm một cái nướng chín khoai lang ăn tơm nước bách phúc nhi phân một nửa cấp hắn lặc này là đại ca cánh tay a o cắn một cái tại khoai lang bên trên tam tỷ hư bách phúc nhi ăn như là cái tiểu hoa miêu cười tủng tìm nói buổi chiều muốn dẫn hắn đi cấp con thỏ cắt cỏ bởi vì buổi chiều nhà bên trong người muốn luyện tập lên núi đao cùng quá mức cầu kia n g ọ ạ n ý nhi thật là xem lên tới liền dòa người này bắt đoan công cơm không là như vậy ăn ngon tựa như vừa rồi kia xem lên tới nóng hổi trào dầu bên trong kỳ thật là thêm giấm xem lên tới lợi hại nhiệt độ lại không là tưởng tượng bên trong cao nhưng cũng vẫn như cũ yêu cầu lâu dài luyện tập. hắn mấy cái ca ca đều bởi vậy nhận qua tội cánh tay đều đổi mấy lần ra không rất dễ dàng này lúc cày bừa vụ xuân đã kết thúc vùng đồng ruộng vẫn như cũ có bận rộn người hạt thóc hạt giống đã vung xuống đi chẳng mấy chốc sẽ tới mạ thời điểm thôn bên trong người là một m khắc cũng không được rảnh rỗi hoa thử nhóm cũng là đầy khắp núi l ồ i chạy tháng tư thao tang thao dê này đó quả dại cũng đã chín thôn bên trong bất luận là nam hoa nữ hoa liền không có không biết leo cây liền bách phúc nhi đều có thể thực ma lưu bỏ lên trên một viên t a n thao thụ ăn miệm đầy tím thấm giờ phút này ra cửa cắt cỏ tỷ đệ ba người vốn tại một gốc tang phao cây bên trên bách diệp căn tuổi tác tiểu chút liền ngồi tại trạc cây bên trên ăn hai cái tỉ tỉ đưa tới tang phao ăn ngọt liền làm một phen khoe khoang a n toan lông mày đều có thể nhăn đến cùng một chỗ bách phúc nhi xem đầu đầy tang phao một mặt đáng tiếc này tang phao nếu là hái trở về ngao tương buổi sáng còn có buổi chiều chúng ta dùng tới dính bánh bao ăn khẳng định ăn ngon bách quả nhi hái hai cái lại lớn lại đen tử tang phao cho nàng ngao mức hoa quả muốn dùng rất nhiều đường kia mười à mãi mãi không sẽ đồng ý bách phúc nhi sao động nhị tỉ ta muốn ăn đường đỏ Phúc Nhi, ý tưởng cũng ngươi tưởng lớn. ý quá bách Quả、nhi、quả giàu đều Nhi không thể tin được chính mình lỗ thai. nhà ta tại thôn bên trong liền tính giàu có nhân ra, mãi đều không thực thể thai, tại mãi ta được có lỗ ra, diệp á m mua tùy ý mua đường đỏ, a mua ai bao? ta cha mang về tới đường đỏ đến điểm, đường đỏ đến đường đỏ ngươi trước cũng không uống nào muốn ăn bánh Còn nhớ lần mang bánh không? mái mới một về về tới thoải thể thế thể tới i chỉ có có có hoặc Bách d căn cái thứ nhất gật đầu ta nhớ đến ta ăn n h i ề u nhất ăn ngon bách quả nhi than khẩu khí tia đường đỏ bánh ngọt hai trăm văn ta nương còn mang hắn mãi cũng mang hắn bách phúc nhi con mắt lấp lánh sáng tam tị ta xem mùa đông lúc ấy ruộng bên trong còn là có rất nhiều cây n ĩ a nha ngươi nói thôn bên trong hiện tại còn có ai nhà bên trong có cây n ĩ a chúng ta đi mua chút trở về ta cấp các ngươi làm đường đỏ văn x ư ơ n g thôn ra ra hộ hộ đều sẽ loại điểm quả loại một điểm cây n ĩ a cũng có cũng chính là vì có thể ngọt cái miệng an tiết thời điểm ra ra hộ hộ hoa tử đều cầm cây m ĩ a tại gặm tiêu miệng đều có thể gặm ra phao tới phúc nhi ngươi lúc nào sẽ làm đường đỏ bách phúc nhi con ngươi đảo một vòng ta không biết nhưng là ta cảm thấy ta liền lá sẽ mợ vui lụa kiếp trước nàng nhưng là đường vương thiên kim nhà bên trong cái gì đường không có có thể như vậy nói làm đồ ăn nàng không được nhưng làm đường nàng thực tại được ga cái này là uống đổi nước canh mạnh b à chỗ tốt ai nha, nha nàng h a n này là cầm nữ chủ c ị c bản ha ha ha ha ha. thấy nàng một mặt ngây ngô cười bách quả nhi bất đ ắ c dĩ thôn bên trong trường tam g i a ra nhà bên trong hẳn là còn có cây nghĩa liền không biết được hư không hư k i u còn chờ cái gì chúng ta đi xem một chút nàng trước tiên theo cây bên trên tuột xuống c o n lên nàng tiểu cái gùi co cẳng liền muốn chạy bách quả nhi gọi lại nàng cưỡ ép lôi kéo nàng trở về tẩy cái đe mặt tiểu hoa miêu đầu dạng bách phúc nhi ngây ngô cười ai có thể nghĩ tới à nàng có một ngày có thể hôn đến mặt đều không cần chính mình tẩy tình trạng trương tam gia tại nhà biên cái gùi thấy bách phúc nhi vui vẻ ai c h à o hỏi nàng đi vào phúc nhi thì tam gia ra ngươi cái gì sự tình còn chưa lên tiếng bách phúc nhi liền thấy một cái hảo tinh xào dỏ tam gia ra ngươi biên giỏ đều như vậy hảo xem nha thôn bên trong gia gia hộ hộ đều có một h o a rừng trúc hoặc là nhà mình cửa ra vào hoặc là tại đằng sau kia một bên sườn núi phía trên là lấy thôn bên trong gia gia hộ hộ nam nhân nhiều ít đều sẽ biên chút gia dụng đồ vật nhi cái gùi cái cạo g i ký hút g á c cái sọt chờ nhưng tinh xảo đồ vật nhi liền không phải ai đều sẽ t h như chiếu cùng với có thể bán lấy tiền liền g i tiểu nhi cái gửi các loại vật kiện nhi trương tam gia biên đồ vật liền có thể bán lấy tiền hắn chúc m i ệ t g tức mỏng tức tế còn bóng loáng không khó giải quyết cùng với có thể tính thượng là người có nghề thấy bách phúc nhi hiếm lạ trương tam gia vui vẻ a lấy ra tới một cái rất là tinh xảo giỏi n h ỏ tử này là tam gia g i a theo huyện thành bên trong học bên i còn không tốt ngươi cấp cầm đi chơi nhi trang đầu hoa hảo vô cùng bách phúc nhi hoan hoan hỉ hỉ kết quả hai cái bàn tay đại g i nhọ tử khẩu tử hướng bên trong thu một ít mượt mà bóng loáng tam gia ra nếu là bên trong đệm b b thanh thanh、so、bách bách điểm điểm. phúc nhi ngươi nói này cái biện pháp thật tốt và rách đầu cũng không quý vung xuống cái gùi nàng tiếp nhận kia cái cái rổ nhỏ quay người vào phòng lại đi ra lúc bên trong liền có một khối vải hoa ra ngươi xem thật là dễ nhìn trương tam gia cũng cảm thấy hảo xem là không tệ ta đây nhiều biên mấy cái dùng phúc nhi này cái biện pháp cấp bao nhất hạ còn có thể nhiều bán hai cái tiền đâu phúc nhi t a m gia ra chiếm n g ư ơ i tiện nghi lạc trương thanh thanh cười lên tới như là thôn bên trong tháng trước còn tại hoa đào nở hào xem cực ôm k i a cái rổ nhỏ nói nói, phúc nhi ngươi c h ờ một chút ta đi cấp ngươi gói kỹ rất nhanh quả nhi ngươi một cái c h ờ ta ra ra biên ra tới ta liền bao ra tới cấp ngươi đưa tới bách quả nhi hoan hoan hỉ hỉ kéo nàng bà vai ta liền biết thanh thanh t ỷ không sẽ quên ta bản chương xong chương mười chín lại có khách tới cửa trương thanh thanh đi vội bách phúc nhi này mới nói khởi tới mục đích trương t a m gia chỉ vào cửa ra vào kia phòng nhỏ đều tại bên trong trước kia đều là t r ô n câu bên trong này ngày n h i ệ toàn t đảo khởi tớ i yên bách phúc nhi chạy tới xem ít nói còn có chừng trăm cân đáng tiếc chủng loại không lớn hảo cái này là này loại thiên cứng rắn cây nghĩa hơi nước vốn dĩ liền thiên thiếu lại yên ra đều có nhân lạc lột xuống một đoạn cắn hai cái ngược lại là ngọt thật sự tam ra ra ta nghĩ muốn mua điểm cây nghĩa ngươi đều bán cho ta h ả o không bán cái gì nha ngươi yêu thích đều cầm đi một hồi nhi ngươi thúc trở về làm hắn cấp ngươi gánh nhà bên trong đi ngồi tại mái hiên hạ phi trâm tẩu tuyến trương thanh, thanh cũng phụ họa tia cây nghĩa ngọt ngược lại là ngọt liền la cứng rắn ăn được một đoạn nhi miệng liền có bọc máu ta ra ra mãi mãi đều không cắn nổi cha mẹ cũng không yêu cắn ta ca càng là không rảnh đặt tại kia bên t r o n g cũng là muốn h ư mất nàng chưa nói nàng nương yêu thích cắn cây nghĩa hàm răng đều cắn đứt một nửa lại cũng không dám cắn l i ê n n à y dạng bách phúc nhi hai tỷ m ộ i một đồng tiền không hoa còn bò được một cái hoa làm tử cùng chừng một trăm cân cây nghĩa về đến nhà thời điểm đem lý bà cấp hoảng sợ ngươi này hài tử thế nào còn có thể chạy đến tam r a ra ngươi nhà bên trong muốn cây nghĩa muốn ăn muốn hai cây liền tính này là đem ngươi trương ra ra nhà cây nghĩa đều chuyển về tới t r á c cứ bách phúc nhi quay đầu lại xem trương tam gia nhi tử trương kim thuận thuận tử thật là không tốt ý tứ hoa tử không hiểu chuyện đâu ngươi chờ thẩm tử lấy cho ngươi tiền trương kim thuận đem cây mía gánh vào nhà đặt tại tường viện bên trên vội vàng ngăn cản lý bà thẩm tử nhanh đ ừ n g nội này cây mía đều này dạng liền là đưa đến huyện thành bên trong cũng là bán không xong đặt tại ta ra cũng là m u ố n hư phúc nhi yêu thích liền cho nàng chỗ nào còn đáng đưa tiền lý bà một hai phải cấp trương kim thuận chết sống không muốn cuối cùng lý bà vào nhà đoan một chén thịt ra tới giữa chưa đốt đ ư n g ghép bỏ buổi tối hâm nóng liền có thể ăn này cái cũng không thể không muốn cấp ngươi cha man về trương kim thuận khước từ bất quá này mới thu lại nói m ộ n điểm lại đây còn bát chờ người vừa đi lý bà liền chừng hai tỷ muội bách phúc nhi đáng thương hề hề tiến lên n ã i n ã i không là ta muốn ta là muốn mua t a m gia ra liền không lấy tiền bách quả nhi vội vàng bàn giao phúc nhi nói nàng sẽ làm đường đỏ chúng ta thật là muốn đi mua cây mía t a m gia ra nói cái gì đều không thu lý bà không cao hứng xem hai tỷ muội k i a núi bên trên như vậy nhiều quả còn không đủ các ngươi h o a hoạ n còn đắc mua cây mía trở về phúc nhi sẽ làm đường đỏ mãi mãi như thế nào không biết bách phúc nhi cởi tủm lôi kéo nàng cánh tay mãi mãi ta liền cảm thấy ta là hẳn là sẽ cũng không quá khó khăn sao ngươi liền làm ta thử xem sao nhiều nhất liền là hủy này hơn một trăm cân canh nghĩa lý bà nghe xong này lời nói còn cao đến đâu thôn bên trong kia ra người dám nói ra này dạng lời nói tới không nói hai lời liền đem nhà bên trong tiểu nhóm tất cả đều bắt tới đứng thành một loạt h ai gian dạy liền ba cái tức phụ đều chưa thả qua chúng ta nhà nhật tử là so mặt khác người khá hơn một chút nhưng tiền là làm sao tới ngươi đều xem đến này hai ngày đại phòng người đều ở nhà luyện công xem kia cánh tay kia lòng bản chân đều thành cái gì dạng đương kia lên núi đao bên trên là đầu gỗ núi t i ế a nhưng là đường đường chính chính đại đao sơ ý một chút chân đều có thể cắt đứt này kiếm tiền khó khăn biết bao dù bên trong lương thực là nhị phòng người sái nhiều ít mồ hôi mới thu hồi lại hôm nay là phúc nhi nháo muốn thai họa một trăm cân canh l g h ĩ a các ngươi cũng đều cũng không khá hơn chút nào sau này lại có ghét bỏ nhà bên trong cơm canh không tốt này không ăn kia không ăn liền cái gì cũng không cần ăn nhà bên trong nhật tử qua dư d i ả hai tử nhóm cùng nhi tức phụ nhóm đều không bị qua khổ một đám cãi lại kén ăn lên tới không cấp bọn họ khẩn nhất khẩn ra là không được bách lý huy còn không khẩu nghe được hắn vậy lao bà tử mắng chửi người thanh âm lược hơi gật đầu nhà bên trong như vậy nhiều người như vậy nhiều năm còn có thể ở trung hòa thuận lao bà tử vẫn có chút bản lãnh lý bà mắng đủ mới khiến cho bị mắng người đi thu dự tài bách phúc nhi nước mắt rưng rưng nhào vào nàng n g ư ợ c bên trong nãi nãi mắng ta ô ô ô lý bà ô n nàng bị tiểu tôn nữ khóc trong lòng mềm không được khóc nãi nãi đáp ứng đem này một trăm cân cây m g ĩ a cho người đi ă n bài hành không nhà bên trong người nhiều học theo tiểu tôn nữ thai h ỏ a một trăm cân cây m g ĩ a kia tức phụ nhóm có phải hay không liền có thể thai họa một con lợn tôn tử nhóm có phải hay không liền có thể thai họa nhà bên trong bạc bách phúc nhi nâng lên đầu nhỏ nãi nãi nãi n ã i n ã i cái gì thời điểm nói không giữ lời lý bà cho nàng lau nước mắt hành đi giúp thu dược tài ngươi ra ra ngày mai còn muốn mang dược liệu đi huyện thành bán đâu bách ra dược liệu có chút là nhà bên trong t ấ c phụ nhóm hái trở về càng nhiều là hướng thôn bên trong người thu bởi vì có bản tiền cho nên càng phải coi trọng bách phúc nhi nước mắt cũng còn khoải khoe miệng lại cao cao dâng lên bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đem này đó cây mía ép ra nước tới ngày hôm sau trời còn chưa sáng bách lý huy lại dẫn hai cái nhi tôn mang đầy xe dược liệu đi trời sáng do thời điểm lý bà lại tiếp vào xem bắt nước xinh ý đeo lên nàng vải đỏ khăn trùm đầu lại triển khai trật thế người đến là cái tuổi chừng bốn mươi phụ nhân m ặ t sinh thực hám i ệ n g liền nói một cái sọt lời hữu ích đều nói văn x ư ơ n g thôn lý bà thần quang đại gần nhà ta nhất không t h u ậ n thực lý bà ngươi nhưng phải muốn tử tế thay ta nhìn xem lý bà nghe nhiều này dạng lời nói cũng không nhiều đắc ý mới vừa dọn xong bắt nước kia phu nhân lại nói lý bà ta nghe nói nhà bên trong có vị đồng tử tiên lương cũng là thần quang rất lớn có thể hay không cùng một chỗ mời đến xem càng rõ ràng chút sao nói liền lấy ra hai l ư ợ n g bạc lý bà bấm ngón tay tính toán ngươi sự tính đích sắp phức tạp nên muốn có tiên nương t o ạ trấn mới hảo liền nay dạng tại hậu viện giày vò cây nghĩa bách phúc nhi tiếp vào bách quả nhi lưu l o á t giúp nàng thay đổi đồng tử tiên nương trang rất là đoan trang đi thiên phòng biểu diễn vị thượng đứng hảo đánh giá tới người nhiều tiền lý bà điểm khởi hướng đến thần sắc cực kỳ nghiêm túc sau đó bắt đầu cách làm bách phúc nhi lướt qua cảm thấy nàng mãi mãi toàn thân liền cùng thượng lò so không gì kém run qua khoa trương không dễ nhìn lý bà mơ màng mê mê miệng bên trong nói t ậ n thần thoại sau đó chậm rãi tỉnh táo lại thật dài thở dài khó a khó a kia phụ nhân mặt bên trên hiện ra một mặt hoảng loạn lý bà ngươi nhưng nhìn đến cái gì lý bà lại nhắm mắt lại bách phúc nhi chính thức bắt đầu biểu diễn có yêu khí a kia phụ nhân giật mình l ầ m bẩm một câu chẳng lẽ lại thật là bị hồ ly tinh cấp mê hoặc bách phúc nhi l â y đầu q u á i thai q u á i thai yêu khí là theo ngươi trên người tới triệt để luôn uống lý bà ta ra nam nhân gần nhất không bình thường a lý bà mở mắt h i ể u đ ư ợ c chính mình nên muốn bán p h ụ thủy tổ tôn hai người một trận phối hợp huyết chám ba lựa bạc cười một mặt đắc ý lại không biết kia phụ n h â n cầm lá bụa ra bách ra cửa liền sửa thần sắc hốt hoảng đem tay bên trong lá bụa cất kỹ quay đầu xem hạ bách ra đại môn từ lạnh một tiếng sau bước nhanh rời đi bản c h ư ơ xong chương hai mươi này là thật thành gió xuân phơ phất nắng ấm cao chiếu tấy mạ thời tiết nhanh một tới văn xương thôn khắp nơi đều là bận rộn cảnh tượng đại nhân nhóm vội vàng chỉnh lý r u ộ n g nước k i ê m một quốc đào xuống đi cá chạch l ư ơ n theo nước bùn cùng nhau quay cùng ra tới để thùng c ó c h ú t đâu đâu hoa tử nhóm sớm sớm liền chờ ở một bên nhanh chóng tiến lên bắt lấy mập mạp cá chạch cười đ ù a n à y là thôn bên trong hoa tử nhóm vui vẻ nhất thời điểm nếu là vận khí hảo nửa ngày đều có thể bắt được một thùng tiểu ngư cá chạch đương nhiên còn kẹp lấy mấy cái lương về đến nhà dưỡng một dưỡng giảng cứu cấp đi cái nội tạng sau đó tại cái nồi bên trong thiếu thiếu để lên một điểm dầu tiên một tiên thêm một điểm chính mình làm dưa chua nấu chín da tuyết trắng nồng đấ đương nhiên n à y là nhà khác việt tử bách g i a viện tử bên trong không có bởi vì h o a tử nhóm tuổi tắc bán hết hàng lợi hại tiểu tử nhóm bách n g ả i hao cùng bách diệp căn chi gian cách sáu bảy tuổi bách n g ả i hao muốn vội cả ngày đ ố i bắt cá trạch đã mất đi hứng thú bách diệp căn quá nhỏ hạ ruộng cá trạch còn không có sợ đến trước tiên đem chính mình ngã một thân b ủn bách phúc nhi xem tia trắng bóng ruộng nước thở dài nàng sợ có con địa không dám xuống đi cha ngươi cấp ta chảo một điểm sao c h ạ m vào tối biết nàng cha ruộng nước còn không có chỉnh lý tốt bách phúc nhi liền giải lên tiểu tam m ừ n ăn bách thường phú vui vẻ a rửa mặt khuê nữ nhà thị tan nhiều hương k i a cá chạch một c ố đất m ù i tanh ăn lên tới có cái gì ý tứ ta không còn sao ta liền muốn thấy tiểu khuê nữ kia miệng đô đều có thể quải bình dầu tử bách thường phú vui vẻ a cười hành kia cha ngày mai cấp người bắt như thế bách phúc nhi này mới tính là cao hứng sau đó lại lôi kéo nàng cha nói muốn đem cây m g ĩ a biến thành cây m g ĩ a nước bách thường phú xem kia một đôi cây m g ĩ a nghĩ kia cây m g ĩ a c ứ n g rắn khuê nữ khả năng thật không cắn nổi từ trước đến nay sùng ái khuê nữ hắn nghĩ khởi tạp vật phòng bên trong có vật nhi có lẽ khả năng phái thượng công dụng rất nhanh liền đi bàn ra tới cha này là cái gì nha dài tựa như một cái ghế kỳ quái đồ vật nha bách thường phú đuông xuống ghế dài đánh tới nước bắt đầu rửa sạch miệng thảo luận ngươi đại bá mang về tới nói là thành bên trong đại hội nhân gia dùng tới ép nước trái cây đồ vật hãn đại ca nghĩ đến hảo chờ bọn họ cha mẹ lao không cắn nổi liền cấp ép điểm nước uống cầm trở về liền bị nàng nương hung hăng mắng một trận lui cũng lui không xong thả đến tạp vật phòng ngăn ủi bách phúc nhi tử tế nhìn ghế có chút bất bình hướng một mặt nghiêng phía trước có cái đại lỗ khảm ai là cái ra nước khẩu ra nước khẩu cùng đại lỗ khảm chi giăng có cái tròn ránh liên tiếp k h á tại ra nước sau sau sau sau đầu trên có một vừa vặn cùng đại lô khảm t i ế p h ợ p nàng thượng thủ thử một chút con mắt nhất lượng cái này đồ chơi liền là giản dị bản ép nước cơ đòn bảy mươi lý còn thực tình khí lực bách thường phú cấp rửa giấy sạch sẽ sau liền lấy qua một cái cây m g ĩ a giặt chém thành đoạn ngắn bỏ vào lỗ khảm nâng lên ép cán dùng lực để ép kia cây m g ĩ a nước liền thuận ra nước sau chạy xuống cây m g ĩ a nước tích tích đáp đáp chạy tới mặt đất bên dưới bách thường phú có chút xấu hổ chỉ mới n g h i ép nước quên cầm chén bách phúc nhi lấy ra bát ngồi sổ mặt đất bên trên tiếp không đầy một lát liền tiếp một chén nước thiếu thiếu uống một ngụn con mắt rất vui vẻ h í lại rất ngọ Thấy khuê hứng, uống nữ cao bác h thường phú cùng vui vẻ, b á không p h ú lần đầu vui vẻ a nói nói này cây mía ép nước ngược lại là so cứ như vậy nhai lấy còn ngọt chẳng trách ta ra phúc nhi yêu thích n à y cái bên cạnh viện trụ nhị phong bách thường phú một nhà cùng tam phong bách thường thanh bách quả nhi cùng bách diệp căn tỷ đ ệ hai cái trở về gặp cái ép nước băng ghế thực có hứng thú đều nào muốn tự mình tới ép bách thường phú cũng dựa vào bọn họ liền ở một bên cấp bọn họ chém cây n ĩ a theo trạng vạn g tối dậy vào đến trời tối c ơ m chiều thời điểm nhà bên trong người đều uống đến cây n ĩ a nước ngọt ngào đồ vật tổng là có thể mang cho người ta vui vẻ liền lý bà đều nói xem lên tới xanh lục lục do người uống lên tới mùi vị cũng khá liền nay dạng sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi lại liền chính thức dậy vào khởi nảng nấu chín đường đỏ bánh bao đại phong bách hoa nhi nhị phong bách quả nhi cùng bách diệp căn tất cả đều gia nhập đi vào tỷ đ ệ bốn cái bận b i ể u quên cả trời đất đại gia khí lực đều không lớn ném ra tới cây m ĩ a cặn bã bách phúc nhi đều không lãng phí ép kia gọi một cái tuần hoàn qua lại chờ đến cơm t r ư a đều nhanh làm hảo thời điểm k i a m một trăm cân cây m ĩ a cũng bị các nàng tất cả đều ép ra tới theo buổi sáng đến giữa t r ư a à mấy người cảm thấy cánh tay đau bớt n h ấ t lợi hại phúc nhi liền này cái thật có thể làm đường đỏ đường đỏ là hồng này cái nhan sắc cũng không đúng bách hoa nhi một mặt xoắn suýt thực sự là này cây mía nước nhan sắc quá khó nhìn cảm giác lại uống liền chúng đ ộ n bách ph chúng ta thử một lần vạn nhất liền thành công nhà vậy ngày mai chúng ta liền ăn đường đỏ bánh bao bách quả nhi cười nói ta nghe nói một loại thực xa xỉ ăn pháp tại đường đỏ bên trong thêm đậu p h ộ n g hạt v ừ n g bao đến bánh bột ngô bên trong tiên hai mặt khô vàng cắn một cái xuống đi bên trong ăn ngon không được bách phúc nhi nghĩ kia liền là đường đỏ bánh nướng a khẳng định là ăn ngon hương lại đây gọi bọn họ ăn cơm trương thị nghe được này đó lời nói trong lòng hơi hồi hộp một chút này đó ba tử nhóm nhưng thực có can đảm n g kia đường đỏ có thể xả nước uống một chén cũng rất không tệ còn dám nghĩ lấy ra đến cho bọn họ làm bánh bột n ô ăn nhưng không cho đi thai họa nhà bên trong đường đỏ các người lại đánh các ngươi không ai có thể dám quản một đám lá gan quá lớn bách phúc nhi s á c h e o nhỏ xem một chậu t ử cây miếng nước trong lòng n g h ĩ xem nàng làm ra tới đường đỏ tới muốn làm sao ăn như thế nào ăn lóe mủ nhà bên trong người mắt to thử thử ăn xong cơm t r ư a nàng liền tiếp tục bận rộn bách quả nhi nấu nước nàng liền d ấ m lên ghế quan sát nổi bên trong tình huống lý bà thấy mấy cái tiểu bận bịu bất đắc dĩ l â y đầu đường đỏ là như vậy dễ dàng làm ra tới còn là nhân gia bí phương sao coi như vậy đi không cho mấy cái tiểu dày v à bọn họ là sẽ không hết hy vọng còn không biết muốn làm sao cùng nàng náo lý bà xoay thân vào nhà ngủ trưa nhưng đợi nàng tỉnh ngủ phát hiện nhà bếp bên trong còn tại nhóm lửa lại lần nữa ra tới ông t ổ i lửa bách quả nhi hướng nàng gượng cười nhất hạ nhanh c h ó n g chui vào nhà bếp lý bà hít sâu một hơi này là thai họa nhiều ít t u ổ i lửa nàng bước nhanh hướng nhà bếp đi đến không quản là không được a một vào nhà bếp cửa đã nghe nói một cỗ thơm ngọt h ư ơ n g vị cái nồi bên trong có đồ vật từ ngực từ ngực xì s a o bốc phao đến gần vừa thấy nồi bên trong đồ vật đã thành cắt màu đỏ so đường đỏ nhan sắc đạm nhưng n g i vị đã rất gần này là thật thành bản chương xong chương hai mươi mốt muốn chạy càng tốt nhật tử đi chiều hôm ấy bách lý huy mang nhi tôn bán thảo d tay bên trong để một bao điểm tâm cộng thêm một chỉ chân heo kia chân heo còn liền một khối lớn chân g i ở lợn tại mặt trời hạ xem béo ngậy theo vào cửa thôn bắt đầu liền hấp dẫn thôn bên trong người hâm mộ ánh mắt bách da này nhật tử qua a nhà bên trong dưỡng cầu đều so nhà khác béo tốt bóng loáng cái kia béo tốt bóng loáng đại hoa cầu n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi chạy vội tới đón tiếp xem đến kia chân g i ở lợn trực tiếp tới một cái không trúng quay người càng vui mừng hơn phụ tử mấy cái một vào cửa liền cảm nhận được viện từ bên trong quái dị không khí lý bà ngồi tại mái hiên phía dưới dương mắt xem l i ế c mắt một cái tới không kịp đi xem bắt bên trong tiêm màu nâu đỏ nước bách thường thanh ngửi ngửi lập tức uống một hớt lớn con mắt nhất lượng đ ư ơ n g ngươi này là tại nhà tiếp mua bà n lớn còn cho bọn hắn xông lên đường đỏ nước này là bọn họ này đó cậu thả l á o ra nhóm nhi có tư cách uống sao đại phòng trưởng tôn bách nam tinh hì hì hì một ngụm liền cấp rót đi vào nháy nháy miệng uống ngon mãi này ngươi mua bán khẳng định kiếm lợi m ộ ư ơ i lượng bật đi muốn ta nói còn là tan mãi lợi hại liền ngồi s ổ n tại nhà bên trong sinh ý liền có thể tới cửa chúng ta này lần ra cửa còn tính vận khí hảo mới kiếm lợi không đến m ư ơ i lượng ngân đường đỏ là cái gì giá tiền nhà bọn họ nhà thu nh mua một lần cũng là đau răng h u y ề n thành bên trong chỉ phải một nhà bán đường đỏ cửa hàng hai lượng bạc một cân mấu chốt cái này đồ chơi còn nặng cân nho nhỏ mấy khối liền một cân nàng ngại thiết đường đỏ thời điểm kia giao phay bên trên dính vào một điểm nhi đều muốn dùng ngón tay vớt xuống tới thả miệng bên trong một chút xíu nhi đều không nỡ lãng phí nàng còn gặp qua quả nhi liếm giao phay rất do người lý bà trong lòng ngũ vị t ạ p trần hưng ơ phấn kích động đắc ý lo lắng tất cả đều viết lên mặt liền kia bộ dáng liền bách thường thanh đều cảm thấy hắn lao nương khẳng định là phát nương chẳng lẽ ngươi kiếm lời không chỉ mời lượng b á c h diệp căn tay bên trong cầm một khối nhỏ đường đỏ liếm đi vào nhanh lên cấp mọi người báo cáo hắn mãi mãi sinh ý mãi mãi cùng tam t ỷ cùng một chỗ kiếm lời ba lượng bạc bác h thường thanh vui vẻ a hướng lý bà nói nói nương ba lượng bạc là mua b à n lớn không đến mức liền muốn cả nhà ăn đường đỏ tới chúc mừng đi b á c h diệp căn nháy máy mắt cha đường đỏ là ta tam t ỷ mang chúng ta làm ra tới diệp tử mãi mãi như thế nào cấp ngươi nói lý bà q u á t lớn chủ hắn đi bên cạnh viện tìm ngươi nhị thì chơi bắt diệp căn a một tiếng mãi mãi hôm nay buổi chiều đều hôm ba ba hắn đều xem đến điểm tâm nhưng không dám nói lời nào sợ bị、đánh. Bách lý huy buông xuống cái trên không, lão bà u ô n hít sâu một hơi hòa hoãn chính mình đã kích động nửa ngày tâm tình đem bách phúc nhi nào muốn làm đường đọ sự tình nói không nghĩ đến a liền như vậy cấp làm ra tới cách làm còn như vậy đơn giản trời biết nói nàng buổi chiều vào nhà bếp xem đến nổi bên trong những cái đó đường đọ kích động tâm tình đương thời nàng phúc nhi cùng hoa nhi đầu đầy là mồ hôi đều nhanh quay bất động còn lại là nàng để hoàn thành nấu chín nồng đầm nước mật rót vào x o á t một điểm dầu chén bên trong chờ c ắ m lạnh liền thành đường đỏ ta cầm huyện thành mua về đường đỏ s o đ ố i k i ê m mùi vị là giống nhau như đô ca đại bù ta nàng ra có phải hay không muốn phát nàng phảng phất đã thấy nàng ra một ngày thu đấu vàng c h ẳ n g cảnh l i ê n vi này sự tình hôm nay không chỉ có nàng không ra khỏi nhà còn xem không cho mấy cái hoa tử đi ra ngoài chủ yếu là này biện pháp quá đơn giản tiểu hoa tử miệng không b i n chắc bị mặt khác người học được như thế nào đắc bách lý huy nhìn không chuyển mắt xem trước mặt cái chen không ánh m ắ thoái n ấ t h tử đưa tới cây mía chừng trăm cân có chút chỗ nào nhi tối hôm qua lão nhị cấp f một ít còn lại xem chừng bảy tám mươi cân tất cả đều cấp va từ f ta nhìn này đó đường đỏ cũng có hai cân nhiều hoa tử nhóm khí lượt tiểu cây mía f không làm muốn là đại nhân tới hẳn là còn có thể nhiều điểm nhi chỗ tại bên cạnh viện môn khẩu nghe lén bách phúc nhi liên lặng cấp nàng mãi cân mãi giơ ngón tay cái lên thôn bên trong lão bà bà không là vội vàng k h ô n g chế nhà bên trong cơm nước phân phối liền là nhìn chằm chằm nhà bên trong mấy con gà phao câu gà liền nàng n g ã i n g ã i có thể kiếm tiền còn có kiến thức phúc nhi nha ra đều xem đến ngươi bím tóc nhỏ bách lý huy này lời nói một r a bách phúc nhi liền cười tủm tìm chạy tới ra ra ta rõ ràng giấu như vậy hảo ngươi như thế nào phát hiện đâu bách nam tinh vui vẻ a i trêu ghẹo nàng liền ngươi kia cái bím tóc nhỏ con chuột sợi dâu đồng dạng ai nhìn không thấy a ra ra a đại ca khi dễ ta đại ca nói ta tóc thiếu bách lý huy quay đầu chừng mắt l i ế c bách nam tinh nói thế nào muội muội ngươi muội muội là con c h ù sao rõ ràng liền làm è o c o n sợi dâu mấy người đều cười lên tới bách phúc nhi xem miệng này nhật tử là không có cách nào qua bách lý huy sau khi cười xong liền hỏi tới bách phúc nhi làm thế nào biết cây nghĩa có thể làm đường đỏ sự t ì n h bách phúc nhi c h ố p c h ố p mắt rất là ngây thơ nói nói tương hoa quả không phải là quả đập nát ngao nhất ngao liền thành sao thôn bên trong lan bà bà sẽ làm kẹo mạch nha nàng nói đường đỏ liền là cây nghĩa làm ta nghĩ cũng là ngao nhất ngao liền thành nha nói xong mắt ba ba xem lý bà mãi mãi ta có thể ăn đường đỏ bánh bao không nàng cố ý đem này sự tình nói rất dễ dàng bách lý huy chờ người quả nhiên cũng không có hoài nghi chỉ cảm thấy là nàng thông minh đầu góc dễ dùng mà thôi rất là tùy tiện liền tin tưởng nàng lời nói lý bà thỏa mãn nàng nguyện vọng tối nay liền bột lên men buổi sáng ngày mai liền trưng đường đỏ làm bánh ba hoa trước kia nào dám nghĩ c ơ tối sau bách lý huy đương toàn diện mặt lúc nói này cái sự tình rất là nghiêm túc căn dặn đám người này sự tình liên quan đến chúng ta bách ra sau này có thể hay không qua càng tốt tuyệt đối không thể ngoại truyền lão nhị chúng ta bách ra trước mắt là đại phòng cùng tam phòng chống lên đoàn công này môn nghề nghiệp nhà bên trong cùng ruộng bên trong sự tỉnh đều là nhị phòng tại xử lý như vậy nhiều năm các ngươi huynh đệ ba cái cũng coi là ở trung hòa thuận sau này liền càng phải như thế tranh thủ chúng ta nhà đoàn quốc doanh sinh càng làm càng lớn dù bên trong lương thực càng thu càng nhiều cái này lại tới một môn chế đường đỏ nghề nghiệp chúng ta liền muốn cấp hắn lập lên tới ta trước tiên đem lời nói nói tại này bên trong này môn nghề nghiệp là phúc nhi suy nghĩ ra được biện pháp kiếm lời bạc nhị phòng nhiều phân một phần sau này nhà bên trong thu dược thảo này cái mua bán liền để c ấ p nàng b à cái chị em dâu ứng phó lên tới lao bà t ử ngươi cấp suy nghĩ một chút sau này, này nhà à y n bên trong tiền bạc muốn làm sao chia mau chóng lấy ra tới chương trình hắn bách ra này chính là muốn chạy càng tốt nhật từ đi bán chương, xong. chương lý bà cũng có khi thất thủ bách phúc nhi chế tác đường đ ỏ biện pháp bị bách lý huy liệt vào bách ra cơ mật có thể hay không tại đoàn công này môn nghề nghiệp sau trở thành cái thứ hai làm giàu điểm liền muốn xem năm nay ngày mùa thu cây nghĩa loại như thế nào đáng tiếc à lão tam đầu góc thông minh lại không muốn khảo khóa cử còn lại cũng không là loại ham học tử nếu không chúng ta không phải là không thể bằng vào này sự t ì n h thẳng tới mây xanh đáng tiếc chỉ có thể lựa chọn kiếm tiền nói xong này cái sự tình bách lý huy lại nói khởi mặt khác một cái sự tình cũng không biết là ai đề nghị này lần đoan công thi đấu nhất định phải muốn có đồng tử toa c h ấ n chúng ta nhà phù hợp điều kiện cũng chỉ có phúc nhi cùng diệp tử diệp tử quá nhỏ đến lúc đó phúc nhi cùng cùng đi đi bách phúc nhi không hiểu hoa đương đồng tử tiên nương nàng là có thể nhưng đương đoan công đồng tử muốn làm cái gì đây bách lý huy bắt đầu suy nghĩ đoan công đội ngũ là đồng tử cũng phổ biến nhưng nữ hoa tử tham gia đi vào vẫn còn không gặp qua bách thường thanh ở một bên phụ hoa nói cũng không khó bay đầu ta cấp phúc nhi suy nghĩ một chút chiêu thức cùng chú n ữ một loại tại nhà bên trong luyện một chút đến lúc đó thoạt nhìn như l ạ như vậy một hồi sự tình là được như thế bách phúc nhi mừng khấp khởi gật đầu nàng tam thúc lợi hại nàng đồng tử tiên lương thanh danh có thể như vậy nhanh đánh đi ra ít nhiều nàng tam thúc vận chủ thỏa đáng phúc nhi ngày mai bắt đầu buổi tối tới tam thúc cấp ngươi thượng thượng hóa ta a đoan công môn bên trong đạo đạo ngươi hay là phải biết một ít bách phúc nhi trọng trọng gật đầu t â m n g h ị sau này nàng trừ là đồng tử tiên lương còn là đoan công đồng tử hắn ra ra cửa nhảy đại thần thời điểm nàng cũng có thể đi thấu nắng nhiệt sáng sớm ngày thứ hai còn tại ngủ mơ bên trong bách phúc nhi bị nàng nhị tị cất đạo phúc nhi sáng nay thượng ăn đường đỏ bánh bao ngươi lại không lên tới liền không lạp bách phúc nhi mở to mắt chớp chớp rất nhanh liền lấy lại tinh thần vội vàng liền bỏ lên tới liền đến bánh bao lớn hay không lớn ta muốn ăn hai cái người m ặ t như vậy đại mãi mãi nói ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn một cái không nhiều đường đỏ tự phụ cho dù là chính mình làm ra tới cũng không thể lãng phí chủ yếu là thôn bên trong hiện tại cũng mua không được canh nghĩa liền trưng một nồi bánh bao liền dùng nửa cân đường đỏ cấp lý bà đau lòng hư là lấy sáng nay cũng là lý bà một lần phân phối điểm tâm nam nhân nhóm một người một cái nửa nữ nhân một cái hoa nhi quả nhi phúc nhi cùng diệp tử mấy người liền một người nửa cái bách phúc nhi biết chính mình chỉ có nửa cái trong lòng rất mất mát h o a tâm tâm nghiệm nghiệm đường đỏ bánh bao còn hoa như vậy đại công phu mới ăn nửa cái nàng mãi mãi bất công lạp kết quả đương nàng xem kia nửa cái bánh bao lúc lúc này liền ngâm miệng thật cung nàng m ặ t không sai biệt lắm đại à nửa cái bánh bao nàng đều ăn không hết cắn một cái xuống đi lại mềm mại lại t h ơ n g ngọt mang đường đỏ mùi vị đặc hữu nháy mắt bên trong liền làm nàng tìm được quen thuộc cảm giác đại phòng tiểu lý thị đem chính mình một khối thả đến bách phúc nhi cùng phút trước phúc nhi bán ư ơ n g này cái cấp ngươi buổi chiều đói nhiệt tới ăn tam phòng trương thị cũng đem chính mình một khối cấp b á chị Phúc Nhi h người nương văn t vội vàng từ chối, từ đ em dâu ba cái lẫn nhau nhu nhường bách phúc nhi xem đặt tại trước mắt ba cái bánh bao lớn trận tròn mắt tiếp theo lý bà cũng đem chính mình kia khối nhường lại bách phúc nhi đáng thương hề hề xem mấy người yếu ớt nói nói ta ăn không được bốn cái bánh bao lớn bách ngải hao huynh đệ mấy cái cũng làm khó vậy chúng ta cũng ăn không được một cái nửa a này còn có một chén lớn cháo muốn lúa nâu huynh đệ mấy cái cũng liền ăn nửa khối bánh bao liền không sai bị lắm không đủ lấy thêm ra tới một cái ngươi phân một khối ta phân một điểm đủ đủ còn lại bánh bao càng đôi càng nhiều cho tới bây giờ không phân phối qua đồ ăn lý bà không kinh nghiệm à nhà bên trong cơm nước mở hảo mọi người bụng chất béo chân vốn di không coi là thực có thể ăn tăng thêm lại có một chén cháo còn có tiểu đồ ăn mỗi người còn có nửa khối trứng vị muối chỗ nào khả năng còn ăn được như vậy nhiều bánh bao hành ăn không được liền thả buổi chiều đói liền nhiệt tới ăn lý bà rất tức giận nghĩ thôn bên trong những lao bà kia từ khống chế toàn ra cơm canh chống đỡ không được không đói chết là như thế nào khắp cân khắp hai nấu ra tới ăn không được liền thả chỗ này n g h ĩ ăn bao nhiêu nhiều nàng liền không thích hợp làm này cái sống nhi b á c h diệp căn muốn nói hắn có thể ăn kết quả lại bị bánh bao cấp nghẹn cổ thân lao dài uống cháo loang sau liền l â y đầu hắn cũng ăn không vô bách thường thanh vui vẻ a mở miệng nương à về sau cũng đừng phân đi ngươi cũng có khi thất thủ lý bà không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái vừa muốn nói chuyện trương tam ra nhà trường kim phật tới cấy mạ muốn t r ư ớ c c ạ i ruộng hắn là tới mượn bách ra ngư sử nhìn nhân ra còn tại ăn điểm tâm xấu hổ cười cười thúc thẩm tử còn ăn lạp bách lý huy cao thanh hỏi nói thuận tử ăn hay chưa không ăn liền đến cùng một chỗ ăn ta ăn nha muốn mượn ngươi ra ngư u sử ngươi ra ngư u hôm nay rảnh rỗi không bách thường phú đoan bắt ngựa đầu uống xong cháo lau miệng lại bắt một cái bánh bao lớn đi ra tới thuật tử ta ra ngư u hôm nay muốn xuống ruộng ta còn có hai mẫu ruộng không cày mở ngươi có vội hay không muốn không ngươi buổi sáng giúp ta cày buổi chiều ta giúp ngươi cày ngươi liền là ba mẫu ruộng nước đi chúng ta hôm nay cùng một chỗ đều cấp cày ra tới trương kim thuận đại hỉ vậy thì tốt q u á à, ta này liền trở về cấp ta cha nói một tiếng chờ ta hắn cha liền sinh hắn một cái hắn nhi tử cũng tiểu này bận rộn nhân ra đều ghét bỏ hắn ra lao lực tiếu cùng hắn kết nhóm nhi loại người đều không có khó được bách ra nhị ca không chế hắn hắn đắc muốn bắt trụ này cái cơ hội bách thường phú một phát bắt được hắn kín áo đưa cho hắn một cái bánh bao ngươi mấy cái t ẩ u tự trưng n ế n thử bánh bao còn là nhiệt trương kim thuận còn không có gặp qua này cái nhan sắc bánh bao bách thường phú vui vẻ a nói nói ta cha bọn họ ra cửa quý nhân đưa một điểm tử đường đỏ trở về đều hóa liền cấp trưng bánh bao muốn không đáng tiếc ai ra đường đỏ a này quá đắt như vàng nói hắn liền muốn còn lý bà đi tới lại cấp hắn một cái cấp ngươi cha cũng mang một cái trở về muốn nói mua đường đỏ thẩm tử không nợ như vậy thái họa kia không là hóa sao hóa liền không tự phụ ai ra này lời nói nói nàng đều phải tin trương kim thuận từ chối không xong vui vẻ a cầm hai cái màn thầu trở về đường bên trên gặp người liền nói hắn bách ra thẩm t ử cấp hắn hai cái màn thầu đường đỏ bánh bao đây chính là trông mà thèm hư rất nhiều người ăn xong điểm tâm bách ra thượng hạ đều c ắ p tự bận rộn liền tại thời điểm có người cầm dù đen đứng tại bách ra cửa ra vào bách lý huy vừa thấy liền hiểu được này là nhà bên trong có người đi kiêng người thấy bách lý huy ra tới vội vàng liền quỳ xuống bách thường phú thấy này chủ động biểu thị đại ca tam ca đều đi thôi mấy cái tiểu từ cấp ta lưu nhà bên trong là được nhà bên trong nam nhân nhóm toàn đều tại bận rộn lý bà liền dẫn nhà bên trong ba cái tức phụ lo liệu ra vụ bách hoa nhi mang đệ mọi đi chỉnh lý hắn vườn rau xanh thuận tiện hái đồ ăn mỗi làm loại này thời điểm liền là bách gia nữ nhân bị thôn bên trong nữ nhân hâm mộ thời điểm bởi vì bách gia nữ nhân này loại thời điểm là không hạ liền tính là ngày thường bên trong ngẫu nhiên cũng cùng bách lý phú hạ văn thị cũng không dưới lý bà quan điểm nữ nhân có thể mệnh nhưng mệnh hung ác liền là không được giống như này g e o xuống ruộng nước sự tình c à n g là không được bởi vì dễ dàng lưu lại bệnh c ă n g nhi cũng bởi vì lý bà này cái diễn xuất nàng đã làm mười dặm tám thôn nữ nhân nhóm cảm nhận bên trong đệ nhất đẳng hào bà bà quả nhi tỷ phúc nhi ta cấp các người đưa cá t r ạ c h tới trương kim thuận nhi t ử trương tiểu bảo năm nay tám tuổi biết nhà bên trong muốn cày ruộng để hắn chúc đâu liền đi này cái thời điểm đứng tại bách g i a vườn rau biên nhi bên trên cơi đặc ý tia ruộng mới vừa khẽ b ấ mặt dưới cá chạch chính mình liền chui ra ngoài chỉ còn nhặt rất nhiều ba b á c h diệp căn một mát hâm mộ lâu dài cùng hai cái tỉ tỉ hôn hắn cũng không xuống qua ruộng nước có tiểu ngư không có thật nhiều tiểu ngư trương tiểu bảo đi đến ruộng bên trong tới diệp tử ngươi có phải hay không không hạ qua ruộng ngươi còn không có nắm qua cá bắt qua cá chạch đi b á c h diệp căn thành thành thật thật gật đầu không người mang ta đi ta dẫn ngươi đi ha trương tiểu bảo chính tại thay răng cười một tiếng liền là hai cái lỗ thủng chào tiểu ngư muốn tới câu bên trong ruộng bên trong chào cá chạch câu bên trong còn có thật nhiều má hà dùng dâu tiên một tiên hương thực ta tỉ làm má hà ăn ngon nhất sắp đều ăn dọn này lời nói nói không chỉ có là bách diệp căn tâm động bách phúc nhi cũng tâm động à tiểu bảo ca người d ẫ n ta đi đi ta muốn bắt má hà trương tiểu bảo đắc ý gật đầu bách phúc nhi mang hắn trở về thả cá chạch lý bà xem đến như vậy nhiều cá chạch cũng cao hứng lúc này nói tiểu bảo quay đầu cấp ngươi ra còn có ngươi nương cùng tỷ nói làm bọn họ buổi tối tới ta ra ăn cơm bách ra cơm nước h ả o tại thôn bên trong đều là da danh trương tiểu bảo buổi sáng còn ăn bách ra đường đỏ bánh bao biết buổi tối còn có thể tới dùng cơm lại nhảy nhót lại có chút xấu hổ thành thành thật thật bàn giao lý mãi mãi ta không làm chủ được lý bà cười cười ta đây để ngươi đại thẩm tử đi mời người đi chơi nhi đi biết quả nhi phúc nhi cùng diệp tử đều muốn cùng một chỗ đi bắt má hà lý bà cũng chỉ là căn dặn một câu đều c ẩ n t h ậ n chút tỷ đ ệ ba cái mang ki hốt rác cùng cùng trương tiểu bảo vung ra bàn chân tử liền chạy chờ bọn họ đến thời điểm cũng xem đến không thiếu loa tử nhóm chính tại mò cá này đó tiểu tử hạ không giúp đỡ được cái gì nhà bên trong cũng liền mặc kệ bọn hắn nghĩ liền như vậy có thể mò ra một chén đồ ăn cũng không tệ các ngươi xem liền là này loại địa phương nước có một chút rõ ràng thủy thảo lại nhiều địa phương liền có tiểu ngư trương tiểu bảo mang bọn họ đi tới khe nước bên cạnh ki hốt rác chậm dãi xuống nước đợi đến không sai biệt lắm vị trí nhất hạ múc tới nước theo khe hở rơi xuống khi hốt rắc bên trong trừ mấy điểm thủy thảo bên ngoài liền làm ấy vị nhảy nhót tiểu ngư cùng hai c h ị má hà Và b à bách diệp căn hết sức hưng phấn cũng học trương tiểu bảo bộ dáng ôm lấy eo đi múc kết quả không bắt được trọng điểm cá không múc đến kém chút không rớt xuống khe nước bên trong đi diệp tử ngươi liền đứng ở bên cạnh xem nếu không c h ờ múc tới ngươi tới bắt bách quả nhi không dám bách diệp căn như vậy mà nhi nguy hiểm đâu trương tiểu bảo mang mấy người thuận khe nước múc cá chỉ cần hắn ra tay nhất định có thu hoạch đương bách phúc nhi cũng thành công múc đến má hà lúc này liền gie đường bên trên gặp được mặt khác tiểu tử thấy có cái tiểu tử tay bên trong gánh một cái tôm ba bách phúc nhi có chút nóng lòng muốn thử nàng là biết này cái đồ vật chỉ cần một hất r a lại kéo trở về liền có thể bao phủ không thiếu cá cầm tôm ba người gọi trương tiểu lượng bách phúc nhi gọi tiểu lượng ca tiểu lượng ca ta có thể sử dụng hạ ngươi tôm ba không trương tiểu lượng thực t h o ả i m á i gật đầu ngươi sẽ dùng không không sẽ dùng cẩn thận đem ngươi rơi nước bên trong đi bách phúc nhi còn chưa lên tiếng trương thuận liền đi tới tiểu lượng không cho phép cho nàng bọn họ nhà cùng bách gia có thủ bách ra người trước kia nhưng là gỡ qua bọn họ nhà đại môn trương tiểu bảo ngẩn lên đầu trương thuận tự ô theo bách phúc nhi nửa tuổi nhiều bị trương thuận được một hớp lúa mì sau bách ra cùng trương toàn nhà liền không vắng lai hoa tử nhóm gặp được cũng là muốn lẫn nhau nhổ nước miếng này loại bách quả nhi chống lạnh trương thuận chúng ta mượn là tiểu lượng ca nhà tôn ba lại không mượn ngươi ra như thế nào ngươi còn có thể làm tiểu lượng ca chủ chứ tiểu lượng biểu thị tuyệt đối sẽ không làm trương thuận leo đến chính mình cổ bên trên đi đem tay bên trong tôm ba cấp bách phúc nhi ta ra đổ vật ta làm chủ ngươi cầm đi dùng bờ ruộng bên trên lại tới một đám hoa tử thấy có tôm ba liền nháo nói đi phía dưới đường vườn đánh cá đường vườn là chỉnh cái văn x ư ơ n g thôn người tổng cộng có ruộng nước rất lớn bên trong cá cũng nhiều là thôn bên trong hoa tử nhóm thích nhất đi địa phương bách phúc nhi mấy người cũng đồng ý liền tại một đám h a tử nói đùa quay người thời điểm khi bất quá trương thuận bỗng nhiên đem mấy người bên cạnh tất cả đều đẩy tới ruộng nước bên trong c ò như vậy đại t động tĩnh dù bên trong bận rộn đại nhân cũng nghe đến ném đi đinh ba nhanh chóng hướng này đầu chạy kiến tử bị đẩy ra ngoài ho khan không ngừng phun ra thật nhiều nước sau đó gào khóc không đầy một lát kiến tử nương liền đến ông kiến tử liền hướng nhà bên trong chạy r ắ t xuống ruộng nước bên trong tiểu tử nhóm chính mình bỏ lên tới b ả n muốn thu thập t r ư ơ n g thuận kết quả phát hiện hắn sống chạy nay sự tình một r a hoa tử nhóm cũng không là đánh cá t r ư ơ n g tiểu lượm một thân bùn gánh hắn tôm ba trở về bất đắc dĩ t r ư ơ n g tiểu bảo lại dẫn bách phúc nhi mấy cái m ú c má hạ chạm v ạ n g tối lúc bận rộn người lần lượt kết thúc công việc bách thường phú thúc cháu mấy cái nhiệt tình lôi kéo trương kim thuận trở về đi ăn cơm t r ư ơ n g kim thuận chết sống đều không đáp ứng ta chỉ có một người các ngươi nhưng là năm người ta đều chiếm các người lại tiện nghi chỗ nào còn có thể đi ăn cơm nên là ta mời các người đến ta ra đi ăn mới đúng đi đến bách ra cửa ra bảo. bách thường phú nói cái gì đều muốn kéo hắn đi vào liền tại trương kim thuận n g h ị chạy thời điểm buộc lên tạp rể trương thanh thanh đứng tại bách gia đại môn khẩu có chút xấu hổ mở miệng cha ngươi vào đi ai ra thanh thanh làm sao ngươi tới kết quả không chỉ có là trương thanh thanh rất nhanh hắn liền thấy hắn cha cùng hắn tức phụ xem này tư thế không là vừa tới à hắn cha đều cấp nhân ra cái s ọ t tù bổ lại bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g hai mươi b ố trương tiểu kiến mất hồ nhi n bách gia từ trên xuống dưới có mười sáu nhân khẩu này nhân khẩu tại văn sương thôn cũng thích hợp có tên tuổi ngày thường bên trong đều mở hai bàn ăn cơm tối nay mặc dù bách lý huy cùng bách thường an bách thường thanh phụ từ ba người không ở nhà nhưng nhiều chương gia năm thanh người viện tử bên trong tiếng cười nói so thường ngày càng đại nam nhân nhóm một bàn bày tại mái h i ê n hạ nhấp một cái bắt bên trong rượu trương kim thuận liền bắt đầu càng khái bách nhị ca ngươi g i a này đó tiểu tử đều có thể nhịn a đặc biệt là nam tinh tiêu đổi nhu bình ruộng tuyệt đối là thôn bên trong đầu một phần dũng nước yêu cầu vương bước tiêu n g ư kéo liền không là cái bá mà là một khối trường một b ả n tử người đứng tại trên ván gỗ đổi nhu đi hơi không chú ý liền phải ngã việc này nhi cũng không dễ dàng thiên bách nam tinh có thể làm đứng tại tấm ván gỗ tử đổi tới ngưu chạy vội quái làm người trông mạ thèm hắn hâm mộ còn không chỉ này cái bách gia nhi tôn n h i ề u a làm việc tới đều là hảo thủ đều phải dùng bách lý phú chỗ nào hiểu được hắn nghĩ lại chi gian liền có thể nghĩ như vậy nhiều vui vẻ a nói nói nam tinh này tiểu tử là có chút công phu tại trên người hắn huynh đệ mấy cái bình ruộng cũng không bằng hắn lời nói chuyển hướng còn nói thêm ngươi cũng là có p h ư c khí ngươi nhìn một cái hôm nay buổi tối này đồ ăn này cá chạch đốt hương đặc biệt là này cái má hạ tiêu hương sắc đều giòn là dưới đường rượu thức ăn ngon ngươi da thanh, thanh thật là có thể làm là cái hảo cô đương trương tiểu bảo nhịn không được gia thanh bách nhi thúc ta cũng có thể làm cá chạch là ta b ắ t mã hà cũng là ta mang phúc nhi bọn họ đi múc bách thường phú cười nhìn một cái này còn có cái cơ linh tiểu tử một ba người đều cười lên tới nói là dính tiểu bà quang nữ nhân nhóm một bàn lý bà cố ý xếp đặt tại nhà bếp cửa ra vào đâu cũng liền là cái nói chuyện thuận tiện nữ nhân nhóm chủ đề cũng đoạn ngươi khen ta nhà cô nương thủy linh ta khen tiểu tử nhà ngươi có thể làm tối nay còn là bách phúc nhi lần thứ nhất ăn mã hà tự hiệu là tiêu hương xốp giòn nghị không được một bên ăn một bên tán thưởng thanh tỉ ngươi nấu cơm tay nghề thật tốt chỉ dùng thiếu thiếu dầu liền đem mã hà làm như vậy hương như vậy ăn ngon bách quả nhi cũng cùng gật đầu cá c h ạ c h cũng ăn ngon à so ta nương làm đều ngon một điểm đất mùi tanh đều không có trương thị cười chừng nàng liếc mắt một cái ghét bỏ nương làm không thể ăn sau này ngươi liền đi ngươi thanh thanh tỉ nhà bên trong ăn cơm hảo bách quả nhi cười t n g t ì m g ầ n đầu ta ngược lại là nghĩ liền sợ ngươi m a n g ta nữ nhân nhóm cũng đều cười lên tới tiểu lý thị thỉnh thoảng đánh giá trương thanh thanh miệng bên trong đầy là ca ngợi nhắc tới thôn bên trong thanh thanh liền nhất d i ề n dáng không nghĩ đến này đồ ăn cũng đốt như vậy hảo nghe nói kim khâu cũng là hảo vô cùng ánh mắt nhìn về phía thanh, thanh nương thanh thanh nương ngươi có phúc lớn đâu thanh thanh nương một đã sơm chú ý đến tiểu lý thị ánh mắt có chút đoán được nàng ý tứ chủ động nói nói nhà ta điều kiện không bằng các ngươi g i a tiểu bảo thèm ăn liền đến câu bên trong đường vườn bên trong m ò cá bắt tôm thanh thanh đau này cái đệ đệ tổng là nghĩ đến biện pháp cấp hắn làm ăn ngon m ộ t ít, chúng ta cũng cùng được nhờ nay hai tử cũng hiểu chuyện tay cũng là thật l à k héo ta đều không nỡ nàng lấy chồng ở xa đâu tiểu lý thị vội vàng tiếp lời nói đừng nói là như vậy thủy linh hiểu chuyện cô nương kia liền là nhà ai cô nương cũng là không nỡ lấy chồng ở xa cô nương ra hẳn là đến chính mình mỹ mắt mặt đất bên giới mới hảo trong lòng cũng an tâm thanh, thanh này nha đầu quả thực là làm người xem yêu thích. nhưng phải phải cẩn thận chọn t u y ể n người ta mới được đắt muốn chọn này loại đau tức phụ bà bà cũng hảo ở trung nhân ra hai cái đương nương ngươi tới ta đi cái bàn bên trên ăn cơm người cũng đều nghe được hương vị tới lý bà toa một con lươn cảm thán mùi vị là thật hảo nhà bên trong như vậy nhiều nữ nhân liền không người có thể theo kịp này cái tay nghề hảo bách phúc nhi nhai lấy thơm thơm má hạ lỗ thai dựng thẳng cao cao xem bộ dáng nàng không được bao lâu liền muốn có tàu tử về phần bị đương chúng đàm luận trương thanh thanh đã sớm xấu hổ đỏ mặt liền đồ ăn cũng không tiệt gấp bách hoa nhi rất là quan tâm cho nàng đới thêm một chén nữa cái gà hôm nay vất vả ngươi trương i vội vàng chọn một khối ể u lý lớn thị một tịt t chọn vàng gà cấp thanh thanh là mặt càng hồng trinh ăn bên ngoài ẩn ở nước ước có âm thanh truyền vào tới không đợi có người đi ra ngoài xem trương tiểu kiến nương tới lý bà phiền thỉnh ngươi đi một chuyến đi ta ra nhìn xem ta ra tiểu kiến hôm nay buổi chiều làm nước sợ là mất hồn nhi lý bà hỏi gọi hồn nhi không có bình thường gọi hồn nhi thôn bên trong nữ nhân đều sẽ như vậy bản lĩnh đơn giản chính là cái gì ai ai ai về nhà tới một loại tiểu kiến nương liên tục gật đầu gọi ta gọi ta bà bà cũng gọi nhưng vô dụng a thấy nàng như vậy cấp lý bà cũng không chỉ hoãn liền nói nói ngươi về trước đi dùng ngươi ra bắt lắp đặt một chén mét mang lên mấy tờ giấy cùng một nén nhang lại đem tiểu kiến mang đến ta cùng ngươi cùng một chỗ đi chiêu hồn tiểu kiến nương liên tục không ngừng liền đi bách quả nhi liền nói khởi hôm nay trương thuận đem mấy cái tiểu tử đều đẩy tới ruộng bên trong đi sự tình kiến tử liền là bị hắn đẩy tới khe nước bên trong bách thường phú lớn tiếng nói kia tiểu tử âm hư không là cái thứ tốt nay vừa mới nói xong liền có người vào bách ra viên môn nói là trương thuận không thấy thì đại ra đi hỗ trợ tìm xem tới người gọi trương hữu tài cũng là trương gia tộc bên trong chỉ nghe hắn nói tiểu kiến cha nói trương thuận hại kiến tử mất hồ nhi tới cửa đi đòi công đạo chỗ nào hiểu được trương thuận kia tiểu tử căn bản liền không trở về không biết chạy đến nơi đâu đối kiến tử tới nói công đạo không chiếm được c ò n đắc giúp tìm người liền thực phiên muộn trương kim thuận đoan khởi bắt hai ba miếng liền ăn sạch bắt bên trong cơm ta đi xem một chút bách thường phú biểu thị không đi kia tiểu tử mấy năm phía trước kém chút hại hắn phúc nhi hôm nay lại nghị khi dễ hắn phúc nhi còn có thể đi giút tìm tìm được cũng muốn cấp h n đá đến khe nước bên trong nghe nói hai ngày trước rơi cái hoa tử cụ thể ch Kia thanh thanh bác, ứng, nhiều, liền a tiểu tử đ g nay g là dạng nói nói dạ, bách nam tinh điểm bó đuốc tự mình đem trương tam ra cùng thanh thanh nương mấy cái đưa trở về đường bên trên đối với thanh thanh nương lời nói kia là hỏi gì đã nấy làm thanh thanh nương rất là hài lòng b á chương p h á n hai nhà bên t mươi lăm ngài đại tôn tử này là xem thượng bách phúc nhi dẫn mấy người đi đến kiến tử rơi xuống nước địa phương lý bà tiếp nhận kiến tử nương tay bên trong mễ bắt đặt tại bờ ruộng bên trên lại đem hương điểm đốt cắm thượng quay người che lại kiến tử đầu làm bách phúc nhi cầm cái cào hai kiến tử rơi xuống nước địa phương khoa tay mấy lần hắn xoay người đoàn khởi mét bắt bắt đầu nhất điểm điểm tắt mét miệng bên trong nhét tới phía đông có mễ phía nam có mễ phía tây có mễ phía bắc có mễ bát phương có mễ trương tiểu kiến nhà bên trong cơm nấu xong mau trở lại ba liền như vậy thì thầm ba lần liền ra hiệu người trương gia ô m trương tiểu kiến đường cũ trở về vừa đi vừa tắt mét miệng bên trong còn lặp lại cùng một câu nói đến trương ra cửa ra vào liền đem kia mét bắt chụp tại cửa ra vào một đường gọi hồn nhi vào cửa cuối cùng lại tại kiến tử cái chán sơ sờ, sờ làm người cấp kiến tử đút một ngụ nước nóng thân kỳ là không đầy một lát kia ngủ mê man kiến tử liền mở mắt nói đói lý bà hài lòng gật đầu hành hồn nhi trở về tiểu kiến lương thiên ân v ạ n tạ vội vàng liền muốn đi lấy tiền lý bà vây vây tay không cần như vậy giảng cứu cấp hai cái t r ứ n g là được tiểu kiến mãi mãi mỏ ra sáu cái t r ứ n g gà, nói hai cái không tốt ý tứ cầm ra làm lý bà đừng ghét bỏ liền nay dạng bách phúc nhi lại g á n h cái cào cùng đi trở về đường bên trên kia là t r ă m mối vẫn không có cách giải、Nãi、mãi mãi ngươi rốt cuộc là làm sao chữa hảo liền làm ấ t hồn nhi phúc nhi à có nhiều thứ thả rằng tin là có không thể tin là không đều là lao tổ tông truyền thừa đồ v ậ n vì sao t ử không biết dù sao có tác dụng có đôi khi so người ra thuốc dễ dùng bách phúc nhi cảm thấy nàng n g ạ i n g ạ i vẫn còn có chút huyền học tại trên người tổ tôn hai người về nhà thời điểm cái bàn đã thu thập thỏa đáng bắt cũng rửa sạch tiểu lý thị chính cùng bách nam tinh ở một bên nói thầm thấy lý bà trở về bước lên phía trước nương à cấp người nói sự tình lý bà một đoán liền h i ể u được nàng tại nghĩ cái gì trương thanh thanh cái kia nha đầu thủy linh hào xem còn có thể làm tay cũng kéo xem thượng nàng nhân ra không thiếu nhưng trương kim thuận hai v ợ chồng yêu cầu nhưng không cao bình thường đạo không là nói bọn họ đòi tiền hay là đối tiểu tử phẩm hạnh thậm chí là toàn gia phẩm hạnh đều có yêu cầu sợ nha đầu gả đi chịu tội vào phòng lý bà liền nói lên tới không nói khuyết đại lời nói chỉnh cái văn sương thôn liền nhà ta thích hợp kia hai vợ chồng yêu cầu ta nhìn hôm nay buổi tối thanh thanh nương cũng có chút này cái ý tứ nhưng nam tinh là t r ư ở n g tôn hàn tức phụ vẫn là muốn hảo hảo chọn chúng ta như vậy nhiều sự tình đầu tiên tức phụ miệng phải nhờ vào được tiểu lý thị cười nói thanh thanh kia nha đầu cũng coi là h i ể u tận gốc dễ tham gia nhà cũng là bổn phận nhân d â a không là kia thích chiếm người tiện nghi cùng bọn họ làm thân thích đính hảo ngài đại tôn tử này là xem t ư ợ n lý bà liếc nàng một cái như vậy thủy linh cô nương hắn nếu là còn trứng mắt kia liền có phải hay không hắn ánh mắt cao là thật m ắ t quẻ tiểu lý thị tiếp tục vui vẻ a nói nói ngài đại tôn tử này đó năm không là tại nhà luyện bản lánh liền là cùng tại bên ngoài chạy không giống thôn bên trong tiểu tử kia ra có cái cô nương đều hiểu được ngài không biết được buổi tối còn rất là ân cần tự mình đưa trương tam ra một nhà trở về đường bên trên thanh t h a nương h n còn hỏi hắn h ả o chút lời nói ta nhìn thanh t h a nương h n tám thành là nguyện ý khó được nhà mình nhi tử xem thượng như vậy hào cô nương nàng này cái đương khẳng định muốn tận lực tranh thủ lý bà suy nghĩ nhất hạ chờ ngươi cha trở về ta cùng hắn nói, nói như thế lý bà này một quan cũng liền lạc qua lời nói nói đến trương tam gia này đầu trở về nhà trang thanh thanh nương khỏe miệng liền nhịn không được bật cười đã phát thanh thanh tỷ đ ệ hai cái trước đi ngủ này mới bắt đầu thương lượng với trương kim thuận trương kim thuận đối này sự tình có thể nói cực kỳ vui vẻ nam tinh kia tiểu tử dài cao cao to to lại bản lánh lại chịu khó ngươi không nhìn hắn hôm nay đổi như ưu tia bản lánh nhiều ít người hâm mộ bách gia cũng thực sự toàn ra tại thôn bên trong theo không chọc sự tình cũng không sợ sự tình tia lực đều là hướng cùng một chỗ sử như vậy đại cả một nhà người còn định hòa thuận mấu chốt còn tại một cái thôn bên trong chịu được gần nghĩ xem nha đầu nhấc nhấc chân liền thấy thanh thanh nương cũng là một mặt vui vẻ đảo không là ta nhìn chúng bách gia nhật tử hảo quá chỉ b ằ n g bách gia nữ nhân ngày mùa không hạ liền không biết bao nhiêu người hâm mộ nha đầu là dài hảo nhưng dài lại thủy linh cô nương gả cho người dùng không được hai năm liền phải thay đổi bộ dáng ngươi nhìn nhị ra nhà bên trong kia c ả n h xanh gả tới thời điểm rất dễ nhìn hiện tại là dặn gì ngươi lại nhìn lý bà lúc nào nghe nàng m a n g qua nhi tức phụ phúc nhi tỉ mội một cái dài so một cái hảo mập mạ cũng không là kia hiểu được trọng nam khinh nữ người ta trước kia liền nghĩ bách gia tiểu tử lại nghĩ đến bách gia nhật tử quá hảo ánh m như vậy nhiều năm đều chưa nói này sự tình sợ là không coi trọng chúng ta nha đầu không h ả o ý tứ đề trương kim thuận vui vẻ a mở miệng nam tinh không là kia khắp thôn trương dương tiểu tử nói không chừng trước đây đều không có cơ hội tử tế nhìn qua nha đầu hôm nay xem đến không phải lấy lòng sao kia tiểu tử con mắt cũng không d à i vai phu thê hai cái cười cười thương lượng tới thương lượng đi cuối cùng nói chờ một chút xem bách ra có thể hay không tới trước nói này cái sự tình trương thuận không thấy hay không tới t ư ợ c nói n t h trương toàn đầu tiên là cùng trương tiểu kiến cha đánh một trận lại cùng trương tiểu lượng cha đánh một trận ồn ào này trương thuận nếu là có nguy hiểm liền muốn cùng mấy nhà người liều mạng sáng sớm đầu đầy hoa phát trương nhị nương liền khóc tìm được lý bà c ầ u nàng cấp xem cái bắt nước xem hắn ra lý bà hảo có hay không tại lý bà nói cái gì đều không đáp ứng trương nhị nương khóc dòng nói muốn không là ngươi g i a phúc nhi muốn mượn tôn ba ta ra tiểu thuận cũng không sẽ cùng ba t ử nhóm đấu v õ m ổ m cũng liền không sao tới sự tình tiểu thuận không thấy ngươi g i a cũng là có trách nhiệm lý bà khí cười cảm thấy này trương nhị nương này đó năm là càng sống càng hồ đồ cấp tôn tử đương tôn tử còn đắc trí trẻ tuổi thời điểm đều vô dụng t ư ợ n g khóc lóc om sòm lăn lộn nhi đến lão còn liền dùng tới ta ra phúc nhi đều ngươi da tô trương i c á nhị nương một mông ngồi tại bách gia đại môn khẩu khóc kia gọi một cái ruột gan đức tường k cúc lý bà hứ một tiếng quay người ba quan viên môn còn đem nhà mình đại hoàng cậu cấp xuyên tới cửa b á chương p h hai n h mươi sáu bách phúc nhi không thấy mãi mãi ta không sẽ còn muốn học lên núi sơn qua hỏa cầu đi bách phúc nhi gian nan từ dưới đất bỏ dậy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ô bách quả nhi liền không tung tay bách quả nhi thực lo lắng à mãi phúc nhi không sẽ còn muốn học như thế nào theo trào dầu bên trong kiếm tiền đi xem bách phúc nhi lộ ra tới kia một nửa trắng bóc tay nhỏ cánh tay bách quả nhi đầu vóc bên trong nháy mắt bên trong liền huyễn tưởng muốn bị bỏng tất cả đều là lũ lụt pha o bộ dáng nhịn không được đánh run một cái bách diệp căn cũng ở một bên nhắc tới tam t ỷ sẽ bị bỏng t h ủ bị bọn họ hai cái nhất nói bách phúc nhi cảm thấy chính mình thật là khó nàng nho nhỏ tuổi tắc vì cái gì muốn xử lý này cái ngành nghề mỗi ngày liền tại thôn bên trong m ò cá bắt tôm ngẫu nhiên đương một hồi đồng tử tiên nương không tốt sao khó quá khó, chính khó chăm dặm thanh hồi tới nói này lần đi thế là hồng sông thôn địa chủ địa chủ nhà không thiếu bạc yêu cầu tăng sự làm dày đặc bọn họ phụ tử không tốt tùy tiện trở về đoan công thi đấu còn có mười ngày ta là trở về cấp phúc nhi thông báo một chút bách thường thanh tử ngực bên trong mỏ ra một bản sách bên trong tất cả đều là một ít kết tấn thủ thế còn có bất đồng thủ thế đối ứng chú ngữ mấy ngày nay phúc nhi liền tại gia học n à y cái trước đem thủ thế cấp học được có không nhận thức chữ trở trở về ta giáo ngươi n à y sách nhưng phải hào hào cất kỹ bách phúc nhi tiếp nhận sách nhìn một chút nháy mắt bên trong trong lòng liền mới lỏng tam thúc ta không cần xuống vạc dầu đi không cần đến ngươi hào hào tại gia học đi bách thường thanh cho nàng ăn cái thuốc c an thần đến lúc đó ngươi trang phẫn thượng cùng chúng ta cùng một chỗ đến phiên chúng ta thời điểm ngươi liền tại cố định vị trí bên trên bắt pháp quyết liền đúng tốt nhất có thể khoa tay hai lần khoa tay đẹp một chút cầm hai thân thay giặt quần áo bách thường thanh lại đi nhanh lên nay hạ bách phúc nhi không cần tại viện từ bên trong xoay quanh vòng bắt đầu nghiên cứu khởi náng xét tới đến buổi chiều trương thuận còn không có tìm được nghe nói trương thuận đều tìm đến huyện thành bên trong đi đáng tiết hiện tại chính là nông bận rộn thời điểm mọi người đều quan trọng ruộn bên trong công việc không dành giút hắn cùng một chỗ tìm bách ra cùng trương kim thuận kết nhóm làm ruộng trương tam gia liền cấp bách ra biên hai cái đại la không đưa tới thanh thanh nương nghĩ chính mình ra một cái người cũng là không tốt ý tứ thực nói cái gì đều muốn xuống ruộng đi phụ một tay lý bàn nơi nào sẽ đồng ý này nữ nhân muốn thiếu dính nước việc nhà nhi chạy không khỏi liền tính này ruộng nước là tuyệt đối không thể hạ về sau đau lưng ăn thiệt thòi còn không phải chính mình kia ruộng bên trong như vậy nhiều người không sai ngươi một cái thanh thanh nương vừa cảm động lại là bất đắc dĩ nàng tự nhiên hiểu được xuống nước ruộng đối thân thể không tốt nhưng thôn bên trong kia ra nữ nhân là không xuống nước ruộng nữ nhân cùng nam nhân làm là giống nhau sống nhi cũng là không có cách nào khác sự tỉnh được rồi hôm nay còn là tại này bên trong ăn cơm ngươi cùng thanh thanh giúp nấu cơm thành k h ô n g thanh thanh nương lại là một trận từ chối cuối cùng còn là lưu lại thôn bên trong không có bí mật hai nhà kết nhóm cấy mạ sự tỉnh toàn thôn đều hiểu được có người nói trương kim thuận chiếm được tiện nghi có người nói bách gia bị thiệt lớn đương nhiên cũng có người tự xưng là nhìn ra này bên trong môn đạo thôn bên trong một c ả n h hoa trương thanh thanh này hai ngày nhưng là thường xuyên ra vào bách gia đại môn bách gia mấy cái tiểu tử đều đến làm m a i thời điểm hai nhà sợ là có này cái ý tứ trước đây bị thanh, thanh nương cự tuyệt nhân ra phi một tiếng còn không phải nhìn chúng bách gia nhật tử hào quá lúc trước nói như vậy nhiều liền là ghét bỏ nhà ta không có tiền cũng có tiểu cô nương âm thầm thần thương bách ra tiểu họa tử cao cao to to lại hảo xem còn có bản lãnh các nàng cũng là xem đ ắ t thượng đáng tiếc các nàng không có việc gì liền tại bách ra cửa ra vào lắc lư cũng không có bị xem thượng tiểu lý thị giờ phút này thân thân mật mật cùng thanh thanh nương nói chuyện một tới hai đi hai người liền kém không tiêu phá k i a tầng cửa sổ giấy đối đối phương thái độ tâm như gương sáng mặt trời xuống núi lý bà đã phát bách quả nhi cùng bách phúc nhi đi gọi ruộng bên trong người kết thúc công việc trở về tới dùng cơm bách quả nhi chính giúp thu dược tài bách phúc nhi liền chính mình đi s ắ c trời t r ạ m vạ bách thường an dẫn người hướng nhà bên trong đi đường bên trên còn lớn công bố tán trương kim thuận tấy mạ lưu loát n g ư ờ i kia tay không là bình thường nhanh ta đều cảm thấy chính mình làm ruộng là đem hào t h ủ so với ngươi tới còn là kém một chút trương kim thuận lại tán thưởng bách nam tinh n à y tiểu tử mới năng lực làm việc nhi tới vô thanh vô t ứ c vững chắc sự tỉnh không là kia trộm gian dùng bánh l ớ i người ai nha cha vợ xem con rể cũng có thể càng xem càng hài lòng a mấy người vào cửa thấy đồ ăn đã t h ư ợ bàn nói đùa tẩy mặt liền muốn thượng t r á t m ở tạo b ư ộ c lên tạp rể trương thanh thanh đoan một chén canh ra tới bách nam tinh nhìn thấy hướng nàng nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng trương thanh thanh vội vàng t h ấ p đầu bung xuống chén canh liền trở về nhà bếp bách quả nhi dướng cổ lên xem một vòng lớn phúc nhi đâu t r ă m thường phúc bung xuống giữa mặt khăn không là cùng các ngươi tại nhà phúc nhi ra tới gọi ngươi nhóm trở về tới dùng cơm nhị thúc ngươi không thấy được nàng sao viện tử bên trong nhất hạ liền yên tĩnh trở lại lý bà theo nhà bếp bên trong ra tới mặt chơi xuống núi nàng liền đi ra ta cho rằng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về bách thường phú lôi cu chẳng được bao lâu toàn thôn người đều hiểu được theo trương thuận không thấy sau bách phúc nhi cũng không thấy bách ra người c ơ m cũng không ăn cùng người trương ra cùng một chỗ tất cả đều xuất động khắp nơi gọi ma bà tử nhà t h ủ y hoa nói mặt trời xuống núi thời điểm tại đường bên trên thấy quan à n g là hướng ruộng nước kia khối đi thôn bên trong ruộng nước đều là tập trung tại một chỗ nhân muốn c ấ y mạng khe nước bên trong đều là nước một cái không lớn hoa tử rơi xuống bị chìm là vô cùng có khả năng sự tình văn thị dọa chân đều mềm nhờ vào bách ra người ngày thường tại thôn bên trong danh tiếng không sai rất nhanh liền có một đám người đến đây đều nói muốn g ú t chiếu bó đúc đem ruộng nước một chỗ chiếu trong suốt có người nói khởi hai ngày trước nơi khác cũng rơi hoa tử sự tình chúng ta thôn bên trong đường không là vào người q u ẹ đi n à y lời nói một suất chúng người đều luôn cuống thôn bên trong hoa tử đều là nuôi thả đầy khắp núi đồi chạy đến buổi tối đại nhân đứng tại đường bên trên kéo cuống họ n gọi g người là thường có sự tình cũng nếu tới người quẻ còn cao đến đâu t r ư ơ n g tam gia lại hỏi có hay không có cái nào xem đến có xa lạ gương mặt vào thôn đám người lắc đầu bọn họ đều tại ruộng nước bên trong thao chỗ nào hiểu được này cái sự tình t r ư ơ n g tam gia lúc này liền phân phó chúng ta lưu mấy người tại này bên trong tiếp tục tìm còn lại người đi về hỏi hỏi nếu là thật có người què vào thôn vậy cũng không đã ắ qua hắn như vậy nhất nói lập tức liền có một nửa người hướng nhà bên trong chạy một nén nhang sau liền theo tới hai cái t r a i t r a i tiểu tử ngày muốn đ e n thời điểm phúc nhi đứng tại đường bên trên cùng một cái nữ nhân nói chuyện kia nữ nhân mặt sinh nói chuyện là trương tiểu lượng không cần đại nhân hỏi hắn lại nói nhưng ta nhận biết kia cái nữ nhân liền là trước mấy ngày tới tìm lý bà bà kia cái ta còn tưởng rằng lại là tới tìm lý bà bà đám người ánh mắt toàn đều nhìn về lý bà lý bà rất nhanh liền nghĩ khởi kia cái nữ nhân kia liền là tới xem bắt nước xem liền đi đám người hai mặt nhìn nhau sợ không là đánh xem bắt nước ngụy trang đến chúng ta thôn tới xem và tử đi bản chương xong chương hai mươi bảy ngươi nói chúng ta muốn như thế nào trốn bách phúc nhi mất tích toàn thôn hoảng sợ văn sương thôn như vậy nhiều năm còn là lần đầu tiên xuất hiện ném hải từ sự t ì n h còn là lập tức không hai cái thôn bên trong c á c gia nhân người cảm thấy b ấ t an lý bà cảm thấy trời đều sập hảo tại nàng cũng coi là đi qua sóng gió người một bên phái người đi thông báo bách lý huy một bên mời người ngày hôm sau hừng đông thời điểm dọc theo đường hỏi ý phúc nhi như vậy đại cái hải tử ta không tin tưởng những cái đó người có thể thần không biết quỷ không hay đuổi nàng ra khỏi thôn hiểu được nàng ổn định trước tam gia mấy người cũng liền theo gật đầu lại điểm bó đuốc tìm sau một lúc đi về nhà theo bóng đêm càng ngày càng sâu da da hộ hộ đã đóng cửa lại bách ra người điểm đèn đến nửa đêm bách thường phú mới trở về cha nói không trở lại hắn trực tiếp hướng huyện thành đi cha làm chúng ta ngày mai dọc theo đường n h a n nóng xem có hay không có manh mối lý bà gật đầu xem viện t ử bên trong ngồi người nói hành đều đi híp mắt một hồi nhi ngày mai buổi sáng trừ hoa nhi quả nhi cùng d r ậ t tự mọi người đều đi ra ngoài tìm văn thị bôi nước mắt hai tử ném đi nàng này cái đương nương chỗ nào ngủ được đâu hôm sau trời vừa sáng ngủ mơ bên trong bách phúc nhi theo bản nàng phiên cái thân dưới thân cỏ khô chát đau nàng mặt nàng mở mắt lập tức một cỗ khó nghe hương vị liền sông vào mũi còn không có biết rõ ràng tình huống bên cạnh liền vang lên một trận tất tất tốt tốt thanh â m n g ư ờ i đã tỉnh chưa bách phúc nhi thuận thanh â m nhìn lại một hồi lâu tầm mắt mới rõ ràng sau đó chỉnh cá nhân đều không tốt n à y là cái gì địa phương nàng đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển hôm qua c h ạ m vạng tối nàng đi gọi nàng cha về nhà ăn cơm đường bên trên gặp được lần trước kia cái tới xem bắt nước người sau đó chính là chỗ này một cái so nàng lớn chút tiểu cô nương ních lại gần chúng ta cũng không biết nơi này là nơi nào giống như ngươi tỉnh lại liền đến này bên trong tới cũng ra không được thường thường còn đưa chút người tới bách phúc nhi đứng dậy bốn phía nhìn nhìn cái này là một gian rất lớn gian phòng bên trong trừ tứ phía tường hòa một cái thùng lớn bên ngoài cái gì đều không có tại hai cái nàng như vậy cao địa phương c ó một cái cửa sổ nhỏ một kia ánh nắng theo cửa sổ xuyên thấu vào cùng nhau đi vào còn có đỉnh đầu kỳ kỳ cha cha tiếng c h i m h ó t rất nhanh cửa lớn bị đ ẩ y ra một cái đạo sĩ trang điểm người mang theo một cái thùng lớn đi vào phía sau còn có người mang theo một cái giỏ ăn cơm gian phòng bên trong đại tiểu hải từ nhóm tất cả đều đi tới tự g i á xếp thành một đôi bách phúc nhi rất là kinh ngạc kia cái tiểu cô nương dắt qua nàng tay cùng hàng đi qua đến phiên nàng thời điểm mua cơm người nhìn nàng một cái thành thật ở lại liền sẽ không chịu khổ ngoại hạng đầu nói xong sự tình tự nhiên liền thả ngươi trở về nói cái gì sự tình a mua cơm người đem bắt cơm tắt nàng tay bên trong không cần đến n h a n ó n g thành thật ở lại là được rất nhanh đại môn lại đóng lại đại tiểu hài t ử nhóm bắt đầu ăn cơm thành thật nói này cơm đồ ăn không sai xem lên tới sạch sẽ hương vị cũng còn có thể nhưng n à y đó đạo sĩ đem bọn họ t r ộ p tới làm ấy cái uy tứ ăn xong bữa cơm rất nhanh lại tới một cái đạo sĩ lấy đi bát bách phúc nhi này mới có cơ hội đi tìm hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình rất nhanh nàng liền thăm dò tình huống này bên trong tăng thêm nàng hết thệ có hai mươi mốt hải tử lớn nhất mười tuổi tiểu mới vừa đầy năm tuổi nhà bên trong đều là an đoàn công này c h é n cơm tất cả đều là đoàn nhà nước hải tự a tiểu cô nương gọi ngô bông tuyết nàng ra cũng là cái lao đ o ă n công huyện thành bên trong có gia nhân không tốt lắm thỉnh ta ra tới cửa nhảy lại thần ta là cùng cùng đi bởi vì náo đi mua hoa lụa mới bị bắt tới lại một cái tiểu t ử nói ta tại lạch n g o i bên trong sở cá trạch có người nói xem đến một con cá lớn ta còn không thấy được cá liền đến này bên trong có một cái tiểu từ t h á n khẩu khí ta tại nhà ngủ đâu tỉnh ngủ liền đến này bách phúc nhi k h ỏ e miệng nhịn không được co rúm hai lần thật là các có các bất hạnh à tại giường bên trên ngủ đều có thể bị vớt tới các người biết hay không biết bắt chúng ta tới làm cái gì biết à? một cái tiểu tử chỉ chỉ cửa bên ngoài bên ngoài người nói chuyện căn bản liền không sợ chúng ta nghe được nói là muốn đoan công thi đấu bọn họ nghĩ muốn làm sở hữu đoan công nghe bọn họ lời nói về sau kiếm tiền muốn giao một nửa cấp bọn họ chúng ta là c o n tin nói này hồi không chỉ có là chúng ta thương khê huyện đoan công thi đấu bình ấp châu mặt dưới sở hữu huyện đoan công đều muốn thi đấu chúng ta huyện bên trong đầu ba danh còn muốn đến mặt khác huyện so với trước này cái ta biết một cái sáu bảy tuổi tiểu tử chạy tới ta cha đều nói nếu là t h ắ n g về sau liền nằm ăn bách phúc nhi gượng cười hai tiếng hiện tại cũng bị bắt cóc tống tiền này cái tiểu tử vì cái gì còn cười như vậy đ ắ c ý các ngươi liền không muốn chạy trốn đi ra ngoài mấy cái tiểu tử như nhau sau đó l â y đầu không là nói nói hảo liền thả chúng ta đi ra ngoài sao lại nói chúng ta đi ra ngoài cũng không biết nói chạy trốn nơi đâu bách phúc nhi thở dài này là một điểm đều không d ấ ruổi liền nằm ngựa à vậy vây tay nhỏ tới đều ngồi lại đây ta cấp các ngươi nói, nói này cái sự tình nghiêm trọng đến mức nào hai từ nhóm đều vây lại ngồi xếp bắc ằ n bên trên, Nhi g tại mặt đất bên trên, chờ Bách b chờ Phúc t đầu nói h chúng ta cái gì đều không làm, nhà chúng theo thiếu thành, hiểu không hậu Hiểu theo thường nhiên, thiếu. Bách u Nếu đều xấu, sau muốn quả tiểu y này ệ n bên trong người liền người liền năm người nói đương liền Đúng kiếm biết kiếm là làm, là lý cái bạc các được cái được cái gì gì. ta ta Một cái tiểu tử vì đó về phúc nhi hướng hắn dơ ngón tay cái lên kiếm bạc thiếu một nửa ý vị về sau chúng ta không thể làm mới quần áo ăn tết không có pháo đốt vốn di ba ngày liền có thể ăn một hồi thịt về sau một cái tháng mới có thể ăn một hồi á n thành thành、so、hai mắt l từ nhóm không hiểu đại nhân lo lắng chỉ hiểu được mỗi ngày ăn liền chơi nhiều lắm là làm đơn giản một chút sống nhi k ngươi muốn nói về sau liền không quần áo không đường không thịt ăn thậm chí còn muốn nói bụng hắn liền rõ ràng cái gì gọi khó khăn những cái đó người quá xấu có tiểu tử nắm chặt nắm tay nhưng chúng ta đi ra ngoài vẫn còn không biết rõ chạy trốn nơi đ â u à. n ô đông t i ế t nói chúng ta hiện tại khẳng định tại đạo quan bên trong đạo quan đều tại núi bên trên chạy cũng không chạy nổi những cái đó người à. này là vấn đề rất thực tế bách phúc nhi sờ nắm bắt nắm tay nhỏ dù sao ta muốn chạy trốn ta mới không muốn về sau không có hoa quần áo xuyên không có t h ị t ăn các ngươi muốn hay không muốn cùng một chỗ đó là đương nhiên cùng một chỗ à. hai t ử nhóm lại hướng nàng vây quanh ngươi nói chúng ta muốn như thế nào trốn bách phúc nhi sờ cầm nhỏ chúng ta là con tin bọn họ khẳng định không dám đả thương hại con tin đầu tiên bước đầu tiên cải thiện cải thiện chúng ta trụ địa phương bước thứ hai t ư ở n g pháp tử ra cửa nhìn xem tình huống bên ngoài b ả n chương xong chương hai mươi tám song x o n g a nghĩ muốn cải thiện bị quan hoàn cảnh nay một điểm còn là rất dễ dàng làm được hai mươi mấy cái h ả i tử nháo trỏ bên ngoài trông coi người cũng không chịu nổi muốn biết bọn họ c h ó i này đó h ả i tử tới là vì uy hiếp những cái đó đ ặ n công nếu là này đó h ả i tử thật ra cái gì sự t ì n h còn lấy cái gì uy hiếp c h ă n rất nhanh liền bị đưa đi vào nhưng cũng giới hạn tại này bách phúc nhi la lớn ta muốn đi nhà xí một cái là mười lăm mười sáu tuổi đạo đồng không kiên nhẫn chỉ vào góc ngươi không thấy được góc bên trong có bồn u cầu muốn nước tiểu liền nước tiểu bồn u cầu bên trong bách phúc nhi không công tha ta không muốn ta là nữ hài tử ta mới không muốn tại này bên trong thuận tiện ta muốn đi nhà sĩ. ta muốn đi mau, phòng đạo đồng rất bất đắc dĩ nghĩ một cái nữ hoa tử cũng chạy không thoát dứt khoát liền mang theo nàng ra cửa bên ngoài là một tòa viện viện tử bên trong không có nhà sĩ, nàng cùng trông coi người ra viện môn lại thuận dưới cầu thang đi phóng tầm mắt nhìn tới dưới cầu thang mặt còn có hai tòa viện đường bên trên còn có xuyên đạo bảo người hướng nàng nhìn lại liền ở chỗ này đi vào đi nhà sĩ xa cơ hồ đều phải rời đạo quan bách phúc nhi nắm l ô mùi đi vào vốn định muốn lưu lại nhất hạ tiếp tục quan sát nhưng thực sự là quá tối h nàng nghĩ muốn nhịn xuống nhưng cái mũi không thể ai như vậy nhanh bách phúc nhi s á c h e o nhỏ các ngươi như thế nào hồi sự nhà sĩ như vậy thối cũng không biết được xử lý một chút có chủ tâm nghĩ muốn t ú i chết người đâu đạo đồng cười lạnh một tiếng ngươi có phải hay không còn không biết được chính mình tình cảnh một cái bị bắt trở lại tiểu nha đầu phiến tử còn như thế nhiều yêu cầu bách phúc nhi ngẩng lên cái cảm ta là bị các ngươi bắt trở lại có bản lánh ngươi đánh ta à tại làm cái gì một cái hai mươi nhiều tuổi đại đạo đồng tới quát lớn chính muốn tiếp tục cùng bách phúc nhi đấu võ mồm đạo đồng mau đem nàng áp trở về lao tổ tông muốn xuất quan bách phúc nhi tiến lên trước thế nào ngươi g i a lão tổ tông còn muốn tu tiên này lần xuất quan có thể phi thăng không bế quan có phải hay không thật không ăn uống muốn hay không muốn ngủ ai nha muốn hay không muốn đại tiểu tiện đạo đồng thiên cái b ạ n h nhãn là bế quan luyện đàn luyện đan h i ể u hay không đồ n h à quê luyện đàn a bách phúc nhi rụt cổ một cái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn các ngươi bắt chúng ta trở về không phải vì uy hiếp chúng ta nhà bên trong người đi có phải hay không vì bắt chúng ta luyện đan Ta biết, nói người người cho các người biết, các người dám đại i này l o đạo ư ờ n nghiêm tin hay không tin tam thanh rơi xuống thần g hay h rơi tam tử, p t đem ngươi đồng biểu thị không muốn nghe nàng tại này bên trong hầu ngôn l o ạ n ngữ nhanh lên đem nàng quan trở về lão tổ tông hoa như vậy đại t i n h lực như vậy đại đại giới mới luyện đan xuất quan này nữ hoa tại này bên trong một trận miệng q u ó đen nghe trong lòng liền khó chịu tại đạo đồng điều khiển bách phúc nhi nhấc chân liền đi người đi nhầm phương hướng vậy người đi trước ca liền như vậy đi đến nửa đường bách phúc nhi hứng thú người ra lão tổ tông là quần áo rách nát còn là tiền phong đạo của ta luyện đan dược có hay không hữu dụng đừng ăn liền chết đi đạo đồng nhịn nghĩ muốn một chân đem nàng đạp lăn xúc động lão tổ tông tự nhiên là tiền phong đạo cốt đặc biệt tam h i ể u lượt đan có thể trị b á c h bệnh a bách phúc nhi lại hỏi ngươi g i a lão tổ tông đạo hiệu là cái gì gọi là thông thiên lão tổ sao đạo đồng liếc nàng liếc mắt một cái cái gì b ằ n g môn tà đạo lão tổ tông nhà ta là vô biên đạo trưởng đi đến cao nhất địa phương bách phúc nhi mượn cớ rừng xuống tới thông thiên cùng vô biên có cái gì bất đồng lợi hại đạo trưởng không đều là vét bùa cứu người, người vì cái gì ngươi ra là lượt đan đạo đồng chịu đủ nàng nói liên miên lẩm lẩm dứt khoát trực tiếp nói cho nàng lão tổ tông thiên phú dị bẩm hắn luyện đan dược không biết được nhiều lợi hại ngươi biết cái gì dám nếu dám nói lung tung liền đem ngươi ném xuống sườn núi bách phúc nhi móc n h o miệng như vậy lợi hại làm cái gì còn lốn tại này loại tiểu địa phương đi cấp hoàng đế luyện đan không tốt sao đạo đồng không lại để ý nàng thúc giục nàng đi nhanh lên dừng lại bắt hắn lại một trận ồn ào thanh â m cùng nhanh chóng mà tới bước chân thanh dần dần tới gần bách phúc nhi rướn cổ lên liền thấy một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi đạo sĩ ở phía trước nhanh chóng chạy gặp được chướng ngại v ư t bay lên không nhất hạ liền lật qua quả thực vượt nóc băng tường đằng sau truy kích người cũng không yếu có hai ba cái chạy nhất nhanh. đạo đồng cổ thân so bách phúc nhi còn dài một điểm đều cũng không hạ đi hỗ trợ truy kích l í tứ rất nhanh bốn phương tám hướng đều vọt tới đạo sĩ kia người mắt thấy muốn chạy trốn không được quay người liền hướng bách phúc nhi hai người phương hướng tới bách phúc nhi đại cảm giác không tốt quay người liền muốn trốn nghề hà tiểu cánh tay bắp chân không góp sức mới chạy hai ba bước liền bị người ta tóm lấy mới vừa rồi kia cái đại đạo đồng vô danh ngươi cho rằng ngươi bắt được này cái tiểu nha đầu hữu dụng sao liền năng đều là bị bắt vào tới nhanh lên dao ra năng ư ợ n thà cho ngươi khỏi chết gọi vô danh người sách gà con bình thường sách bách phúc nhi cổ áo các người muốn dùng nàng để uy hiếp đoan công không nàng ta xem các ngươi lấy cái gì xem tới uy hiếp đại đạo đồng hư một tiếng bất quá là cái tiểu n h a đầu nàng nếu là không b ồ i thưởng tiền liền là lại nói lấy chúng ta đạo quan thực lực lượng k i a đoan công cũng không dám nói gì không là cái gì gọi nàng bất quá là cái tiểu n h a đầu bách phúc nhi nổi giận không ngừng giấy ruộng ngươi bung ô ra ta làm ta đánh chết hắn ta cho ngươi biết ngươi nếu dám chơi chết ta liền cần thiết cũng muốn chơi chết hắn làm nàng tới địa phủ đi cấp ta làm c h â u làm ngựa gọi vô danh người cười lại là cất tiếng cười to sau đó đối truy kích hắn người nói ta nói này viên đan dược ta hữu dụng quay đại ầ u đạo đồng thấy kia vẫn luôn không nhúc nhích đạo đồng có động tác cố ý nói chuyện hấp dẫn vô danh chú ý lực vô danh thượng đường đạo đồng rất nhanh tay vô danh ném bách phúc nhi quay người cùng đạo đồng tranh đoạt đạo đồng không phải là đối thủ t a y bên trong chứa đan dược hộp trượt xuống vô danh nhanh tay l ạ mắt một bã t i ế h được cánh tay q u á n tính sau này hất lên kia hộp không biết được như thế nào đánh mở bách phúc nhi mới vừa từ dưới đất b ò dậy liền có đổ vật đôi đến nàng mặt bên trên nàng bị đau liền há to mồm chờ bách phúc nhi phản ứng lại đây thời điểm kia đan dược đã nuốt xuống nàng lập tức liền bất động xong xong a đầu góc bên trong hiện ra tất cả đều là các loại đan dược trúng độc chẳng diện cái gì thủy ngân trúng độc cái gì thủy ngân trúng độc nhân gia hoàng đế dùng còn là nổi danh đạo sĩ luyện đan dược đều có thể bị đất chết nàng ăn như là tiểu địa phương đạo sĩ dậm luy Nàng không nên là chương hai mươi chín nhân gian nhất thảm bách phúc nhi sự thật chứng minh này nhà đạo q u a n người còn không có cùng hung cực k á c đến muốn đem bách phúc nhi mở ngược mổ bụng tình trạng chỉ là đem nàng mang về vô biên đạo trưởng sở tại việt tử bách phúc nhi khóc thở không ra hơi nghĩ chính mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ độc phát bỏ mình một bên khóc một bên mắng vô biên đạo trưởng ngươi nói ngươi hảo hảo luyện cái gì đang ăn dược đều muốn đem ta hạ độc chết ô ô ô ba co kia cái tiền luyện đàn dùng tới ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu không tốt sao một hai phải d à y vỏ ô ô, ô ba khóc khóc liền đánh ngất ngươi có hay không có luyện thuốc giải a ta mới năm tuổi ta thượng có lao hạ có hạ còn có tương lai à? Ô, ô, ô, cũng liền là đạo đồng nhóm miệng bên trong lão tổ tông hạ t phát đồng nhan dài c ò n rất trắng tịnh thoạt nhìn cũng chỉ bốn mươi tới tuổi chỉnh tề mặc dù không tiên phong đạo cốt nhưng xem lên tới cũng coi là chính phái nhân sĩ này lúc hắn đã nghe bách phúc nhi khóc có thời gian một n é n nhang thực sự chịu không được nàng ma âm sỏ lỗ thai bất đắc dĩ mở miệng ngươi khóc như vậy lâu nhưng có cái gì khó chịu bách phúc nhi lại nớp nhất hạ chốc chớp mắt ta liền cảm thấy toàn thân đều nhiệt cảm giác có rất lớn khí lực dùng không hết ta có phải hay không đã hồi q u a n phản chiếu a nha ta thế nào cảm giác càng ngày càng nóng vô biên đạo trưởng hai mắt nhắm nghiền thần bình phục trong lòng bị quất một hồi lâu mới mở này viên đan dược dùng mấy chục loại cực kỳ quý báo dược liệu thao tốn bảy bảy bốn mươi chín ngày mới khai l ò chính là vật đại bổ có kéo dài số tuổi thọ công hiệu về phần ngươi vô biên đạo trưởng dừng xuống tới bởi vì bách phúc nhi chảy máu mũi màn đêm rơi xuống càn nguyên quan hậu sơn dừng cây bên trong quần chim hoảng sợ bay bách phúc nhi cơ dịu vườn đầu đ ố n cây ta chém ta chém ta chém ta chém chém m ộ t cây đại thụ chậm rãi đổ xuống phía sau người nhanh lên tránh ra lại chặt tới một gốc quá khỏe khoắn lao tổ tông luyện là đ mọi người thấy bách phúc nhi bóng lưng rất là trông m à t h è m n à y vị tiểu tổ tông ăn đan dược liền chạy mó mũi chạy qua sau liền cảm thấy lực lớn vô cùng lao tổ tông viện từ bên trong bàn đá đều bị nàng chém thành hai nửa nhi mắt thấy đạo q u a n đều muốn bị nàng cấp hủy đi bất đắc di chi hạ mới mang nàng tới chém thụ nhất tới tiêu hao thể lực thứ hai cũng coi là giúp bọn họ đại táo phòng làm việc tốt ta chém ta chém ta chém chém chém bách phúc nhi không biết m ệ t m ỏ i cơ tay bên trong dịu. chỉ cảm thấy dịu vỗ xuống mang ra lực lượng làm nàng toàn thân đều dễ chịu này một chém liền đến nửa đêm mắt thấy gần một nửa phiến núi thụ đều t a o độc t h ủ đại táo phòng người cũng chịu không nổi liền tại bọn hắn nghĩ muốn khuyên bảo thời điểm cơ dịu bách phúc nhi ngã x o a y xuống cảm ơn trời đất khí lực cuối cùng là sử dụng hết mau đưa nàng nhấc trở về nhường một chút mở thu thụ một cây đại thụ chậm rãi đổ xuống đám người nhanh lên tảng ra kéo bách phúc nhi người chạy chậm một chút ngày đen x ì lại chạy nhầm phương hướng vừa vặn liền nhánh cây cấp đập chúng ai ra đám người lại là một trận luôn cuống tay chân chờ đem bách phúc nhi mang về đạo quan thời điểm liền thấy nàng đầu bên trên lão đại một cái bao còn có một điểm máu chảy ra này không có sao chứ đám người bất an thực à trực tiếp đem người đưa đến vô biên đạo trưởng v i ệ n tử vô biên đạo trưởng một trận xem xét nói chỉ là bị thương ngoài ra không trở ngại lập tức liền cho nàng miệng vết thương bên trên sái tàn hương tay có chút nặng sái nàng một đầu bụi vốn d ĩ tâm tình liền thực phiền muộn vô biên đạo trưởng cũng không tâm tư cho nàng xử lý phủi tay bên trên bụi cứ như vậy đi mang lên xương phòng bên trong nằm là được đáng thương bách phúc nhi bị dày vọ như thế chi thảm cũng là hồn nhiên không biết cứ như vậy đỉnh một đầu t à n hương ngủ say không đầy một lát còn bắt đầu ngáy chém như vậy n h i ề u thụ m ệ t chết nàng hoa da hát phong cao sơn phong thổi quét lá cây hoa hoa tác hưởng ngẫu nhiên vang lên vài tiếng m ạ n h thu giống lên một tiếng có chút làm người ta sợ hãi bách phúc nhi gian phòng bên trong càng là đen đưa tay không thấy được năm ngón đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên, lên ngươi nói mạnh bà cũng là càng ngày càng tiêu cực b i ế n nhác ngao cái canh mạnh bà còn pha chế rượu nước còn đắc làm chúng ta chạy trốn giải quyết tốt hậu quả một người khác nói, nói mạnh bà đã uống canh mạnh bà một lần nữa vào cương vị hiện tại cần rất nhanh canh đều thêm liều lượng này là cuối cùng một cái ký ức cho nàng xóa đi chúng ta liền đi còn phải trở về cấp như ca mã ca giao nộp hai người mới vừa muốn động thủ bách phúc nhi đầu bên trên liền t h i ệ m kim quang con hàng này như thế nào ngủ đầu bên trên còn một đầu tàn hương này c o n thế nào chính hai người hai mặt nhìn nhau vây quanh bách phúc nhi lượn quanh một vòng cuối cùng cũng không có cách nào ngày mai lại đến gian phòng bên trong rất nhanh liền yên tĩnh trở lại bách phúc nhi vẫn như cũ ngủ ngon chờ đến ngày hôm sau bình minh mở to mắt bách phúc nhi cảm thấy toàn thân như là tăng g ã đặc biệt là hai đầu cánh tay cảm giác kia liền không là chính mình sinh đau lại đưa ra chính mình lòng bàn tay kém một chút lại khóc lên tia trắng bóc cánh tay đều sưng lên lòng bàn tay bên trong hảo mấy cái đại đại bong bóng có mấy cái bong bóng đã phá xem lên tới nhìn thấy mà giật mình đầu góc bên trong hồi tưởng lại hôm qua đi qua gian nan khởi thân đi đến gian phòng bên trong chậu rửa mặt bên cạnh xoay người xem rất sợ hai chính mình đều thay đổi quái vật xem chậu nước một cái đầu đầy đen xì cắm thụ diệp từ quái vật bách phúc nhi lúc này liền hét lên tỉnh vô biên đạo trưởng đẩy cửa đi vào bách phúc nhi quay đầu xem nàng liền kế hắc cám bình thường bộ d á n g dọa vô biên đạo trưởng rút lui hai bước vừa sáng sớm ngươi chui lò đậu vì cái gì ta sẽ như vậy ta có phải hay không độc phát bách phúc nhi thương tâm gần chết ta kia đ a n dược quả thật có độc nàng hiện tại cũng toàn thân độc phát đều đen n à y vừa khóc một trôi nước mắt chạy xuống hướng rơi tàn hương vô biên đạo trưởng này mới nghĩ khởi này sự t ì n h nói đơn giản hai câu đi tắm một chút liền hảo. ai chỉ cần là không độc phát tất cả đều dễ nói chuyện vô biên đạo trưởng làm người đánh tới nước bách phúc nhi tay một nhập thủy liền đau lại bắt đầu náo lọt lên vô biên đạo trưởng hít sâu một hơi chỉ có thể tự mình cho nàng rửa mặt gội đầu t h ư ở n g thụ đạo quan quan chủ phục vụ bách phúc nhi lại nghe răng trận mắt gọi đau ta thế nào cảm giác đầu cũng đau quá người đan dược thật không có vấn đề đi xem kia đã kết v ả y bao lớn vô biên đạo trưởng lý trí lựa chọn đổi chủ đề này đan dược gọi xỉu bắt quái đan a n muốn thay đổi xỉu bắt quái nàng như vậy nhất nói bách phúc nhi phản cũng không sợ cảm nhận nhất hạ cảm thấy chính mình trừ hai cái cánh tay đau lợi hại đầu cũng có chút đau bên ngoài cái khác cũng còn hảo toàn thân ấm áp tinh lực dồi dào t h ư một tiếng người rốt cuộc luyện là cái gì đang dược ta không cầu ăn có thể trổ hết tài năng không cái gì tác dụng phụ đi vô biên đạo trưởng cũng tại sinh khí hoa như vậy đại đại giới luyện đan d ư ợ c thế mà bị một cái tiểu nha đầu cấp ăn hắn biệt khuất muốn chết không chiếm được công đạo không nói còn đắc cấp này nha đầu gội đầu một hồi n h i n nếu là nàng phát hiện chính mình đầu bên trên có bao chỉ sợ còn muốn tiếp tục n h á o nghị nghị càng biệt khuất bản chương xong chương ba mươi người dứt khoát đem chúng ta giết con tin tính bách phúc nhi không thấy ngày thứ ba bách ra đám người đem có thể tìm địa phương đều tìm hoàn toàn không có thu hoạch liền tại bách lý huy mang lên nhà bên trong t ổ n ngân muốn đi nha môn báo án thời điểm bách thường thanh mang cả nguyên quan tin tức trở về phúc nhi là bị cả nguyên con người mang đi cả nguyên con người vì sao muốn mang đi phúc nhi cuối cùng là có manh mối toàn ra đều tùng khẩu khí bách thường phú mở miệng bọn họ có phải hay không đòi tiền bách thường thanh lông mày níu chặt nghiêng đầu nhìn hướng bách lý huy suy nghĩ chỉ chốc lát mới lên tiếng gần nhất rơi hoa tử không chỉ chúng ta hôm qua ta đi huyện thành nô đoàn công nhà cũng tại tìm nàng tôn nữ so phúc nhi còn sớm ném đi ba ngày ta thuận này điều tuyến tiếp tục n h a n ó n g hả o mấy nhà đoàn công môn thượng đều rơi hoa tử đều là nhất mấy ngày gần đây sự tỉnh bách thường ăn nói người ý tứ là c ả n g u y ê n quan đem đoàn công môn h a tử đều bắt đi bọn họ này là muốn làm cái gì bách lý huy đ o n khởi bắt thực một hớt nước làm chúng ta cái gì thời điểm đi ba ngày sau bách thường thanh cũng đoan qua bát yêu cầu ba ngày sau đoan công môn người nói chuyện tự mình trước vãng văn thị sợ hỏi vội kia phúc nhi có hay không có sự tình bách thường thanh l â y đầu nói phúc nhi ăn đến ngon trụ hảo làm ba ngày sau đi đón người văn thị c h ả y nước mắt đều đ em người bắt đi làm sao có thể ăn ngon trụ hảo đâu lý bà nhìn nàng một cái nếu có tin tức ngươi liền đừng như vậy gấp gáp kia cái gì cả nguyên n quan khẳng định là có sợ cầu chỉ không có đạt tới mục đích thời điểm hải tử đều không có việc gì bách lý huy cũng tán đồng nàng lời nói chúng ta đoan công môn mặc dù đại nhiều bản lãnh tới tự đạo ra nhưng cùng càn g nguyên quan vẫn luôn không cái gì quan hệ bọn họ tiếp đều là đại hoạc nhi hồi hương tiểu sống nhi là trướng mắt nay lần đại phí chu trương chỉ sợ là toan tính không nhỏ có thể xác định phúc nhi tạm thời là an toàn suy nghĩ nhất hạ liền phân phó xuống đi lao đại lao tam ba ngày sau các ngươi theo ta cùng một chỗ đi nên phải mang theo gia hỏa sự tình đều mang lên nhà bên trong thuốc ta lại làm điểm nhi phòng thân tay bên trong sự tình đều thu nhất thu thu chủ gia bạc tự nhiên muốn đem sống nhi làm xinh đẹp bọn họ ra mấy cái hiện tại tay bên trong còn cấp người làm việc tăng lễ không thể bỏ gánh k h n g làm muốn không về sau như thế nào đặt chân ánh mắt lạc tại bách thường phú trên người lão nhị ngươi cũng đừng cấp thượng hỏa phúc nhi chúng ta nhất định có thể mang về tới dù bên trong sự tình còn có một đám tử cũng phiền phức nhân ra trương tam gia nhà mấy ngày không tốt như vậy vẫn luôn phiền phức nhân ra tự theo bách phúc nhi mất tích dù bên trong công việc liền như vậy làm chậm trễ xuống tới tất cả đều là nhân ra trương kim thuận giúp xử lý tiêu trương kim thuận hai cái còn đem trương tiểu bảo đều cấp bắt giữ lấy r u ộ n g đất tới m ạ đi thiếu cái gì hảo đại nhân tình đâu nói liền đứng lên hành l ã o đại lao tam theo ta đi còn lại người thừa dịp sắc trời còn sớm tất cả đều cấp ta hạ đem chúng ta nhà cùng trương tam gia nhà r u n đều chồng lên tới nhà bên trong dối bởi qua mấy ngày cuối cùng là h o á n lại đây một hơi cũng nên muốn thu nhặt dối dắm cục diện thôn bên trong người thấy bách gia lão tiểu lại tất cả đều động lên tới bách thường phú còn dẫn nhà bên trong bốn cái đại tiểu tử hạ ruộng đều tại suy đoán bách phúc nhi tìm được bách gia ruộng đất bên trong trừ trương kim thuận còn có mười mấy nam nhân tại vội vàng tới mạng tử tế vừa thấy đều là thôn bên trong các nhà nam nhân thấy bách thường phụ tới trương kim thuận tiến lên làm sao tới thôn bên trong hảo mấy nhà đều đã căm xong cũng hiểu được ngươi ra sự đều đến giúp b ậ tiệu này bên trong ngươi đ ư n g đệ bụng đảm bảo cấp ngươi xử lý thỏa đáng có cái hán tử đứng thẳng lưng lên lớ tìm phúc nhi là đại sự dỗ bên trong sự tình ngươi đừng nhớ thương chúng ta mọi người cấp ngươi phụ một tay rất nhanh l i ê n nay điểm ruộng chúng ta mấy cái tối nay liền có thể cấp tất cả đều loại hảo thôn bên trong người đều thuần phát nhiệt tình đừng nhìn ngẫu nhiên còn có chút ngôn ngữ thượng ma sát mấu chốt thời khắc cũng là muốn ra tay giúp đỡ bách thường p h ụ thực cảm động lớn tiếng nói ta ra phúc nhi có tin tức không có việc gì qua hai ngày ta cha đi tiếp trở về phiền não các ngươi đến rút loại thật là không tốt ý tứ này cái thời tiết kia ra đều là không rảnh rỗi có thể bông xuống nhà mình sự tỉnh chủ động hỗ trợ này phần tình đều phải muốn nhớ kỹ hán tử nhóm đều đỡn thẳng lưng có tin tức a này là chuyện tốt a phúc nhi kêu hoa tử đánh tiểu liền có phúc khí ra không được được rẽ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi bách nhị ca chờ phúc nhi trở về chúng ta đều đi ngơi ư ra uống rượu cấp phúc nhi đi đi đen đ u ổ i hán tử đều cười lên tới bắt đầu muốn đi chơi vẹo bách thường phú mấy ngày tới trong lòng khói mù quét sạch s à n h xanh, xanh vui vẻ a nói chờ hắn phúc nhi trở về liền mời đại gia đi nhà bên trong uống rượu rượu ba o đủ hán tử nhóm đều cười lên tới bách phúc nhi tìm được tin tức rất nhanh lại tại thôn bên trong chuyện liền ra chưng toàn nhận được tin tức ngay lập tức liền đến hỏi nhưng bách thường phú lại nói mang ta đi nhà phúc nhi người cùng ta cha có điểm quan hệ chưa nói còn mang đi mặt khác người thực sự không được người đi nha môn hỏi hỏi hắn muốn nói là trương thuận kia tiểu tử vừa thấy liền không là cái hảo nói không chừng là chính mình chạy cũng khó nói trương toàn nắm chặt nắm đấm chính muốn tiếp tục hỏi thời điểm thôn trường tới nói là huyện thành nha môn quan gia bắt được ta quá tử nghe kế hoạ thảo luận tám chín phần mười là ngươi ra thuật tử ngươi nhanh đi nha môn nhìn xem trương toàn thật giống như bị tháo khí lực bình thường chán nản c h u y ể n thân r dù bên trong người lắc đầu trương thuận kia tiểu tử theo tiểu trộm đạo này còn thật muốn đem chính mình trộm được phòng giam bên trong đi nếu là bảo ra tới vậy cần phải không thiếu tiền a thôn bên trong sự tính bách phúc nhi còn không biết nhưng đương nàng biết đạo quan đã phái người đi thông báo nàng ra ra, trong lòng cũng liền an tâm đầu bên trên đỉnh bao nàng bất mãn xem vô biên đạo trưởng thông thiên lão tổ người đem chúng ta trộm tới rốt cuộc có cái gì sự t ì n h ta xem ngươi này đạo xem đ ĩ n h đại không giống là không có tiền bộ g i á n g a các ngươi này đó đại đạo quan tiếp đều là đại h o à n nhi còn xem đắc đầu trên công kiếm k i a m ấ y cái vất vả tiền vô biên đạo trưởng liếc nàng liếc mắt một cái đồng dạng bất mãn nói, nói, nói bẩn đạo pháp hiệu vô biên không là thông thiên lão tổ nghe lên tới như là tà giáo vô biên cùng thông thiên có khác nhau sao Bách h p ú vô biên đạo trưởng nhóm xanh mặt đen hắn có thể nói là hắn vì luyện đan đem đạo quan bên trong sở hữu số dư đều tiêu hết sao hiện tại đạo quan thượng hạ ăn cơm đều thành vấn đề mặt dưới người vì giải quyết này cái nan để mới ra này hạ sách tiện thể cùng huyện bên đạo quan chống lại nguyên do chuyện thực sáng tỏ nhưng hắn hảo ý tứ đem này cái sự tình nói ra sao bách phúc nhi tiến lên trước ta cảm thấy các ngươi muốn năm thành quá nhiều đoan công mới kiếm mấy cái tiền nhà ta ra mang ta đại bá bọn họ nhảy mồ hôi đều ướp nhẹp quần áo còn đắc liều mạng giống đại đao khổ ha ha kiếm ít bạc các ngươi liền muốn năm thành ngươi dứt khoát đem chúng ta giết con tí tính bảo t ử nhóm ngày lễ vui vẻ nha bản chương xong chương ba mươi mốt bần đạo muốn dẫn ngươi vào chính đạo bách phúc nhi thực sự nói thật giống như nàng ra cũng đã là làm ăn cũng không tệ khống chế mấy cái thôn việc hiếu hỉ làm quyền đương nhiên càng nhiều là làm việc tăng lễ vận khí hảo một trận xuống tới có thể kiếm cái ba năm hai nhưng lại nhiều thời điểm đều muốn tại một lượng t à i hưu ngoài định mức đáp thượng hai khối thịt một con gà chi loại mấu chốt là mấy cái thôn mới nhiều ít người có đôi khi nửa năm mới không một cái ngày thường còn phải dựa vào bán dược liệu nuôi sống gia đình về phần được mời lên cửa nhảy đại thần này sự t ì n h đi hắn ra còn không có nàng mãi kiếm tiền bình thường nhân ra có mấy cái mời được đoàn công tới cửa nhảy kiếm bạc thật rất khó cạnh tranh rất lớn các ngươi muốn làm tiền cũng là phải làm tiền những cái đó có tiền người a sợ bị không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng muốn thượng ta xem hôm qua các ngươi truy tia cái vô danh thời điểm vượt nóc băng tường rất lợi hại bộ dáng nghĩ muốn kiếm nhiều tiền không muốn rất dễ dàng nha không là nàng khoác lác nàng ra hoặc là nàng đại bán nếu là có kia công phu cũng dám danh xưng chính mình là bốn đại kim cương hóa thân chỗ nào khả năng mới chiếm cứ mấy cái thôn thương khê huyện đều đã bị đặt vào thế lực phạm vi bi. vô biên đạo trưởng khoe miệng hơi chịu ngươi ra chuyên làm hãm hại lửa gạt xuống đi nghe nói ngươi còn là cái gì đồng từ tiên lương thần quan đại cấp bần đạo nói nói đều như thế nào lửa gạt bách phúc nhi không t h u ậ theo dùng vô biên đạo trưởng nói trở về trở về đạo trưởng ngươi thiếu tạo khẩu n h ậ đi ta kia là trời sinh ăn này c h é n cơm có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi bản tiên nương trên thông t i ê n văn giới biết địa lý dùng quán cổ kim theo ta xuất đạo bắt đầu chữa khỏi người không già trẻ ngươi xem ai tìm bản tiên nương phiền phức không có vô biên đạo trưởng liếc qua bách phúc nhi cảm thấy này nha đầu dài quả thực thủy linh một đôi mắt đặc biệt có linh tính biết ăn nói thực sự khó lược đáng tiếc không gặp được người tốt nhìn một cái đều đem một cái hào hào hoa giáo dưỡng thành cái gì lỗ thai bộ dáng như vậy sẽ khoác lác ít người thấy mấu chốt tuổi tác như vậy tiểu liền như vậy sẽ khoác lác người càng là hiếm thấy còn trời sinh tiên nương hắn xem là trời sinh tiểu lừa gạt nho nhỏ tuổi t ắ c liền giả danh l ừ a bịm nếu là lớn lên còn cao đến đâu tam thanh tại thượng nếu làm bần đạo gặp được ngươi bần đạo liền có dẫn ngươi vào chính đạo chức trách bách phúc nhi cười chính đạo đạo t r ư ở n g ngươi có thể giải thích một chút ta vì cái gì tại này bên trong sao một câu lời nói thành công chắn vô biên đạo t r ư ở n g miệng chỉ có thể tại trong lòng hướng hắn tam thanh đàn t h ị n h tội sau đó hỏi nói nhưng biết chữ bách phúc nhi gật đầu đương nhiên bọn họ nhà trên trên dưới dưới đều biết chữ liền này loại có văn hóa nội tỉnh nhân ra tại thương khê huyện cũng tìm không ra mấy nhà tới nếu như thế đem đạo đức kinh sao chép một lần đi hắn không nghĩ lại cùng này nha đầu nói chuyện lại này nha đầu ăn kia viên đan dược hắn tự nhiên muốn đem này giữ ở bên người quan sát kỹ để tránh chỗ nào không ổn chuẩn bị tương lai lại luyện là lấy bách phúc nhi không hiểu ra sao liền thành dược nhân căn cứ hiện tại trốn cũng không trốn thoát được nhà bên trong người cũng đã đắc tin tức bách phúc nhi dứt khoát liền an tâm ở lại thành thành thật thật sao chép đạo đức kinh vì chính mình sau này có thể kiếm c à n g nhiều bạc đánh hạ cơ sở này là cái gì phủ sau một nửa nàng phát hiện sách bên trong kẹp lấy một chữ phủ một bên vô biên đạo trường quay đầu vừa thấy bình thường tiêu thai phủ mặt trên này cái là người ấn xem lên tới liền thực vi phong vô biên đạo trưởng hảo tính tình trở về nàng ba thanh đại động ấn người ra ra vẽ bửa đại nhiều đều là ấn n à y cái bất quá giữa hai bên tranh lệch quá lớn có nhiều đại vô biên đạo trưởng liếc nàng một cái chính thống ba thanh đại động ấn cũng là người ra ra kia giã lộ ra tới có thể so sánh bách phúc nhi tử tế nhìn nhìn là so hắn ra ra dùng kia cái uy phong nhiều con người đảo một vòng cười t ủ n g tìm xem vô biên đạo trưởng có thể hay không cấp ta mở mang tầm mắt nói xong dội ra mập mạc ngón tay nhỏ liền xem nhất hạ mở mang tầm mắt vô biên đạo trưởng cảm thấy đã là mướn dẫn này nha đầu vào chính đồ kia dĩ nhiên muốn cấp nàng xem hàng thật giá dĩ dậy muốn nàng hàng con Đứng thật thật xem mắt. một cấp vật, tẩy tẩy con mắt. Đứng dậy từ đồ b ê n giá s á c h h bên trên lấy ra tới một ra lấy cái ộ phúc ộ p p bên Bách trong thả liền là chính thống tam thanh đại ấn. thả tam h là đại độc nhi tiếp nhận vượt qua tới c h e đi qua xem rất là hiếm lạ bộ dáng này muốn dùng chu sa mực đóng dấu đi lời còn chưa nói hết nàng liền tại chính mình sao chép kinh văn bên trên t r ù n g xuống vô biên đạo trưởng cũng không trách cứ nàng chỉ là nói này vật không có thể tùy ý đáp trả lại đi b á c h phúc nhi thành thành thật thật còn cấp hắn sau đó lại bắt đầu yên l ặ n sao chép kinh văn chỉ là nàng tránh đi có ấn địa phương chuẩn bị vụ trộm đem này cái mang về cấp hắn ra ra hảo sửa chữa nhất hạ nhà bên trong kia con dấu sai lầm không cần làm việc có ăn có uống nhật từ đặc biệt hảo quá thoáng c h ố p mắt liền đến buổi tối ăn cơm xong bách phúc nhi n g ử a đầu xem một hồi nhi tinh tinh liền đi ngủ đi da hát phong cao i ê n lặng như tờ mà nêm đ bông xuống bên trong sở hữu người đều ngủ thời điểm bách phúc nhi gian phòng bên trong lại vang lên nói chuyện thanh âm ngưu ca mã ca bàn giao tối nay cần thiết thành sự nhất định có thể thành sau đó chúng ta đem đường bên trên được tới kia cái b ả o bối cùng nhau hiến cho n g u ca mã ca không chừng hai vị đại ca một cao hứng còn sẽ ban thưởng chúng ta hhh nói là kia nhưng là cái hảo bà bối nếu là cấp dương thế người nhưng là có thể đ ổ i không thiếu hưng hỏa động thủ động thủ liên tại này bên trong tung bay chuẩn bị động thủ thời điểm gối đầu bên cạnh một trang giấy bỗng nhiên kim quang trợt hiện ai ra n à y phiêu người bay rớt ra ngoài mặt khác tung bay tiến lên xem xét đồng dạng bị dư quang bắn bay sau này bay thời điểm còn có cái gì đổ v ậ t theo ống tay háo bên trong quang ra tới ai ra bảo bối k i a nho nhỏ một đoàn bạch quang trực tiếp rơi xuống ngủ say bách phúc nhi trên người biến mất không thấy ai ra h uy bảo bối nha hai phiêu đỡ lấy lên tới chậm rãi tới gần giường phía trước khóc không ra nước mắt đây rốt cuộc là cái, cái gì người không là đỉnh một đầu tàn hưng ngủ liền là đem ba thanh đại ấn đặt tại gối đầu bên cạnh nàng nhất định l à việc trái với lương tâm làm nhiều ô ô ô ba chúng ta có thể đi vào đạo quan cũng đã rất không dễ dàng thực sự là t r e o chọc không nổi này đại ấn a bọn họ huynh đệ hai người tiền đồ liền không làm toàn xong làm sao xử lý a như ca mã ca còn chờ nghe tin tức muốn không liền nói đều làm thỏa đáng đi liền con hàng này có thể phá hư cái gì trật tự chết phía trước liền chỉ hiểu được ăn này thác sinh có kiếp trước ký ức nàng trừ tiếp tục nhớ thương ăn còn có thể làm gì đúng chúng ta nói làm xong còn lại về sau lại nói đi đáng tiếc kia bà bối ngủ say bên trong bách phúc nhi phiên cái thần yêu nho nhỏ bạch quang theo thân thể bên trong từ từ đi lên cuối cùng đến nàng mi tâm hoàn toàn biến mất không thấy hai phiêu này lần triệt để hết hy vọng gian phòng bên trong rất nhanh một lần nữa trở nên t ĩ n h lặng phía đông phước bạch khắp núi chim sẻ kỳ kỳ cha cha d é o lên không ngừng một đêm ngủ ngon bách phúc nhi ngủ đến mặt trời lên cao tỉnh lại sau sờ sờ khỏe miệng c ầ u nước vừa quay đầu liền thấy nàng đóng dấu đã bị khẩu nước cấp nước nhẹp khóc không g a n ư ớ c mắt bản chương xong chương ba mươi hai tới tự bách phúc nhi t h ư ợ sách cá nguyên quan đứng sững ở xanh ngắt vây quanh đại sơn tri gian từ xa nhìn lại thập phần trang trọng tr t h ư o n g khi huyện chỉ phải này một nhà có phần có quy mô đạo quan này thường bên trong thiện tín cũng không thiếu giờ phút này xem bên trong thiên điện bên trong vô biên đạo trưởng mang một đám xem bên trong quản sự tại cấp tam thanh t h ỉ n h tội kể ra chính mình bất đắc dĩ chủ quan liền là đệ tử nghĩ muốn mang cả nguyên n quan nhất phi chủ thiên là lấy hao hết xem bên trong tiền tài luyện chế đan dược một viên chuẩn bị hiến cho thực q u y ề người n chỗ nào hiểu được mệnh t r ú n g chú định gà bay t r ứ n g vỡ không chỉ có không có sông đi lên ngược lại còn liên lụy đạo quan nhập không đủ suất đệ tử nhóm mắt thấy là phải nghèo rất mồng tơi cho nên vì tập hợp lại cùng với xem trung thượng hạ đệ tử chỉ có thể đi điểm thiên môn t hình tội kết thúc vô biên đạo trưởng mới quay người xem có chút thê lương đệ tử này bên trong phụ trách đạo quan tục vật có một tử có chút khó khăn mở miệng sư thúc xem bên trong thuế thóc nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba ngày nếu là nhất mấy ngày gần đây xem bên trong không có thập phương t h i ệ t tín chúng ta coi như thật không có gạo vào n ồ i rồi chỉ còn hậu viện loại một ít đồ ăn vô biên đạo trưởng sầu a phụ trách xem bên trong an toàn hưu dương tử ra cái ngu ngốc chủ ý ngày mai những cái đó đoan công liền muốn tới trước hết để cho bọn họ giao mười lượng b ạ c n à y dạng liền có hơn hai trăm lượng có thể mua không thiếu lương thực vô biên đạo trưởng trong lòng đồ đắc hoảng cảm giác chính mình cách đại đạo càng ngày càng xa. cũng cảm giác người xem ngày đệ tử cũng càng ngày càng sai lệch xem lên tới liền nghĩ là đầu đường ác bá không thể lại làm ẩu nay sự tình chúng đệ tử lại n g ấ m lại nghĩ tới đây liền là một cái cách giờ vô số bảng môn tả đạo chủ ý bị nghĩ ra tới vô biên đạo trưởng chỉ cảm thấy đau đầu tự giác nghiệp chướng nặng nề rời dương bách phúc nhi đổi lại đạo đồng quần áo lại đem đầu tóc sơ đến đỉnh đầu làm cái tiểu ba o bao, bao liếc mắt một cái nhìn lại thỏa thỏa tiểu đạo đồng chính suy nghĩ muốn như thế nào lại đ e m k i a b a đạo ấn mượn tới đắp một cái liền thấy vô biên đạo trưởng đẩy mặt thu sâu đi đến không biết vì cái gì bách phúc nhi cơ hồ liếp mắt một cái đều nhìn ra hắn tại như vậy đại đạo quan thật thực thiếu tiền a xem nàng đạo đồng tra phẫn vô biên đạo trưởng lại tại trong lòng suy nghĩ quả nhiên là có linh tính a bách phúc nhi chọn lông mày nàng vừa mới hảo giống như nghe được vô biên đạo trưởng tại nói chuyện không biết vì cái gì vô biên đạo trưởng đột nhiên hỏi nếu là ngày mai ngươi ra ra tới làm hắn giao mười l n g bạc sau đó đáp ứng xem bên trong yêu cầu sau này xem bên t r o n g cũng sẽ che chở hắn hắn sẽ đáp ứng sao bách phúc nhi s á c h e o nhỏ các ngươi đem ta giết con tin đi mười lựa a nàng mãi mãi chỉ sợ muốn đem này đạo giải bắt tự viết tại đế g à y đánh lên một cái tháng tiểu nhân đầu góc bên trong linh quang trận lóe suy nghĩ chỉ chốc lát sau xoa xoa tay nhỏ c ư ờ i t ù n g tìm tiến lên ta có biện pháp không chỉ có thể làm đoàn công môn rất dễ dàng phụ thuộc đạo quan còn có biện pháp có thể để đạo nhớ lại trước đoạn thời gian có thể gom góp đến tuyệt bút tiền bạc tiền đề điều kiện là sở đắc lợi nhuận ngươi muốn cho ta bá thành xem nàng mập mạc ba ngón tay đầu vô biên đạo trưởng rõ ràng không tin tưởng ngươi muốn thật có này cái bản lãnh ngươi ra ra còn dùng nhảy lại thần kia là ta ra không chỗ dựa không thực lực bách phúc nhi mở ra chính mình lòng bàn tay mặt trên bong bóng đã kết vẩy vô biên đạo trưởng liếc mắt nhìn liền ngồi xuống bách phúc nhi tiếp tục nói ta biện pháp đạo quan rất dễ dàng áp dụng cả nguyên quan tại thường khê huyện có lẽ còn là có điểm danh k h í đi n g ư ơ i cân nhắc nếu là không kiếm được bạc ngươi cũng không cần trả cho ta tiền không lỗ vô biên nói giải thở một hơi thật dài rốt cuộc điểm cái đầu trước tiên nói một chút ngươi ý tưởng bách phúc nhi trực tiếp dội ra lòng bàn tay năm mươi lượng cái gì năm mươi lượng bách phúc nhi cởi tủm tỉm nói nói một cái có thể làm đoàn công cam tâm tình nguyện vụ thuộc đạo quan biện pháp n à y cái sự tình nàng lại không lợi nhuận tự nhiên là muốn thu tiền nhà vô biên đạo trưởng bậc mình trước nói nếu là thích hợp ta cấp ngươi đánh cái phiếu nợ có bạc liền cấp ngươi bách phúc nhi nhưng không như vậy hảo nói chuyện trước đánh phiếu nợ vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ phiếu nợ bên trên liền viết nếu là tiếp thu liền thanh toán bạc dòng năm mươi lượng vô biên đạo trưởng cảm thấy chính mình thật điên rồi thật sự nâng bút cấp bách phúc nhi viết xuống phiếu nợ bất quá phiếu nợ viết hảo hắn cũng không có trực tiếp cấp bách phúc nhi liền bày tại cái bàn bên trên biện pháp nếu là hảo này cái liền là ngươi bách phúc nhi tử tế nhìn nhìn liền đem chính mình biện pháp nói cho vô biên đạo trưởng kia là tương đương kinh ngạc bởi vì bách phúc nhi nói có thể thành lập cản g u y ê n sẽ mời đoàn công nhập hội nhưng phạm nhập hội người liền có thể vào tay bắt đầu càn nguyên quan chính thống lá bửa có thể căn cứ lá bửa bất đồng tác dụng giả thiết bất đồng giá cả đem thương khê h u y ệ n đoan công đoàn kết lại định kỳ khai triển đoan công đến xem bên trong học tập bồi dưỡng đoan công kỹ nghệ từ đó lớn mạnh chính mình làm càn nguyên quan tại chỉnh cái thương khê h u y ệ n chính là đến chỉnh cái bình ấp châu đều trở thành siêu nhiên tồn tại càn nguyên sẽ trừ thu nhất định hội phí bên ngoài đạo quan bên trong trướng mắt sống nhi liền có thể giới thiệu cho xe bên trong đoan công có thể thu một điểm tiền giới thiệu sao hắn ra ra thường thường một mặt hâm mộ nói những cái đó đại đạo quan ra tới tiếp một cái sống nhi liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát hơn nữa uy thế rất lớn thập phần thể diện. hơn nữa nhân gia kiếm tiền hoa văn cũng nhiều cái gì đoán mệnh xem phong thủy làm đạo tràng từ từ bởi vì đại đạo quan gia tới t h ỉ nhân n h gia ngươi đều không có ý tứ ra tay vô biên đạo trưởng cảm thấy này cái biện pháp khả thi thương kê h huyện đoàn công thật là tốt xấu không tốt ta có chút còn nửa phần thật sự bản lĩnh không có liền phụ đều họa không rõ liền ra tới kiếm tiền phát dương đạo pháp có thể từ nơi này làm lên dẫn bọn họ vào chính đạo này cái biện pháp mặc dù không toàn diện nhưng cũng là cái đường đi quay đầu thương nghị một phen lại làm kết luận nói nói ngươi kia cái chủ tiền sự tình nay cái mới là hắn quan tâm nhất bách phúc nhi vui v ẻ y a đưa tay đem kia phiếu nợ thu nhập n g ư ợ c bên trong nói tiếp nàng cái thứ hai ý tưởng nhờ vào nàng ký ức nàng đã từng nghiên cứu qua sổ số nhất vì ăn ban đầu ban đầu hình thức chính là khởi nguyên từ chỗ miếu nhặt c ứ u xạ lợi an pháp không chỉ có thể nhanh chóng gom góp đến tuyệt bút tài chính còn có thể rất lớn tuyên ngôn danh k h í nàng đem này loại hình thức nói cho vô biên đạo trưởng nói ngắn gọn liền là theo đạo quan bên trong lửa đi ra mấy thứ bảo b ố i đáng tiền sau đó tại giống nhau chút phiến bên trên khắc hoa hoặc là khắc chữ giống nhau người số chẵn một phần thông qua đạo quan dành nghĩa bán cho thập phương thiệt tín một phần lưu tại xem bên trong lấy bảy ngày trong vòng bảy ngày sau tại đạo quan thật rút thưởng chỉ cần rút ra chúc phiến cùng đối phương tay bên trong chúc phiến đồng dạng người vì chúng thường nay thuộc về lấy nhỏ thắng lớn một loại chơi pháp v ậ n khí tốt liền có thể lấy mười đồng tiền đại g i ớ i b ắ t trăm lượng ngân đồ vật bên ngoài người nhất định tâm động chúng thường đương n h i ê n được không chúng thường liền coi là tại tam thanh cùng phía trước cầu nguyện hoặc giả đến lúc đó làm cái gì đạo chàng cũng có thể a vô biên đạo trưởng động tâm xoa xoa tay hắc cười hắc h ắ n đã bắt đầu hỗi tưởng mở thưởng tiêng à y đạo quan bên trong nhân sơn nhân hải rầm đầu còn đĩnh hảo dùng nói khởi khởi thân xài b ư ớ c đi hắn còn muốn triệu tập đệ tử nhóm nhanh lên thương hảo muốn biết ngày mai những cái đó đoan công liền đến bách phúc nhi cười mặt mày con con nàng muốn ôm cản nguyên quan này cái bắt đ ù i sau này bọn họ nhà liền có thể càng thượng một tầng lạc bản chương xong chương ba mươi ba thu bách phúc nhi vì tục ra đệ tử phúc nhi làm sao ngươi tới quan hai mươi mấy cái hoa tử phòng ở bên trong nô bông tuyết tiểu cô nương tại lại một lần nữa xem đến bách phúc nhi lập tức liền nhào tới nước mắt rưng rưng nói, nói ngươi đi ra ngoài liền không trở về chúng ta đều cho rằng ngươi bị hại này nhưng thật là dọa sợ bọn họ nói là đi ra ngoài thượng nhà xí kết quả vừa đi liền là hai ngày dọa sợ bọn họ bách phúc nhi xem phòng bên trong c ỏ tranh đã không đ ổ i đệm chăn lại đây đ ổ i vội vàng cười cùng n à y đó hoa tử nói nói ngày mai chúng ta nhà bên trong tới người chúng ta liền có thể đi trở về này đó hoa tử nhóm một trận cao hứng nô đông t u y ế t cao hứng dắt bách phúc nhi tay lập tức liền sờ đến mặt trên bong bóng kết vẩy lật ra tới xem hảo mấy cái cô nương đều đỏ mắt phúc nhi bọn họ có phải hay không để ngươi làm rất nhiều sống khẳng định là a mặt khác một cái tiểu cô nương nước mắt rưng rưng nói, nói ta ca trẻ tuổi thời điểm tay bên trên mới có thể đội bóng nhưng cũng chỉ là một hai cái ngươi như thế nào như vậy nhiều khẳng định làm thật nhiều sống bách phúc nhi liên tục gật đầu nàng chém rất lâu thụ nhà bếp bên trong người nói nàng chém thụ phơi khô đều có thể đốt một năm tiểu t ử nhóm lòng đầy căm phẫn nay cái đạo q u a n người quả thực quá xấu chờ ta về sau học ta ra bản lãnh ta không phải hủy đi này đạo xem không thể cửa bên ngoài trông coi người yên lặng xem này xem như cái gì đều không nghe thấy rốt cuộc kia cái gọi phúc nhi tiểu cô nương thật chém rất lâu thụ núi đều cấp chém trọc tối hôm đó vô biên đạo trưởng chính thức nói cho bách phúc nhi xem bên trong đã tiếp nhận nàng hai hạng đề nghị lại đã thương lượng ra kỹ càng ra quy tắc chi tiết ý vị bách phúc nhi đã có năm mươi lượng bạc vào hầu bao Chu t i ê n biện pháp cũng không tệ xem bên trong sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị bất quá ba thành là thực sự quá nhiều đ ổ i thành hai thành lại chỉ có một lần bách phúc nhi đối với cái này không có dị nghị nàng là cố ý nói ba thành mục đích chính là muốn cho người mặc cả không gian vô biên đạo trưởng thấy nàng như thế thoải mái liền hiểu được chính mình chủ quan sớm hiểu được liền cấp một thành hảo bách phúc nhi nghi hoặc nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn nàng có vẻ giống như lại nghe được vô biên đạo biên đạo t r ọ n rõ ràng hắn miệng cũng không nhúc nhích nga kỳ quái chẳng lẽ là cái kia dược hoàn bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ nghe nhầm người đan dược thật không có vấn đề sao vô biên đạo trưởng h ả o tâm tình quét sạch không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái từ h một tiếng xoay người rời đi nghĩ khởi đan dược trong lòng liền khó chịu đi tới cửa lại q u a y người hôm nay đi xem những cái đó h ả i tử người thiếu tạo khẩu nghiệt vừa ra tới liền nghe nói này nha đầu nháo muốn đi xem những cái đó h ả i tử tùy ý những cái đó hài tử suy đoán lung tung cũng không giải thích hiện tại hắn cản g u y ê n quan đều là hài tử miệ bên trong ma quật nghĩ nghĩ liền khí bách phúc nhi sách e o nhỏ ta cái gì đều chưa nói. nàng chỉ là không giải thích mà thôi ai bảo các ngươi trước khởi lòng xấu xa vô biên đạo trưởng lại một lần nữa bị ép buộc nay hồi thật là cũng không quay đầu lại liền vào phòng lại là một đêm ngủ ngon hôm sau trời vừa sáng bách phúc nhi sớm sớm rời khỏi giường xuyên thượng kia thân đạo đồng quần áo ngồi tại ngưỡng cửa chờ nàng ra ra tới t i n t ứ c nàng đều bị bắt ra tới bốn ngày lạp nhà bên trong khẳng định cấp hư theo mặt trời cao thăng càng nguyên quan đại môn lục tục liền có đ o a n công đã đến và cửa người đều bị dẫn hướng xem bên trong xử lý công việc vặt mẫn cốc đ i đi. bách lý huy mang bách thường ăn cùng bách thường thanh hai huynh đệ cái phụ tử ba cái không ngừng đáng tiếc trừ lui tới đạo đồng hoàn toàn không có thu hoạch bách đ o a n công các ngươi cũng tới nói chuyện là sớm một bước vào cửa ngô đoan công liền là tiểu cô nương ngô đông tuyết ra ra bách lý huy đi tại hắn đối diện ngồi xuống hai người lướt nhau nghe nói ngươi tôn nữ cũng bị bắt tới ngô đoan công lược khẽ gật đầu bên người mấy người cũng nói khởi này sự tình nhao nhao suy đoán cản nguyên quan lần này như hành động này rốt cuộc có cái gì mục đích bốn cũng không biết oa từ nhóm như thế nào dạ người tại sao không đi đâu ngồi tại ngưỡng cửa bách phúc nhi thấy vô biên đạo trưởng còn có tâm tư ngồi đọc sách n h ị không được quay đầu xem hắn ngươi có phải hay không, không tốt ý tứ v ô biên đạo trưởng yên lặng thở dài một hơi tiểu hoa tử không muốn lao là suy đoán đại nhân tâm tư bách phúc nhi phủng mặt cười các ngươi không nghĩ rõ ràng đối sách liền đem chúng ta bắt tới ngươi khẳng định hối hận hiện tại đến muốn cấp mọi người một cái công đạo thời điểm ngươi liền co lên tới v ô biên đạo trưởng bị nói chúng tâm tư tức giận đứng dậy đi phía trước bàn giao lại sao một lần đạo đức kinh muốn không phải không đông ngươi đi này nha đầu quá xấu bách phúc nhi hướng nàng làm cái mặt quỷ còn thật xoay người là chép kinh sách dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao mẫn góc điện bên trong cựu dương tử chính tại cùng đang ngồi đoàn công nói cản nguyên sẽ sự tình Tóm lại chính là muốn lại là giao chính nhau phí, sau đạo ó có có ta thể ta thống trú, thể thiệu thiệu ta liền ngươi, ngươi ngươi giới thiệu sinh ý. Đương nhiên, giới thiệu sinh ý ngươi muốn cho ta phản điểm. còn dùng chính còn đương muốn phản cháu cho cho phụ để đ ý, ý môn cùng đoàn công chi gian tuy nói tổ sư ra bất đồng nhưng có thể làm sự tỉnh cơ bản giống nhau bần đạo d á m nói như thế đang ngồi hai mươi ba nhà đoàn công có đ ư ợ c chính thống lôi đỉnh đô ti ấn không cao hơn ba người này lần nha môn nghiêm túc đoàn công này môn nghề cũng là bởi vì hãm hại lừa gạt người rất nhiều t â n nhiệm huyện lệnh đối với cái này rất là không vui này lời nói một xuất hiện ở tòa đều có điểm sợ bởi vì bọn họ thật đều là giữa đường xuất ra đại nhiều bản lãnh đều không học đến nhà giống như bách lý huy này loại cũng có chút sợ hắn liền là này bên trong một loại hắn không lôi đỉnh đô ti ấn quan trọng nhất pháp khí liền là sừng châu sở vị sừng châu nhất hưởng động năm xương sao n à y cái còn là hào đoạt tới tay vừa nghĩ tới nhà mình phụ tử mấy người bận rộn như vậy nhiều năm liền chiếm mấy cái thôn trong lòng liền không khỏi thán khẩu khí thực sự là tiểu đà tiểu nháo không ra gì à không biết sẽ phí nhiều ít nếu là có thể hắn liền có thể làm có cả nguyên quan này loại đại đạo quan bá che chở bọn họ đường tổng so với ban đầu muốn dễ chịu chú một năm mười lượng ân này lời nói một gia này đó đ o à n công lại không bình tĩnh mười lượng à bọn họ muốn tiếp nhiều ít sống nhi mới có thể kiếm được này cái sổ bách lý huy l ư ợ c hơi suy nghĩ trong lòng đã có ý định hữu dương tử cũng không thúc giục tùy ý này đó người g i a o đầu trộm thái thương nghị này lúc vô biên đạo trưởng tới hắn nhất đến này đó người liền đứng lên vô biên đạo trưởng nói nói, bình ấp châu có đại đạo quán nhỏ ba mươi ba t ò a càn nguyên quan xếp hạng mười hai không coi là hàng đầu nhưng tại thương khê huyện lại là thứ nhất vần đạo nghĩ muốn tập hợp các vị đoan công lực lượng để cho đạo quan tiến thêm một bước nay lần thỉnh các gia đình đệ đến đây cũng là nghị xem nhất xem này bên trong có hay không có h ả o hạt giống nhưng tăng thêm bồi dưỡng thời gian không phụ khổ tâm người bách đoan công tôn nữ cực có linh tính cùng đạo môn có duyên b ầ n đạo dự thu nàng làm tục gia ký danh đệ tử bách thường thành con mắt lập tức liền lượng vô biên đạo trưởng nhưng là cao nhân huyện thành bên trong đều nói hắn là theo kinh đô trở về lại là luyện chế đan dược nghe nói hắn luyện chế đan dược thiên kim khó cầu a phúc nhi muốn ghi vào hắn danh hạ về sau có hay không có thể phát đạt a bản chương xong chương ba mươi b ố phúc nhi ngươi qua không sai a hào không ngoài suy đoán b á c hắn Lý l Huy một tán đồng còn lại người cũng liền theo tán đồng đoàn công đều là đau khổ mưu sinh có thể gia nhập đại thế lực tri hạ sao lại không làm có khác ba nhà không mướn bao quát ngô đoan công tại bên trong mặt khác hai nhà đều là cho rằng chính mình là chính thống tuy nói cùng đạo môn làm sự tình không sai bị lắm nhưng rốt cuộc tổ sư ra bất đồng bọn họ không m u ố n hữu dương tử muốn nói chuyện vô biên đạo trưởng kéo hắn lại sở vị không cưỡng cầu được lại bọn họ mục đích đã đ ạ tới t v ề phần c à n nguyên quan tự dưng bắt đi các nhà hài tử một sự tình vô biên đạo trưởng giải thích thực sự gấp ép nhưng đương bọn họ xem đến các nhà hài tử nhảy nhót tưng bừng ra tới chỉ có thể nói với chính mình phải tin tưởng vô biên đạo trưởng nói rốt cuộc c à n nguyên quan thế lực còn là rất lớn bách lý huy dớn cổ lên tìm kiếm bách phúc nhi chờ các nhà đem hài tử t i ế p đi vô biên đạo trưởng mới mang bách lý huy phụ tử ba người tìm được bách phúc nhi từng đạo bảo bách phúc nhi giờ phút này chính ghé vào cái bàn bên trên nằm ngáy ho, ho cũng không biết nằm mơ thấy cái gì khẩ vô biên đạo trưởng đem bách phúc nhi ăn nhầm đan dược một sự tình nói kia đan dược là bần đạo tiêu tốn rất nhiều tâm huyết luyện thành bản là dùng cho m ệ n h suy người chi dụng nhưng kích phát thể nội tiềm năng kéo dài số tuổi thọ công hiệu nay hai t ử ăn nhầm sau thể nội lực lượng sôi trào mánh liệt vì ngăn ngừa kinh mạch bị hao tổn bần đạo làm nàng đốn cây lấy tiêu hao lực lượng nghĩ đến kia chọc nửa mảnh núi vô biên đạo trưởng nói không được chỉ có thể quay đầu nói đi qua bần đạo hai ngày tới quan sát xác nhận không có gì đáng ngại bách lý huy phụ từ ba người tại chỗ liền sửng sốt đây đều là cái gì sự tình đâu xin hỏi đạo trưởng viên thuốc này nhưng đối thân thể có hại nho nhỏ tuổi tắc liền ăn như vậy một viên thuốc đại bổ không có tất h khiếu chảy máu đều là vật khí không tổn h a o gì đối nàng chỉ có chỗ tốt đan dược tác dụng sẽ tại nàng thân thể bên trong kéo dài rất dài thời gian n à y đoạn thời gian nàng đ ư ờ n g vô bệnh không đau n h ấ t bách thường thanh thấy vô biên đạo trưởng một mặt đau lòng bộ dáng liền suy đoán kia đan dược chỉ sợ bất p h ạ m n à y cũng coi là phúc nhi vật khí chính nói có đạo đồng đến đây hồi bẩm nói là có thiện tín tới có thể tự mình tới báo cho vô biên đạo trưởng nói rõ này thiện tín không tầm thường tám chín phần m ư ơ i không phú thì quý quả nhiên vô biên đạo trưởng sắc mặt nhất hỷ cùng bách lý huy bàn giao hai câu liền đi tử bách ê n trong còn chỉ lại b ra thanh người, thường ngủ bách xem lý i cái đại. đi ề Đều n không nghĩ đến như này nguyên ngộ. là l có phúc phúc có có có được Bách khí hoa khí thể thể tử, bắt vậy mẫu bị huy thấp giọng nói vô biên đạo trưởng tại nói thu phúc nhi vì tục ra đệ t ử thời điểm ngôn ngữ lấp lóe này bên trong nhất định còn có vấn đề đánh thức phúc nhi chúng ta hỏi hỏi bách phúc nhi chính tại nằm mơ m n g thấy nàng cầm một cái cự đại dịu cơ trên người có dùng không hết lực lượng núi bên trên đại thụ bị nàng toàn bộ chém sạch chính tại cao hứng nàng cơ dịu liền bắt đầu phá núi mộng cảnh bên trong cũng không biết nàng là thế nào cảm giác là núi bên trong có vàng hàng chính hãng vật hăng say một cái bàn tay to chống r i n g ra tới cầm đi nàng dịu nàng nhất hạ bạo nộ nhảy dựng lên liền muốn nắm dịu phúc nhi người này khí lực cũng quá lớn mới vừa đưa tay lay hai lần bách phúc nhi bách thường thanh bị nàng một bàn tay vung vẩy đến b ả vai bên trên bị đau lùi lại một bước bách phúc nhi mở to mắt tam thúc lại vừa thấy bàn đọc sách phía trước còn đứng nàng ra ra cùng nàng đại bá lúc này vui vẻ nhảy dựng lên ra ra các ngươi cuối cùng tới đón ta thấy nàng một thân đạo đồng tra phẫn vẫn như cũng mặt trắng bách lý huy yên tâm bách thường thanh cười nói phúc nhi ngươi tại này qua không sai a bách phúc nhi cười tủm tìm chống lạnh kia là cái gì đều không làm chờ ăn cơm là được nghe nói ngươi đ ố n tây cũng không là bách phúc nhi nhanh lên mở ra chính mình lòng bàn tay chém thật nhiều thụ mới vừa rồi nằm mơ đều còn tại đ ố n tây đặc biệt đáng thương lòng bàn tay bên trong bong bóng đã sớm kết vậy nhờ vào kia đan dược tác dụng có chút vậy đã rơi nhưng cho dù lần à y d ạ bách thường thành ba người xem còn là một trận tâm đau quay đầu ngươi mãi mãi tám thành lại muôn đánh tiểu nhân lại hỏi nàng mấy câu biết được nàng là thật qua không sai bách lý huy mới mở miệng phúc nhi cấp ra ra nói nói ngươi bị bắt tới sau sự t ì n h a bách phúc nhi ngoan ngoan gật đầu đem đi tới hết hạn hôm nay sáng sớm sự t ì n h đều nói một lần bách lý huy phụ tử mấy cái ánh mắt g i a o hội ánh mắt lại tiếp tục lạc tại bách phúc nhi trên người phúc nhi à, này đó đều là ngươi nghĩ ân lạc bách phúc nhi đắc ý nâng lên đầu nhỏ ta có phải hay không thực thông minh a nói xong bảo bối bình thường từ ngực bên trong mỏ ra một t r ư ờ n g phiếu nợ lạc này là năm mươi lượng ta kiếm bách lý huy đã không biết phải nói gì bọn họ bách ra mộ tổ này là bốc lên khói xanh Tiểu t ô năm nữ sao có t h mươi lượng đợi Bách liền Huy n như vậy đến bách lý huy tay bên trong hắn rất là hoảng hốt ta lập tức có nhất đạo trưởng nói nói nói mới vừa rồi thành bên trong vệ gia tới người nhà bên trong tiểu công tử thân thể khó chịu cứu chữa vô phương nghĩ muốn thỉnh sư thúc ra tay sư thúc chuẩn bị mang phúc nhi tiên cô cùng nhau chất vãng phúc nhi tiên cô giờ phút này bách phúc nhi đều còn không biết chính mình đã thành vô biên đạo trưởng tục gia đệ tử rất là nghi hoặc c a vô biên đạo trưởng cũng không vội vàng giải thích chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại bách lý huy trên người đột nhiên hỏi bách đoan công nhưng là t ì n h thông huyền hoàng chi thuật n à y đó nhật tử hắn đối thương khê huyện đoan công nhiều có hiểu biết đoan công này cái nghề lại là vép bữa ăn thai khởi dầu k h ô n g hỏa thuộc hồn m u a mệnh p h ả i ôn thiết đưa từ từ chân chính đoan công kỳ thật cực kỳ có bản lãnh nhưng đại nhiều đoàn công trúc giữa đường xuất ra bằng liền là khổ luyện g a kỹ nghệ ăn cơm có thể hay không đem người chữa khỏi không nói thoặc nhìn vẫn là thực do người nay bách lý huy là một ngoại lệ. theo nghe được tin tức hắn không như thế nào bãi đại t r ậ n thế t h ỉ n hắn h tới cửa cũng chỉ là ý tứ mấy lần nhưng tổng muốn vung đi bên cạnh người độc tự với bệnh nhân ở chung sau đó thường thường kinh hắn tay bệnh nhân sẽ tốt liền nói là hắn bản lĩnh cao phù thủy linh nghiệm lại thêm nữa hắn lâu dài làm dược tài mua bán hắn kết luận này người tất nhiên sẽ thuật kỳ hoàng có bách phúc nhi này tầng quan hệ bách lý huy cũng không che lấp chắp tay nói khiến đạo trưởng chê cười vô biên đạo trưởng nói nói chỗ tây nam thần q u mà nói thịnh hành bách tính có bệnh không biết cầu y một mặt chỉ biết hỏi quỷ ngươi lấy đoan công chi danhành thuật kỳ hoàng nói cũng coi như mở ra lối riêng n h ư n ế u ngươi nghĩ muốn tại huyện thành đặt chân thậm chí đi càng xa hoặc là trực tiếp lấy lang trung thân phận đi lại hoặc là còn đắc thao luyện ngươi kỹ nghệ mở rộng nhân thủ hàng năm thành bên trong làm đánh rõ r à n g tiếu h khánh đàn này loại thịnh sự liền các ngươi phụ tử mấy người không thể được bán chương xong chương ba mươi lăm ra ra một lần nữa mua một đầu con la đi vô biên đạo trưởng ý tứ bách lý huy rất nhanh liền thực rõ ràng nếu như là tại thôn bên trong bọn họ phụ tử mấy người liền đủ dùng nhưng nghĩ muốn đến thành bên trong k i a liền không đáng chú ý muốn biết hàng năm thành bên trong tổ chức mấy trận cầu phúc hoạt động nếu có đoan đi công càng t r n g tia mở nhảy đều hơn trăm người trận thế xem lên tới liền khí phái bọn họ còn không được đ ắ t n u ô n toàn phương vị tăng lên đạo lý hắn đều hiểu cũng cảm thấy chính mình có năng lực tăng lên mấu chốt tăng lên muốn xài bạc gà còn phải tốn không g i a trẻ sợ là sợ bạc nện vào đi đằng sau không sống nhi a vô biên đạo trưởng chạm đến là tôi tướng bách phúc nhi cười hỏi phúc nhi bần đạo dự thu ngươi làm một cái tục gia đệ tử ngươi có bằng lòng hay không thục gia đệ tử bách phúc nhi s á c h e o nhỏ nhìn này chấp chấp mắt muốn ăn kiếm sao thịt còn là rất thơm không thể không ăn vô biên đạo trưởng có thể bách phúc nhi lại hỏi cái kia có thể gà trồng sao nàng còn phải xem thật nhiều dài hảo xem tiểu ca ca không nghĩ quá một đời nữ q u a n côn vô biên đạo trưởng này nha đầu thật chỉ có năm tuổi bách lý huy phúc nhi này ý tưởng có phải hay không có điểm quá sớm vô biên đạo trưởng thấy nàng mở to mắt to chờ hắn hồi phục cố gắng nói với chính mình thực có thu nàng làm đệ tử tất yếu cần thiết muốn dẫn nàng đi chính đạo có thể trừ nhiều một cái thân phận bên ngoài còn lại cũng không chịu bất luận cái gì câu thúc bách phúc nhi phủ phù một tiếng quỳ tại mặt đất bên trên đông một tiếng khai cái khấu đầu đồ nhi bãi kiến sư phụ chúc sư phụ phúc như lâm núi thọ cùng trời đất vô biên đạo trưởng、Hành. nếu là đầu thai phía trước nàng khẳng định là trướng mắt này huyện thành du lịch đều không hướng này bên trong đi nhưng nàng hiện tại là tiểu thôn cô như vậy lớn còn là lần thứ ba vào thành hai lần trước đều là nàng nương cóc nàng mua đồ xong liền trở về đều không hào hào dạo chơi ra ra đói vì để sớm chút trở về bọn họ đều không tại đạo q u a n ăn cơm liền đi này cái thời điểm đều qua giờ cơm phụ tử ba người hôm nay đều dậy sớm cũng đói ngồi tại la xe bên trong bách lý huy quyết định tìm cái tiểu quán tử ăn cơm phúc nhi còn chưa ăn qua thành bên trong đồ ăn cho nàng nếm thử đánh xe bách thường thanh vui v ẻ a hướng ra mấy cái thường đi một cái tiệm cơm đi tiệm cơm không lớn thu thập cũng là sạch sẽ trưởng quỹ cười tiến lên chào hỏi lại thấy bách phúc nhi mặc vào một thân đạo bảo này vị tiểu tiên cô muốn ăn chút gì bách phúc nhi ngồi xuống cười tủm tỉm mọi nơi xem một vòng bà bá ta ra ra ăn cái gì ta ăn cái gì muốn ăn thịt bách lý huy vui vẻ a phân phó hầm thịt dê cấp ta tiểu tôn nữ tới một phần nàng tiểu tôn nữ này mấy ngày tại đạo quan bên trong chịu khổ trưởng quỹ vội vàng đi ăn bài tháng này bách đoan công quả nhiên là cái hào phóng người nhà ai h o a tử hạ tiệm ăn n h á o muốn ăn thịt vậy còn không đắc một bàn tay cấp phiến đến góc tường đi tiệm cơm bên trong thịt dê đều dùng đại h o a tử bừng ự c có khách nhân múc đến bùn nhi bên trong là được là lấy rất nhanh bách phúc nhi ăn được thơm nào ngạt hầm thịt dê ăn ngon bách lý huy cho nàng gấp thật nhiều thịt ăn ngon liền ăn nhiều chút quay đầu n g ư ờ i mãi mãi xem gầy lại nên muốn đau lòng bách phúc nhi không ngẩng đầu nhất đốn mạnh ăn làm xuống một chén thịt mới tính là cảm thấy giải s ả m thỏa mãn ngẩng đầu lên một bên từ từ ăn một bên nhìn ngoài cửa sổ đi người nhìn thấy nàng r a đại xanh con la đáp mí mắt không tinh thần bách phúc nhi bỗng nhiên nói nói, ra ra chúng ta một lần nữa mua một đầu con la đi nhà bên trong con la đều lão bách thường thanh nuốt xuống miệng bên trong thịt cũng rất là tán đồng này con la tới nhà bên trong rất nhiều năm đi gần nhất là càng ngày càng không chạy nổi chạy lên vài dằm liền xuyễn con đắc dừng lại nghỉ ngơi muốn ta nói liền mua một đầu trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng này đầu liền lưu nhà bên trong nhị ca loại dùng bách phúc nhi nhịn không được nhắc nhở tam thúc ta cha loại có đại hoàng n ư u đại hoàng n ư u thực có thể làm có thể cày rộn u g còn có thể kéo lương thực liền là đi c h ư ợ m nàng c h a đặc biệt yêu thích kia con đại hoàng n ư u nông bận rộn thời điểm có n ư u nhân ra đều đem n ư u thuê đi ra ngoài thu ít bạc nàng mãi mãi cũng nghĩ liền hắn cha không n g u y ệ n ý nói nhà bên trong liền đủ đại hoàng n ư u m ệ t h ắ n không thuê bách thường thanh ha, ha hai tiếng không trồng tên nghĩa liền dựa vào đại hoàng như có thể làm đem đại hoàng như m ệ n chết người cha có thể khóc một ngày người tin hay không tin bách phúc nhi ngạc nhiên nàng đều quên bách thường an cũng đề nghị cha không làm ớ i vừa kiếm lời năm mươi lượng sao đ ổ i một đầu con la cũng hảo về sau chúng ta chạy huyện thành cơ hội càng nhiều này lão con lan nên nghỉ ngơi bách lý huy trừng mắt liếc hắn một cái mua con la liền nói mua con la lời nói nói kia năm mươi lượng làm cái gì kia là phúc nhi kiếm đến nhà liền giao cho phúc nhi đảm bảo bách phúc nhi liên tục k h o á t tay ra ra ta lấy tiền làm cái gì à ta n g h ĩ muốn cái gì đại b á cùng tam thúc ra cửa thời điểm đều giúp ta mang theo n ã i n ã i phân cho ta tiền ta đều không xài hết đâu đều thả ra ra kia chờ chúng ta ra làm đại cũng tại huyện thành mua một cái lớn một chút nhi việt tử ra ra cùng thúc bá ca ca nhóm tới cũng có chỗ đặt chân a buổi tối đ ổ i không trở lại liền không cần đi ra giường chung lớn bách lý huy tuổi già an lòng loa nhìn nàng phúc nhi nói lời nói hắn nghe đều muốn khóc một trận sao có thể như vậy hiểu chuyện đâu những cái đó ra ra tự nhiên có ý tưởng không cần đến n g ư ơ i b ạ c bách phúc nhi mắt lộ giả hoạt cười t ủ g tìm nói, nói nếu ó i n là ta b ạ c ta đây liền làm chủ đi mua đại con la thuận tiện cấp con la phối một cái hảo điểm nhi toa xe ra ra ngươi liền theo ta sao chờ mua xong sau chúng ta lại đi mua chút vải vóc mùa hè nên muốn làm mới quần áo còn muốn cho ta hai cái tỷ tỷ mua đầu hoa cấp diệp tử mua đường bách lý huy bất đắc dị à cảm thấy tiểu tôn nữ là thực có can đảm an bài liền này một trận an bài xuống năm mươi lượng còn có thể còn lại nhiều ít tới thôi thôi này nha đầu đánh tiểu liền có chủ ý không thuận theo nàng nàng là không sẽ yên tĩnh liền theo phúc nhi nói tới bách thường thanh vui v ẻ y a cấp bách phúc nhi g ấ p một khối tử thịt phúc nhi hôm nay liền dính ngươi quang bách phúc nhi cười mặt mày con con hảo nói hảo nói nha có sự tình muốn làm ra mấy cái ăn cơm cũng nhanh rất nhanh liền theo tiệm cơm ra tới thượng lão la xe hướng thành bên trong bán xúc vật địa phương đi ngay mùa hè t r ó i trang buổi chiều người đều nhiều hơn một phần lười biếng xúc vật thị trường bên trong im mắng gà vịt dê bỏ đều không cái gì tinh thần nắm sớp lao bản nhóm phe phẩy đại quạt hương bù lệnh qua cái ghế bên trên tiếng ngay trấn tiên ra ra chúng ta là không là đến nhầm canh giờ bách lý huy ánh mắt hướng những cái đó xúc vật đôi bên trong quét miệng thượng nói nói này cái thời điểm cũng không muộn xúc vật nghỉ ngơi một đêm lại ăn no buổi sáng tự nhiên tinh thần này cái thời điểm nếu là còn tinh thần tia liền là thực sảng khoái thấy này bên trong còn thật sự có c h â u ngựa bán bách phúc nhi cũng tới hào hứng tiểu bàn tay chỉ một đầu thể trạng tử khỏe mạnh con la ra ngươi xem tiệc con la hảo nàng thanh â m không nhỏ bị nàng chỉ vào kia đầu con la hướng nàng nhìn lại đây không biết vì cái gì bách phúc nhi nghe được thở dài một tiếng bản chương xong chương ba mươi sáu thanh thiên bạch nhật con la thành tinh bách phúc nhi nhìn chúng kia đầu con la tứ chi dài lại cường tráng thể trạng tử cũng đại xem lên tới phiêu phì thể tráng liền tính nàng cái gì không hiểu cũng cảm thấy này đầu con la tại một đám con la giữa không giống bình thường bách lý huy phụ t ử ba người cũng x u ố n g tới đẩy ra con la miệng tử tế nhìn nhìn lại là sờ con la mông lại là nghết i con la đuổi cuối cùng ra kết luận là đầu hảo con la ai này gia nhân đều như vậy cao lớn kéo lên nhiều lắm mệt bách phúc nhi cũng cảm thấy hảo vừa vặn đưa tay đi sờ đ ố n g nhiên liền sửng sốt quay đầu bốn phía nhìn nhìn là ai tại nói chuyện bách thường thanh lại lần nữa sờ la chân còn n h é o nhéo bách phúc nhi lại nghe được thật là phiền à đ ộ n g một chút là sờ nhân ra chân đều là cái gì người bách phúc nhi theo bản năng liền nhìn hướng chính tại trận trắng mắt con la nay bách thường ăn lại vô vũ con la mông con la hướng mặt bên xây dịch nhất hạ bách phúc nhi lại nghe được một tiếng phàn nàn sờ sờ sờ nghiết nghiết nghiết phiền chết tam thúc ngươi nghe thấy ai tại nói chuyện sao bách phúc nhi triệt để hoáng hốt có chút sợ hãi trong sạch mặt trời lanh lảnh c à n khôn mặt trời còn q u á i lạp nàng ngộ quỷ bách thường thanh tả hữu nhìn nhìn trừ chúng ta mấy cái ai cũng không nói chuyện a này bên trong người không là tại ngủ gà ngủ gật liền là phe phẩy cây quạt xem bọn họ không ai há miệng bất quá những cái đó xem bọn họ một mặt vẻ xem trò vui là cái gì ý tứ nói chuyện thanh đánh thức ngủ gà ngủ gật lão bản lão bản thấy khách tới cửa g i ó t một miệng lớn nước sau tha thiết cười tiến lên bắt đầu cực lực chào hàng này đầu đại thanh con la ngài ba vị là phụ tử đi ai ra dại nhưng thật là huy phong này là chọn chúng này đầu con la ta này con la nhưng vừa tới hai ngày mấy vị xem xem này l à chân xem xem này chân xem xem này hầm răng kia là đỉnh đỉnh hảo con la mới ba tuổi khí lực lứa lạc muốn không là nó chủ gia tao t h a i kia là khẳng định không thể bán phụ tử ba người lại xem một vòng cái khác con la nhìn tới nhìn lui còn thật sự không này đầu con la hảo thất ngựa ngược lại là hảo bọn họ cũng chỉ có thể trông mạt t m kia chơi quy không nói hầu hạ lên tới quốc úy không có lợi bách phúc nhi ánh mắt rơi xuống trước mắt con la bên trên con la có chút bực bội dùng c h â n đảo nàng thăm dò tính ra tay bắt lấy con la lỗ thai kia con la muốn tránh thoát chính mình lỗ thai lại lui về sau một bước tiểu nha đầu cái gì quả nhiên ghét nhất bách phúc nhi triệt để lộn xộn nàng đã xác định là đầu con la tại nói chuyện nàng là cái gì thời điểm nắm giữ cái này kỹ năng chẳng lẽ là kia đan d ư ợ c đã thông nàng hai mạch nhân đốc bách lý huy đã tại bắt đầu cùng lão bản trả giá bách thường thanh cao hứng nhà bên trong muốn nhiều một đầu con la chính tính toán nhìn nhìn lại con la có vấn đề gì hay không quay đầu liền thấy bách phúc nhi nữ lấy con la lỗ thai không tung tay phúc nhi, n g ư ơ i nịu lấy con la lỗ t h a y làm cái gì bách phúc nhi buông lỏng ra tay rõ ràng xem đến con la phiên cái b ạ c nhãn tam thúc n g ư ơ i có hay không có cảm thấy này con la tính tình không tốt đều nói con la tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhà bên trong lão con la liền tính tình hào thực này đầu con la rõ ràng thực táo bạo a bách lý huy quay đầu lại lần nữa nhìn hướng con la vừa thấy nó đứng địa phương kia mặt đất đều cấp đào ra một cái hố nhỏ động một chút là hất đầu tính tình là không tốt lắm bộ dáng lão bản mặt bên trên hoảng hốt liền vội vàng tiến lên này con la tính tình nhất là dịu dàng ngoan mất quá nó đứng ở chỗ này cũng không thú vị kia liền là đào đất dết thời gian n g à y bô tà ta n à y đầu con la hắn vào tay liền thua thiệt đại cho rằng muốn kiếm tiền kết quả hắn liền không gặp qua như vậy lười còn tính tình như vậy đại con la kia là một điểm cũng không muốn làm s ố n g a đưa một cái nó bộ lên xe không nó liền đá hậu một điểm sống nhi không làm ăn so với ai khác đều nhiều chẳng trách thượng một nhà t h à rằng lô vốn đều muốn bắn nó hiện tại là người trong nghề liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới nó vấn đề bình thường người lại không trả tiền nổi liền như vậy tạp tay bên trong bách phúc nhi lay đầu xoay người đi s ờ nàng r a lão con la chân lại trở về sở này con la chân không có gì bất ngờ xảy ra này con la lại tại nói phiền nó liền là tính tình đại nó đùi thịt còn tùng còn không có nhà bên trong lão con la chân căng đầy nó khẳng định c ò n lười ban đầu này con la liền nói bọn họ ra nhân khối đau đầu kéo lên mệt không là lười là cái gì có cái người xem n á o n h i ệ t nhịn không được bật cười lão la ngươi này lười con la lại không xuất thủ được lạc kém chút liền bán đi à bị một cái tiểu cô nương cấp nhìn ra lại tạp này la lão bản cũng đành chịu chưa từ bỏ ý định xem bách lý huy đại gia ta cũng không lừa ngươi này con la là lười điểm nhi nhưng đích thật là đầu hảo con la ngươi xem này xúc vật thị trường còn có hay không có so nó còn hảo con la tội tắc hảo bậc thang thể trạng tử khỏe mạnh mua về điều giáo điều giáo l i ề n thành này dạng ta tiện nghi hơn ngài một lượng bạc ngài cấp tám lạng l i ề n thành tám lạng liền là ta mua nó tới giá tiền thật là một đồng tiền đều không kiếm ngươi bách lý huy lay đầu tám lạng ngân mua một lời ư con la không có lợi nhìn nhìn lại cái khác thấy hắn thái độ kiên quyết la lão bản thất vọng thán khẩu khí một bàn tay vô vào con la l ư n g bên trên thực sự không được cũng chỉ có thể giết bản thị tuy nói con la thịt a n ĩ người nhưng dù sao cũng so hiện tại cường người xem náo nhiệt nói nói lão la ngươi giết này con la làm cái gì này bất hiếu có ba vô hậu vĩ đại ai cũng không thể ăn con la thì ta ta xem liền lô vốn bán đi lạc lạch dù sao này con la có sức lực những cái đó đốt gạch người cũng sẽ không nung chiều nó mấy roi quất xuống kia là không đi cũng phải đi liên là tùy tiện bán cái năm sáu hai cũng là có thể nghe xong chính mình vận mệnh không là bị g i ế t chết liền là đi lạc lạch con la luôn uống chân bất ta n đ ả o mua hạ ta nhanh mua hạ ta ta có thể chạy lại có thể làm khí lực lại đại ta bảo đảm nghe lời nhưng nơi này trừ bách phúc nhi ai cũng không biết nó gật gù đắc ý chút cái gì la lão bản thấy bách lý huy đã tại xem sát vách con la trong lòng khi không đánh vừa ra tới cầm lấy đuổi mưu roi ba một tiếng chịu tại con la trên người con la bị đau khẩu phát ra thở hồn hển thở hồn hển thanh â m cứu mạng a m a u tới mua hạ ta đánh chết con la lạp vẫn luôn giả bộ như không nghe thấy bách phúc nhi thực sự chịu không nổi nó ồn ào quay người lại đi xem kia con la con la này hồi không trắng ra mắt vội vàng dùng đầu cọ bách phúc nhi cánh tay nhanh mua hạ ta nhanh mua hạ ta à ta có thể ăn lại có thể lạp có thể ăn lại có thể lạp nay hồi đổi bách phúc nhi trận trắng mắt đều ăn như vậy nhiều đương nhiên là nhiều thấy này con la nôn nóng bất an la lão bản trong lòng càng thêm một đội ba một tiếng lại cọ sát bách phúc nhi ta khí lực rất lớn ta chạy rất nhanh nhanh mua hạ ta đi a nha đau chết ta bách phúc nhi cảm thấy này con la chỉ sợ là cái diễn t ì n h liền tính không là cũng có chút đồ vật tại trên người nàng mới vừa ở đi một vòng liền không nghe thấy cái khác con la nói có chút ý tứ a bản chương xong chương ba mươi bảy phúc nhi muốn tiếp c ô cô về nhà nhân bách phúc nhi nguyên do tăng thêm la lão bản một trận du thuyết lại thêm thượng bách lý huy cảm thấy này con la xem lên tới cũng thật là không tệ ô m trở về chữ hai roi liền có thể làm việc còn có thể kiếm tiện nghi tâm thái một phen có kẻ mặc cả sáu l ư ợ n bạc thành dao nghe kia con la lại bắt đầu nghĩ linh tinh nói chính mình không cần chết c ò n nói cái gì ăn được nhiều lớn lên hảo có thể b ả o m ệ n h về sau còn đến ăn nhiều một chút bách phúc nhi vui vẻ a nói nói này con la nếu là trở về còn không kiếm sống không chịu khó có phải hay không nhiều đánh mấy lần là được la lão bản chính tại đau lòng rõ ràng bí bạc t h u a thiệt hòa này con la mua về tới liền tắm lạng ăn hắn như vậy nhiều có k h ô mới bán sáu lượng quả thực thua thiệt đại n g h e bách phúc nhi như vậy nhất nói vội vàng đem bạc thu hồi tới chịu nhiều cất nó hai roi là được tốt nhất chịu chết nó cuối cùng nếu là thực sự không được liền bán đi lạc g ậ đi cũng có thể không lợi không lỗ tóm lại không thể để cho nó hảo quá Bách Phúc như i lại dù cổ, vui vẻ à nói nói, kêu còn là dết ăn thì đi, nghe nói thiên thai cái chơi với thấy dết thì tháng thể nghe không h cây này cây con cổ, còn có, so ngon. ăn ăn n la là dù vẻ vỏ vỏ kêu à đều đồ gặm vậy đại nhất đôi giết thị khẳng định không thiếu nếu là vô biên đạo trưởng tại khẳng định định lại muốn nói nàng tạo khẩu nghiệt nhưng hiện tại đứng tại hắn bên cạnh là bách lý huy bách lý huy rất là tán đồng gật đầu nó muốn thực sự lại lười lại thèm liền liền giết này ra tôn hai cái một mụ một cái rết đại con la tại chỗ liền dọa cho nước tiểu tư lạp tư lạp nước tiểu đấy đất bách phúc nhi rút lui ba bước này con la không giáo hảo loạn nước tiểu la lão bản rất là may mắn a c uống uống đại con la, la tiền cảm thấy chính mình là mới vừa ra hổ khẩu kia là lại và hố lựa a cũng không dám tiếp tục lẩm bẩm thành thành thật thật lôi kéo tại nó trong lòng trọng muốn chết toa xe quay tròn chạy đường nói kéo xe còn thật ổn chạy một trận bách thường thanh liền khen khởi này con la c o n thật ổn chạy rất nhanh là hảo con la toa xe cũng không cần mua đi n à y cái liền đĩnh hảo chờ xác thực muốn đổi tìm người đánh một cái liền là không hoa kia cái loan hồn tiền bách lý huy cũng tán đồng chính tại cân nhắc chính mình vì cái gì có thể nghe được con la nói chuyện bách phúc nhi không lên tiếng tính là ngầm thừa nhận kế tiếp liền là nhất đốn cho mua một hơi liền mua tám ngựa bố ai kêu người nhà nàng nhiều đây bố mua nhiều lao bản liền đem sở hữu vải rách đầu liền đưa cho nàng tính là thêm đầu một đồng tiền không dùng nhiều lại kéo vài thức hảo xem chút bố cấp ngươi cô cô đưa đi bách phương nhi ba năm trước liền cả Liên bách phúc u nhi hoan hoan hỉ hỉ chọn một tấm vải lại kéo ba thước xanh nhạ sắp tế và đông nói là muốn cấp nàng tiểu biểu ngội may xiêm y ra bố trang cửa lại đi mua điểm tâm bách lý huy ngẩng đầu nhìn lên trời đưa qua nói mấy câu liền đi muốn không quay về ngày đều muốn đen t ngươi t nói tới cửa ngươi trở về có cái gì dùng nhi tử cũng sinh không ra tới để ngươi tẩy cái chăn ngươi đều vặn không làm nước ngươi muốn buổi sáng lượng thời điểm đem nước vắt khô đến này cái thời điểm làm sao có thể phơi không làm ngươi có phải hay không có chủ tâm không muốn để cho chúng ta lão lương khẩu bồi tối đắp chăn là nghĩ chết c o n chúng ta có phải hay không bách thường an lông mày nhũ chặt n à y là k i ê n nô gia lão bà tử thanh âm cũng không biết răn dậy là ai chính muốn gõ cửa lại nghe được bên trong lại có độc tính nương ngươi đừng sinh khí đệ mội tại nhà mẹ đẻ thời điểm liền là không kiếm sống không kiếm sống này khí lực l i ề n tiểu đệ mội ta nhớ đến ăn tết thời điểm ngươi nhà mẹ đẻ không là cho ngươi đưa tới một giường mới sợi đông mặt trên cháo kia ga giường tử nhan sắc sâu chút không thích hợp làm ngươi ngươi xem ngươi tẩy này bị trùm tử cũng làm không được không bằng liền đem ngươi kia giường mới cấp lương đáp này thanh em bách thường a n cũng nghe được kia là nô gia đại nhi tức phụ sinh đồng dạng là cái cô đường nô gia còn không có tôn tử xuất sinh như vậy nói hai người liên thủ ép buộc là hắn nội tử còn nghĩ tham nàng nội tử mới chăn kia chăn nặng sáu cân này cái ngày đắp như vậy dày chăn cũng không sợ bị nhiệt chết nô gia mẹ chồng nàng dâu thanh em không nhỏ liền bách phúc nhi đều nghe được trong lòng một trận khổ sở nàng mãi mãi luôn nói cô cô gà không tốt nhật tử qua không như ý này chỗ nào là không bằng ý rõ ràng là rất khó được không ra ra chúng ta tiếp cô cô về nhà đi bách lý huy khí mặt đều bạch tiếp hiện tại liền tiếp đi bách thường an đem ngô g i a đại môn đập rung động đùng đùng bên trong người nghe được ồn ào hai câu ai vậy tới đại cửa vừa mở ra mới vừa nói lời nói kia cái ngô g i a đại tức phụ mặt bên trên hoàng hốt loạn quay đầu hướng viện tử bên trong gọi nương đệ m ọ i nhà mẹ đẻ tới người nói xong còn nghiêng đầu sang chỗ khác xem m ấ y người tay thấy bọn họ cái gì đều không để liền có chút không là tư h vị bách thường an vào cửa cứng rắn mở miệng thầm tử ta nương nghĩ ta này mọi tử cùng thúy thúy làm chúng ta tới tiếp trở về cho nàng xem xem Ai ra, b không thể rời đi để m u i đâu cũng không thể làm bọn họ đem người tiếp đi bằng không này nhà bên trong sống nhi ai làm sau đó đi vào bách thường thanh nhưng không c ố kị mặt của nàng trực tiếp nói nô gia đại tẩu không là ta này cái làm người ngoài nói ngươi ngươi là nô gia con dâu trưởng hầu hạ cái bà bà cũng còn hầu hạ không tốt này có phải hay không không thể nào nói nổi ta nhìn thẩm tử hồng quang đầy mặt hẳn là vấn đề không đại ta nương nhưng là suy nghĩ một chút cô nương liền được đau này cái thời điểm nói cái gì đều phải làm ta m ộ i tử trở về tận tận hiếu tâm nói liền nhìn hướng bách phương nhi mọi tử dọn dẹp một chút liền mang theo thúy thúy cùng tam ca trở về gian phòng bên trong cái dương nhưng phải muốn thượng hạc hóa này người không tại nhà đ ừ n g tạo tặc bị ba b à cùng tàu tử liên hợp ép buộc đều không chở mắt sắc bách phương nhi lập tức liền bỏ mắt quay người liền đi thu thập đi bách phúc nhi cùng liền chạy đi vào cô cô ta giúp ngươi bách thường an hai huynh đệ cái hướng viện tử bên trong một trạm nô ra mẹ chồng nàng dâu không có cam l ò n g cũng khó mà nói cái gì chỉ mong nhà bên trong nam nhân nhanh lên trở về đáng tiếc nô g ra ba nam nhân chính là bận rộn thời điểm tự nhiên là nghe không được các nàng tiếng lỏng văn văn còn không có cho điểm cầu năm sao khen ngợi cầu nhắn lại bản chương xong chương ba mươi tám nay mãi ta trở về Thấy bác h phương nhi c sững sờ nhất hạ nín khóc vì cười hạ thủ cũng không mập mờ rác góc thông minh tìm ra gói ký bạc nhu thành cùng một chỗ liền cấp tắc đến bao quần áo ra bên trong mắt thấy bác h phương nhi gánh một bao quần áo ra tới bác thường thanh liền vội vàng tiến lên nhận lấy còn xoay người một bà ôm lấy thúy thúy cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài cái này là nhà mẹ để cường thế chỗ tốt nô ra mẹ chồng nàng dâu chỉ có thể chơ mắt xem bách phương nhi bị tiếp đi quay đầu còn đến muốn dự s ẵ n lễ đi nhà mẹ để đem người tiếp trở về bách thường an đỡ bách phương nhi mậu nữ hai cái lên xe đại thanh con la có chút nôn nóng song song song lại tới hai người này là có chủ tâm n g h ĩ phải m ệ t chết ta bách phúc nhi liếc này lười con la liếc mắt một cái bách thường an nghĩ nghĩ lên xe đem toa xe bên trong những cái đó vải vóc cùng bách phương nhi bao quần áo lại lấy ra cột chắc đặt tại lão con la lưng bên trên đảo không là nói bách thường an nghe được đại thanh con la phàn nàn mà là toa xe bên trong thả quá nhiều đồ vật không tốt mỗi người cuối cùng đại thanh con la vẫn là không có đ à o thoát muốn lôi kéo một đại xe người chạy trốn vận mệnh hảo tại kia bánh xe lăn lên cũng không hưởng phí khí lực lớn đến đâu đại thanh con la này mới cảm thấy hảo chút đen tim gan này ra nhân đều là đen tim gan phải mệnh chết con la hoa ta chạy ta chạy ta dùng sức chạy tự theo ra khỏi cửa thành đại thanh con la liền nhanh chóng chạy kia tốc độ so lão con la nhanh nhiều mệnh lão con la hự hự đi theo xe ngựa bên cạnh chạy chối chết đánh xe bách thường a n thực cao hơn a quay đầu hướng toa xe thảo luận nói này con la không sai xem c ư lực này. này khí lực này chạy thực có lực nhị a nay không đính hảo xử sao bách thường thanh cũng cảm thấy kiếm lời phiêu phì thể tráng lại có khí lực con la sáu lượng bạc nhưng là không mua được bách phúc nhi nghe con la nghĩ linh tinh cởi mặt mày con con con con la khả năng cảm thấy chúng ta ra người đều dài hào xem nó cùng chúng ta cũng là một đầu uy phong con la trong lòng cao hứng ha ha ha ba bách thường thanh cười đại ý tự đắc nói nói kia chúng ta thực sự dài là so bán con la lao b ả n tuấn con la chạy càng nhanh nó cao hưng cái rắm chỉ nghĩ nhanh lên chạy đến địa phương hào hào ngủ một giấc này ra nhân đầu góc không bình thường theo huyện thành đến văn sương thôn đại khá yêu cầu hơn nửa canh giờ đường bên trên bách lý huy liền hỏi tới bách phước nhi bị nàng bà bà cay nghiệt sự tình b á Thúy Thúy đại tẩu、like、nói g n ngọn tâm khổ sẽ đến sự nhi bà bà liền bị nàng lừa gạt đoàn đoàn chuyển không ít chọn ta đông còn có một cái sự tình thành bên trong núi mở một nhà đại tiệm tạp hóa đồ vật mới giá cả còn tiện nghi nhà bên trong tiệm tạp hóa sinh ý bị cướp bảy tám phần nhanh nhập không đủ suất hiện tại ta bà bà là cảm thấy đại tẩu nhà mẹ đẻ nghèo còn hào chút hào đàn đo ta có nhà mẹ đẻ chỗ dựa không cầm nổi có một ngày như vậy khẳng định muốn bỏ nàng đầu bên trên đi này mới khắp nơi nghĩ muốn để ép ta gần nhất mới càng ngày càng lợi hại bách phúc nhi chốc c h ớ c mắt thật là hiếm lạ tâm tư à nhà bên trong sinh ý không tốt chẳng lẽ không là hẳn là toàn g i a nghĩ biện pháp sao có tiền ra tiền không có tiền xuất lực này cái thời điểm làm nội đấu trước tiên đem ai cầm chắc lấy mục đích là cái gì bách lý huy là nam nhân càng là nghĩ không rõ ngược lại là bách thường thành cười lạnh một tiếng này là sợ ngô ra tiệm t ạ p hóa đóng cửa nhà bên trong không tiền thu nhập từ gian nan trước tiên đem ngươi này cái có bạc bản thân bắt lại mặt khác người cũng, cũng không dám lỗ mãng như thường lệ muốn cung nàng này cái bà bà bách phương nhi bất đắc dĩ nàng là ta bà bà cùng nàng có tiền hay không có cái gì quan hệ bách thường thanh tiếp tục nói ngươi kia cái đại tẩu liền là không yên tĩnh tâm địa độc ác ta xem này lần liền trực tiếp phân ra hảo chờ m ộ i phu tới chúng ta cấp hẳn nói bách phương nhi nam nhân gọi ngô cường không có quản lý nhà bên trong tiệm tạp hóa này đó nam vẫn luôn tại thành bên trong đại bi bên ngoài chùa bán thảo dược thành bên trong đại bi tự sở tại một con đường tất cả đều là làm dược tài mua bán người bách lý huy phụ tử tại này bên trong cũng có trường kỳ quầy hàng một tới hai đi liền g á m chắc n ô cường bách lý huy quan sát hồi lâu thấy nô cường này tiểu tử sẽ đến sự tình an tâm có thể chịu được cực khổ lúc này mới đem bách phương nhi gà cho hắn bách phúc nhi cũng cảm thấy bách phương nhi hẳn là phân gia đến lúc đó ra ra bị thịt cùng gà liền có thể cấp cô cô đưa đi trước kia cũng đưa nhưng có mấy đ u a c ó thể tới cô cô nàng miệng bên trong liền không nói được kia có làm nhi tức phụ không nghĩ phân gia bách phương nhi tự nhiên cũng nghĩ nhẹ nhàng gật đầu đại thanh con la chạy quá nhanh đ ư a bọn họ về đến văn x ư ơ n g thôn thời điểm trọn vẹn so trước kia rút ngắn thời gian một nén nhang lão con la bị cưỡng ép mang cùng một chỗ chạy vội này cái thời điểm khỏe miệng đều có bọt m é tử vừa thấy kia đại thanh con la còn trạng thái tốt đẹp bách lý huy ra ba rất là cảm thán một phen h ả o con la đến ra mỗi cậu lão con la bốn vó đều tại phát dun bách lý huy vội vàng vào cửa cấp nó để một t h ú n g nước tới này đó năm này lão con la mang bọn họ phụ tử mấy cái d à i nắng dầm mưa công lao đại đi cũng không thể cấp mệnh chết đại thanh con la tinh thần phấn chân phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm bách thường ăn cũng cho nó đem tới nước thấy nó vẫn như cũ theo cổ họng bên trong phát ra kỳ quái thanh âm còn lo lắng nó chạy quá sắp không được chỉ có bách phúc nhi biết này con la là tại cổng ai ra m ệ t chết lão tử ai nha này lao con la không được a này mới chạy bao lâu a phế đi bách phúc nhi biểu thị tương đương im lặng xác định này con la thành tinh diễ tinh cửa ra và ô ương ương tới một đám người lý bà một ngựa đi đầu ta phúc nhi nhưng trở về n ã i n ã i ta trở về bách phúc nhi lập tức liền nhào vào lý bà ngực bên trong n ã i n ã i ta nhưng nhớ ngươi lý bà ôm nàng tiểu tôn nữ nhanh làm n ã i n ã i xem xem có hay không có chịu tội gầy không có bách phúc nhi sau này nhảy một bước không bị tội không ốm giữa chưa ra ra mời ta ăn hầm thịt dê bách hoa nhi cùng bách quả nhi cũng đều vây quanh nàng phúc nhi ngươi trở về liền hảo ngươi không tại chúng ta trong lòng nhưng lo lắng lo lắng đều không ngủ bách diệp căn cũng ở một bên nước mắt dưng dưng nói nói ta cũng không ngủ ta mộng thấy tam t ỷ bị bắn đi ô ô ô ba tiểu lý thị cùng trương thị cũng ở một bên lau nước mắt nhưng mặt bên trên đều cười trở về liền hảo nhanh lên vào nhà hiểu được ngươi tối nay muốn về tới nhà bên trong nấu ngươi thích ă n nhất gà hai cái đùi gà đều c ấ p ngươi bách phúc nhi cởi tủm tịp như cùng giống như còn tinh vây quanh vầm trang hướng bên trong đi mới đi hai bước liền dừng lại mãi mãi ta cô cô trở về đám người cao hứng trí h đem bách phương nhi cấp không để ý đến bản chương xong chương ba mươi chín này con la khẳng định có ma bệnh phúc nhi nhanh làm cha xem xem nhận được tin tức bách thường phú là theo ruộng bên trong chạy vội trở về nhìn thấy nàng tiểu khuê nữ còn chưa lên tiếng nước mắt liền ra tới bách phúc nhi vội vàng chạy tới cha ta trở về ai ta phúc nhi trở về trở về liền hảo à, nói cho phụ thân có hay không có chịu ủy khuất à, những cái đó người có đói bụng hay không ngươi có hay không có đánh ngươi vừa nghĩ tới chính mình tiểu k h ê nữ khả năng bị ủy khuất thậm chí còn ăn đòn bách thường phú chưa xót khó nhìn a lý bà khỏe mắt run r u y nàng ngứa tay lại muốn đánh này cái bất thành khí lão nhị cùng thôn bên trong người đánh nhau thời điểm so với ai khác đều lợi hại chua sót lên tới so cái phụ nhân còn có thể khóc nàng như thế nào sinh như vậy cái ngoạn ý nhi chờ phụ nữ hai người h ố động đủ bách phúc nhi lại nào h vào văn thị ngực bên trong nương này một tiếng nương vừa ra khỏi miệng văn thị lại lau nước mắt vui vẻ bách phúc nhi về nhà là cao hứng sự tình không cao hứng sự tình ai cũng không chủ động đưa ra tới thừa dịp trời còn chưa có tối bách phúc nhi nói khởi nàng này mấy ngày phát sinh sự tình đầu tiên điểm thứ nhất ngay tại lúc này là cả nguyên quan quan chủ vô biên đạo trường tục g a lệ tử ngày mai ta liền muốn cùng sư phụ đi huyện thành vệ gia bách lý huy sợ nàng nói không rõ ràng trực tiếp thay nàng giải thích một lần tóm lại liền là bách phúc nhi này lần bằng vào vận khí cùng thông minh được đến vô biên đạo trưởng nhìn chúng sau này nhà bên trong cũng có cơ hội đến huyện thành đi tiếp sống nhi phúc nhi này sự tình đại gia biết liền là đối ngoại không muốn quá nhiều đề cập đám người liên tục gật đầu bách thường phú lại từ ngực bên trong mỏ ra ba mươi tám lượng bạc phúc nhi kiếm lời năm mươi lượng ngân nàng làm chủ cấp nhà bên trong mua thêm một đầu c o la lại cấp các ngươi mang đến không thiếu vải vóc cùng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật còn lại ba mươi tám lượng liền giao cho phúc nhi chính mình thu Bách Phúc này h i vội v n bàn g đem tiểu t a vắt treo sau lời ư cưới n nói không muốn,、ta、ăn xuyên nhà bên trong đều an bài hảo. Lấy tiền làm cái gì? Cấp nại nại muốn nhà bên trong phòng ở đều muốn không、ở. Này g gì. ta ta thu, ta tẩu tẩu, trụ ca ca bài cái hảo, làm mấy mở. đều đều đều lấy l Cấp cái ở nói nói nhà bên trong này đó người cũng còn đĩnh cảm động thẳng khen bách phúc nhi nho nhỏ tuổi tắc liền sẽ quản sự lý bà cười nói ngươi ca ca nhóm thành thân bạc nhà bên trong có ngươi cầm yêu thích mua cái gì liền mua cái gì tiêu ta cũng không muốn lưu chúng ta tại huyện thành mua cái phòng ở ta ra ra cùng đại bá bọn họ đi huyện thành buổi tối về không được đều chỉ có thể ở lại giường chung lớn nhiều không thuận tiện a lý bà càng cảm động chuyển tay liền đem tiền cấp văn thị văn thị làm sao có thể thu ba mươi tám lượng không thiếu nhà bên trong kỳ thật cũng thiếu tiền như vậy nhiều tiểu tử muốn thành thân chỗ nào khả năng giàu có nàng đưa tay đi lấy một lượng bạc cười nói nương ta liền cấp phúc nhi cầm một lượng về sau ra cửa mua cái đầu hoa cái gì mặt khác ngài liền nhận lấy đi nhà bên trong chỗ cần dùng tiền cũng nhiều lý bà lại nhìn về phía mặt khác hai cái tức phụ đại phòng tiểu lý thị cười nói nương ta nhưng là muốn nhớ thương phân phúc nhi mang về tới vải vóc này cái ta cũng sẽ không k h á c h khí nàng như vậy nhất nói tam phòng trương thị cũng cười ta nhưng là trước nhìn chúng kia cái có điểm hồng và i mịn cấp ta quả nhi làm thân quần áo xuyên ai cũng không nhớ thương này cái b ạ c lý bà cũng liền không lại từ chối thu hồi tới kia liền tồn tại mãi mãi này bên trong nhà bên trong người đều có thể dùng bách diệp căn cắn ngón tay đều nói xong không nói xong có thể phân đường sao lại không phân đường đều hư đám người s ư n g sở đều cười lên tới lý bà cũng không mập mờ làm người trực tiếp đem bách phúc nhi mua về những cái đó nguyên liệu bánh kẹo cái gì đều đem đến cái bàn bên trên đại gia bắt đầu phân hai tử nhóm xem bánh kẹo nữ nhân nhóm xem vải vóc ai nhà này đó đều là hảo vải vác ca này hồi còn thật là dính phúc nhi quang tiểu lý thị cầm một thất vải s á m hỏi nói nương này cái cấp ta h à n h không ta cấp hải tử cha cùng mấy cái hải tử đều là một m thân quần áo bách phúc nhi nhịn không được ra tiếng bán lương không tốt này cái nhan sắc nhiều sâu a ta ca ca nhóm chính tại làm ai thời điểm vậy khẳng định muốn xuyên sáng rõ một điểm nói nàng còn thật sự lật ra tới một thất nguyên liệu bàn bố lao bản nói này cái gọi màu xanh ngọc thích hợp tiểu họa tử xuyên lý thị hiếm lạ xem kia thất màu xanh ngọc nguyên liệu nàng đương nhiên hiểu được này cái thích hợp nhi tử xuyên liền là cảm thấy này nguyên liệu không rẻ không tốt ý tứ mở miệm lý bà gật đầu phúc nhi nói đúng là mai tiểu tử tự nhiên muốn xuyên lưu lót chút liền này cái đi hoa nhi cũng lớn cũng nên muốn xuyên hào xem chút liền này thất màu đỏ nguyên liệu mấy người các ngươi phân một phân cấp mấy cái nha đầu đều làm một thân bách phúc nhi lại bổ sung lão bản nói này cái gọi dáng hồng sắc trương thị là trước hết nhìn chúng này thất nguyên liệu mỹ tư tư bắt đầu tại nàng quả nhi trên người khoa tay này cái hồng là quái hào xem may xem ý khẳng định cũng đẹp mắt lý bà nhìn sắc trời một chút trực tiếp nói ngày mai còn có ngày mai sự tỉnh này đó vải vóc liền phân một phân cũng không muốn chỉnh thất c ầ m yêu thích cái gì nhàn sắc liền cắt chút xuống tới như vậy nhiều bố nhà bên trong một người làm một thân đều có giàu có nữ nhân nhóm tự nhiên là vui vô cùng nam nhân nhóm liền không nảy cái tâm tư bách nam tinh đứng lên tới ta đi xem một chút con la các ngươi không biết chúng ta cùng nhị thuốc tại đất bên trong làm việc xem đến đường bên trên một đầu con la chạy nhanh chóng còn hâm mộ người khác nhà con la có lực nhi chỗ nào hiểu được là chúng ta nhà bách sài hồ cũng đứng lên ta cũng đi l i ê n này dạng bách ra nam nhân lại vui vậy xem con la đi đại thanh con la biểu hiện tốt một vào cửa bách thường ăn liền đút nó ăn k h i lang ăn uống no đủ nó liền nằm xuống há hốc mồn ngủ hô hô ai ra n à y con la đừng không là có vấn đề đi như thế nào nằm con la mặc dù yêu thích tại bùn đất bên trong l a n lộn n h ì nhưng đứng ăn đứng ngủ này là thiết luật ta xem bên cạnh lão con la đứng ngủ ga ngủ gật liền hiểu được n à y nằm xuống khẳng định liền là có m a bệnh bách thường an vào la vòng băng vào chính mình kinh nghiệm kiểm tra một chút không có vấn đề a kêu bàn tay lớn tại đại thành con la trên người vừa sờ vừa bóp bị niết tỉnh con la lập tức xoay người liền đứng lên cổ họng bên trong cơ hồ phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm phiến chết ta liền nói này gia nhân có bệnh không có việc gì sở lao tử làm cái、gì. một chân đem bên cạnh ăn còn lại khoai lang đá bay lại nét lao tử liền đối các ngươi không k h á c h khí sau đó lại nằm nghiêng tại đống cỏ bên trên ngủ bởi vì quá mức nhân cách hóa bách nam tinh r ụ t hạ cổ nó có phải hay không tại phát tính tỉnh bách xài hồ tự ngôn tự ngữ này con la tính tình như vậy đ ạ i đâu bách thường ăn cũng không biện pháp vẫy vây tay buổi sáng ngày mai lại đến xem một chút đi này con la rất kỳ quái a bách phúc nhi mua đồ vật đặc biệt nhiều phân gần phân nửa thường xuyên mới chia sòng bách hoa nhi cùng bạch quả nhi bị hảo xem đầu hoa bách diệp căn bị một cái gọi cái còi tiểu ngoạn ý mãn h u ệ n tử yên chạy một bên chạy thổi cái còi v b á chương Phúc、nhi、phủi tay, ai nhà, quên cấp Nhi nha, họ quên bọn ai tay, ta ra ra bọn họ mua r ợ u Huy Bách cười, Lý l cùng năm sau khen ngợi, sao bốn mươi đại bá nương như vậy điêu màn đêm rơi xuống bách ra người ngồi thành hai bản vô cùng cao h ứ n g ăn một bữa cơm tối giữa trưa đã ăn xong thịt dê bách phúc nhi tại một bản người yêu mến ánh mắt bên trong ăn đi hai chỉ đại đùi gà chống đỡ nàng m ặ t k h á c đồ ăn đều không có cơ hội ăn liền uống một chén canh gà biểu thị no no chỉ có thể nhìn đại gia ăn bách phúc nhi trở về tin tức không một hồi nhi liền chuyển toàn thôn đều biết theo này cái tin tức cùng nhau chuyển đi còn có bách g i a lại mua một đầu con la tin tức theo xem đến kia đầu con la người nói là hảo con la thể trạng tự đại chân cũng cường trắng nghe nói một hơi liền theo huyện thành chạy về tới đường bên trên đều không ngừng lại đến nhà còn tinh thần thực n à y dạng con la nhưng không rẻ hoa bách g i a quả nhiên có v ô liếng thôn bên trong nhân ra có đầu ngư liền đ ỉ n h không khởi bách g i a không chỉ có n h ư u bây giờ còn có hai đầu con la làm người như thế nào không hâm m ộ hoa lại có người cảm thấy bách phúc nhi này cái tên là lấy hảo thôn bên trong hoa tử tên kia là tương đương tùy、ý. không là tảng đá liền l à bùn tên xấu dễ nuôi sao kết quả nhân ra gọi phúc nhi thôn bên trong người như vậy ngày ngày phúc nhi phúc nhi gọi thật cho nàng gọi tới phúc khí bị bắt đi cũng còn có thể tìm trở về không là phúc khí là cái gì tiểu nha đầu bị bắt đi có thể tìm trở về có mấy cái trương tam gia bị tin tức nói sáng sớm ngày mai nên đi xem một chút hiện tại hai nhà người đi gần biết tin tức còn chẳng quan tâm không tốt trương thanh thanh lấy ra tới một đôi giày mới tử nói là làm tới đưa cho bách phúc nhi nhà bên trong dùng nàng biện pháp kia g i đặc biệt bắn chạy ta nghĩ cũng không thể một bó nhăn ba cây mía liền biểu chúng ta tâm ý liền cho nàng làm một đôi giày thanh thanh n ư ơ n g thực vui vẻ tiếp nhận đôi giày kia tử tế nhìn nhìn cảm thán chính mình cô nương tay nghề là thật hảo bách ra người dùng qua cơm tối liền ngồi hạ mái hiên hạ nói chuyện chờ bắt đ u ố i đều thu thập thỏa đáng bách lý huy mới mở miệng cũng đừng đều bận rộn trở về nghỉ ngơi phương nhi bị nàng bà bà cùng đại tàu khi dễ hung ác các ngươi làm ca tàu cũng hẳn là hiểu được lý bà mặt bên trên ý cười thoáng chốc l i ề n không quay đầu nhìn hướng bách phương nhi ngươi lần này trở về không là cùng một chỗ đưa phúc nhi trở về cô nương liền gạt ạ i huyện thành bên trong ngẫu nhiên nhà bên trong người cũng đi xem này biết phúc nhi bị bắt đi tin tức không kỳ quái nàng một điểm đều không hướng mặt khác phương diện bách phúc nhi lắm mồm nói nói mãi mãi chúng ta mua bố cùng điểm tâm đi xem cô cô còn không có gõ cửa liền nghe được cô cô bị khi dễ này mới tiếp cô cô trở về bách thường thanh lại bổ sung nhất hạ cho thấy n g ô gia bà tử cùng đại tẩu nghĩ muốn đắn đo nàng m g ộ i tử hiểm áp dụng tâm còn nghĩ tham hắn m g ộ i tử mới chăn kia lão bà tử điên rồi đi đại phòng tiểu lý thị chính mình liền là tức phụ cũng có khuyên nữ cùng phương nhi này cái tiểu cô t ử ở c h u n g không sai có thể nói nàng là xem phương nhi, lớn lên, biết được bách phương nhi chịu ý khuất lựa giận trong lòng cũng đi lên chúng ta phương nhi như vậy có thể làm bộ g á n g tính tình chỗ nào đều so kia cái heo nước tiểu phao mặt nô g ra đại t ổ cường thường ngày hắn nô g ra ăn chúng ta nhà đồ vật ăn thiếu kia gà ác thì ta đồ ăn liền u ổ i lửa đều phải này là đồ tốt ăn nhiều bị mỡ heo làm tâm trí mê muội quả thực phân ra tốt xấu tới nô g ra kia cái đại t ổ nhà mẹ để nghèo đinh đương vang còn thường thường đến nô g ra đi làm tiền nô lão bà tử thả chúng ta phương nhi như vậy hảo như vậy b ấ t lo tức phụ không đau lòng kia cái đại t ổ ta xem là thất tâm phong quay đầu liền biết nàng ngày sinh thắng để đánh tiểu nhân không đánh chết nàng bách phúc nhi kinh ngạc há to mồm nàng như thế nào không biết nàng đại bá nương như vậy、điều. có nhà mẹ đẻ ca tẩu chỗ dựa bách phương nhi nào vào lý bà ngược bên trong nước mắt rầm rầm lưu lý bà vỗ bách phương nhi lưng hành cũng tại ngươi chính mình lập không được ngươi tay bên trong đầu có bạc bản thân nhà mẹ đẻ người cũng thường xuyên cấp trướng thể diện liền này dạng ngươi còn có thể bị khi dễ ngươi nói trách được hay bất quá chỉ là sinh cái cô nương ngươi là không thể sinh còn là như thế nào nếu là sinh ba cái đều là cô nương vậy đã nói do hắn ngô ra tác nhiệt xứng đáng chặt đức hư hỏa nay sự tình nương cùng ngươi cha khẳng định cho ngươi làm chủ có thể liền như vậy phân ra đương nhiên càng tốt nhưng ta xem không dễ dàng nếu là trước kia còn dễ nói hiện tại nô g i a tiệm tạp hóa không được liền phải dựa vào n g ư ờ i nam nhân quá nhất tử này cái thời điểm náo h phân g i a chỉ sợ là để người mượn cớ nói xem chung quanh n g ồ i người các người đương ca tẩu đều nói nói này sự tình muốn làm thế nào bách thường a n hừ lạnh một tiếng ta xem này sự tình cũng không khó mọi người ánh mắt đều nhìn về nàng bách thường a n nói nói nô g i a kia tiệm tạp hóa chỉ là sinh ý không được vậy đã nói rõ còn có sinh ý lại không là sụp đổ nhắc tới phân g i a cũng dễ dàng nay trưởng tử cúng cha mẹ nuôi thiên kinh đ i ệ nghĩa đến lúc đó phương nhi hai vợ chồng liền mang theo chính mình phòng bên trong kia một đám tử đi liền là nhà bên trong bạc cũng không cần phân liền nói hiếu kính cấp nhị lão lời nói nói xinh đẹp chút sau này mỗi tháng lại phụ cấp nhị lão hai trăm văn tiền đồ ăn liền không sai bịt lắm mấu chốt là còn phải xem mội phu là cái gì thái độ nếu là mội phu thái độ kiên quyết n à y sự tình cũng liền thành đám người rất là tán đồng bách lý huy rất là vui mừng nhi tử nhóm đều lớn lên lạc đều có thể là trên đỉnh đầu lập hậu người bách phúc nhi lắng thai nghe hồi lâu nghi hoặc chính mình hiện tại lại không thể nghe đến người khác trong lòng n g h ĩ cái gì trở về đường bên trên suy nghĩ một đường hoảng hốt vang lên tại đạo quan thời điểm liền nghe thấy qua vô biên đạo trường trong lòng lời nói nhưng trở về như vậy lâu nàng một câu đều không nghe thấy đứng dậy nói nàng muốn đi xem đại con la cùng con thỏ nàng muốn lần nữa xác nhận một chút bách hoa nhi cùng bách quả nhi phải bồi cùng một chỗ đi nhà bên trong nhiều gia súc tổng là làm người mới mẻ vòng bên trong hai đầu con la một đầu đứng túi đầu ngủ một đầu nghiêng người ngủ hô hô đại ca nói này con la hiếm lạ n à m ngủ các ngươi xem nó còn ma giang tìm mọi tam ca để cái ngọn đèn tử tế xem kia con la ngủ tư nói như thế nào đây một lời khó nói hết bách phúc nhi tiếp nối này diễn tinh con la ngủ nghe không được lại đi xem tiểu thọ tử lại mọc ra mắt vòng tiểu thọ tử cũng ngủ có một chỉ bị ánh đèn hoàn t ỉ n h nhưng vẫn như c ũ hoàn toàn không có thu hoạch trở về phòng đường bên trên bách phúc nhi sờ chính mình thăm nhỏ đột nhiên hỏi nàng hoa nhi tỷ đại tỷ ta hảo xem không bách hoa nhi theo bản năng trả lời hảo xem a người tại trong lòng trả lời đừng nói ra tới bách hoa nhi cảm thấy hiếm lạ nói thầm trong lòng này hồi bách phúc nhi biểu thị này hồi nghe được quả nhi tỷ người cũng tại trong lòng nói liền nói ta mỹ bách quả nhi thổi phù một tiếng cười tại trong lòng nói nói, phúc nhi này cái tiểu cơ linh quỷ rất trang điểm ta nói xong ngươi nghe được không b á chương Phúc Nhi ác chính vui vẻ ợ nghĩ, nghĩ được c có khác Thiên thần A, nàng hiện tại có thể nghe được người khác trong hiện nghe không người lời nói nàng lòng này quản A, A. Sau này không quản là đ ư bốn mươi mốt bách ra muốn làm đại sự nhân bách phúc nhi ngày hôm sau còn muốn đi huyện thành này lần đi còn không biết muốn mấy lần mới có thể trở về bách thường phú hai vợ chồng rất là lo lắng hảo tại bách lý huy nói không có nguy hiểm liền là đi cấp vô biên đạo trưởng đánh cái hạ thủ nếu là thuận lợi một hai ngày cũng liền trở lại phu thê hai người này mới miễn cưỡng yên tâm nằm tại giường bên trên bách phúc nhi b ả n muốn hào hào vớt một vớt ý nghĩ kết quả vừa nằm xuống đi mấy cái hô hấp lúc sau liền ngủ văn thị cẩn thận lật xem nàng lòng bàn tay xem đến những cái đó đã rơi v ả y giấu lại đỏ mắt như vậy nho nhỏ một cái người như thế nào có thể chém nửa mảnh núi tụ h đâu ngươi xem này tay đương thời đến có nhiều đau bách thường phú cũng đau lòng nói, nói nghe cha nói kia vô biên đạo trưởng nhất a m hiệu luyện chế đăng dược phúc nhi ăn này thuốc là hoa hảo đại đại giới mới lượt thành sau này có thể bảo vệ phúc nhi a n khang vô bệnh vô thai nếu là thật là n à y dạng tiêu t r i ệ u này điểm khổ cũng coi là h ò a được tới như vậy an ủi chính mình trong lòng cũng liền không như vậy đau lòng văn thị than thở cấp bách phúc nhi đắp chăn xong lại nói khởi phòng ở sự tình nhà bên trong người quá nhiều hải tử cũng càng lúc càng lớn phúc nhi này cái tuổi tác không thích hợp lại cùng chúng ta trụ một phòng tam đệm mội hôm nay còn tại cùng đại tẩu thương lượng có thể hay không làm quả nhi cùng hoa nhi trụ một phòng đi muốn không đem phúc nhi cũng chuyển tới đi các nàng tỷ mọi ba người trụ một phòng cũng hảo phu thê hai người nhắc tới phòng ở bách lý huy cũng tại cùng lý bà nói này cái sự tình quay đầu đem nhà bên trong bạc đều điểm một điểm nên phải thêm l ộ p nhà phúc nhi kia nhà đầu tuy nhỏ điểm nhưng nói lời nói cũng không sai hẳn là tại huyện thành bên trong đặt mua một chỗ phòng ở nghỉ chân thuận tiện về sau nếu là thật có thể làm to dù sao cũng phải có một nơi để người ta biết đi nơi nào tìm n à y chỗ tiêu tiền không thiếu a lý bà cũng thở dài nguyên bản nghĩ nhà bên trong kỳ thật còn tính giàu có như vậy tính toán cũng không còn sót lại cái gì tiền quay đầu lại nói khởi đại tôn tử bách nam tinh sự tình phúc nhi rơi nhà bên trong đều tâm hoảng cũng liền không cùng ngươi nói đại tôn tử sự tình hắn xem thượng trương tam gia nhà thanh thanh thanh thanh lương chỉ sợ cũng có này cái ý tứ nếu là s ắ p xỉ chúng ta liền có thể đem lời nói làm rõ nếu là thành này phải bắt khẩn thời gian làm h ỷ sự đại tôn tử lại không thành thân liền không thể nào nói nổi đã nằm xuống bách lý huy lại ngồi dậy nghĩ nghĩ mới nói t i u nha đầu không sai trương gia tại thôn bên trong là đại tộc trương tam gia bối p h ậ n cao tại tộc thảo luận lời nói cũng là có phân lượng tuy nói chúng ta nhà cùng trương toàn này nhà là không nể mặt mũi nhưng liền không có nghĩa là cùng toàn bộ trương gia người đều có thủ thôn bên trong người va va chạm chạm thực bình thường không cái gì cùng l ắ m thì lão nhị năm trước không là còn cùng đầu thôn liều hai đánh một trận sao này lần phúc nhi ra sự tình liều hai cũng tới giúp đem chúng ta cảm ơn nếu là trương tam gia nhà bên trong đầu cũng có này cái ý tứ xin ngài chỉ điểm như vậy xem tới lập nhà một sự tình lựa xém l ô n g mày liền là như vậy kỳ quái sự tình vừa đến đã đều tới chạy không thoát lão lưỡng khẩu lại thương lượng một trận mới ngủ sáng ngày hôm sau bàn ăn bên trên bách lý huy liền chính thức tuyên bố nhà bên trong phải thêm đắp việt tử nhà bên trong hiện tại là hai nơi việt tử ta nhà bên cạnh còn có một điểm liền thuận bên cạnh viện hướng phải lại lần nữa thêm đắp một tòa viện này dạng còn có thể thiếu đắp lấp ký tưởng quay đầu nam tinh cưới tức phụ cũng có chỗ ở lão đại hôm nay cũng đừng đi huyện bên trong tại nhà đem lập nhà này sự t ì n h cái chứng thực nên mời người mời người nên mua nguyên liệu liền mua nguyên liệu l ã o tam n g ư ờ i đưa phúc nhi đi huyện thành vệ g i a không cần như vậy cấp trở về chờ thượng một hai ngày cũng được rảnh rỗi đi tìm một tìm có hay không có thích hợp tòa nhà gian phòng nhiều ít đều không có gì đáng ngại viện tử đến muốn đại xem xem giá tiền có thích hợp hay không chính tại ăn trứng vịt muối bách thường thanh kinh ngạc ngầm đầu nuốt xuống miệm trong trứng vịt muối họ nói cha chúng ta muốn tại thành bên trong mua v i ệ n tử bách lý huy gật đầu lại đem vì nhà bên trong làm tính toán lâu dài nói một chút biểu thị này viện t ử sớm muộn muốn mua nhưng cũng không nhất thời vội vã từ từ xem liền là này hai hạng hoa xuống tới nhà bên trong cũng không có tiền gì thực sự không được liền bán vài mẫu chúng ta giàu có lương thực bán một điểm về sau liền hảo ngồi tại mặt khắc một bàn bách phúc nghi nghĩ nhà bên trong mắt thấy là phải qua khổ nhật tử đến muốn h ả o h ả o kiếm tiền mới là nghiêng đi đầu nói nói, ra ra chúng ta nhà có tiền trở sang năm nhà bên trong liền có thể bán đường đỏ mặt khắc c à n nguyên quan gần nhất muốn làm cầu phúc sẽ sư phụ đáp ứng kiếm lời bạc muốn cho ta hai thành nhất định có thể h o á n lại đây nay lần nàng đi cùng về da hắn cái kia sư phụ kiếm lời bạc không được cho nàng bày tỏ một chút ta bách lý huy cười các ngươi nghe một chút phúc nhi này ăn bài kia là càng ngày càng có tính toán trước cái bàn bên trên người cũng cười lên tới tiểu lý thị nói nói cha chúng ta tay bên trong cũng còn có chút bạc nam tinh cưới vợ không cần theo nương tay bên trong lấy tiền văn thị cùng trương thị cũng biểu thị các nàng tay bên trong có hai cái bạc đều có thể trước lấy ra tới tăng cường nhà bên trong làm đại sự về sau sự tỉnh về sau lại nói Liên bắc i、so、phúc căn nhi, nhi, nhi vô vô ngực ta căn lớn thanh lương theo trương thanh thanh tay bên trong cầm quan giải mới ngươi thanh thanh tị cấp ngươi làm xem xem hợp hay không hợp chân giày làm à u lam mặt trên còn thêu mấy đoá vàng vàng tiểu c u ố c hoa bách phúc nhi liếc mắt một cái liền yêu thích hảo hảo xem giày nàng cũng không k h á c khí đương nhiên liền mặc thử nhất hạ kinh h ỉ ngầm đầu thanh thanh tỉ làm sao ngươi biết ta trần nhiều đại trương thanh thanh có chút xấu hổ ta lựa qua nàng tới trương gia ăn hai lần cơm lặng lẽ lượng bách phúc nhi giày lớn nhỏ nhưng nàng không tốt ý từ nói bách phúc nhi xuyên thượng giày mới vui vẻ đi hai bước cố ý hỏi nàng đại ca đại ca ta dạy hảo xem không bách nam tinh cười tủm tìm xem trương thanh thanh liếc mắt một cái hảo xem trương thanh thanh xấu hổ không tốt ý tứ theo hầu bao bên trong mỏ ra hai đầu đồng dạng tú cúc hoa khăn cấp bách hoa nhi cùng bách quả nhi ta nương mua vải lẻ bên trong có hai khối lớn chút bố ta nhìn hảo xem liền làm hai đầu khăn đừng ghét bỏ t r ă m quả nhiên cười nói không chê thanh thanh tỉ tay nghề kia là không thể chê à ta rất thích n ả y cái khăn đều không nỡ dùng nha nói đến vải lẻ lý bà mới nghĩ khởi bách phúc nhi mang về tới hai bao vải lẻ nhanh đi cấp thanh thanh cầm một bao tới cần dùng đến thanh thanh nương vội vàng chối tử nhưng bách ra là chân tâm thật ý muốn đưa cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy bản chương xong chương bốn mươi hai bách p ư ơ n g nhi muốn phân ra bách nam tinh cùng trương thanh thanh tri gian liền kém trực tiếp thiêu phá bách phúc nhi không thấy này mấy ngày hai nhà người quan hệ tiến triển thực cấp tốc trương kim thuận một nhà giúp bách ra tới mạng quay đầu bách thường phú lại dẫn bách ra nhi tôn giúp trương kim thuận trình ruộng hiện tại thôn bên trong đã tại c h u y ể n hai nhà sợ là muốn k ế t thân l i ê n tại lý bà muốn mời thanh thanh nương nói chuyện thời điểm bách phương nhi trượng phu nô g cường tới nô g cường tối hôm qua trời tối mới về nhà nàng nương cùng nàng đại tẩu một sướng một họa nói ngô ra là như thế nào khinh người quá đáng bất quá chỉ là nói phương nhi mấy câu nàng nhà mẹ để người sống tới đem người cấp tiếp đi nay cái hắn là không tin cha vợ một nhà là cái gì người hắn rõ ràng chính mình l a o nương tính tình hắn càng rõ ràng theo nhà bên trong kia tiệm tạp hóa sinh ý không được tính tình là càng lúc càng lớn hỏa khí đều là hướng về phía hắn tức phụ đi hắn tại nhà thời điểm còn tốt một chút không tại thời điểm chỉ sợ là càng lợi hại lý bà ra hiệu tiểu lý thị cùng thanh thanh nương đi nói chuyện nàng quay người dẫn ngô cường vào phòng trương kim thuận cũng không tốt lưu lại tới gánh q u ố c xuống đất đi bách hoa nhi lạp trương thanh thanh đi nàng giàn phòng nói muốn cùng nàng học tê hoa ngô cường vào cửa liền đem mang đến lễ vật cẩn thận để ở một bên cái bàn bên trên cấp lương cùng cha mang theo một ít mề mại điểm tâm hi c ấ p cha mang theo một v ò tới cha nếu là yêu thích quay đầu ta lại cho đưa tới thúy thúy xem đến nhà mình cha vui vẻ hướng hắn r ộ i ra cánh tay nô cường đổi u bước lên phía trước ôm tới cười liền là nhất đốn hống có ngoại tôn nữ tại lý bà cũng không tốt nói tiếp cái gì trương thị làm bách quả nhi dẫn thúy thúy đi chơi nhi bách quả nhi tiến lên ôm thúy thúy nói muốn dẫn nàng đi xem tiểu thọ tử thúy thúy lại hoan hoan hỉ hỉ đi cùng không hài tử tại nô cường ngượng ngủ đứng lý bà nhưng không cho hắn hảo mặt giống như cười mà không phải cười nói nói cường tự a ngươi tới thì tới còn mang như vậy chút đồ vật làm cái gì nếu để cho ngươi nương cùng ngươi lại tấu biết lại muốn không cao hứng nô cường tự nhiên nghe được lý bà lời nói bên trong ý tứ vội vàng tỏ thái độ nương ta hiểu được ngươi trong lòng không thoải mái là ta không bảo vệ được phương nhi làm phương nhi bị huỷ khuất này cái ngài muốn như thế nào phạt ta điều hành ta nhận n à y sự tình h ô m qua buổi tối ta đã cùng ta cha mẹ thương lượng qua đúng lúc hôm qua buổi tối đại tẩu không thoải mái đi xem lang trung mới hiểu được là đại tẩu lại có bầu nhà bên trong phòng ở cũng không dư g i ả ta liền mang theo phương nhi nương hai dọn ra ngoài trụ lý bà hư lệnh một tiếng ngươi cha mẹ có thể đáp ứng nô cường bên miệm một mặt cười khổ hắn cha mẹ đương nhiên không đáp ứng đặc biệt là nhà bên trong kiếm bạc không to như phía trước tình huống hạ làm sao có thể phân ra nàng nương tại chỗ liền khóc khóc xem chàng đứt t ừ n g khúc nói hắn có tức phụ không muốn nương muốn cùng kia có tiền nhạc ra quá nhật tử đi nói hắn bất hiếu nói thật hắn đương thời nghe tâm điều l ạ n h hắn chính mình thân nương liền như vậy gào hư hắn thanh danh hắn đại ca đại tẩu cũng không đồng ý nói người ngoài xem không dễ nhìn ta đáp ứng cha mẹ nhà bên trong trừ ta phòng bên trong kia một bộ đồ vật bên ngoài mặt khác đều không lớn ngày lễ ngày tết đều sẽ trở về hiếu kính nhị lão mỗi tháng còn cắt hai cân thịt cũng hai trăm đồng tiền ta cha mẹ đáp ứng hắn cha mẹ có thể đáp ứng. nàng đại tẩu không thể bỏ qua công lao hắn hiện tại cũng còn có thể nghĩ khởi nàng đại tẩu kia kinh h ỉ ánh mắt biết không hắn không phân biệt bên trong tài sản vội vàng liền cổ động nàng nương đáp ứng luôn mồm đều là vì tốt cho hắn lý bà lại một lần nữa h ừ lạnh nhìn hướng bách lý huy lao đầu tử ngươi cái gì ý tứ bách lý huy thán khẩu khí tách ra cũng hảo h i ế u kính lao nhân cũng không sai nhưng nếu là phân ra vậy liền muốn phân rõ ràng thỉnh người tới chứng kiến lưu lại văn thư làm bằng ta xem này công việc sớm không nên chậm trễ hôm nay sẽ làm đi vừa vặn lao ta muốn đi thành bên trong ta cũng cùng đi một chuyến đem này sự tỉnh cấp làm rõ ràng cương tử này phân ra ngươi liền không tốt ở tại nhà bên trong sau này ở chỗ nào ngươi nghĩ thật là không có nô cường chính tại vì này sự tình sâu ta muốn mua cái việt tử này hai năm ta cũng tích lũy một ít tiền mua cái tiểu điểm điện tử hẳn là có thể làm vẫn luôn không lên tiếng bách phương nhi xoay người đi s á t vách một hồi nhi liền ôm bạc trở về một mạch tất cả đều cấp nô cường nơi này là ta hai chỗ có bạc ngươi cưới ta phía trước vườn riêng ta đồ cưới này mấy năm tích lũy tiền đều ở nơi này đi chọn một cái hảo điểm việt tử về sau chúng ta phu thê đồng lòng nhất định có thể đem nhật từ qua lên tới t i ê một ba bạc hơn chín mươi hai liền là phu thê hai cái toàn bộ tiền bạc nô cường rất là cảm động lấy ra mười lượng cấp bách phương nhi này cái giữ lại không đủ ta lại ý tưởng tử nhà bên trong sao có thể một ít bạc đều không lưu bách phương nhi cũng không k h á c h khí trực tiếp nhận lấy nghĩ đến muốn phân ra trong lòng tương đường thoải mái bách lý huy xem sắc trời bên ngoài khởi thân không còn sớm đi thôi vô biên đạo trưởng kia đầu không làm cho nhân ra đợi lâu nô cường vừa mới tới còn không có cùng nhà mình tức phụ nói chuyện nhưng không chịu nổi cha vợ t h u ố c chỉ có thể về trước đi làm việc hắn làm mượn xe lựa tới còn muốn cấp người còn trở về cũng liền không tốt đáp hắn cha vợ con lá xe bác h phúc nhi đã thu thập thỏa đáng tại nhà bên trong người căn dặn hạ xuyên thượng dậy mới liền bỏ lên trên xe la buổi sáng đại thanh con la lại ăn no nghe một trận vốn di sau có thể tiếp tục nằm chỗ nào hiểu được lại bị d ắ t ra tới bộ thượng xe b ự c bội trận trắng mắt p h i ề n chết ngủ một giấc lên tới lại phải làm việc bác h phúc nhi chụp nhất hạ nó đầu nhớ phải hào hào kéo xe là không tốt đưa người đi lạc lạch đại thanh con la thành thật có thể kéo người vì cái gì muốn đi lạc lạch ai này nha đầu tâm h ắ c vô cùng con la số khổ a vừa thấy trước mặt nó kéo xe con lửa lại khởi tranh cường hào thắng tri tâm lựa giả người la đại ra hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt để ngươi hiểu được cái gì mới là lợi hại bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu lại cảm thấy này con la trừ thành tinh bên ngoài còn là điên hướng đại môn khẩu tiễn biệt người phất tay chờ con la chạy bách ra nhân tài trở về vệ tử này thời điểm tiểu lý thị thân thân mật mật cùng thanh thanh nương ra tới xem bộ dáng liền h i ể u được nói hảo theo văn x ư ơ n g thôn đến huyện thành quan đạo bên trên một cỗ xe lửa cùng một cỗ con la xe chính tại chạy vội nguyên bản tại xe lửa đằng sau con la xe không biết được là cái gì thời điểm chạy đến trước mặt đi đánh xe bách thường thành cứ như vậy ngồi cái gì cũng không có làm kia con la liền chính mình chạy cái không ngừng cha chúng ta này hồi tính là kiếm lời đi con la linh tính à, hôm qua liền chạy một chuyến hôm nay liền biết đường đều không cần đuổi chính nó liền chạy nhanh chóng còn ổn định bách thường thanh chật chật có thanh bách lý huy cũng đáp ý cảm thấy này con la mặc dù tính tình đại còn nằm ngủ nhưng cùng này có thể chạy ưu điểm so với tới cũng có thể khoan dung nó bách phúc nhi cười mặt mày con con bởi vì nàng cũng phát hiện này con la ưu điểm này hồi là trừ muốn đem con lửa làm hạ thấp đi bên ngoài còn nghỉ sớm một chút đến sớm nghỉ ngơi một chút suy cho cùng vẫn là lười nhưng lười có điểm đặc sắc nó hiểu được phải nhanh đem sống làm xong chính mình đưa ra tới c ả n g nghỉ ngơi nhiều thời gian thực thông minh a khó trách có thể thành tinh bản chương xong chương bốn mươi ba táo bảo vệ ra t i ể u công tử xe la vào thành bách lý huy quay đầu d ư ỡ n cổ lên dùng l ư ợ c xem lăng là không thấy được nô cường cái bóng đáng thương nô cường vốn dĩ hảo hảo đuổi xe lửa đi ở phía trước kết quả liền trơ mắt xem cha vợ xe la thành công vượt qua sau đó nhất kỵ tuyệt trần lưu lại một trận khói vàng cuối cùng triệt để nhìn không thấy này năm tháng con la đều chạy như vậy nhanh con lửa khả năng chịu đạy một trận liền chậm lại hiện tại còn đi tại nửa đường t h nay con la chạy quá nhanh dựa theo chúng ta lão con la cất trình này thời điểm mới đi hơn phân nửa đường nghĩ vào thành chỉ sợ còn phải đợi nhất hạ bách thường thanh này lời nói mang khoe khoang cùng đắc ý từ miệng túi bên trong mỏ ra một cái củ cải khen thưởng cấp đại thanh la đại thanh la vào cửa thành liền làm ộ t trận ngửa mặt lên trời cười to đắc ý không được kia lửa g i ả không được loa ra chí ít còn có thể lại chạy ba trăm dặm thình l i n h một cái nhi thích nhất củ cải đưa đến bên miệng kia ngoạm ăn là một điểm không k h á c h khí bách lý huy xuống xe cùng cửa thành bên cạnh bày quậy bán hàng người nói một câu lại chắp tay chắp tay này mới trở về đi thôi trước đi đưa phúc nhi một chút thời gian trực tiếp đi ngô ra con la còn nghĩ chạy bị bách thường thanh cấp cưỡng ép níu lại thành bên trong người nhiều ngươi đi chậm một chút con la phiên cái bạch nhãn thật liền chậm rãi đi lên tới xem hai bên đi đường đều so xe la nhanh bách thường thanh hít sâu một hơi cũng không nói đi như vậy chậm hơi chút nhanh điểm được không hành con la phiên lường uýt y tiểu chạy tốc độ vừa mới hảo bách thường thanh kinh ngạc này con la còn có thể nghe hiểu người lời nói bách phúc nhi thừa cơ nói nói, tam thúc ngươi có hay không có phát hiện nó thật linh tính nhiều ít vẫn là có thể nghe hiểu lời nói bách thường thanh gật đầu suy nghĩ một chút cũng liền không nhiều ngoài ý mới nhà bên trong đại hoàng như cũng có thể nghe hiểu người lời nói cũng linh tính nhưng còn giống như là không này con la linh bách lý huy vui vẻ a nói nói súc vật phần lớn đều là có linh tính vào cửa liền là chúng ta nhà bên trong một viên hào hào đối lại nó nó liền sẽ càng ngày càng linh tính này con la vừa tới cùng chúng ta còn lạ lẫm lâu sẽ càng tốt kéo xe đại thanh con la vừa cười c ả m thấy sau này ăn no chờ chết lại có hy vọng chạy càng có lực hơn nhi vệ ra là thành bên trong nhà giàu xe la rất nhanh liền tại vệ gia đại môn khẩu dừng xuống tới bách thường thanh xuống xe cùng người gác cổng thương lượng người gác cổng nói c à nguyên quan vô biên đạo trưởng đã đến bàn giao hắn còn có cái tiểu đồ đệ chậm chút đến bách phúc nhi hạ xe la p h i ê n thỉnh tiểu ca ca dẫn đường vừa thấy là cái mặc váy tiểu nữ hoa người gác cổng có chút hoảng hốt đạo trưởng đồ đệ không nên là tiểu đạo đồng sao tiểu ca ca người gác cổng lấy lại tinh thần lập tức cười r ằ n g d ỡ ai nha nhiều đáng yêu tiểu cô nương à chưa từng có người nào kêu lên hắn tiểu ca ca nghe quái trẻ tuổi k i ệ n g ư ờ i đi theo ta quay người cùng nàng ra ra cùng đại bá vẫy vẫy tay muốn nói quay đầu có cái gì tin tức liền đi liên hệ bọn họ nghĩ đi đâu bên trong liên hệ cũng không biết nói liền tính ra đại bá ta đi vào đại con la trở về thấy đại thanh la quay đầu xem nàng rất mau đem đầu xoay đến một bên này cái nha đầu rất xấu nó là tuyệt đối sẽ không bị nàng đáng yêu b ề ngoài s ợ lựa gạt v ệ y ra rất lớn c h ỉ ít bách phúc nhi theo xuất sinh đến hiện tại liền không gặp qua như vậy đại việt tử người gác cổng đầu tiên là mang nàng đi ngang qua một cái rất lớn việt tử sau đó xuyên qua một cái khoanh tay hành lang đến một hoa viên lại xuyên qua vườn hoa theo mấy tòa tiểu cửa viện đi ngang qua cuối cùng m ặ t một cái nhi đến một tòa xem lên tới rất không tệ cửa viện cửa ra vào đứng một cái tiểu tư người gác cổng cùng tiểu tư một phen thương lượng tia tiểu tư đem bách phúc nhi trên trên dưới đánh giá mấy lần cuối cùng thái độ rất là tiêu bách phúc nhi cũng không giận ngoan ngoan cùng vào v i ệ n môn viện tử không tính lớn cửa chính còn đứng tại hai cái cụp mì rũ mắt cô đ ư ơ n g kia tiểu tư tại cửa ra vào q u a n người tại này chờ sau đó độc tự vào cửa rất nhanh bách phúc nhi liền nghe được tiểu tư tại bên trong hồi b ấ m thanh âm sau đó là vô biên đạo trưởng thanh âm chuyển đến kia là bần đạo đồ nhi một vị phu nhân thanh âm chuyển đến m a u mời tiểu tiên cô đi vào tái kiến tiểu tư thời điểm tiểu tư đã đổi một bộ sắc mặt mặc dù chưa nói tới hiền lành tốt xấu không có mắt sinh trưởng tại đỉnh đầu bên trên xem người vào đi bách phúc nhi này mới thấy được nàng tiện nghi sư phụ sư phụ vô biên đạo trưởng thấy nàng xuyên một thân màu vàng n h ạ t tế váy vải đầu bên trên trải lấy bao bao đầu quả nhiên là thập phần đáng yêu nhịn không được nhiều xem liếc mắt một cái người tới chậm nhân gia trụ xa sao bách phúc nhi mở to mắt to xem đến một bên vệ phu nhân nàng đối này cái vệ phu nhân có ấn tượng à chủ yếu là nàng tam thúc thường xuyên để nói nàng thẳng thái hào phóng hiền lành vệ phu nhân hảo vệ phu nhân kéo ra một mặt cười tới tiểu tiên cô hảo thầm nghĩ nay vị tiểu tiên cô sinh thật là hảo xem liền phải mạnh này lời nói hảo không ngoài suy đoán lại bị bách phúc nhi cấp nghe qua cười hít mắt hỏi vệ phu nhân là tiểu công tử lại không thoải mái sao lại vệ phu nhân có chút khó trả lời chẳng lẽ nàng tôn tử không tốt tin tức đ ề u truyền mọi người đều biết rõ ràng tôn tử theo kinh đô trở về mới hơn tháng a nghe được nàng trong lòng lời nói bách phúc nhi cười giải thích ta ra ra là bách đ o a n công trước kia tới cửa vì tiểu công tử đổi u qua thai vệ phu nhân giật mình tử tế xem bách phúc nhi lập tức liền cười lên tới hóa ra là n g ư ờ i này cái tiểu nhau đầu ngươi còn nhỏ khi ta còn ôm qua ngươi khi đó ngươi liền sinh hảo hiện tại sinh càng tốt còn nhỏ khi xem liền có p h ư c khí lớn lên xem liền càng có p h ư c khí tổ mẫu nàng là ai d ư n g bên trên một cái gầy yếu tiểu công tử ngồi dậy mặt nhỏ tinh điêu ngọc trác vừa thấy liền là cái tiểu mỹ nam đáng tiếc sắc mặt tái nhợt thực không bình thường toàn thân đều không có tinh khí thần ánh mắt nhìn về phía bách phúc nhi lông mày nhẹ trao lại xem lên tới tính tình không tốt lắm vệ phu nhân cười đi qua nay vị tiểu tiên cô là vô biên đạo trưởng đồ đệ kim cương nô nhưng là cảm thấy hào chút kim cương nô vệ vân kỳ nhũ danh bách phúc nhi nghe t i ế n cười làm bộ quay đầu đi xem phòng bên trong bài biện vệ vân kỳ đem bách phúc nhi mắt bên trong ý cười xem rõ ràng hiểu được nàng tài chế rêu chính mình tên sắc mặt càng thêm không dễ nhìn ta không muốn bọn họ làm bọn họ đi vệ phu nhân ý đồ khuyên bảo kim cương nô vệ vân kỳ bởi vì n ộ khí sắc mặt hiện ra đỏ hửng xem đi lên ngược lại là khỏe mạnh một ít đáng tiếc động tắc cũng bắt đầu nóng n ả y nắm lên giường bên trên gối đầu liền hướng bách phúc nhi ném đi qua bách phúc nhi không có tránh ra trực tiếp thân thủ nhận lấy ô m tại ngực bên trong cảm thấy này cái gối đầu nghe lên tới thơm thơm mềm mềm hảo nghĩ mang v ề nay nhất cử động càng thêm kích thích đến vệ vân kỳ khí la to ta không muốn bọn họ làm bọn họ đi làm bọn họ đi xem tia cái kim cương nô nóng này ông ố i đầu bách phúc nhi cùng vô biên đạo trưởng ánh mắt giáo hội s tiền còn không có kiếm được tiền l à m làm sao có thể đi cầu duy trì nha cầu năm sao khen ngợi bản chương xong chương bốn mươi bốn phúc nhi a không sai biệt lắm liền phải vệ vân kỳ la to một bộ t r i ệ u rất lớn kích thích bộ dáng bách phúc nhi ô m g ố i đầu đi đến mép dưỡng mở to mắt to cứ như vậy yên lặng xem hắn làm ẩ m ĩ nửa ngày mới nói ngươi thật giống như một cái không chiếm được đường ăn hải tử không đúng ta đệ đệ không chiếm được đường ăn thời điểm sẽ chỉ chu môi phục hiệu không sẽ la to hắn mới ba tuổi ngươi xấu hổ vệ vân kỳ x ư n g sở đều quên tiếp tục làm ầm ĩ hai gõ má càng ngày càng hồng giận dữ vươn chân gà bàn ngón tay chỉ vào bách phúc nhi có bản lãnh ngươi lưu lại tới hắn muốn hành hạ nàng bách phúc nhi nhớ mày ngươi làm ta lưu lại tới ta liền lưu lại tới kia ta không là thật mất mặt sư phụ chúng ta đi thôi hắn yêu thích nằm liệt giường bên trên chúng ta cũng không cần quản vô biên đạo trưởng cười thầm l à m bộ liền muốn hướng vệ phu nhân cáo tử vệ phu nhân vội vàng thỉnh cầu vô biên đạo trưởng lưu lại n à y hai tử bệnh lâu trong lòng không thoải mái đạo trưởng nhưng tuyệt đối không nên cùng hắn chấp nhận bách phúc nhi rất là không bỏ buông xuống gối ở trong n ự c phu nhân này vị tiểu ca ca tính tình thật đáng sợ nha không hiểu ra sao hắn li ta nếu như bị hắn đánh tới làm sao bây giờ đâu vệ vân kỳ hung hăng chừng nàng mắt thấy liền lại ôm kia gối đầu đập phải bách phúc nhi trên người bách phúc nhi lại lần nữa ôm gối đầu yếu ớt thán khẩu khí thật là quá đáng sợ ta cho ngươi biết ngươi này là khống chế không trụ chính mình tính tình chờ đến ngươi hoàn toàn mất khống chế ngươi liền cùng tên điên không sai biệt lắm kiểu cái thời điểm liền thật không người nào dám muốn tới gần nói nàng hướng dường phía trước tới gần một bước rất là nghiêm túc xem vệ vân kỳ ngươi nghĩ, nghĩ ngươi thành tên điên còn là một cái táo bạo người điên vì võ liền là hầu hạ ngươi người cũng không dám tới gần ngươi bọn họ liền sẽ không cấp ngươi trái tóc dựa m ô ngươi cấp n g đổi có h khi n đ người ơ tơ ngươi i liền cái tại cái, thối điên. vàng lồng bên trong vừa bẩn vừa còn lại, cứng giặt, rắn khắc thay chỉ vừa đem đều Nếu cấp ngươi thương, ngươi có trói nghĩ nghĩ Hiện hộ ngươi liền là cái đẹp mắt lại sạch sẽ tên đ i ê n đến tương lai có một ngày hộ ngươi người không ngươi liền phải muốn đầu đường n g h ĩ n g h ĩ khất cái còn sẽ đưa tay hướng người muốn cái bánh bao tiền ngươi không biết ta ta vừa nghĩ tới cảnh tượng đó ta hiện tại cũng muốn cho ngươi một đồng tiền gian phòng bên trong triệt để yên tĩnh trở lại vô biên đạo trưởng đều hận không thể chắn chính mình lỗ thai vậy ra nhưng là thành bên trong số một số hai nhân dân già nhưng là đạo quan khách hàng lớn a nếu như bị nàng như vậy vừa được tội kể hắn muốn như thế nào đối mặt xem bên trong đám người trong lòng nhịn không được liền bắt đầu kêu rên phúc nhi a không sai biệt lắm liền phải bách phúc nhi thành công nghe được này câu lời nói làm bộ lui lại nửa bước sau đó tội nghiệp xem vệ phu nhân phu nhân vệ phu nhân vành mắt đều có đương nhiên không là bị bách phúc nhi cảm động là bởi vì bách phúc nhi nói bên trong nàng tấm tư a nàng kìm cương nô sinh ra liền không đủ theo tiểu liền ba thai lưỡng nan Thật v ngài liền phát phát thiệt tâm cấp hải tử xem một chút đi ngài yên tâm không còn có được hay không lão thân đều sẽ nhiều hơn cho đạo quan thêm dầu vượt tiền vô biên đạo trưởng thấy tốt thì lấy nói nói tiểu công tử bệnh còn đến cần thời gian vần đạo này bên trong có viên đ a n g dược có cường thân kiện thể hiệu quả sau đó lại vì tiểu công tử làm đạo tràn g cầu phúc bần đạo sẽ căn cứ công tử thân thể tình huống lại luyện chế một viên đan dược nếu là hết thẻ thông thuận có thể bảo vệ công tử thân thể không ngại vệ phu nhân đại hỷ đạo trưởng thật có thể làm ta tôn tử khôi phục vô biên đạo trưởng một mặt cao t h â m mặt chắc tiểu công tử sinh ra không đủ nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian hảo hảo. vệ phu nhân chắp tay trước ngực miệng bên trong nói lẩm bẩm đa tạ bồ tát lại nghĩ tới nhân ra vô biên đạo trưởng là đạo sĩ vội và nói đa tạ thần tiên vô biên đạo trưởng còn nói thêm bần đạo ngày mai sẽ đưa đan dược lại đây dùng đan dược có phần có giải cứu v ầ n đạo đ ộ nhi sẽ lưu tại quý phủ coi chừng tiểu công tử vệ phu nhân tất nhiên là thập phần nguyện ý cho thấy nhất định không sẽ chậm trễ bách phúc nhi đ ộ nhi người theo vi sư tới vi sư có sự tình muốn bàn giao ngươi bách phúc nhi quay người liền theo nàng tiện nghi sư phụ đi ra ngoài giường bên trên ngồi vệ vần kỳ còn tại sức sở trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ lại không cam tâm cứ như vậy ngốc ngốc ngồi ngược lại là vệ phu nhân vui vẻ ngồi tại mép giường nói cho hắn biết hắn rất nhanh liền có thể tốt viện tử bên trong thiên phòng bên trong vô biên đạo trưởng đem một bao thuốc bột cấp bách phúc nhi bách phúc nhi đầu góc bên trong thiềm quá vô số hình ảnh rụt cổ một cái thấp r ộ n g sư phụ à, vị tiểu ca kia ca liền là tính tình hư hỏng một chút không đến mức muốn hạ độc chết hắn đi ta làm không tới này cái sống a vô biên đạo trưởng nhịn không thể nhịn gõ nàng đầu vi sư sớm muộn muốn bị n g ư ờ i tức chết nói xong hắn cũng thấp r ộ n g bách phúc nhi kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi ra tới nguyên lai、like、kia cái táo bạo c ù n tiên t i ê n không đủ là một hồi sự tỉnh bị người hạ thuốc hư khẩu vị là mặt khác một hồi sự tỉnh bản liên dưỡng tinh tế ăn mẹo ăn lại như vậy hư khẩu vị. hao tổn đều có thể mái chết hắn bách phúc nhi l i ế c nàng tiện nghi sư phụ l i ế c mắt một cái sư phụ à, ngươi đan dược không sẽ là khai vị kiện tỳ hoàng đi n à y cái nàng ra ra cũng sẽ áp vô biên đạo trưởng một bộ cao thâm mặn chắc bộ dáng vi sư sự tình ngươi ít hỏi thăm ngươi mục đích liền là làm hắn có thể ăn nhiều một chút cơm chuyện về sau vi sư tới n à y vệ gia phú quý đợi tại này bên trong nhàm chán liền ăn nhiều chút bách phúc nhi ha ha ha gượng cười vài tiếng nàng là này loại sẽ chỉ nhớ thương ăn người lời nói nói bách lý huy cùng bách thường thanh phụ từ hai người đưa bách phúc nhi liền muốn đi ngô ra đi đến nửa đường nghe thấy một trận quen thuộc thanh âm lại một nguyên lai、like、này có hộ nhân gia thỉnh đoàn công tới cửa nhảy đoàn công diễn thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt đi xem một chút bách lý huy rất muốn biết có thể hôn đến huyện thành tới đoàn công tia trên người công phu rốt cuộc như thế nào thật vừa đúng lúc hôm nay chủ gia thỉnh là ngô đoàn công đoàn công môn chính phái truyền nhân có lôi đỉnh đô ti đại ấn này loại cha nhà môn đoàn công thi đấu liền muốn bắt đầu chúng ta này lần vẫn rất có hy vọng bách thường thanh một bên đổi u con la chậm rãi đi một bên bắt đầu nói khoác đại ca này đoạn thời gian nhưng mà cái gì đều không có làm liền luyện bản lãnh ta xem qua so trước tia cường nam tinh cùng xài hồ cũng không tệ này lần chúng ta vào phía trước ba hỏi để không lớn bách lý huy rất là tán thưởng gật đầu là không tệ ngươi lại ca so trước kia càng c ứ n g chút hắn đồng dạng rất có lòng tin rất nhanh bọn họ liền đến lúc đó này ra nhân đại môn mở rộng cửa ra vào vây quanh rất nhiều người phụ tử hai người liền nhón chân lên hướng bên trong xem vừa nhìn thấy kia tràng diện trong lòng liền cảm thấy có chút không tốt không giống với bách lý huy sạp hàng liền là phụ tử mấy người cùng nguyễn mạch nô đoan công phô t r ư ờ n g không được thô thô vừa thấy ít nói chừng năm mươi người a kia tràng diện kia khi thế bách lý huy phụ tử hai người tại chỗ liền xì hơi bản chương xong chương bốn mươi lăm làm phúc nhi tới chân b ã i n ô đoàn công người vây quanh quay c u ồ n g chảo dầu vừa ca vừa nhảy múa này bên trong mấy người cầm quải tại cổ bên trên sừng châu thổi ô ô rung động thanh âm thê lương lại quái đản theo như tiếng kêu càng ngày càng nghẹn ngào chàng bên trong mọi người nhất thời tăng nhanh bộ pháp động tác chỉnh tề đồng dạng miệng bên trong cũng phát ra nghẹn ngào thanh âm đương tiếng kèn im b ặ t mà dừng bên trong một cái mặt mang giữ tận mặt nạ cánh tay cơ bắp tăng vọt người đột nhiên đem tay bên trong cắm vào x ô i trào chảo, chảo dầu hắn cũng không có giống bình thường đoàn công kia bàn nhanh chóng thu hồi lại mà là cánh tay tại chảo một cái tay khác che kín nhìn như thần bí đồ án chỉ thấy hắn cánh tay dài dối ra lập tức có người đưa lên ti đao hắn nâng khởi ti đao một tiếng cao hống đưa thần lạc k i a sừng trâu nghẹn ngào thanh â m lại một lần nữa vang lên chung quanh cùng nhảy lên người bắt đầu vây quanh t r ả o dầu nhanh chóng một bên nhảy một bên chuyện được đến chung quanh người xem náo nhiệt trận trận tiếng khen không biết cái gì thời điểm đã đứng ở trước mặt bách lý huy sắc mặt nghiêm túc xem này khí phái trạc diện cho đến hôm nay này một trận đoan công diễn chân quý kết thúc mới quay người lui ra ngoài đi ngô ra đường bên trên phụ từ hai người đều không lên tiếng ngô đoan công p ô trường đã đem bọn họ ngô đoan công quả nhiên có lực lượng không tiếp nhận cản nguyên quan đề nghị mới vừa rồi còn cảm thấy bọn họ nhà muốn cầm phía trước ba lòng tin tràn đầy hiện tại hít sâu một hơi quả nhiên là hết ngồi đáy giếng a đối lập tại ngô đoan công phô trường bọn họ nhà bọn họ phụ tử mấy người có thể chơi ra cái cái gì hoa tới phụ tử hai người tín tâm tràn đầy tới vô hạn thất bại mà đi bách lý huy ngẩng đầu nhìn lên trời thở dài một tiếng ngô đoan công này cái trăm t h ư ờ n g đoàn công diễn muốn nhảy ba ngày liền này ba ngày kiếm bạc liền muốn chống đỡ lên bọn họ phụ tử mấy người vất vả nửa năm thật là người so với người tức chết người n ô đoan công thủ h ạ n nhưng là có trăm mười tới người hôm nay này chẳng chỉ một nửa liền như vậy một nửa chúng ta cũng không sánh bằng bách lý huy thán khẩu khí lao tăm à còn có hay không cái gì biện pháp làm chúng ta thua không như vậy khó coi nghĩ nghĩ trước đây bọn họ còn hùng tâm bừng bừng nói muốn cầm phía trước ba a bách thường thanh cũng thán khẩu khí hắn tạm thời còn không có nghĩ đến bách lý huy tiếp tục nói không tham gia này loại lời nói cũng không cần nói muốn thật không tới đừng nói không có về sau ngay tại lúc này sinh ý đều không g á n h nổi phụ tử hai người còn chưa tới ngô ra đại môn khẩu xa xa liền thấy ngô ra cửa ra vào bên ngoài vây quanh rất nhiều người những cái đó người chỉ chỉ điểm điểm miệng thượng nói cái gì nhi tử nuôi lớn liền là tức phụ này là bất hiếu từ từ bách lý huy lông mày níu chặt đi xem một chút bách thường thanh nhảy xuống xe la bước nhanh về phía trước mới vừa vừa đi gần liền nghe được nô bà tử khóc thiên thượng địa thanh âm xem nhà bên trong nhật tử muốn không được ngươi liền dựa vào thượng có tiền cha vợ liền muốn mỗi tháng hai cân thịt đã phát chúng ta ta cho ngươi biết ngươi không lương tâm ngươi muốn tao trời phạt nghĩ muốn phân ra có thể một trăm lượng thiếu một văn đều không được nô cường khí sắc mặt đỏ lên nói không nên lời tới bách thường thanh vào cửa một hỏi mới hiểu được phân gian này sự tình lại xảy ra biến cố nguyên lai、like、ngô ra đến nhà thời điểm liền nói hôm nay đem phân gian này sự tình làm nô bà tử ngược lại là chưa nói cái gì nô lao đầu sắc mặt không t ố t lắm liền hỏi một câu bọn họ hai vợ chồng theo nhà bên trong dọn đi muốn ở chỗ nào nô cường tại chính mình lao cha trước mặt cũng không nhiều tâm nhãn nói đàng hoàng muốn đi mua cái viện tử đương thời n ô lao đầu liền hỏi mua cái viện tử không có trăm mười lượng sợ là bắt không được tới ngươi đỉnh đầu có tiền nô cường không nghe ra lời thuyết minh thành thành thật thật liền gật đầu này đó năm tích lui chút tăng thêm p ư ơ n g nhi đồ với bạc miễn cưỡng cũng liền đủ l i ê n là này câu lời nói tại chỗ liền dẫn tới ngô ra đại tàu bất mãn nhị đệ như vậy nhiều năm đại gia đều trụ chung một mái nhà kiếm bạc đều cấp cha mẹ báo quản ngươi như thế nào còn có thể tồn như vậy nhiều bạc ngươi làm cha mẹ như thế nào nghĩ ngươi đại ca thành thật kia là có một văn đều cấp đương ngươi cùng đệ mội cùng một chỗ tồn vốn riêng không tốt ta ngươi tay bên trong tiền tính lên tới đều l à đương ngô bà tử nghe xong đúng vậy à không phân ra đều tồn còn thế nào nhiều vốn riêng kia liền là đã sớm chuẩn bị lúc này liền muốn làm ngô cường đem bạc giao ra ngô cường như thế nào chịu ngô bà tử liền lấy ra nàng giữ nhà bản lĩnh một khắp hai ná bách thường thanh biết được mặt m u ồ n cũng là giận không chỗ phát tiết nhưng đối mặt một cái lao bà t ử khóc lóc om sòm nàng cũng không biện pháp nếu là hắn lao nương tại liền hảo nô ra này mẹ chồng nàng dâu hai thêm cùng một chỗ đều không là hắn nương đối thủ nhưng này cái thời điểm trở về gọi người tới không kịp tha bách lý huy đem con la bọc tại cửa ra vào liền vào cửa hắn nhất đến vẫn luôn không lên tiếng nô lao đầu liền ngồi không yên mặt bên trên thực không được tự nhiên nô lao đệ hai t ử nhóm lớn phân ra đơn qua không hiếm lạ như thế nào còn náo như vậy đại trật thế không đến làm hàng xóm c h ế cười bách lý huy khí thế có thể so sánh nô lao bà từ đều im lặng bách lý huy quay đầu l ã o tam đi tiếp phúc nhi đến cho nàng nô g i a g i a n ã i vân an lão bà tử không tại tổng muốn có người hàng được này mẹ chồng nàng dâu phúc nhi đến nàng mãi n ã i chân chuyển còn là có, có chút ó c tài năng có thể c h ấ n trụ c h à n g tử này bách thường thanh vừa mới chuyển thân bách phúc nhi liền đến nàng muốn tại vệ g i a ở lại một ít nhật tử đương nhiên muốn tới cấp nàng g i a g i a nói một tiếng phúc nhi a nhanh tới bãi kiến ngươi nô g i a g i a n ã i bách thường thanh hướng nàng chốc c h ố p mắt bách phúc nhi xem này dối bởi tràng diện hai mắt sáng lên xoa xoa tay liền đi lên hôm nay nàng muốn trổ hết tài năng ha ha ha nô trao hỏi xong n g ẹ o đầu xem nàng cô phụ cô phụ ngươi không là nói nô ra ra ra cùng mãi mãi đáp ứng để ngươi hôm nay phân đi ra sao hiện tại chính tại phân sao nhưng là ngươi không là tịnh thân gia hộ sao cũng không cần cái gì phân đi vừa nói vừa xem những cái đó đã đứng ở viện tử bên trong bên trong tới xem náo nhiệt người các vị bà bà cùng thẩm thẩm đều là tới chứng kiến người không đám người trả lời nàng l i ề n cười nên là muốn tỉnh h bà bà cùng thẩm thẩm nhóm tới xem náo nhiệt nô ra đại thẩm thẩm lại có bầu nô ra ra ra viện tử lại không đại chú không được ta cô phụ cùng cô, cô liền muốn tịnh thân gia hộ dọn ra ngoài khắc mỗi tháng hiếu kính ngô ra ra ra mãi mãi hai cân thịt cùng hai trăm đồng tiền ta tuổi tác tiểu không hiểu này cái nhưng bà bà cùng thẩm thẩm nhóm khẳng định hiểu nếu là còn có chỗ nào không nơi thích hợp bà bà thẩm thẩm nhóm cần phải nhắc nhở một chút nha mắt thấy tiểu cô nương xinh xinh đẹp đáng yêu lại một ngụ một m cái bà bà thẩm thẩm này đó người xem náo nhiệt trong lòng nhất thời liền yêu thích lại nghe nàng nói ra lời nói trong lòng đối ngô ra liền có ý kiến một cái hơn ba mươi tuổi phụ nhân lúc này liền mở miệng hỏi nói ngô thẩm tử mới vừa rồi ngươi như thế nào chưa nói ngô huynh đệ là tịnh thân gia hộ mỗi tháng trừ hai cân thịt còn có hai trăm đồng tiền này chỗ nào là phân nay tính cái gì phân ra nàng bà bà cũng tại a nếu là đều học theo còn thế nào đến bản chương xong chương bốn mươi sáu nàng biểu hiện còn có thể bách phúc nhi mặc dù không có lý bà công lực nhưng nàng thắng tại tuổi tác tiểu nói lời nói có thể tin độ cao nàng mới mở miệng này đó người liền tin không ít người bắt đầu chất vấn ngô lao đầu cùng ngô bà tử liền tả hữu lân cận phải xá những cái đó tuổi tác đại lao nhân đều tới ngô bà tử thấy tràng diện mất k h ô n g chế lập tức một n g ô n g liền ngồi tại mặt đất bên trên kêu khóc nói ta không sống được A, một cái tiểu nha đầu phiến tử đều có thể cưỡi ta đầu thượng a Bách Phúc nói h chốc nha, i nãi trước mắt, Nô ra ngươi gì không cô tại thời điểm này viện tử thật sạch sẽ nha. Nói ánh mắt liên lạc tại ngô gia đại tàu trên người nàng cảm thấy n à y cái nữ nhân xấu nhất muốn không là nàng cả ngày tại nhà c h ư ớ n g ọ i cô cô nàng làm sao có thể bị k h i dễ ta nghe nói ngô gia thẩm thẩm nhất là hiền lành nhất là chịu khó có phải hay không có thai thân thể khó chịu à. ngô gia đại tàu vội vàng phản bác chỗ nào không quét buổi sáng ta liền quét không là thật sạch sẽ sao nay thuần tý liền làm mở mắt nói lời bịa đặt q quét quét vỗ vỗ này này, u bách phúc nhi hiểu rõ tình huống lúc này liền biểu thái nô gia đại bá vẫn luôn tại nhà bên trong tiệm tạp hóa bên trong hỗ trợ mỗi tháng còn có tiền bạc như cầm ta cô phụ nhưng là chính mình tại bên ngoài mưu sinh mỗi tháng còn đến cấp nhà bên trong giao năm trăm văn tiền an ý tứ liền là ngô gia đại bá toàn gia ăn nhà bên trong uống nhà bên trong một đồng tiền không ra còn có tiền cầm ta cô phụ khổ ha ha bên ngoài phơi gió phơi nắng ăn nhà bên trong cơm còn đến đưa tiền nô gia thẩm thẩm nhà mẹ đẻ nghèo đinh đương vang thường xuyên tới cửa làm tiền ta ra ra cùng đại bá bọn họ thường xuyên cấp cô cô đưa gà v ị t cá liền t u ổ i l ử a đều đưa đưa tới đồ vật cũng là cả một nhà hưởng thụ hiện giờ muốn ta cô phụ cùng cô cô thứ nhất cái không đồng ý nghĩ muốn phân ra có thể tiệm tạc hóa cùng phòng ở phân thành ba phần tiệm tạc hóa sổ sách giao ra kiểm toán nhà bên trong bạc cần thiết có ta cô, -cô một phần sau này ngô gia đại bá hiếu kính ngô gia ra ra m ạ i n ã i nhiều ít ngân ta cô cô cũng hiếu kính nhiều ít nàng n ã i n ã i nói gặp được hành n g ư ơ i liền muốn so nàng càng hành cãi nhau thời điểm thanh âm muốn đại khi thế muốn chân muốn trầm được khí nói chuyện muốn rõ ràng nàng cảm thấy nàng biểu hiện còn có thể n g h ĩ n g h ĩ cảm thấy chưa đủ nghiền lại bổ sung hai câu nếu là không phân biệt cũng được từ hôm nay trở đi ta cô phụ cũng muốn đi tiệm tạp hóa cũng sẽ không lại cấp nhà bên trong tiền ăn nhà bên trong việc nhà ngô gia thẩm thẩm làm nhiều ít ta cô cô làm nhiều ít mặt khác ta ra bên trong thiếu cái gì đồ vật cũng muốn đi tiệm tạp hóa cẩm ngô gia thẩm, thẩm nhà mẹ đẻ đều có thể đi lấy không trả tiền. đồng dạng là thân ra không thể nặng bên này nhẹ bên kia nô ra đại t ẩ u luôn uống ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử nói bậy cái gì ta nhà mẹ để cái gì thời điểm đi lấy qua đồ vật chẳng lẽ lần trước nàng nương đi thay nàng đệm mội cầm một đôi đầu hoa cùng kim khâu bị phát hiện bách phúc nhi cười một tiếng ngươi nương lần trước mới đi cầm một đôi đầu hoa cùng kim khâu ngươi quên chỉ cần ngươi dám tại trong lòng nói ta liền dám cho ngươi đổ ra hử hử bị bách phúc nhi trực tiếp mệnh chúng h ư ơ n g tâm nô ra đại tàu luôn uống nô bà tử con mắt độc vừa thấy liền nhìn ra tới như thế nào hồi sự trong lòng một trận tức giận thấy tình thế không ổn nô ra đại tàu ô bụng nương ta đau bụng ngươi tiểu tôn tử không thoải mái n g h e xong tiểu tôn tử nô bà tử ánh mắt liền mềm luôn luôn ra bách phúc nhi b ổ một đau này sớm không đau m u ộ n không đau mấu chốt thời khắc nhưng là đau đớn này tiểu đệ đệ còn thật là đau lòng hắn bà ngoại nô ra mãi mãi ngươi đến muốn nhiều cấp ngươi tôn tử bà ngoại đưa chút đồ vật nô ra t h ầ m t h ầ m bụng mới sẽ không đau n h ấ t nô bà tử ánh mắt lại lăng lệ nô ra đại tẩu chỉ có thể ván độc t r ứ n g bách phúc nhi sao phải lại muốn ồn ào thành này dạng làm bọn họ huynh đệ chi gian lạ lẫm chúng ta làm lão nhân đến này cái thời điểm cũng không cầu cái gì lên như diều gặp gió toàn g i a hòa thuận liền cái gì đều không cầu nô lão đầu bị một viện tử người chỉ chỉ điểm điểm lỗ thai phát sốt cảm thấy lao bà tử làm hắn mất mặt đại tức phụ nói ngọn tâm địa các tiểu nhi tức phụ cũng không là hảo chính mình không ra mặt làm một nhà người tới làm một cái tiểu nha đầu tại nhà bên trong làm mưa làm gió phân ra đều phân lão nhị ngươi đi đem ngươi đại ca gọi trở về cửa hàng hôm nay liền đóng cửa chúng ta hôm nay liền đem nhà phân nô cường quay người liền đi không chút do dự nô gia đại tẩu lại luôn cuống bụng cũng đã hết đau lại muốn đi tìm nàng bà bà nói chuyện nhưng một viện tử người đứng nàng không tốt nhiều nói chỉ có thể lo lăng xuông húng chi một bên k i a cái hoàng bao nha đầu còn vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng nô gia đại ca thực mau trở lại biết được muốn phân ra đầu góc bên trong ông ông tác hưởng không nói hai lời một quyền liền đánh vào nô cường trên người ngươi xem ngươi đem cha mẹ khí bách phúc nhi tiến lên một bước nô bà bá không là ta cô phụ khí là nô gia thẩm thẩm khí nàng nhà mẹ để tổng đi tiệm tạp hóa cầm đồ vật không trả tiền xem đem ngô ra ra ra ra mãi mãi tức thành cái gì dạng người xem náo nhiệt đều c chỉ cảm thấy này nha đầu tâm nhắn nhiều nhưng lời nàng nói hảo giống như cũng không sai chỉ là không toàn diện mà thôi ba nô lao đầu đập bàn một cái phân ra nhà bên trong tiền bạc một đồng tiền không cấp các ngươi huynh đệ phân phân tử cũng không phân chúng ta lão lưỡng khẩu còn chưa có chết sau này nghĩ muốn ở tại n à y viện tử mỗi tháng năm trăm văn cửa hàng các ngươi huynh đệ ai quản điều hành ai quản ai mỗi tháng cho ta năm l ư ợ n g bạc nhớ kỹ cửa hàng còn là lão tử mặt khác mỗi người mỗi tháng hiếu kính năm trăm văn liền như vậy phân muốn tại này bên trong trụ liền trụ không trụ liền cấp lao tử lăn nô ra đại ca hai vợ chồng đuổi bước lên phía trước sung xoe miệng bên trong tất cả đều là không nguyện ý phân ra muốn hiếu kính nhị lao chính mình nguyện ý quản tiệm t ạ n hóa về sau kiếm tiền tất cả đều cấp nhị lao muốn cấp nhị lao dưỡng lao từ từ lại nói chờ tiểu tôn tử xuất sinh còn đến nhị lao giúp trông nom từ từ ta ra hai vị lão nhân vành mắt đều hồng có thể là cảm động nô cường như cọc cô đứng bách phúc nhi thở dài nàng cô phụ cùng cô cô đều là sẽ không tới sự tình người liền này gia đình tình huống còn là dọn ra ngoài hảo a người xem náo nhiệt một trận t h ố n thức náo đến cuối cùng ngô ra lão nhị còn là cái gì đều không mò được bất quá ngô bà tử cũng không nói tiền một trăm lượng sự tỉnh bách phúc nhi nghĩ muốn tranh nàng ra ra ra này mới nghỉ ngơi tâm tư dọn dẹp một chút hôm nay liền bàn đi về phần bàn tới chỗ nào đi bách phúc nhi đã có địa phương bàn chương xong chương bốn mươi bảy ngươi không sẽ cho là ta muốn uy ngươi đi nô ra phân ra một sự tình tính là hết thể đều kết thúc liền này sự tình đi hàng xóm cũng không phân biệt được rốt cuộc có hay không có phân rõ ràng nhìn như công chứng lại hình như chỗ nào không đối nhìn như phân hảo giống như lại không phân phân đến cuối cùng còn là ngô cường phân đi ra nô ra lão đại hai vợ chồng gian xảo a náo nhiệt xem xong người liền cũng liền tán bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một tiếng bi thảm đến cực điểm kinh hô thanh ai ra n h a đám người quay đầu vừa thấy một cái tặc mi thử nhãn người nằm tại mặt đất bên trên ôm chính mình chân quay cuồng bên cạnh con la chính tại trận trắng mắt nguyên lai、like、có người thấy một đầu đại thanh la liền như vậy tùy ý bọc tại cửa ra vào cũng không người xem vừa thấy còn giá trị cái tám chín hai b ạ c liền động ý đồ xấu nghị muốn hành mượn gió bẻ măng cử chỉ chỗ nào hiểu được mới vừa s ờ lên liền bị đại thanh con la một chân đạp đến bắp chân bên trên đau chết hắn bách phúc nhi chạy đến vừa thấy liền nghe được con la nói dám tiếu tưởng người la đại gia đạp không chết ngươi xem lên tới liền nghèo ha ngươi cũng là dưỡng đến khởi la đại gia người bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn hợp nếu là đối phương xem lên tới phú quý này con la liền theo người đi bách lý huy cũng đi tới thấy này tình hình có suy đoán mặt đất bên trên kia cái ngao ngao gọi người còn ồ nào con la vô duyên vô cớ đ ạ p hắn muốn bồi thường tiền thuốc men bách phúc nhi chống lạnh chẳng lẽ không là người muốn trộm ta ra con la kích động chi hạ ngã sắp xuống người khi dễ ta ra con la không biết nói chuyện có phải hay không ta cho người biết ta ra con la thông minh lạp người xem này sáu thằng đều rơi không là người muốn trộm con la là cái gì chẳng lẽ lại là này đó bà bà thầm thầm cấp t h i xuống tới này một lời nói một ra lập tức liền thọc này đó trái tim lao nhau tất cả đều hướng mặt đất bên trên kia người đi kia người thấy tình thế không ổn nội vàng muốn đi bách phúc nhi này mới cười tủm tỉm cùng đám người nói cảm ơn các vị bà bà t h ầ m t h ầ m đều là thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt này đó người đối bách phúc nhi một trận tán dương này mới thật tán đi bách thường thanh giúp nô cường thu thập rất nhanh một đôi đồ vật liền thả đến xe la bên trên đại thanh la một trận phàn nàn bách phúc nhi theo nó cổ bên trên q u ả i túi bên trong mỏ ra một cái củ cải làm yên lòng nó phúc nhi này bên trong ta có thể và ở đi bách phúc nhi tìm địa phương là c à n nguyên quan tại thành bên trong đặt chất điểm càng nguyên quan nói thế nào cũng là lộng lẫy tại vô biên đạo trưởng đem xem bên trong tiền bạc thai họa chỉ lấy phía trước còn là rất giàu có này cái đặt chân điểm tự nhiên cũng liền không kém lưỡng tiến đại việt tử bên trong này g thường liền trụ mấy người rộng rãi vô cùng bách phúc nhi đã vào cửa tìm mấy người ra đến giúp q u â n đồ một cái mười hai mười ba tuổi tiểu đạo trưởng nói nói, phúc nhi tiểu sư thúc nói ngươi có thể ở ngươi liền có thể trụ phúc nhi tiểu sư thúc nô cường có điểm hoảng hốt phúc nhi như thế nào thành sư thúc nha bách phúc nhi cởi t ù n tìm giải thích ta sư phụ là con chủ tại xem bên trong đối phận cũng cao nhất kia ta tự nhiên liền nước lên thì thuyền lên sao cái này là luận bối phận quan trọng tính nàng t u ổ i tác tiểu nhập môn trễ nhất nhưng không chịu nổi sư phụ lợi hại nàng liền nên đương này đó người sư thúc nô cường càng hoảng hốt hắn tức phụ này cái chất nữ như thế nào xuất ra nha còn là cái đạo cô đáng tiếc tạm thời vẫn chưa có người nào vì hắn giải thích nghi hoặc bách lý huy vui vẻ a vào cửa bốn phía quan sát một chút cảm thấy rất không sai trước g i à n xếp lại sau đó nắm chặt thời gian tìm phòng ở bách phúc nhi cũng gật đầu ta cùng sư phụ nói tại chúng ta nhà tại thành bên trong còn không có phòng ở thời điểm cũng có thể tới trước này bên trong đặt chân ta lần này cần tại vệ ra ở vài ngày đến lúc đó có cái gì tin tức ta sẽ trước đưa đến này bên trong tới này bên trong liền tạm thời tính làm chúng ta t r ô liên lạc đi bách lý huy lại hỏi mấy câu này mới yên lòng lại cảm thấy này cái địa phương đĩnh đại bọn họ đặt chân hoặc giả chất đống dược liệu cũng thuận tiện không cần trụ giường chung lớn cũng không cần nửa đêm xem dược liệu đều là dính phúc nhi quang bách phúc nhi lại cùng chạy hai lần nô ra mắt thấy nàng liền một chỉ ghế đầu đều cấp dọn đi rồi nô ra mẹ chồng nàng dâu khí đầu quả tim đều tại đau nhưng các nàng đều không muốn đi t r e o chọc này nha đầu chỉ có thể c h ơ mắt xem nàng rời chống nhị phòng phòng bên trong một mũi một tuyến lại bà xác nhận không có cái gì đồ vật lưu lại bách phúc nhi mới một tay nhấc một con gà cười tủm tỉm cùng nô g ra mấy người nói tạm biệt h á n cô phụ nói này gà còn nàng ra ra cấp đưa tới cô cô nàng không bỏ được ăn cấp dưỡng đến góc bên trong nhặt trứng gà nàng đương nhiên muốn cùng nhau cấp mang đi chỉ cho ngô ra lưu lại hai cây lông gà t r ờ i này đó đều an b à i hảo bách phúc nhi mới phủi tay trở về vệ ra đi này lần đi vào thập phần thông thuận đến vệ vân kỳ cửa viện còn không tiến vào liền thấy một cái bà tử mang theo một cái hộp thấy bách phúc nhi liền nói tiểu tiên cô công tử còn làm ộ t ngụm không ăn lại này xuống đi không thể được ca bách phúc nhi rõ ràng này hộp bên trong là ăn vừa vặn nàng đói nha này cái cho ta đi thấy nàng đưa tay tới tiếp này bà tử còn tưởng rằng nàng có cái gì lương vương vội vàng đem hộp cấp nàng còn nói h i ể u được công tử cũng học tế cho nên này đó đồ vật đều là tỉ mỉ làm ra tới hắn tốt xấu nếm thử cho dù liền ăn một miếng cũng hào nha nếu là này tiểu công tử còn là không ăn đồ vật p h ò n g bếp bên trong người lại nên muốn đ ổ i lại đội cũng không biết nói kia muốn đi đâu tìm đầu bếp tới bách phúc nhi mang này cái bà tử kỳ vọng cười t ù n tìm vào cửa mới vừa đạp vào vệ v â n kỳ phòng ngủ nhưng là nghe được ta nói ta không ăn ta cũng không nói muốn để người hàn a bách phúc nhi đem hộp đặt tại cái bàn bên trên nghe chính mình lòng bàn tay còn có gà vị đến giá đỡ bên trên chậu nước bên trong rửa tay sau đó mới đưa hộp bên trong đánh mở một đĩa tế bạch mễ cao một đĩa trắng mập mạp bánh bao nhỏ một đĩa xanh mơn mượn rau xanh còn có một chén nghe lên tới liền thơm thơm cháo thịt ai nha này cơm nước không t ệ áp vệ v â n kỳ xem nàng tại chính mình phòng bên trong rất là tự tại bộ dáng trong lòng nộ khí lại đi tới ngươi tại sao lại tới bách phúc nhi nắm bắt một khối mễ cao đi đến hắn giường phía trước vốn dĩ muốn ngồi đến mép giường bên trên lại sợ này cái người điên vị vo đánh tới nàng đem mễ cao thả hắn bên miệng nghe lên tới hương không nếm thử vệ vân kỳ phất tay lấy ra bách phúc nhi lại nắm bắt mễ cao tại hắn cùng phía trước lung lay ta chỉ là hỏi ngươi muốn hay không muốn nếm thử ngươi không sẽ là cho là ta muốn đút cho n g ư ơ i ăn đi nói xong kia mễ cao liền nhét vào chính mình miệng bên trong quả thật là tinh tế hưng mềm còn mang hơi hơi ngọt ăn xong còn trở về chỗ nhất hạ chỉ vào một bàn đồ vật ngươi thật không ăn vệ vân kỳ lại đem chính mình mặt khởi hồng còn hàng đầu xoay đến một bên không ăn bách phúc nhi cười một tiếng kia ta liền ăn lãng phí là không tốt vệ vân kỳ liền thấy nàng thật xoay người tại cái bản cùng phía trước ngồi xuống mà lại là mặt hướng hắn phương hướng ngồi xuống cầm lấy đuối liền thúc đẩy n à y cái bánh bao nhỏ h ả o h ả o ăn cắn một cái xuống đi miệng đ ầ y nước canh rất thơm hoa n à y cái cháo thịt cũng uống ngon bên trong đều thêm chút cái gì nha mùi hương đậm đặc mùi hương đậm đặc tại nàng phong quyển t à n vân hạ mấy cái đĩa tất cả đều thấy đ ấ y sau đó thỏa mãn ở một cái cái gì đều không lưu lại bản chương xong chương bốn mươi tám hai vị tiệu tổ tông đánh nhau c nguyên quan tiểu tiên cô ăn sạch vốn nên là tiểu công tử cơm chưa n à y sự t ì n h thực chuyển vệ g i a thượng hạ người người đều biết thiên này vị tiểu tiên cô còn cự tuyệt lại đưa một phần đề nghị nói cơm chưa thời gian qua qua lại ăn đối dạ dày không tốt vệ phu nhân biết được này sự tình lông mày nhẹ trao lại một bên bà tử vội nói phu nhân này dạng không được à kia vị phúc nhi tiểu tiên cô cứ như vậy đem công tử thức ăn ăn sạch sẽ công tử làm ộ t ngụm không màu lấy công tử bản liền thân thể yếu đuối nếu là lại không đổ vật ăn vậy sao được vệ phu nhân cảm thấy đau đầu nàng là thật không nghĩ tới à làm phong bếp lại cho đưa một phần đi đưa cái gì đưa vẫn luôn không mở miệng vệ lao ra nâng c h u n g trà lên túi đầu thổi quét sau đó đến ngươi liền l à qua quán kim c ư ơ g nô nhìn một cái hắn hiện tại là cái gì tính tình nên ăn đồ vật thời điểm không ăn không nên ăn thời điểm hắn đói dày vò phong bếp bận rộn nửa ngày hắn liền ăn một miếng tính tình lại thối lại yếu ớt vô biên đạo trưởng tại kinh đô đều là có danh tiếng hắn tự mình bàn giao làm hắn đồ đệ tiếp nhận kim c ư ơ g nô ngươi đã là đáp ứng liền đừng có lại quản đều không cho phép quản liền nên h ả o h ả o đói một đói hắn theo lão phu xem có cái người có thể trị một chút kia xú tiểu tử v ừ vặt t i ể đương nhiên cao hứng nhất còn là phong bếp người liền tính là làm đầu bếp bọn họ cũng không nguyện ý thời thời khắc khắc vây quanh bếp lò chuyện có phải hay không qua giờ cơm bọn họ cũng không muốn nút nít húng chi tân tân khổ khổ làm ra tới đổ vật không là bị đánh đổ liền là bị ghép bỏ hiện tại n g h e xong là phụ bên trong tiểu công tử muốn ăn cơm bọn họ trong lòng đều đông đông nhảy trong lòng không hiểu tâm tình không tốt đến buổi chiều vệ vân kỳ nói đói muốn ăn đồ vật bách phúc nhi ghé vào cái bàn bên trên xem nàng sư phụ cho nàng sách ánh mắt đều không cho hắn liếc mắt một cái qua giờ cơm liền không thể ăn đói liền nhịn hoặc giả ngươi có thể uống chén nước nói đến nước bách phúc nhi buông xuống sách tò h mò nhìn vệ vân kỳ ngươi chân không hư đi em đẹp vẫn luôn vốn tại giường bên trên làm cái gì vệ vân kỳ nhìn hàm hàm bách phúc nhi ta nói ta đói bách phúc nhi tiếp tục cầm lấy nàng sách ta biết vệ vân kỳ nắm lên gối đầu liền hướng nàng nghe được còn không đi chuẩn bị người n g h ị muốn đói chết ta bách phúc nhi nhặt lên gối đầu đặt tại chính mình bên hông thử một chút còn cảm thấy rất thoải mái p h ò n g bếp người nghỉ ngơi n g h ị muốn ăn cơm liền chờ buổi tối đi vệ vân kỳ từ nhỏ đến lớn khi nào bị người cự t u y ệ t qua lúc này liền xù lông lên trực tiếp đứng dậy liền bắt đầu lốp bốp ngã đồ vật bách phúc nhi cười t ủ n g tìm nói cho hắn biết nghe nói đánh tạp đồ vật có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ người đánh thêm một hồi nhi nói không chừng tâm tình liền hảo đúng c h n g ta nhắc nhở ngươi này nhà ở bên trong đồ vật sẽ không lại lần tăng thêm cũng liền là ngươi nếu là ngã hư liền không lạp nói vô vô chính mình bên hông gối đầu. tỷ như này cái gối đầu đã không phải là ngươi vệ vân kỳ hung tận chứng bách phúc nhi xú nhà đầu ngươi có phải hay không cho là ta không dám đánh ngươi bách phúc nhi khởi t h ầ n đi đến hắn cùng phía trước liền giơ lên đầu này mới phát hiện này cái ma bệnh mặc dù g ầ y yếu nhưng dài còn rất cao mắt ngẩng đầu lên mới đến hắn cái cảm đem chính mình mặt đưa tới tới đánh ta đi nàng tại đánh cực nếu là này cái ma bệnh thật nghĩ muốn đánh nàng nàng liền muốn tiên hạ thủ vi cường đánh cho hắn một trận lại nói đương nhiên nếu là còn có chút phẩm cách nàng liền không đánh hắn xem kia gần trong gang tức mặt vệ vân kỳ sững sờ nhất hạ lại thấy kêu mặt viên viên đỏ bừng xem lên tới liền hảo khỏe mạnh trong lòng nhịn không được lại là một trận hâm mộ hâm mộ qua đi liền là ghen ghét tương đương ghen ghét bách phúc nhi vẫn luôn tính toán bàn tay tới phương hướng chỗ nào hiểu được bàn tay không có thoáng qua chính mình hai bên gương mặt liền bị nắm lại còn tại dần dần dùng sức n g ư ờ i dám n h ế t ta mặt bách phúc nhi n h ó n chân lên liền nhào tới đồng dạng nắm vệ vân kỳ mặt lại cảm thấy hắn gương mặt bên trên thịt có ít ăn t h i t h ò i đưa ra hai cái ăn nhẹ chỉ cắm vệ vân kỳ lỗ mũi ta liệu mạng với ngươi n vệ vân kỳ ra sức chống cự bất quá hắn này loại gió thổi liền ngã thể cốt chỗ nào là bách phúc nhi đối thủ lúc này liền liên tiếp lui về phía sau lại bị vừa rồi tạm tới mặt đất bên trên chăn trượt chân té xuống liền này dạng hắn đều không b u n g tay hai người đều đổ tại chăn bên trên thủ hạ kia là một điểm không k h á c h k h í xú nha đầu b ô n g ra người trước tủng bách phúc nhi cảm giác hắn thế mà còn tại dùng sức hai cái ăn nhẹ chỉ lại đi hắn lô mũi bên trong nhiều vào một phân chỉ để ngăn chặn hắn hô ắ n h hấp vệ vân kỳ ăn miếng trả miếng đồng dạng đằng vươn ngón tay cắm vào bách phúc nhi lỗ mũi bách phúc nhi tức giận hai chân dùng lực gặp h sử r a tiễn đo cước hai người trong lúc nhất thời thắng bại khó phân liền như vậy cầm cự được biết được tôn tử lại tại phòng bên trong ngã đồ vật lo lắng tổn thương đến bách phúc nhi vệ phu nhân không thể không đứng dậy trước vãng hộ tống còn có vệ lao ra hắn muốn tự mình tới xem xem cái kia nhà đầu có thể hay không chế phục hắn tô n tử kết quả một vào cửa liền thấy hai người đào tại mặt đất bên trên xoay đánh thành một đoàn lẫn nhau niết g h mặt cắm lỗ m ũ i tại làm cái gì đều bông ra bách phúc nhi ra tiếng ngươi trước tùng vệ vân kỳ không đáp ứng ngươi trước bách phúc nhi cảm thấy chính mình mặc khẳng định muôn máu động chỉ có thể lựa chọn một cái điều hòa phương thức đến một hai ba cùng c một chỗ. Hảo. hai ỗ Hảo. h người chuẩn bị kỹ cảng đồng thời mở sổ một hai ba tùng a ba tùng ngược lại là tùng k h í bất quá vệ vân kỳ một cái xoay người hướng hướng bách phúc nhi bả vai liền là một ngụm trời nóng xuyên mỏng này một ngụm xuống đi bách phúc nhi đau nhức qua h ô qua sau một đôi mắt liền bốc lên hỏa chỉ thấy nàng một bàn tay vô vào vệ vân kỳ đầu bên trên sau đó dùng sức giật xuống hắn quần áo h ư ớ n g hắn chân bóng bả vai liền hạ khẩu a ba này thảm thiết thanh tới tự vệ vân kỳ đây hết thể đều tới bất ngờ không kịp đề phòng hắn một chút chuẩn bị cũng không có ta lào tiên vệ phu nhân hít vào một hơi thất thần làm cái gì đem bọn họ kéo ra nhưng hai người đều không cho này đó người cơ hội một vòng mới xoay đánh lại bắt đầu mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm vô biên đạo t r ư ở n g tới vừa thấy này c h à n g diện liền h i ể u được vệ tiểu công tử muốn thua hắn này cái đổ nhi khí lực lớn đâu phúc nhi dừng lại bách phúc nhi quay đầu thấy nàng sư phụ tới trước tiên b u n g tay hôm nay trước bỏ qua ngươi vệ vân kỳ kêu gà hôm nay liền muốn phân cái cao thấp bách phúc nhi hừ hừ hai tiếng để ngươi kiến thức ta tuyệt chiêu nàng hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi nắm tay nhỏ nháy mắt bên trong vung mạnh cất cánh nữ sinh đánh nhau chiêu bài động tác bơi tró thức Vô biên đạo trưởng đạo chương ả m t ấ y chỉ cần cái này thời điểm tiến lên lên nàng eo, nàng chân cũng chân bốn mươi chín nguyên lai hắn ra công tử có thể đi vệ vân kỳ không là bách phúc nhi đối thủ hai người chi gian xoay đánh lấy bách phúc nhi chủ động thu tay lại mà kết thúc ngày đó chạm vạng tối vệ vân kỳ liền n u ố t lên đem vệ phu nhân dọa quá sức hảo tại vô biên đạo t r ư ở n g luyện chế đan dược bản lanh không là thổi rất nhanh liền cấp ổn định lại như thế sở hữu người đều yên tâm sư đồ hai người ra gian phòng bách phúc nhi yếu ớt thở dài sư phụ a ta có phải hay không hạ thủ quá nặng đánh người nhiều nhất liền đem người đánh bị thương đi đã phát đốt làm mấy cái ý tứ vô biên đạo trưởng l i ế c nàng l i ế c mắt một cái không là ngươi hạ thủ quá nặng là hắn q u á yêu đ ớt l i ê n này cái thể cốt cho dù là như vậy tỉ mỉ dưỡng cũng dưỡng không lâu dài nhớ đến đừng đánh hắn bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn nghĩ sau này khả năng còn muốn tiếp tục đối mặt bên trong kia cái tên điên lại nhịn không được thở dài một hơi kia ta khả năng làm không được này cái sống này cái tiểu ca ca trừ dài hảo xem một điểm quả thực không có gì khác tính tình lại đại lại thối tâm nhãn còn tiểu hắn còn không có văn hải hám i ệ n g không là mắng chửi người liền là la to ta cảm giác không là hắn trước điên liền là chiếu cố hắn người trước điên sư phụ a ta còn là nghĩ muốn kiếm phải m á i tiền muốn không chúng ta không làm đi sư đổ hai người tại cửa ra vào n g ư ờ i một câu ta một câu nói thanh âm cũng không có nói tiểu điểm nhi gian phòng bên trong ba người nghe kia gọi một cái rõ ràng vệ phu nhân vốn dĩ còn tại đau lòng tiểu tôn tử bị đánh trong lòng đối bách phúc nhi có chút oán hận nàng cũng không ít thêm dầu v ù n g tiền sao có thể không biết phân t ứ c đánh nàng tôn tử còn nghĩ tìm vô biên đạo trưởng nói một chút kết quả nhân ra không chỉ có ghét bỏ nàng tôn tử không kính đánh còn đem nàng tôn tử nói không có gì khác thậm chí tiền đều không kiếm nghĩ muốn chạy trốn này sao có thể chạy trốn đâu nàng có chút sợ vệ lao ra lông mày níu chặt ánh mắt lạc tại giường bên trên nhắm mắt vờ ngủ người mất mặt tăng tuổi nhiều tiểu tử bị một cái năm tuổi nhiều nữ hoa đánh gục đừng nói đánh nữ hoa tử này sự tình liền đủ mất mặt mấu chốt là phải không phải người ta chủ động thu tay lại còn không biết muốn bị đánh thành cái gì bộ dáng không bản lanh còn muốn chọc sự tình nhắm con mắt vệ vân kỳ tính tình lại đi tới nghĩ ngồi dậy ngã đồ vật hả giận lại sợ kia nha đầu đi vào hành hung hắn chỉ có thể hử hử phiên cái thân vệ lao ra hừ một tiếng quay người liền đi ra cửa hắn còn muốn ra cửa thay cái này t i ể u t ử thối chuối đ i lưu lại này đôi sư đồ bách phúc nhi dùng khăn bọc lấy mới vừa nấu xong trứng gà tại chính mình mặt bên trên lăn một bên lăn một bên nghe vệ gia nhị lao cấp hắn sư phụ nói lời hữu ích hắn sư phụ biểu tình kia gọi một cái lạnh nhạt chờ nhị lao hết lời ngon ngọt mới gật đầu hai vị không cần như thế v ầ n đạo nếu đáp ứng liền không sẽ đổi ý ta này đổ nhi tuy là tuổi tác tiểu chút nhưng trong lòng là có tính toán trước ngày hôm nay có thể tính làm hai đồng gian đùa dỡn còn thỉnh hai vị xin đứng trách vệ gia nhị lao đều tùng cầu khí lão phu kia tôn tử ngang bướng còn thỉnh đạo trưởng nhiều hao tổn nhiều tâm trí một cái sợ người thật đi một cái còn muốn kiếm tiền này sự tình liền như vậy nhẹ nhõm lạnh nhạt đi qua đương mơ mơ màng màng ngủ lại tỉnh lại vệ vân kỳ lại một lần nữa xem đến bách phúc nhi đông nhiên liền cảm thấy chính mình lỗ mũi có điểm đau nhức ngươi như thế nào còn tại bách phúc nhi cười tủm tỉm mở miệng bản tiên cô còn chưa đem ngươi dẫn vào chính đồ tự nhiên không thể rời đi vệ vân kỳ xoay người ngồi dậy hoán hận chứng bách phúc nhi trong lòng nghĩ không đi là đi xem ta như thế nào hành hạ ngươi bách phúc nhi cười càng hoan ngươi nghĩ hành hạ ta nói dứt khoắt tại mép giường ngồi xuống r ồ i r a nàng trắng mập m ạ p ngón tay nhỏ tại hắn trước mắt lắc lư n g ư ơ i đánh không lại ta không chạy nổi ta hiện tại ngươi viện bên trong người đều nghe ta nói là ngươi ra ra nói cho nên kế tiếp ngươi ăn cái gì cái gì thời điểm ăn có hay không có ăn đều là ta một câu lời nói sự t ì n h ai hành hạ ai còn chưa nhất định đâu vệ vân kỳ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai bách phúc nhi nên tiếp hắn ánh mắt kế tiếp ngươi đem tại ta quản không hạ dục tiên dục tử dứt lời đắc ý khởi thân đúng lúc vệ phu nhân tới chi gian nguyên bản binh báo tự đắc bách phúc nhi nháy mắt bên trong túi đầu gật lệ nhìn thấy người liền chủ động nói đến phu nhân Ta tiểu tử tiểu tử ta, ta sợ hãi, muốn không ta đã động đi đi. hãi, chủ cùng công công còn nhưng hành hạ không xin nói muốn muốn lỗi, là sợ vệ phu nhân chỉ cảm thấy đau đầu cảm thấy nàng gia lão gia nói đúng này tiểu tôn tử đích xác bị làm hư phúc nhi đừng sợ ngươi liền thanh thản ổn định ở lại nơi này tới dứt lời nhìn hướng vệ vân kỳ kim cương nô ngươi quá không ra gì không cho phép ngươi khi dễ phúc nhi b á c h phúc nhi bôi nước mắt lặng lẽ hướng vệ vân kỳ lộ ra cái đắc ý cười quay đầu liền ngẩng đầu lên phu nhân n g à i thật tốt đương vệ vân kỳ xem chính mình mãi mãi còn tự thân g ắ t kia cái xú nha đầu đến sắt vách đi nghỉ n ơ i vệ vân kỳ nắm mình lên gối đầu liền muốn ném gối đầu đều giơ lên lại thả trở về hắn thật hào khí ưng ngục cục ba bụng bên trong hát lên không thành kế vệ vân kỳ xem đã đóng chặt phòng cửa những cái đó người có phải hay không đều quên cấp hắn đưa cơm đều đói hai trận vệ phu nhân vì bách phúc nhi chuẩn bị phòng ngủ liền tại vệ vân kỳ phòng ngủ sát vách thu thập rất xinh đẹp cao giường gối mềm nằm trên đó liền cảm thấy rất thoải mái đêm bên trong nàng làm cái mộng mộng thấy cơi tại vệ vân kỳ bụng bên trên đem hắn đánh ngao ngao kêu to không ngừng cầu xin tha t h ứ trong lòng đừng đề cập nhiều mỹ đợi cho buổi sáng tỉnh lại còn tại dư vị mộng đẹp thần thanh khí trong h ấ y tiểu tư c i a n p lòng như vậy nghĩ thủ hạ động tác cũng không nhanh rất nhanh kia nhu nhu ánh nắng liền rõ ràng qua cửa sổ chiếu vào cả phòng lược đường Thầm thầm, n trước nữ, nữ đầu bếp vừa đi bách phúc nhi liền xoay người đi đến vệ vân kỳ cùng phía trước hai tay chống lạnh yêu cầu ta ôm ngươi đi ăn cơm sao đã sớm đói n g ư ợ c r á n đến lương vệ vân kỳ không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái hất ra chăn liền hạ giường trực tiếp liền hướng ra ngoài b à n ăn đi Trẻ trôi nước mở to hai mắt nhìn nguyên lai hắn ra công tử có thể đi kia làm cái gì cả ngày nằm tại giường bên trên bản chương xong chương năm mươi lại tới một chỉ thành tinh mẹo vệ vân kỳ quá đói hai trận chưa ăn cơm nửa đêm đói trộm đạo rời giường uống nước thật vất v ả nhịn đến điểm tâm tới tự nhiên cũng liền không k h á c h khí ngồi thượng trác tử liền là nhất đ ố ăn như hồ đói chè trôi nước mấy cái khó hầu hạ công tử cuối cùng chính mình xuống giường ăn cơm còn ăn như vậy hương phải nhanh đem này cái tin tức tốt nói cho phu nhân bị tin vui vệ phu nhân tới cũng nhanh đến thời điểm vệ vân kỳ đã lại ăn thứ t ư cái bánh bao nhỏ trước mặt cháo cũng uống quang quang kích động vệ phu nhân chắp tay trước ngực thẳng nghiệm a di đà phật bách phúc nhi hướng nàng cười một tiếng vệ phu nhân bận b i ể u đổi thành phúc sinh vô lượng tiên tôn đa tạ thần tiên phù hộ vui quá hóa bờn thứ t ư cái bánh bao nhỏ còn lại một ngụm không ăn vào đi vệ vân kỳ bắt đầu cùng thổ mắt thấy ăn vào đi đổ vật lại toàn phun ra sắc mặt trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự rơi xuống vệ phu nhân lại suýt chút nữa kẻ xịu vệ lao ra tới bách phúc nhi lấy ra nàng sư phụ lưu lại tới một hạt tiểu đan dược hóa thành nước cấp vệ vân kỳ đốt xuống đi rất nhanh hắn hô hấp liền bình một lại vệ phu nhân bôi nước mắt phúc nhi tiểu tiên cô kim cương nô này là như thế nào bách phúc nhi điểm nhiên như không có việc gì nói nói sư phụ nói tiểu công tử nhân là trước đây ăn sai đồ vật hư t í n h khí cho nên ăn một lần đồ vật hắn liền sẽ phun kỳ thật hắn không là không đói bụng cũng không phải là không muốn ăn hẳn là liền là nghe đông thức ăn liền khó chịu ăn xong dạ dày bên trong lại rác rời sông lấp biển nghị còn thật đáng thương bất quá sư phụ nói nhân ra việc nhà chớ để ý chỉ còn đem người chữa khỏi man vệ lao ra trong lòng chấn động ánh mắt lạc tại bách phúc nhi trên người trong lòng chấn một cái có người cấp hắn tôn tử hạ động là ai bách phúc nhi giả bộ như cái gì đều không có nghe thấy vệ vân kỳ đã không có trở ngại mới phủi tay, ngại nói hắn mới phủi phụ sư có biện pháp có thể làm tiểu công tử tốt lao ra phu nhân không cần lo lắng vệ phu nhân bôi nước mắt đối bách phúc nhi lại là một trận c ắ m tạng bách phúc nhi nghĩ muốn kéo ra cười tới lại r ắ c đến người ta đều như vậy khó chịu nàng còn cười rất không thỏa đáng chỉ muốn nói hai câu lời an ủi liền nghe được một trận âm thanh kỳ quái miêu này cái ma bệnh lại đạo miêu thôi quá hôn chết miêu ra quay đầu vừa thấy cửa ra vào tới m liếc liếc bách phúc nhi sẽ nghe hắn lời nói sao chỉ thấy nàng cười tủm tìm tiến lên ôm lấy đại ly hoa miêu hiếm lạ thượng hạ nhìn ra ngoài một hồi kế tiếp liền bắt đầu xoát mèo cả hứng con mắt đều hiếp lại xoát mèo đặc biệt là xoát mèo béo tư vị tương đương không sai hoa đại ly hoa miêu đốn tại tại nàng trên người đồng dạng hạnh phúc mèo lại con mắt bởi vì nó chỉ cần nói chỗ nào nữa cái k i a tiểu bàn tay liền sẽ s ở tới chỗ nào quả thực như là có thể nghe hiểu nó lời nói đồng dạng miêu cổ cổ miêu cái c ầ m cái c ầ m miêu bụng cũng tới nhất hạ bách phúc nhi hóa thân sùng m è o của ma chỉ đâu đánh đó b ậ n điệu quên cả trời đất vệ vân kỳ lại khi đến này ly hoa miêu là hắn hai năm trước dưỡng liền hắn cũng không thể lâu sở xem tiêu m è o không cốt khí lấy lòng sú n h a đầu còn cấp sú n h a đầu thêm lòng bàn tay hắn ghen ghét bách phúc nhi thấy mặt ngoài mặt trời không sai vô cùng cao hứng ôm ly hoa miêu ra cửa phơi nắng ly hoa miêu vạn phần hưởng thụ miêu này nhà đầu thượng đạo từ qua Bách Phúc đại c h ly hoa miêu lập tức lật lên cảnh giác xem bách phúc nhi ngươi nghe được miêu ra nói chuyện thực hiếm là sao bách phúc nhi điểm một cái nó sợi dâu bản tiên cô đạo pháp thâm hậu có thể thông vật vật đại ly hoa miêu lui lại một bước miêu ngươi không sẽ hại mẹo ta đi k i a không thể bách phúc nhi lại thuận thượng nó lưng t i ê n đề điều kiện là ngươi phải nghe lời đại ly hoa miêu bay đầu nghĩ nghĩ thành thành thật thật tại nàng trước mặt nằm xuống miêu tiểu tiên cô ngươi hạ thủ nhẹ một chút ai cũng không biết là họa hay p h ú ca mỗi ngày cùng vệ vân kỳ đấu đấu v õ mồm sau đó x o á t mẹo phơi nắng nhật tử qua nhanh chóng tại ngày thứ ba thời điểm nghe được phủ bên trong người nói cả nguyên quan bán phúc bài một cái gọi bánh bao tiểu tư nói kia gọi một cái mặt mày hớn hở nghe nói đạo quan phản hồi thập phương thiện tín lấy r a đạo quan chân t à n g năm dạng bảo bối lấy rút tham phương thức đưa ra này bên trong có năm chương chính thống trừ tà tránh thai phủ nhưng bảo bối còn là thượng một nhầm cản nguyên quan quan chủ lôi dương tử tự tay bức họa việc đời thượng không dễ tìm còn có vô biên đạo trưởng luyện chế khang thể đan kia nhưng là độ tốt lợi hại nhất là một chản đèn hoa sen kia nhưng là lâu dài cung phụng tại tam thanh tòa phía trước thần đèn thiếp la vàng mấy cái hạ nhân hít sâu một hơi trẻ trôi nước vội hỏi như thế nào chịu bánh bao vui vẻ a mỏ ra hai cái chút bài này loại phúc bài mười đồng tiền một cái mỗi cái bảng hiệu đằng sau chứ đều bất đồng bảy ngày sau tại cả rút chúng sau lưng này cái chữ liền tính là c h ú n g thưởng đ ố i ứng đồ vật liền là ngươi trẻ trôi nước tiến lên trước bánh bao ca ngươi hôm nay còn đi ra ngoài không giúp ta mang một cái đi ta cũng muốn giúp ta mang một cái giúp ta cũng mang một cái mười đồng tiền cũng không nhiều vạn nhất liền bên trong cái cái gì đâu đừng quản có hay không hữu dụng đi lấy ra chuyển tay b á n cũng không tệ a bách phúc nhi vảnh thai ngay một trận cười tủm tìm tiếp tục xót mèo nàng hai thành lợi nhuận có phải hay không rất nhanh liền có thể đoạt tới tay lại là một ngày buổi sáng cũng chính là cách nha môn tổ chức đoan công đại tái hai ngày trước bách lý huy mang một đội nhân mã xuyên hoàn toàn mới đoan công pháp bảo cùng pháp áo khoác trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p vào thành theo cửa thành đến vệ ra này đoạn khoảng cách liền tính đi bộ hai nén nhang công phu cũng hẳn là đến bọn họ sinh sinh đi nửa canh giờ lăng là làm thành bên trong bách tính đều đem bọn họ xem mình mình bạch bạch ai nha này nhà đoan công làm sao nhìn không nhìn quen mắt sinh gương mặt a bất quá xem này trận thế đ ỉ n h đại a nơi nào đến đi đi đi theo sau xem xem bản lãnh như thế nào dạng bách lý huy đi ở phía trước một tay cầm một cái màu đỏ, đỏ đại mặt nạ một tay cầm tí nào bách thường ăn đồng dạng chăn vẫn tay bên trong gánh là một cây cờ lớn bách thường thanh bách nam tinh trở tay bên trong đều là cầm bất đồng pháp khí theo trang vẫn cùng pháp khí đi lên nói này đã là một tri quân chính quy chính tại soát mèo bách phúc nhi biết được có đoan công tới cửa trong lòng một trận thở dài tâm nghĩ khẳng định không là nàng gia nàng gia gia vẫn không có thể thành công đánh vào này phiến thị trường căn cứ tìm hiểu đ ị c h tình mục đích nàng vẫn như cũ ôm mèo trước vãng này lúc bách lý huy đội ngũ đã vào cửa chính tại cùng vệ lao ra nói cái gì thấy rõ ràng đội ngũ bên trong người hoảng sợ bách phúc nhi tay bên trong n g h è o đều kém chút rơi hắn gia ra, ra này là đem toàn thôn thúc bá đều mang đến bàn c h ư ơ xong chương năm mươi mốt nàng gia ra, ra này là lập lên tới nhà. bách lý huy này lần mang đến đội ngũ vượt qua năm mươi người bách phúc nhi ánh mắt tại này đội ngũ bên trong quét qua thứ liếc mắt liền thấy trương kim thuận trừ cái đó ra đội ngũ bên trong người nàng toàn đều biết đều là bọn họ văn sơn thôn này bên trong còn bao gồm hắn cô phụ nô cường này đó người không là thần tình kích động liền rất là khẩn trương trương kim thuận còn hướng nàng lộ ra tới một cái cái ngu ngơ tươi cười bách phúc nhi khóc không ra nước mắt trời xanh lạp nàng ra ra sợ không phải là muốn phát nhà ma trướng mang theo một đám người ô hợp như vậy đến đây không sợ tập bãi nàng sợ là chẳng mấy chốc sẽ cùng nàng ra ra cùng một chỗ bị đuổi ra khỏi cửa bách lý huy đã cùng vệ lao ra thương nghị kết thúc vệ gia đại viện tử bên trong rất nhanh liền dọn lên bàn thờ bách thường thanh chỉ huy người đem này bên trong bố trí thành kế hoạch bên trong bộ dáng lệnh kỳ pháp h u ế ngàn ngàn b i n h mã vạn vạn thần quân khói mù lở l tràn diện tràn ngập khí tức thần bí vệ gia hạ nhân ôm tới một đ ô i t u ổ i không đầy một lát một đôi ngọn lửa rừng rực liền bắt đầu cháy rừng rực vệ vân kỳ cũng bị đưa tới liền an trí tại chính đường bên trong rốt cuộc hôm nay là vì hắn đuổi bệnh c ộ phúc làm vì đoan công đội ngũ một vòng bách phúc nhi tự phát ôm ly hoa miêu canh dự ở vệ vân kỳ bên cạnh hiện tại là không được cũng phải được cửa bên ngoài tới rất nhiều người xem náo nhiệt vệ gia hạ nhân cũng tất cả đều đến tràng bách lý huy ngay trước mặt mọi người bắt đầu làm pháp sự chờ hắn lại là niệm chú lại là hóa vàng mã một trận bận rộn sau bách thường thanh thổi lên sừng châu cùng ngô đoan công kiên một trận sừng châu nước nợ thanh bất đồng này một lần sừng châu thanh cao vút lang lệ uy thế hiển thị rõ xuyên pháp áo khoác bách thường ăn mình trần gõ vang một mặt cổ tiếng chống lại văng lên những cái đó lần thứ nhất ra tới nhảy đoàn công diễn thôn dân s ữ n g sờ nhất hạ lập tức lẫn nhau nhắc nhở gánh tay bên trong lệnh kỳ vây quanh đống lửa sen cái chạy miệng bên trong phát ra a a a thanh âm làm người hoa mắt người xem náo nhiệt r ố i cổ này là cái gì nhảy pháp trước kia chưa có xem a q u á i có khí thế đích xác chưa từng gặp qua mới mẻ bách phúc nhi liếc mắt một cái không nháy mắt xem những cái đó t h ố ầ n dân tại ban đầu hoảng loạn sau tốt xấu đại gia đều tìm tới chính mình vị trí có như vậy chút ý tứ xem tới nàng không cần bị đuổi ra khỏi cửa không sai biệt lắm thời điểm bách nam tinh mang người kéo là ba điều dùng vải quấn quanh xích sắt đi tới xích sắt cùng vải cùng một chỗ phao qua dầu kéo ra tới xem xích sắt hai đầu còn lưu có một điểm không có bao k h ỏ a có thể tay cầm hỏa liên hơi dính đến hỏa kia ngọn lửa nháy mắt bên trong quấn lên xích sắt một điều hỏa liên hai người lạp ba điều hỏa liên rất nhanh liền bị múa lên tràng bên trong x ư ơ n g mù càng đại thôn dân nhóm đem tay bên trong lệnh kỳ cắm tại bên h ồ n g mà chân sau bước biến đổi hai hai tổ hợp lấy rất kỳ quái bộ pháp vượt qua những cái đó hung manh tiêu đốt xích sắt hảo này cái lợi hại người xem náo nhật chỉ thấy sương mù bên trong trần thế đại không được thân thủ tốt ta nơi nào đến đ o a n công như vậy lợi hại có người liền nói ta nhận biết văn x ư ơ n g thôn bách đ o a n công này vị bách đoan công việc tăng lễ làm xinh đẹp không lòng dạ hiểm độc làm chủ nhà cân nhắc thường thường năm lượng bạc có thể cấp cho n g ư ờ i ra tới mười lượng bạc phô trương không nghe nói hắn nhảy đoan công diễn còn nhảy như vậy lợi hại a cửa bên ngoài dùng sức chui vào một cái bà tử là bách đoan công a ai nha kia việc tăng lễ làm là thật xinh đẹp ta ra có cựa thân thích liền là hắn cấp làm thể diện thực a một điểm không thể so với thành bên trong này đó làm kém mấu chốt t i ế u hoa một nửa tiền bản lãnh lớn đâu bách phúc nhi kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi n à y mấy ngày rốt cuộc phát sinh cái gì nàng ra ra cái này lập lên tới thoáng nhìn vệ vân kỳ đồng dạng đang d ư ớ n cổ xem c ư ờ i tùng tìm đụng lên đi h ả o xem đi chính coi trọng sức lực vệ vân kỳ theo bản năng liền g ậ t đầu h ả o xem lại nhìn qua mới phản ứng lại đây chứng bách phúc nhi liếc mắt một cái mắc mớ gì tới ngươi đây chính là ta ra phô trương bách phúc nhi tương đương nhất ý dẫn đầu là ta ra ra, tương đương lợi hại vệ vân kỳ móc méo miệng ta cảm thấy cũng bình thường sao coi không vừa mắt đại ly hoa miêu động nhất hạ miêu khẩu thị tâm phi lạp lại khẩu thị tâm phi lạp nay tiểu tử thích nhất khẩu thị tâm vi một điểm đều không cho người yêu thích bách phúc nhi rất là tán đồng thuận đại ly hoa miêu lưng nói thật tốt đợi lư u hương bên trong hương nhanh muốn đốt rốt cuộc thời điểm bách lý huy bắt đầu nâng khởi ti đao cùng lệnh kỳ va chạm vào nhau phát ra phanh phanh phanh thanh âm lập tức điểm đốt tay bên trong lá bửa miệng bên trong rượu mạnh phun một cái k i a n g ọ n lửa vọt lao cao lại lấy được một trận, trận chú ngữ sau đó bách lý huy mới một hữu tay bắt nước một tay cầm cảnh liễu nhấc chân đi đến vệ vân kỳ cùng phía trước cảnh liễu tại bắt nước bên trong dính một hồi lại tại vệ vân kỳ trên người sai sái cuối cùng hai tay trình lên vệ gia tiểu công tử thỉnh uống vào này nước vệ phu nhân sớm đã bị này tràn g diện cấp trấn nhiếp vội vàng tiếp nhận bắt nước đưa đến vệ vân kỳ bên miệng kim cương nô mau uống h ạ vệ vân kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể hé miệng phù thủy nhập khẩu con mắt nhất lượng cùng dĩ vãng phù thủy bất động chỉ cảm thấy này nước phù mang điểm nhi chua ngọt còn có chút thấm vào ruột gan hương cảm giác lại còn không sai uống hết liền cảm thấy dạ dày bên trong thoải mái không thiếu hơi nghi hoặc một chút xem một chút bách lý huy như vậy thần kỳ bách phúc nhi lông mày đĩu lại trong lòng có một ít suy đoán cười mặt mày con con sau đó bách thường an mang này đó thôn dân đi bách lý huy tiếp tục vệ lao ra trò chuyện biết được vệ vân kỳ cảm thấy hào rất nhiều vệ lao ra thái độ đối với bách lý huy càng tốt xin miễn vệ i a phần cơm bách lý huy rất nhanh cũng rời đi vệ ra này tràng đoan công nhảy muốn kéo dài ba ngày ngày mai bọn họ còn muốn tới đừng nhìn bách lý huy mây trôi nước chảy nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dáng các người cũng không biết nói đương thời ta khẩn trương đều bước bất động chân thân thể không bị khống chế cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhảy lên tới ha ha ha ta cũng là chúng ta này đó đại lao ra chỗ nào nhảy qua này cái còn cảm thấy rất thẹn thùng bất quá ta nghe được tiếng khen liền đến sức lực n h y h ỏ a lên i thời điểm n h y kia gọi một cái cao so ta nhi tử đều n h y cao ha ha ha ha bà ta cảm thấy vẫn được à chúng ta tại thôn bên trong phơi lương c h ẳ n g nhạy thời điểm khắp thôn đều tới xem đều chê cười chúng ta kia không phải cũng qua sao đám người kích động không được thấy bách lý huy trở về đều vây lại thúc chúng ta nhạy tạm được bản chương xong chương năm mươi hai lấy bách lý huy như thiên lôi sai đâu đánh đó thời gian về đến bốn ngày phía trước cũng liền là bách lý huy phụ tử xử lý xong nô ra sự tình k i a n g à y bị ngô đoan công kia c h à n g đoàn công diễn thật sâu kích thích đến phụ tử hai người trở về nhà liền bắt đầu thở dài thở ngắn sau đó triệu tập toàn gia đều ngồi cùng một chỗ mở cái khẩn cấp hội nghị hội nghị thương nghị vấn đề rất đơn giản hoặc là về sau liền có đầu rút cổ tại thôn bên trong loại bán bán thảo dược ngẫu nhiên tiếp điểm tiểu sống dù sao cũng không đó i chết muốn không phải là quyết định bắt một trận nếu là thành công kia sau này liền thông thuận nếu là không thành nhà bên trong số dư đều phải trôi theo dòng nước toàn gia nắm chặt dây lưng quần qua khổ nhật tử mọi người ở đây do dự bất giác thời điểm cản nguyên quan đưa tới vô biên đạo trưởng tin tức hy vọng bọn họ có thể đi vệ ra nhảy đoàn công diễn nhảy ba ngày này loại lý bà nghe xong này cái tin tức trực tiếp chụp bản đem nhà bên trong tiền bạc tất cả đều đem ra lý do là nhà bên trong còn có năm mươi mẫu đất vào đồng còn muốn ép cây mía bán đường đỏ đều tới tiền không có gì đáng sợ liên p h á c h l ự c này toàn g i a đều bội phục lại nói làm liền làm cùng ngày m u ộ n thượng bách lý huy tự mình tìm được thôn trưởng nói muốn tại thôn bên trong tìm mấy người thanh tráng n i ê n cùng một chỗ nhảy đ o à n công sự tình thôn trưởng lúc này liền cảm thấy bọn họ thôn muốn phát đạt tiểu c h ấ p mắt liền nghĩ thôn bên trong có phải hay không muốn góp vốn làm mai táng vật dụng phục vụ dây chuyền cùng bách lý huy cùng một chỗ kiếm tiền vớt lần mười dặm tám thôn mò được huyện thành bên trong đi kích động c h i hạ thôn trưởng thừa dịp trời còn chưa có tối thua chiên gõ chống đem toàn thôn người đều triệu tập đến cùng một chỗ tin tức một ra toàn thôn nam nhân đều hưởng ứng có chút là chính mình muốn kiếm tiền vội vàng sợ nâng tay có chút là nhà bên trong cọc cái muốn kiếm tiền bị bóp cánh tay bức bách nâng tay. Bất kể như thế nào, cùng ngày buổi tối điểm bó đ u ố c bách lý huy liền tuyển định sáu mươi người thông báo đại gia thứ hai một sớm tại thôn bên trong phơi lương tràng tập hợp một đêm này là văn x ư ơ n g thôn hán tử nhóm kích động một đêm cũng là trăm dặm lăn lộn khó ngủ một đêm càng nghĩ quyết định thỉnh vô biên đạo t r ư ở n g xuất thủ t ư ơ n g t r ợ đừng nhìn hắn kéo như vậy đại trận chiến trong lòng không đ ể thực chỉ có thể hỏi một chút có thể hay không lấy xảo thủ thắng lý bà động tác cũng nhanh suốt đêm tìm thôn bên trong mấy chục cái kim khâu hảo tức phụ giúp làm đoàn công pháp áo khoác cũng tại sáng sớm hôm sau mang hai cái tức phụ tiện đường đi huyện thành mua vải vóc đại thanh la phái thượng đại công dụng hùng, hùng h lại cùng xem bên trong mấy người mở s ẽ cuối cùng nhất trí quyết định đem bách lý huy nâng đỡ lên tới càn nguyên sẽ là thành lợi dù sao cũng phải muốn cấp hội viên nhóm một điểm c h ỗ t ố t căn cứ bách lý huy hiện trạng văn x ư ơ n g thôn thôn dân hiện trạng đạo q u a n rất nhanh liền chế định ra một bộ biện pháp đua cứng rắn bản lanh không đấu lại kia liền n h ư lợi ba ngày thời gian đủ về phần ngô cường kia là nhân gia tý i tức đem chính mình chuẩn bị mua nhà bạc tất cả đều lấy ra tới nói cái gì đều phải giúp nhạc phụ đem này cái sạp hàng cấp lập lên tới liền này khí độ lý bà đối hắn lau mắt mà nhìn liền này dạng đùi bên trên bùn còn không có tẩy sạch sẽ văn sương thôn hán tại thôn bên trong phơi lương tràng chỉnh chỉnh nhảy ba ngày bị thôn bên trong đại cô nương t i ể u tức phụ cười ba ngày hôm nay buổi sáng mới lần đầu tiên mặc đoan công pháp áo khoác bọn họ tại bách gia thượng hương cầu tổ sư ra phù hộ bọn họ này đó người ngoành lành sau đó trùng trùng điệp điệp vào thành đồng thời trận thứ nhất liền lấy được thành công giờ phút này đã tỉnh táo lại bách lý huy đối này đó kích động hán tử nhóm gật đầu sợ hai vách mạch rừng hắn mang này đó người đi hậu viện đã đổi quần áo hán tử nhóm trên mặt đất mà ngồi bách lý huy liền ngồi tại mái hiên hạ bậc thang bên trên hôm nay ta là thật méo một cái mồ hôi nếu là tạp sau này ta này bách đoan công chiêu bài cũng liền triệt để tạp bất quá hắn hướng dội ra hai tay hướng này đó h ắ n tử nhóm giơ ngón tay cái lên chúng ta văn xương thôn h ắ n tử nhóm có bản lãnh này không là thổi n à y h ả o à so ta dự đoán bên trong tốt hơn nhiều h ắ n tử nhóm đều cao h ứ n g lên chương kim thuận kích động thẳng xoa tay kia còn là nhân gia càn nguyên quan đạo t r ư ở n g lợi hại tại khói mù lượn lờ bên trong người xem náo nhiệt cảm thấy để cho bọn họ bản lãnh cực cao trên thực tế cũng chỉ có bọn họ chính mình biết tất cả đều dựa vào nhân gia đạo trưởng nhóm ăn bài nói lên tới còn là t h u c lợi hại có thể nhận biết đạo con người còn có thể thể thể thể thể thể b á chỉ Lý Huy thấy t đại ạ gia cần a h này hai ngày chúng ta ổn định sau này này thành bên trong lớn nhỏ sự t ì n h đều không thể thiếu chúng ta một phần ra cửa phía trước các ngươi ra bên trong tức phụ chỉ sợ đều hỏi có phải hay không nghĩ h i ể u được này chuyến ra cửa có thể kiếm bao nhiêu bạc hán tử nhóm hắc cười hắc hắc có hán tử cười nói thúc chúng ta đều là một cái thôn không gì không tốt ý tứ liền là nghĩ hiểu được đâu đám người ồn ào đối đầu nghĩ phải hiểu bách lý huy dối ra năm ngón tay đầu cười không nói có người thăm dò tính hỏi năm mươi văn bọn họ nông nhàn thời điểm đến thành bên trong tới làm lao động một ngày liền kiếm không sai biệt lắm ba mươi văn này lần bọn họ ra tới nhảy b ă n công chân chính thượng tràng liền gần nửa canh giờ có thể kiếm năm mươi văn k i ệ t là tương đ ư ơ n g không sai có chút người thậm chí đã tạ i nghĩ dù sao tới đều tới nhảy xong sau lại đi tìm cái cái gì sống làm một chút thấu một thấu liền kiếm lời bách lý huy cười năm trăm văn năm trăm văn hán tử nhóm sửng sốt thúc ngươi nói không sai chứ lao tiên h ba ngày liền kiếm năm trăm văn mỗi ngày còn chỉ cần bắt đầu làm việc gần nửa canh giờ đoan công đều như vậy tới tiền bách lý huy nói nói vốn dĩ nên muốn lại cho các ngươi nhiều phân điểm nhưng là các ngươi hiểu được vì các ngươi này háo liền quần đặt mua các loại pháp khí ta này nhà bên trong số dư đều tại này liền ta con rể mua phòng ốc tiền đều đáp đi vào hiện tại liền cái ổ đều không có nhân gia càn g nguyên quan đạo trưởng tới vất vả chỉ điểm dù sao cũng phải muốn thêm chút dầu vượt tiền năm trăm văn sẽ trở ngại mọi người ba ngày ta này trong lòng bán văn trên thực tế là nhà bên trong tiền bạc hoa bảy tám phần con rể tiền còn không có động nhưng lời nói liền phải như vậy nói không là bách lý huy thở thật d à i trương kim thuận vội vàng khoác tay thúc ngươi này nói cái gì lời nói lạc năm trăm văn chúng ta nằm mơ đều không nghĩ đến có thể có như vậy nhiều cho là có cái mấy chục chừng trăm văn liền không sai bị lắm nói xong quay đầu các ngươi nói có phải hay không a hán tử nhóm vội nói là năm trăm văn a quá tới tiền bọn họ lại bắt đầu cân nhắc trở về thời điểm muốn hay không muốn mua hơn vài chục văn tiểu thự cấp lao lương tức phụ cùng a i nhi mua cái cái gì cao hứng nhất hạ bách lý huy đứng dậy đám người cũng cùng đứng lên một bộ muốn lấy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó bộ dáng bách lý huy nói ngày mai một trận là chạm vào tối mọi người muốn về có thể trở về muốn lưu cũng được nhưng ngày mai buổi chiều sớm một chút đến chúng ta luyện thêm một chút dù sao hiện tại trời nóng liền ở chỗ này trả tiền mặt hai đ ê m đối này đó hán tử tới nói vấn đề không lớn luyện một chút đương nhiên muốn luyện thêm một chút m ở vui lụa à như vậy tới tiền sự tình đương nhiên không thể phớt lờ nói cái gì đều muốn đem bách đoan công chiêu bài cấp lập lên tới sau này bọn họ cũng hào cùng cùng một chỗ kiếm tiền à là thật kiếm tiền bản chương xong chương năm mươi ba ly hoa miêu không nín được l ạ g i a g i a ta nhà gia sản đều ở nơi này đã biết được tiền căn hậu quả bách phúc nhi yên lặng hướng nàng ra ra giơ ngón tay cái lên không nói những cái khác liền hắn g i a g i a mãi mãi này phần bá lực m ư ờ i dặm tám thôn thật là ít có người theo kịp đóng lại cửa bách lý huy vui vô cùng xoa xoa tay cùng mới vừa rồi tại bên ngoài trầm ổn lão luyện bộ g á ngọt trời một vực ta nhà bảy thành gia sản đều tại chỗ này bất quá không sợ rất nhanh liền có thể trở về bạn nay lần lớn nhất tiêu xài là đoàn công pháp áo khoác một bộ pháp áo khoác làm xuống tới nhưng không rẻ còn có kia rất nhiều pháp khí có chút đều là dùng nhiều tiền mua được chứ nay đó cũng không có cái gì tiêu xài muốn biết hắn kéo lên một bộ ban tử đều là thuận dân có sống nhi liền cùng một chỗ thượng không sống nhi liền tại trồng trọt nhân tạo hắn cũng không cần xài bạc dưỡng không giống ngô đoan công chờ người còn dưỡng hảo chút đồ đệ ăn chính mình uống chính mình chi tiêu đ ạ i nếu là minh sau này hai trận đều có thể thuận lợi chúng ta liền thật lập lên tới này thương khê thành liền nên có chúng ta một chỗ cắm rủi không nói những cái khác riêng này một lần thuận lợi nhuận đều có hơn ba mươi lượng bách thường thanh vui vẻ a ngồi ở một bên ta đây cũng là t ử chiến đến cùng trước mắt xem tới hiệu quả không tệ nói lên tới cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm tổng thể còn là dính phúc nhi quang thật là một cái có phúc khí hoa t ử a ngươi nói bị bắt đi đi còn có thể cho chính mình hôn đến một tòa chỗ dựa làm cả nhà đều cùng được lợi phúc nhi ngươi tại vệ gia như thế nào dạng bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm gật đầu đặc biệt hảo ăn ngon chủ hảo liền là k ê u vệ gia tiểu công tử tính tình không nhỏ bất quá cũng không sợ ta đã đem hắn đánh phục nói xong liền đem chính mình cùng vệ vân kỳ chuyện đánh nhau nói còn dương, dương đắc ý chống l ạ n liền kia ma bệnh chỗ nào là ta đối thủ ta trước miết hắn mặt lại cầm hắn lỗ mũi hắn còn nghĩ đối ta thượng tiễn đ a u cước ta trực tiếp một cái chở mình lên ngựa một trận vô ảnh thủ trào hỏi hắn đánh hắn loa hoa t ê u to bách thường thanh khoe miệng giật một cái nghị phúc nhi theo tiểu liền đánh khắp toàn thôn tiểu hóa tử chỉ sợ cũng không nói quát ngươi đem nhân ra đánh thành như vậy nhân ra vệ ra người không sinh khí bách lý huy vui vẻ ác cười liền phúc nhi này tiểu tính tình kia là đi tới chỗ nào đều không ăn thua thiệt kia lâu dài sinh bệnh nằm trên giường người tính tình có thể tới chỗ nào đi la to nói lời ác độc ngã đập đánh hiệu ngươi chỉ quản dựa theo ngươi sư phụ nói làm bác lý ạ i huy phụ tử mấy người lính nhau cũng đều cười lên tới bọn họ bách ngoài ra như vậy toàn làng già kia là nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé tất cả đều bận rộn kiếm bạc qua hào nhật tử này nhật tử lại làm sao có thể qua không lên tới mấy người lại nói một trận bách nam tinh không ngừng hướng bách phúc nhi nháy mắt bách phúc nhi không hiểu bách nam tinh dứt khoát đứng lên ta muội ca cấp người mua hoa mang bách phúc nhi lắc đầu ta không mang ta không yêu thích bách nam tinh che chán người yêu thích người nghĩ muốn bách phúc nhi tiếp tục lắc đầu ta không muốn bách nam tinh nghiến răng n g h i ế n lợi người nghĩ bách phúc nhi bừng tỉnh đại ngộ trục nhất hạ chính mình cái chán đúng ta nghĩ ta muốn mang nàng liên nói nàng đại ca êm đẹp mua cho nàng cái gì hoa hóa ra là ý của tuy ông không phải tài rượu Bất hai người đỉnh đại mặt trời tại nhai bên trên đi dạo rất lâu lăng là không có tìm được bán đầu hoa địa phương bách nam tinh bất đắc dĩ lắc đầu bách phúc nhi đầu đầy hát tuyến lần trước ngươi cấp nhị tỷ mang đầu hoa là nơi nào mua gặp được cái người bán hàng rong a bách phúc nhi bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài con mắt thoáng nhìn xem đến hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ này bên trong một vị đầu bên trên mang theo một đoá p h ấ n phấn tiểu hoa rất là hào xem tiểu tỷ tỷ ngươi hào nha bách phúc nhi vui sướng chạy chạy tới tiểu tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp nha đi ở phía trước cô nương bên thai đ n g đỏ mắt bên trong mãn là vui vẻ tiểu cô nương ngươi có chuyện gì sao bách phúc nhi cởi t ù n tìm gật đầu tiểu tỷ ngươi đầu bên trên đầu hoa thật là dễ nhìn là tại chỗ nào mua nha cô nương theo bản năng sờ sờ đầu bên trên hoa nhi n h i ệ t tâm nói cho bách phúc nhi địa chỉ bách phúc nhi vui vẻ nói tạ sau mới trở về liếc nàng đại ca liếc mắt một cái đều học xong sao bách nam tinh suy một tiếng ta như nghĩ ngươi k ê bản chỉ sợ đều bị người đánh thành đầu heo đi bách phúc nhi cảm thấy nàng đại ca quá thẳng khó trách đều muốn hai mươi tuổi còn là cái q u a n côn nếu là hắn sẽ đến sự t ì n h lần trước định thân kia cái cô nương cũng không thể cùng người chạy nàng đến muốn chỉ điểm một chút hắn đại ca a nàng bước nhỏ ngắn chân đi theo ta cùng ngươi nói ngươi này dạng là không được hình n ộ i hai cái dần dần đi xa một bên t r à lâu bên trong mấy đạo ánh mắt cũng thu về đoàn công thi đấu tại tước thương khê huyện đoàn công cơ hồ đều đã tới bách lý huy liền như vậy dị quân nổi lên cũng coi như được là động m ạ t khác người lợi ích liền không biết này kế tiếp có hay không có cái gì sự t ì n h bách phúc nhi là lúc chiều mới về đến vệ gia vừa trở về trẻ trôi nước liền chạy tới nói buổi sáng đoàn công thần uống hắn p h ụ thủy công tử cảm thấy hảo rất nhiều không nói giữa chưa còn uống một chén cháo không phun bách phúc nhi c ư ờ i tủm xem vệ vân kỳ người gác cổng lại bốn phía xem vòng đại ly hoa miêu đâu trẻ trôi nước chỉ, chỉ vệ vân kỳ phòng ngủ công tử ôm b á theo Phúc Nhi nhấp chân liền đi v bách, bách phúc nhi đến gần vệ vân kỳ mở mắt này là tam mẹo không cấp ngươi sở nó hiện tại không yêu thích ngươi ngươi đừng có hy vọng đi bách phúc nhi khỏe miệng co có tác động này lời nói nói như thế nào có phần có nghĩa khác đâu thừa dịp hắn không sẵn sàng lập tức bắt lấy mèo sau gáy nhấc lên ly hoa miêu không ngừng bạt mèo miêu nhanh lên ta không n í n được ai ra n à y xú tiểu t ử yêu nó không chịu được nổi ngươi làm cái gì muốn trói nó móng vớt muốn đang thương ly hoa miêu bốn cái móng u ố t đều bị trói lại khó trách bắt như vậy thành thật thấy nàng muốn t ẩ y dây vệ vân kỳ tự nhiên không cho phép đưa tay liền đến đoạt hai người ngươi tranh ta đoạt vệ vân kỳ ô n đại ly hoa miêu bụng vừa dùng lực đại ly hoa miêu phát ra hoảng sợ miêu thanh sau đó tư lạc một tiếng thoải mái Tại bảo cơ hồ liền là nháy mắt bên trong một cỗ đặc biệt trọng mùi khai theo vệ vân kỳ trên người bay lên tư lạp xong đại ly hoa miêu meo một tiếng nhắm lại mắt to song song này hạ còn xong vệ vân kỳ cứng đờ sắc mặt xanh xám bách phúc nhi xem này cái chẳng diện thập phần không khách khí cười to lên tới ha ha ha ba chết cười ta ngươi trói no phía trước không nghĩ qua mèo cũng là muốn đi tiểu sao ha ha ha ha, ha ba miêu ngươi nhanh đừng kích thích hắn miêu ta không có một ngày tốt l à n h qua mèo vị đại rốt cuộc có nhiều nồng đậm tiêu hồn vệ vân kỷ có bản thân thể hội dướng bên trên đồ vật toàn bộ đổi một lần lại đi h ả o h ả o tẩy một phen hắn biểu thị rốt cuộc không muốn nhìn thấy cái này đại ly hoa miêu đem nó mang đi đừng để ta lại nhìn thấy nó không biết có phải hay không là ảo giác hắn đem cảm thấy này nhà ở bên trong vẫn như c ũ tràn ngập mùi nước tiểu k h a i miêu cha nam đại ly hoa miêu một mặt thú h o á n rõ ràng sau lưng còn gọi nó tiểu quách oai liền nước tiểu một điểm tại hắn trên người liền trở mặt vô tình dối trá đối nó như hóa yêu thích hóa ra là như vậy chịu không được thử thách. Đối với ậ y chịu được thách. không thử Đối v đại ly hoa miêu đ u toán bách phúc nhi khá cao hứng mỹ tư tư tiến lên trước ngươi thật không muốn nó mơ hồ cảm thấy không khí bên trong đều có mùi khai vệ vân kỳ gật đầu về ngươi bách phúc nhi vươn ra chính mình mập mạp ngón tay nhỏ là câu đổi ý là tiểu cầu vệ vân kỳ xem bách phúc nhi ngón tay nhỏ căn bản không biết là cái gì ý tứ bách phúc nhi thúc giục ngươi không phải là muốn đổi ý đi vệ vân kỳ lấy sinh khí phương thức che giấu chính mình quất bách nói vệ ngươi liền về ngươi làm như vậy nhiều hoa huệ loẹ loẹt đồ vật làm cái gì vậy không được cần thiết là câu bách phúc nhi cưỡng ép lôi kéo hai tay câu lên hắn ngón tay nhỏ ngéo tay thắt cổ một trăm năm không cho phép thay đổi ai thay đổi ai là trừ b á t giới đ ắ p t r ư ơ n g hai người ngón tay cái đắp lên cùng một chỗ tính là hoàn thành cái này hứa hẹn bách phúc nhi cởi mặt mày con con mỹ tư tư thuận đại ly hoa miêu lưng về sau ngươi chính là ta hài lòng hay không hài lòng vệ vân kỷ còn tại nhìn chính mình ngón tay cái n g u y ê n lai này cái là hứa hẹn ý tứ bách phúc nhi nhữ mày ngươi không sẽ là không chơi qua này loại đi vệ vân kỷ chừng nàng liếc mắt một cái quay đầu nhìn hướng một bên khác bách phúc nhi chật chật có thanh suy nghĩ một chút liền rõ ràng sinh ra liền thể nhược n h ư bệnh cứ như vậy bị tỉ mỉ dưỡng tại viện t ừ bên trong chỉ sợ theo tiểu liền không có ngoạn bạn nhi không đúng hắn có dương liền là hắn ngoạn bạn thân mật đến không đến mấu chốt thời khắc cũng không nguyện ý xuống tới vệ vân kỳ lại ấp ủ một mặt nộ khí ngươi là tại đáng thương ta sao bách phúc nhi suy cười một tiếng ta vì cái gì muốn thương hại ngươi ngươi đã so rất nhiều người đều sống thật nhiều được không mỗi ngày không làm sản xuất liền như vậy nằm muốn ăn muốn uống h á miệng liền là có cái gì giá trị đến đáng thương nàng mới có thể thương được không nho nhỏ tuổi tắc đều đi ra kiếm tiền còn muốn mỗi ngày bị hắn nói lời ác độc dễ dàng sao nói xong hừ một tiếng ô m đại ly hoa miêu đi ra ngoài phơi nắng này bên trong sự tình lại bị lanh mồm lanh miệng người truyền đến vệ phu nhân lỗ hai bên trong vệ phu nhân lông mày nhẹ trao lại liền cảm thấy phúc nhi kia cô nương là đáng yêu liền là không cái gì q u ý củ ngược lại là đoàn chén trả vệ lao ra vui vẻ a nói nói là cái thông minh cô nương ngươi xem nàng m ớ i đến mấy ngày kim cương nô liền linh hoạt rất nhiều mỗi ngày cùng kia nha đầu đấu đấu đầu vóc mồm, bị kia nha ép buộc tại viện tử bên trong đi động phơi nắng ta nhìn khí sắc đều hảo chút mấy ngày nay đều không ngã đập đạ phát tính khí đi vệ phu nhân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý liền làm ã n phụ thượng hạ đối tiểu tôn tử cẩn thận che chở quan tâm đầy đủ có thể nói hữu cầu tất ứng nhưng hắn lại là thái độ càng phát tác liệt tính tình càng ngày càng ngày táo bạo phúc nhi nha đầu động một chút là hướng hắn vung nằm đấm đánh hắn ngao ngao gọi như thế nào còn khá hơn một chút đâu hẳn là liền là cái muốn ăn đòn tính cách thật là khiến người ta y ê u thương sáng sớ m ngày thứ hai bách nam tinh tới tiếp bách phúc nhi ra cửa một chuyến bởi vì hôm nay buổi tối đoan công diễn dùng đến nàng đến trạm vào tối mặt trời vừa mới mới vừa có xuống núi xu thế thành bên trong liền dần dần náo nhiệt có điều kiện nhân ra nấu điểm c ơ m ă n không điều kiện nhân ra uống nước t ố t năm top ba ra cửa hướng vệ ra đi vệ ra nhiều tiền chính v i ệ n đại nhưng lại đại cũng không nhiều hôm nay là kêu bách đoan công nhảy trận thứ hai đoan công diễn thời điểm bọn họ phải thật sớm đi chiếm vị trí bách thường an cùng bách thường thanh chức thời gian một bước mang người tới vào dòng dõi một cái sự tỉnh thổi lên ba tiếng sừng châu báo cho đ ư ơ n g địa thổ địa thần có đoan công đến mượn quý bảo địa bảo địa làm khánh đản hôm nay là phát năm sương thanh thế đại thời gian dài này đàn tràng tự nhiên là muốn long trọng bị thương quải thần tượng đoán ặ t m ra thời n hình gian ấ y cả bách lý huy mang thôn dân ra cửa này đó xuyên pháp bảo cầm pháp khí hán tử nhóm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tại nhai bên trên ma quyền sát trưởng muốn đi kiếm tia năm trăm linh văn tiền bạc đi ở trước nhất bách lý huy xem đến ngô loan công vương loan công lưu loan công chở người hướng bọn họ gật đầu ra hiệu quả thật như hắn sở liệu cạnh tranh đối thủ nhóm không sẽ bỏ qua này lần sờ hắn nội t ì n h cơ hội đều tới lại đi một đoạn n g h e được sau lưng truyền đến g i à y đặc bước c h â n thanh bách lý huy quay đầu này mới thấy là thôn bên trong người tới thôn trưởng t h ở hồn hển đi ở trước nhất thôn trưởng cảm thấy này một lần thôn bên trong hán tử cùng bách lý huy ra tới nhảy đoàn công diễn liên quan đến thôn bên trong về sau có thể hay không phát đạt hắn tại nhà càng nghĩ còn là kêu gọi thôn bên trong người tới các bọn họ phình lên kính thấy nhà mình lao cha n à y đó hán tử l i ề n muốn chào hỏi những cái đó người vội vàng k h á t tay cha cái gì thời điểm không thể loãn p ô trương bách lý huy quay đầu vui vẻ a đi tới tự theo ba năm trước đổi lý ra người tới làm thôn trưởng này thôn liền so với ban đầu đoàn kết nhiều tới tới đoàn công tới vệ ra cửa ra vào người nhao nhao nhung đường bách lý huy mang thôn dân nối đuôi nhau mà vào xem đến đã bố trí tốt đàn tràng rất là hài lòng thấy mặt trời ngã về tây cũng không chỉ hoãn bắt đầu khởi đàn bách thường an thổi lên sừng châu thanh â m tràn ngập t à n t r ư ờ n g uy thế hiển thị rõ bách thường thanh đem cờ lệnh trong tay cùng ti đ à o v à chạm hai lần miệng bên trong hát vang sừng châu nhất hưởng động nam sương binh m ã nhao nhao hàng đàn tràng tiếng nói vừa rơi xuống hưng ơ đến điểm đốt lại một lần nữa xuyên thượng đồng tử tiên nương trang bách phúc nhi đi ra tới chỉ thấy nàng đầu đội liên hoa quan mi ra n một điểm hồng tay bên trong đề một chặn đèn phía sau là từ gia đinh dùng ghế bành n h ấ t vệ vân kỳ ai ra còn có tiểu tiên cô c h ấ n bãi có ý tứ bản chương xong chương năm mươi lăm binh m ã nhao nhao hàng đ à n tràng tiểu tiên cô thật là dễ nhìn thật h à o giống như đồng tử hạ phàm nay bách đoan công diễn thật sự có ý tứ theo bách phúc nhi lên sân khấu bắt đầu ánh mắt rất nhiều người liên lạc tại nàng trên người không trách mọi người hiếm lạ thực sự là không tại đoan công diễn bên trong gặp qua tiểu n ư o a Bách Phúc Nhi d bên bên đây là lưu ngân cát vô biên đạo trưởng bí mật vũ khí trí nhất nghe nói rút ra từ một loại nào đó khoáng thạch nhưng tại bầu trời đem ngắn ngủi phát sáng này lần cố ý tặng cho bách lý huy một tiểu đem thần có này đem lưu ngân c á c người xem náo nhiệt con mắt đều xem thẳng chỉ cảm thấy này là một loại tiên pháp mang một loại nào đó năng lượng xem náo nhiệt mặt đều thành kính một ít bách phúc nhi tú này một trận lại trở về chính đường đứng thẳng ở vệ vân kỳ bên người vệ vân kỳ sắc mặt không du không cao hứng chừng mắt liếc bách phúc nhi giả thần giả quỷ em đẹp nhất định để hắn ngồi bị khiêng ra tới không biết được còn tưởng rằng hắn thật không rời nổi bước chân bách phúc nhi liếc hắn liếc mắt một cái nàng liền là cố ý nếu để cho hắn nhảy nhót tưng bừng ra tới sao có thể trị hết hắn đâu ngươi có bản lanh ngươi cũng có thể dây đã cổ c cái chiêng thanh truyền đến báo trước tối nay đoàn công diễn chính thức bắt đầu vệ vân k ỳ ngầm miệng chân trần thôn dân tay bên trong cầm lệnh kỳ tại đá xanh bản bên trên nhanh chóng xoay tròn miệng bên trong phát ra kỳ quái thanh âm làm cho cả đảng tràng thay đổi âm c h ậ m văn sương thôn tới chợ uy người xem đến này cái tư thế đều khẩn trương lên tất cả đều mở to hai mắt tại đội ngũ bên trong tìm chính mình nhi tử tâm nghĩ muốn là nhà mình nhi tử nhạy tạp không phải phải trở về bóc bọn họ một lớp ra không thể đoàn công diễn tất có hỏa liền tại sắc trời ám nhìn không rõ ràng thời điểm bọc lấy vải tử vòng sắt bị đem ra đội ngũ bên trong ra tới Này đó tại h ô n d â một đám c b tiếng khen bên trong mười cái cháy hừng hực vòng sắt phân tán ra tới lấy một loại thần bí tư thái tại tràng bên trong xuyên qua kế tiếp chính thức đến làm người vô án tán dương thời điểm mười cái vòng lửa không biết cái gì thời điểm lấy múa rồng tư thái tại tràng bên trong bay múa bách nam tinh cùng bách s ả i hồ hai huynh đệ cái cầm đầu văn x ư ơ n g thôn tiểu thanh niên n ó m nhắm ngay thời cơ một cái đánh ra trước q u a y cùng xuyên qua vòng lửa sau đó lại là hạ một cái vòng lửa hảo ai ra đây chính là toàn hòa quyền a còn là sống vòng lửa lợi hại có ý tứ n à y bách đoan công khánh đàn thật là có ý tứ so bình thường những cái đó lên núi sơn xuống vạc dầu có ý tứ nhiều hảo lại một trận tiếng khen vang lên nguyên l a bách nam tinh một cái trung bình tấn đâm đi xuống bách xài hồ một cái bước xa nhảy vọt lên cao mà thượng dẫm tại hắn đùi bên trên lăng không xuyên qua vòng lửa thập p h ầ n đặc sắc tiếng khen không ngừng lại lấy văn xương thôn người gọi lớn tiếng nhất như thế nào dạng ta ra phô trương lợi hải đi thấy vệ vân k ỳ đều đã kinh đứng lên tới d ư ớ n cổ lên xem bách phúc nhi một mặt đắc ý ta cho ngươi biết này là đồng tử công rất khó luyện đều đứng lên tới đương nhiên là cảm thấy hào xem nhưng vệ vân k ỳ này tính tình có thể nói cẩn thận sao chỉ thấy hắn móp méo miệng lại ngồi xuống ánh mắt lại tổng nhịn không được hướng bên ngoài nhịn bách phúc nhi duy trì nàng nhân t i ế t rốt cuộc nàng hiện tại là cái hộ pháp theo b bách phúc nhi tươi cười cũng càng lúc càng lớn về nhà lần này nàng ra ra nhất định là phong quang t ư ợ t qua ai nha nàng đều nhớ nhà đâu rất muốn cùng nàng ra ra cùng một chỗ phong quang trở về thôn cùng ngày không triệt để bị đêm tối thốt vệ đoan công diễn đến thời điểm trọng yếu nhất chỉ thấy bách lý huy để một con gà một đao thấy máu máu gà nhỏ tại lá bụa bên trên mang một cái màu đỏ chót dạ xoa mặt nạ hắn miệng bên trong bắt đầu niệm làm người nghe không hiểu chú ngữ c ổ cái chiên thanh càng phát chặt chẽ một bả một bà mét bị ném đến giữa không trung tất tất tốt tốt rất xuống rơi xuống tại mấy cái mang theo giữ tợn mặt nạ hán từ trên người k i a mấy cái hán tử giống như bị cái gì lợi khí sở đập đến bình thường bắt đầu ôm đầu tại mặt đất bên trên quay c u ồ n g càng là quay c u ồ n g k i a mét càng là hướng bọn họ trên người sái bách phúc nhi dựng thẳng lên lỗ thai cuối cùng nghe rõ ràng nàng ra ra niệm là thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ cuối cùng cổ cái chiêng thanh vang những cái đó giả bộ như hết sức thống khổ hán tử một cái xoay người lui xuống bách lý huy tay bên trong k i a trương dính lấy máu gà lá bụi nháy mắt bên trong điểm đốt cho tàn tan trong nước bên trong sau đó lại đến kim cương nô tiểu bằng hưu uống nước ngọt thời điểm có hôm qua kinh nghiệm hôm nay vệ vân kỳ uống thập phần thoải má vẫn như cũ cảm thấy này nước phù chuông ngọt mang điểm nhi lạnh từ từ cảm giác đoàn công diễn kết thúc người xem náo n h i ệ t vẫn chưa thỏa mãn tàn đi ước hảo ngày mai buổi sáng tới xem cuối cùng một trận n ô đoàn công chờ người xem xong toàn trường lẫn nhau ánh mắt g i a o hội c a o mày liền nói như thế nào đây bọn họ cũng nhìn ra được bách lý huy làm này đó đại tràng diện công phu vẫn chưa đến nơi đến trốn vừa thấy liền không là chính thống tỉ như cuối cùng phát nam sương thời điểm yêu cầu đem ngọn nến dầu nhỏ dọn miệm bên trong sau đó chuyện cũ chủ bên cạnh chạy muốn không như thế nào biểu hiện đem nam sương xử lý chủ trên người đánh tới đâu hắn liền dết cả tắt mấy cái mét gọi năm người giả bộ đau khổ này sự t ì n h liến kết thúc hết lần này tới lần khác hắn phô trương bố trí náo nhiệt hoa mắt là người xem nhẹ thật sự đồ vật đều cảm thấy hắn bản lãnh lớn lưu đoan công nghe bên thai thỉnh thoảng truyền đến cái gì bách đoan công bản lãnh lớn phô trương náo nhiệt có ý tứ chờ c à ngợi lời nói càng là cảm thấy nguy cơ cảm đại tăng này dạng xuống đi không được ca lô đoan công thán cầu khí ngày mai liền là đoàn công thi đấu đến lúc đó tự sẽ thấy thật trường gà mờ liền là gà mờ thật không được đi thôi tìm hiểu địch tình đoàn công nhóm đi thôn bên trong hán tử nhóm còn tại giút thu thập khánh đản bọn họ tối nay không sẽ trở về thôn. bách đoan công vất vả vệ lao ra cảm thấy n à y vị bách đoan công mặc dù thanh danh không hiện nhưng còn là rất có bản lãnh c h ỉ ít hắn đoan công diễn náo nhiệt phù thủy trước mắt xem lên tới cũng có như vậy một ít tác dụng làm chủ nhà mở khánh đàn không nói vất vả chỉ mong tiểu công tử sớm ngày khôi phục uống xong phù thủy vệ vân kỳ lại cảm thấy bụng bên trong ấm áp thực thoải mái cũng không cần người đ ỡ chính mình đi đến viện từ bên trong xem những cái đó p h á t khí sau đó bách phúc nhi đứng tại vệ gia đại môn khẩu tiễn biệt nàng ra ra quay người liền thấy vệ vân kỳ giống như cười mà không phải cười xem nàng bách phúc nhi hướng nàng lộ ra ngọt ngào tới cười ngày mai qua đi nàng chuẩn bị tiệc h liền phái thượng công dụng hy vọng đến lúc đó hắn còn có thể hướng nàng cười như vậy âm dương khoa khí bản chương xong chương năm mươi sáu hối h ậ n không thôi ly hoa miêu văn x ư ơ n g thôn người đều chen trúc tại nhân gia càn nguyên quan địa bàn một cái thần sắc kích động một bộ thực vì này đó h ắ n tử tự hào bộ dáng n à y đó h ắ n tử nhóm đã không kịp chờ đợi cùng nhà bên trong láo cha nói bọn họ có thể phân năm trăm văn sự tình kích động này đó lao nhân ha ha ha cười to thôn trưởng cười vui vẻ nhất hắn ra nhân khẩu nhiều hai cái nhi tử cùng hai cái tôn tử đều bị hắn đã phát tới bốn người à có thể được hai lượng ngân hai lượng ngân là cái gì khái niệm đâu thôn trưởng đương nhiên biết này là lời nói thật nhưng không thể nói như thế ngươi có bạc tại chỗ nào tìm không đến người nếu là biết như vậy có thể kiếm tiền những cái đó người còn không phải đánh lên tới thôn bên trong cũng không ai có người bản lánh cùng phương pháp là n g ư y ê n nghiệm thôn hảo để bạt thôn bên trong người ngươi yên tâm nếu ai khởi cái gì vai ý đồ xấu ta thứ nhất cái liền không tha cho hắn Tiên hai lại lại đều, đều, hảo hảo trở trở đều sớm đi lại nghỉ ề ngơi ngày mai buổi sáng còn có một trận đâu chúng ta trước trở về bách lý huy kêu gọi người muốn chuẩn bị cho bọn họ bó đuốc thôn trưởng vẫy vẫy tay muốn cái gì bó đuốc bầu trời như vậy đại mặt chăng đâu chúng ta mấy chục người đường bên trên cũng không có gì có thể sợ không chậm trễ lại muộn cửa thành liền muốn quan không muốn để nhân ra c h ở bọn họ thôn như vậy nhiều người vào thành thành m u ô n khẩu sai ra đều hỏi mấy lần lại nói b u ổ i tối còn có thể cho bọn họ mở một lần cửa thành thả bọn họ đi ra ngoài hắn hiểu được nhân ra sai ra là cảm thấy thành bên trong vừa đưa ra như vậy nhiều người không an toàn liền nay dạng thôn bên trong lão nhân vui vẻ a đi hán tử nhóm đi qua hôm qua vui vẻ đã bình tĩnh rất nhiều nay thời điểm bách thường ăn cầm thuốc ra tới toàn hỏa quyền thời điểm hảo một ít tử cánh tay đều bị ngọn lửa bỏng ra bong bóng đến phải kịp thời xử lý bách lý huy tuyên bố toàn hỏa quyền người ngoài định mức nhiều đến năm mươi văn năm mươi văn à, mười tới cái tiểu tử lượng hồng đồng đồng cánh tay cảm thấy một điểm đều đã hết đau sẽ chỉ ngây nô cười đối hán tử nhóm tới nói nhảy đoàn công diễn quả thực so xuống đất còn mệt tối nay như vậy nhảy một trận kia là tinh thần cùng thân thể song trọng tiêu hao lung tung giặt liền ngủ bách lý huy một mặt mặt mang u s ầ u ngày mai liền là đoàn công thi đấu hắn hiện tại là một điểm nội tình đều không có n g ư ờ i trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không có nô đoàn công nhưng là chính thống chúng ta tạm thời còn không cần thượng lưu đoàn công cùng vương đoàn công đều là chính thống kho a hắn cũng không cho rằng có cả nguyên quan đạo trưởng chỉ điểm một chút hắn liền có thể trải qua nhân ra mấy chục năm bản lĩnh nô cường ở một bên uống nước quay đầu nói nói nhạc phụ lần này cần cấp hai mươi nhà đoàn công chia b ã i tử chỉ cần chúng ta có thể cầm tới liền thành không cần phải suy nghĩ phía trước b à về phần mặt mũi s a u ta ngược lại là có cái biện pháp nô cường hiện tại tính là bị thân cha đuổi ra khỏi cửa mấu chốt thời khắc cảm thấy còn là nhạc phụ một nhà đáng tin thúng chi nhạc phụ một nhà mua bán còn nhiều hắn nghĩ muốn liền như vậy dựa vào hắn nhạc phụ tự nhiên là tận hết sức lực ý tương tự bách thường thanh chính tại vì thế sự phát s ầ u này hai ngày danh khí nhiều ít cũng coi như đánh ra đều nói hắn bản lãnh đừng chờ lượng thật sự bản lĩnh thời điểm lại không được vậy coi như là thật mất mặt nghe này lời nói liền đi đi chỉ nghe ngô cường một trận nói nhỏ bách thường thanh hướng hắn giơ ngón tay cái lên ngô cường biện pháp rất đơn giản ngày mai một trận khánh đàn kết thúc tiền tới tay đi ra lúc can bài một mảng kịch c h ị u bị thương k i ê u đoan công thi đấu hắn liền không thể thượng trảng này không chủ chấp nhận làm bách thường ă n thượng y theo bách ra thực lực trước mắt bảo trước hai mươi còn là không lớn vấn đề nay dạng nhạc phụ liền có lý do không thượng trảng chỗ này tôn so hắn lần một điểm là không là rất bình thường người xem náo nhiệt sẽ chỉ tiếp hận thứ tự không thứ tự liền không như vậy quan trọng bách lý huy nghĩ nghĩ cũng liền g ậ t đầu cảm thấy này biện pháp không sai mặc dù áo m ộ i đi, nhưng cũng không có biện pháp sự tỉnh đêm dài v ô tại giường bên trên bách phúc nhi bất đắc dĩ xem ngao ngao khóc lớn ly hoa miêu ly hoa miêu dùng móng đuốt che mắt miêu cha nam bạc tình bạc nghĩa ô ô ô ô ba miêu dối trá đến chết vẫn sĩ diện trước đây còn ôm nhân gia thân quay đầu liền đem nhân ra quên sạch sành xanh ô ô ô ô, ba ô ô ô ba thật là một điểm đều không đáng tin cậy nhân ra một trái tim khi thoái miêu ly hoa miêu bị n h ấ t phao nước tiểu hư phú quý sinh hoạt hôm nay còn thăm dò tính đi vệ vân kỳ gian phòng kết quả mới vừa bước vào liền bị đổi u ra ngoài giờ phút này khóc thương tâm không thôi bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn ngươi là tại khóc sau này cùng ta chịu tội còn là thật không n ữ a ta nhìn ngươi phía trước tư thái bại thực cao à. miêu ly hoa miêu khóc càng lợi hại sớm biết liền không ưng thật hối hận về sau nhật tử nhưng như thế nào quá chẳng lẽ muốn tự mình đi bắt con chuột ăn vĩnh phòng cửa bỗng nhiên bị đẩy ra một người một mèo giật này mình vệ vân kỳ một mặt tức giận đứng tại cửa ra vào bách phúc nhi gian phòng cùng vệ vân kỳ gian phòng liền cách lấp k ý tưởng này miêu miêu miêu thanh âm ầm ý hắn rất là nổi giận đi tới thẳng tắp đứng tại ly hoa miêu phía trước cư cao lâm hạ xem nó ly hoa miêu bày ra tự cho rằng đáng yêu nhất bộ dáng mở to viên viên con mắt miêu có phải hay không hồi tâm chuyển ý lạp miêu nếu như ngươi hiện tại ôm ông ta ta liền tha thứ ngươi lạp cái tia cho săn bộ dáng bách phúc nhi biểu thị đều nhìn không được vệ vân kỳ ô m đồn ly hoa miêu sau gãy xoay người rời đi sau đó liền làm ộ t tiếng kêu thê lương thảm t i ế t thanh miêu bách phúc nhi xoay người xuống giường đuổi theo ngươi đem nó làm chết sao miêu cha nam Cha nam. xem tại bùi hoa bên trong ra sức dây rùa ly hoa miêu bách phúc nhi treo lấy một trái tim bông xuống nguyên lai chỉ là vứt xuống bùi hoa bên trong vệ vân kỳ quay người xem bách phúc nhi quản tốt nó không cho phép nó lại bước vào ta phòng cửa lại không có việc gì gọi bậy liền ném nó đi ra ngoài ồn ào nói xong ánh mắt đều không cho ly hoa miêu một cái đi bách phúc nhi liếc ly hoa miêu liếc mắt một cái đồng d ạ n g quay người trở về phòng còn đóng cửa lại m è o không chào con chuột dưỡng tới làm gì thối m è o ngại bần yêu dầu tận nghĩ qua hảo nhật tử thử miêu đều là giống nhau hư miêu da mệnh thật khổ bày tại ly hoa miêu trước mặt có hai cánh cửa nó một đạo cũng vào không được chỉ cửa ra vào bồi hồi một trận tìm nơi hẻo lánh hoa đi thật là gà bay trứng vỡ hoa thật hối hận bàn chương xong chương năm mươi bảy thương cân động cốt một trăm ngày b á c h lý huy cùng hắn thôn dân đội ngũ mang đến cuối cùng một trận đoan công ảnh t r ụ p với trang phục đóng kịch dạng thập phần xuất sắc hiện trường hương đến thiêu đốt khói mù lở lở không khí kéo căng đồng dạng là xuống vạc dầu nô đoan công k i a một trận là một cái nổi một c á n người bắt lý huy cảm thấy cần thiết tại khí thế thượng áp đảo đối phương xuất động ba miệng nổi ba người đều biết trảo dầu bên trong thêm dấm nước hoặc giả x có thể làm dầu quay cuồng nhưng nhiệt độ không sẽ quá cao vô biên đạo trưởng lại cấp thêm một chút đồ vật nhiệt độ liền càng thấp một ít liền cơ bản công luyện không đến nhà bách thường thanh đều có thể đi lên dọa người ba miệng nồi ở ngược m ạ n phao k i a tràng diện vẫn còn có chút chấn động hôm nay trọng đầu hí liền là này cái còn lại hán tử nhóm dựa theo đầu một trận nhảy là được không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời hạ ba miệng t r à o dầu lại nên đón từng đợt tiếng khen điều này nói rõ cái gì nói rõ nhân gia bách đoan công đội ngũ bên trong có bản lanh nhựa nói rõ nhân gia bản lanh cao thực lực hùng hậu Cuối cùng là một trận cũng là tại tiếng trận trận trận là là một k hiệu e n bên trong náo n kết thúc, h t tán đi, Bách Thường An đi, Bách chỉ h y Huy chính tại cùng vệ lao ra kết toán này này ngày người chính cùng toán lần vất vả phí. Phía trước hai đạo phù nước uống vào đi, kim cương nô liền hào rất nhiều, này hai ngày ăn cơm đều không phun, tiên sinh Gia trước tại hai đi, kim hai đại tài bắt Bách thu thập, kết một vất rất đầu đạo đều Hiệu phí. Phía phù hào cơm Lý Lao vệ vả vào quả mới là kiểm nghiệm đoan công bản lãnh thủ đoạn hữu hiệu vệ lao ra rất bội phục Bách Lý Huy thực tốn, không dám tán thực cũng công phúc Huy khiêm không nhận như thế khí th Lý là tiểu tốn, tử dương, bách lý huy sẽ chối từ sao đương nhiên không sẽ đa tạ vệ lao ra khẳng khái thu tiền mang đủ chính mình ra h ò a sự tình bách lý huy cùng bách phúc nhi chào hỏi liền đi ra cửa kế tiếp hắn còn có quan trọng chuyện muốn làm hãn tử nhóm đi tại nhai bên trên một đám mặt bên trên mãn là ý cười năm trăm văn liền như vậy tới tay a bách thúc chúng ta là hiện tại trở về là buổi chiều trở về nếu là buổi chiều trở về ta nghĩ đi mua một ít đồ vật bách lý huy vui vẻ a mở miệng sau đó ta còn muốn đến nhà m ô n đi báo danh kiểm tra thực hư tư cách buổi chiều trở về các người muốn đi mua cái gì liền mua liền là này tiền ta còn không có mở ra đến muốn tới thôn mới có thể cấp các ngươi trương kim thuận cười nói thúc nhìn ngài nói chúng ta ra tới mấy ngày chỗ nào có thể không mang tiền đâu không đ ộ i bọn họ mang tiền nguyên bản là nghĩ đến mang về hiện tại không là kiếm mặt sao đương nhiên là muốn mua một chút đồ vật chúc mừng nhất hạ một đoàn người cười cười nói nói đi tới đ ỗ n g nhiên trước mặt tựa như chuyển đến cái lộn thanh â m sau đó bọn họ xem đến một cái người xú tiểu tử ngươi cấp lao tử dừng lại trước mặt tiểu thanh niên quanh người ngươi đuổi theo ta lại nói nói xong q u a n người tựa như không thấy được đường bình thường hướng bách lý huy phương hướng chạy sau lưng lại là một trận quát lớn tiểu thanh niên lại một lần nữa quay người lại quay đầu thời điểm không cẩn thận liền đụng vào bách lý huy ai ra cha thuốc nhạc phụ nô cường thanh em lớn nhất không ngừng cấp bách thường thanh nháy mắt bách thường thanh ngồi s ổ m xuống đi sờ hắn cha mắt cá chân hơi chút dùng sức bách lý huy ngầm hiểu ai ra chân đau Kìa cái, tiểu thanh dọa sau cái chịu cũng tiểu niên vội lôi, đổi mọi theo nhận vàng lưng đến, làm bộ sợ, bách thường thanh ngăn lại bọn họ ta xem vấn đề không đại các ngươi trước đi đi dạo đi buổi chiều chúng ta còn tại trụ địa phương tụ hợp thấy vấn đề hảo giống như thật không đại nay đó hán tử nhóm mới tán đi vì rất thật mấy người còn thật đi y quán y quán đại phu xem đến người tới bước lên phía trước tiếp đi vào dỗi tay lần mò ai ra tổn thương trọng k ì a thanh n m không nhỏ nô cường vui vẻ a tắt một lượng bạc đi qua k ì a hai cha con cùng đại phu đều cười một hồi nhi mới đem người đưa ra tới còn lớn tiếng căn dặn thương cân động cốt một trăm ngày tuyệt đối không thể tùy ý động đậy a bách văn công đi tại nhai bên trên bị không cẩn thận va vào một phát đau chân này sự t ì n h rất nhanh mấy nhà đoàn công đều biết như vậy xảo liền là như vậy xảo ngay bên trên người đều xem đến còn bị đưa đi y quán ngắn thời gian bên trong là nhảy không lên này đó người không biết được là cao hứng còn là phiên muộn tóm lại tâm tư dị biệt bách phúc nhi nhận được tin tức tiến đến thời điểm nàng gia gia đã bỏ lên trên con la xe đại thanh con la còn tại hùng hùng h ổ h ổ nói c ó n đồ vật đủ nặng hiện tại còn thêm một người gia không có việc gì trở về nghỉ mấy ngày liền hảo ngày mai bắt đầu đoàn công thi đấu ngươi đại bá bọn họ sẽ thay thế ra ra tham gia cũng không biết nội tình bách phúc nhi rất là lo lắng nhưng tại nàng đại bá cùng tam thúc lại ba bảo đảm nói không có vấn đề sau mới tạm thời yên tâm ra ra ngươi về trước đi qua hai ngày ta liền trở lại thấy tiểu tôn nữ kia lo lắng ánh mắt bách lý huy hồi thần không được tự nhiên cuối cùng dứt khoát cái gì đều chưa nói trở về đi đưa mắt nhìn đại đội nhân mã rời đi những cái đó tiểu đạo sĩ mãn nhãn không bỏ sư thúc ngài ra ra bọn họ còn tới c h ụ không mặc dù như vậy nhiều người tại này bên trong trụ mấy ngày nhưng nhân ra một là chính mình mang đến gạo và mì hay là đi thời điểm còn giao bọn họ năm lượng ngân nói là củi lựa tiền cùng nước tiền mấu chốt là còn đem viện từ cấp bọn họ thu thập sạch sẽ bách phúc nhi quay đầu hẳn là sẽ đi vậy chúng ta đem gian phòng lại dọn dẹp một chút nói chuyện tiểu đạo sĩ gọi chưa khổ người chịu khó cũng tới sự tình bách phúc nhi thực yêu thích hắn theo hầu bao bên trong mỏ ra một khối điểm tâm này cái cấp ngươi chưa khổ thấy điểm tâm nhãn con ngươi liền lượng đa tạ sư thúc bách phúc nhi gật đầu chậm rãi trở về vệ g i a trong lòng suy nghĩ sư phụ bàn giao kế hoạch có thể an bài thượng đỉnh đầu liệt nhật ngay bên trên người cũng không tính nhiều liền bán hàng rong giao hàng thanh âm đều không có chỉ có đầu cảnh kia phiền lòng tiếng ve kêu vang lên h ữ duy người bách phúc nhi đốn nhất hạ thấy chân tường nhi chỗ thoáng mát ngồi sồn một cái người một thân rách dưới rất giống là cái khất cái bên tường còn dựa vào một cái cột mặt trên phải một mặt xám x ị n cờ xí mặt trên viết đoán mệnh hai chữ k i a khất cái hướng nàng chiêu thủ h ữ u d u y ê người n nói liền là ngươi lại đây lão phu thay ngươi tính m ộ t quẻ. bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn ngươi thấy ta giống là có tiền bộ dáng h ứ a n g ư ơ i trực yếu t í n h không chính xác không trả tiền bách phúc nhi cười còn thật đi qua mấy bước hiểu không biết được bản tiền cô mấy tuổi xuất đạo còn nghĩ lừa gạt nàng bạc nghĩ hay lắm khất cái ánh mắt tại nàng trên người quét qua tiểu r ờ sinh mang số phận mà tới, mang phận nếu mà nha Lại cô đạo đi ra ta che chở.、Bản、chương、xong. Chương 58, ta này gọi ngày đi một thiện. Bản xong. này ngày một Thiểu gọi nương tán gẫu một chút tiểu cô nương ngươi chờ một chút bỏ lỡ lao phu ngươi liền đã bỏ lỡ cơ duyên ai tiểu cô nương ngươi phải tin tưởng lao phu nhớ ngày đó tìm lao phu xem tướng mạo người kết nhưng làm u ố n xếp hàng ngươi chờ một chút lao phu không thu ngươi tiền được hay không liệt nhất hạ hai mắt sáng lên khất cái một đường cùng bách phúc nhi chạy miệng bên trong l u lo không ngừng bách phúc nhi đầu đầy hát tuyến nàng làm sao biết có thể gặp được như vậy một cái r a mặt dày lừa đảo đâu muốn biết nàng cả nhà đều là làm này cái nghĩ nàng đường đường một cái ba tuổi liền xuất đạo đồng tử tiên nương tại đường một bên tìm người đ o á n m ệ n h bị người xem thấy còn có thể hay không lan lộn ảnh hưởng nàng kiếm tiền người không thu ta tiền ta sợ chậm trễ ta kiếm tiền khất cái mấy tiếp tục cùng nàng bước tiến tiểu cô đ ư ơ n g nho nhỏ tuổi tác sao còn học được không nghe lao nhân nói lao phu không thể hại ngươi bất đắc dĩ bách phúc nhi dừng xuống tới quay đầu tại này khất cái trên người vừa thấy lão tiên sinh ta xem ngươi ấn đường phát đen mây đen trào đính này là số con dẹp dấu hiệu a lại đoan ngươi ánh mắt trong t r è o mùi núi cao đ ỉ n h vành hai c h ă m đ ị c h đất rộng phương viên nên là ăn q u n cơm này là hổ lạc đồng bằng long khống chỗ nước cạn tri của ca nói xong r ồ i ra tay nhỏ tiền bạc năm lượng bản tiên cô giúp ngươi phá này cục tia trắng non tay nhỏ liền như vậy r ộ i tại khất cái trước mặt còn bổ sung nói bản tiên cô thần quan đại muốn hay không muốn cân nhắc cấp ngươi làm tráng pháp sự a khất cái ngầm người lập tức một tay chống cây vệ trúc một tay chống m ạ n cười còn là cái tiểu l ư ợ gạn có ý tứ có ý tứ thực c lao phu quyết định thu ngươi làm đô lệ đây chính là ngươi vinh hạnh hảo cũng không cần bãi cái gì phô t r ư ờ n g v u xuống dập đầu hành bái sư lẽ đi muốn biết nghĩ muốn bái lao phu làm thầy người đến không hết hôm nay tính ngươi h ư u duyên tiện nghi ngươi bách phúc nhi cảm thấy này cái lao khất cái sợ là điền rồi xem bộ dáng tối thiểu hai ngày chưa ăn cơm sợ là đói ra h ảo giác thật đem chính mình làm đại sư thật đáng thương theo cái ví nhỏ bên trong mỏ ra mười đồng tiền đưa tới đi ăn tô mì đi bụng bên trong có hàng đầu góc mới thanh tỉnh ta này gọi ngày đi một thiện nói xong bay đầu b ư ớ đi đi hai bước còn vung ra bản chân tử liền chạy sợ lại bị này khất cái cấp đuổi theo Khất cái thu t cái i ề n m ỹ tư tư tại tay bên trong bên đi ê điên, n lạc i coi là đồ nhi bái sư lễ, mặc dù keo kiệt điểm nhi, nhiều hiếu đi ề n cũng nàng An mặc keo là lễ, là l đồ sư tâm. mì dù ít k hất cái vui vẻ a truyền thân bách phúc nhi chạy một đoạn liền d ừ n g xuống tới quay người xem một hồi nhi mới đi từ từ cảm thấy lấy sau còn là thiếu một cái người ra cửa rốt cuộc nàng như vậy đáng yêu tiểu cô nương còn là dễ dàng gặp được nguy hiểm và o vệ ra cửa sau rất nhanh liền đem này sự tình quên sạch xanh xanh phơi nắng ly hoa miêu xem đến bách phúc nhi trở về quay người lộ ra chính mình bụng phải chân sau đều kéo đến chính mình gãy viên viên con mắt hướng bách phúc nhi chấp hai lần Bách Phúc Nhi m ộ trơ t ậ n run người dậy, chịu chịu mắt xem nàng vào phòng đại ly hoa miêu meo một tiếng ta quả nhiên số khổ ngộ người không quen một cái lại một cái cặp bã đi ngang qua trẻ trôi nước thuận tay đem một bên tiểu cá khô thu không cao hứng chừng ly hoa miêu liếc mắt một cái đều không tin tức còn như thế chọn liền cá khô đều không ăn về sau không bị n g ư ờ i miêu ly hoa miêu kinh ngạc ta cá khô ta giữ lại từ từ an đ a ai ra uy mệnh quá khổ ai ba con chuột là làm sao bắt đầu nó muốn học lên tới và không liền bị chết đói mỹ mỹ ngủ một buổi trưa rác mở mắt thời điểm đã là nửa buổi chiều bách phúc nhi ngáp một cái thoải mái nhàn nhã đi vệ vân kỳ gian phòng phòng bên trong đã uống qua ba lần phù thủy vệ vân kỳ khí sắc rõ ràng hào rất nhiều thanh bạch mặt bên trên cũng có nhàn nhạc hồng nhuận c h i sắc ngày mai ta sư phụ sẽ trở lại thăm ngươi nhiều nhất còn có năm ngày ta liền phải trở về nói này lời nói bách phúc nhi có chút chờ đợi vậy ra là không tệ ăn đến ngon chủ hảo nhưng này bên trong không là nàng nhà, nhà rất không thú vị vệ vân kỳ nghe nói vốn nên cảm thấy cao hứng hắn tâm tình không hiểu lại không tốt n g ư ờ i da có nảy bên trong hảo hắn đều hỏi như vậy nhiều người đến cho hắn nhảy ba ngày đoàn công diễn cũng liền kiếm lời chỉ là một trăm lạng mặt dòng nghĩ đến này xú nha đầu trong nhà tình huống cũng hào không l i ê n n à y dạng còn có cái gì đáng giá cao hứng bách phúc nhi cũng không giận cười tủm tỉm ngồi tại mép giường ta ra là không có n g ư ờ i nhà giàu có nhưng ta ra có thể so sánh n g ư ờ i da có ý tứ nhiều ta người nhiều mỗi ngày đều rất náo nhiệt vệ vân kỳ khinh thường người nhiều có cái gì hiếm lạ bách phúc nhi l ư ờ n hắn một cái là không hiếm lạ à, nhưng ta ra náo nhiệt t ta cùng ta tỉ tỉ còn dưỡng ba con t h ỏ trắng nhỏ đặc biệt đáng yêu ta ra còn có hai đầu con la này bên trong một đầu đại thanh con la thực thông minh ta còn có đệ đệ lại đáng yêu lại thông minh hơn nữa chúng ta cả nhà đều thực c ầ n cụ về sau cũng sẽ qua cùng ngươi ra đồng dạng giàu có tính cùng ngươi nói này đó ngươi cũng không hiểu ngươi thể hội không đến này bên trong là thú nàng nếu là tại nhà bên trong n à y cái thời điểm đều phải cùng nàng t a m tỉ cùng một chỗ ra cửa c ắ t con t h ỏ thảo tiện thể còn có thể sẽ nhặt được c h ứ n g v ị chỗ nào nghĩ tại này bên trong cả ngày liền nhốt tại này viện từ bên trong như vậy nhàm chán vệ vân kỳ không có nói chuyện hắn đích xác thể hội không đến xú nha đầu nói những cái đó hắn cũng không cần thể hội hừ bách phúc nhi di động đến ngồi bên cạnh bàn cho chính mình rót một ly nước lại nghĩ đến vừa rồi nghĩ không đúng nàng nếu là tại nhà này cái thời điểm hẳn là là một nhà người hoan hoan hỉ hỉ cấp nàng ra ra k h á n h công tối nay khẳng định phải làm cho t ố t ăn giờ phút này bị nàng nhớ thương bách lý huy mới vừa mang mấy chục cái thôn bên trong hắn tử trở về thôn còn chưa tới thôn khẩu thời điểm thôn bên trong ba tử nhóm liền vui cười hô hô lên có chút, chạy như bay vào đón, có chút quay người trở về thôn là thông báo này cái tin tức các nhà lão nhân cùng phụ nhân nhóm đều đi ra như vậy đại thôn lập tức liền đi mấy chục cái chẳng hạn mấy ngày nay các nàng trong lòng không đ ể thực luôn cảm thấy đi tới chỗ nào cũng không an toàn này mới vừa nghe người ta trở về tin tức nháy mắt bên trong cảm thấy tinh khí thần đều trở về an toàn cảm giác lập tức kéo căng tiểu tử nhóm cùng tiểu cô nương nhóm n ê n đón tại đám người bên trong tìm được nhà mình cha hoặc g i ả chính mình c a c a lại thấy bọn hắn còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật lại cơ hồ sở hữu người tay bên trong đều để đề dùng dây cỏ buộc lấy thịt một đám vui vẻ ra mặt nói chuyện thanh âm l ã o đại bách lý huy ngồi tại xe la bên trên lớn tiếng gọi đều đừng cấp trở về phơi lương chàng lĩnh tiền lại đi đi ph đây chính là trọng đầu ý hãng tử nhóm lại cao giọng cười lên tới những cái đó nghênh đón phụ nhân nhóm cũng đều cười rất nhanh mấy chục người đội ngũ liền khuyết t r ư ơ n g đến trăm người cười cười nói nói đi phơi lương chàng chia tiền hôm nay phần vạn càng kết thúc lạp lên khung ngày đầu tiên đúng lúc gặp sáu mươi mốt tháng tám phiếu gấp đôi muốn hay không muốn tới trương nguyệt phiếu sùng ái nhất hạ tác giả quân mặt dễ thương bản chương xong